Chương 728, Tổ sư Kim Thân Lý Chính Nguyên lời nói này, để Tô Mạch ngạc nhiên, Tử Dương môn trưởng môn. Việc này có phải hay không có chút đột ngột rồi. Mà lại, chưa thành trưởng môn trước đó, trước học cựu tử liệt Dương phần thiên quyết, trước đây sau trình tự có thể hay không cũng điên đạo rồi. Tô Thiên Dương năm đó từng tại gian phòng dưới giá sách nhắn lại. Yêu ma quỷ quái, mùng 9 tháng 9. Đông môn dung cũng nói, mùng 9 tháng 9 thuần dương trong điện sẽ có không tưởng tượng được biến cố phát sinh. Kia tất nhiên là cực kỳ kinh người. Lý Chính Nguyên lần này đem mình gọi trở về, chuyên môn chọn lựa tại mùng 9 tháng 9 để cho mình làm cái này tuân theo luật pháp đệ tử tại thuần dương trong điện thủ hộ tổ sư kim thân một đêm một đêm này tất nhiên sẽ có cực lớn biến cố phát sinh nhưng muốn nói lý chính nguyên là muốn để cho mình lại nhiều chút thẻ đánh bạc để phòng bất chắc vậy cái này chỉ là hai ngày quan cảnh lại có thể học được cựu tử liệt dương phần thiên quyết mấy phần nhưng nếu như nói việc này có cái gì chỗ hại lý chính nguyên cũng có thể rất sớm trước đó liền đem môn võ công này truyền thụ về phần nói trưởng môn một loại hạn chế chắc chắn sẽ có lấy cớ đánh vỡ thì như như bây giờ dù sao những ngày bí ẩn. Chính mình cũng là không rõ ràng, còn không phải tùy theo hắn thuận miệng lập. Lý Chính Nguyên nhìn ra Tô Mạch nghỉ hoặc, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, phóng nhãn Tử Dương môn, ai sẽ so ngươi có tư cách hơn, trở thành cái này Tử Dương môn trưởng môn. Cái này Tô Mạch nhẹ nhàng lúc đầu, thế nhưng là đồ tôn vô tâm kinh doanh môn phái, chỉ muốn làm kia nhàn vân giá hạ, có nhà tiêu cục mang theo, không lo ăn uống, nhất là sung sướng. Bây giờ thái sư phụ đống nhiên có cái này trách nhiệm gia thân. Hắn nói đến đây, cười cười, thật đúng là có chút, trở tay không kịp. Lý Chính Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, việc này, đúng là có chút gấp. Hắn đưa tay đem cái này sát quyển bỏ vào tô mạch trong lòng bàn tay, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, "Còn lại hai ngày, ngươi liền ở chỗ này bế con đi." Suy nghĩ một chút, phải chăng muốn tu hành này công? Nếu muốn tu hành, hai ngày về sau, ngươi đi Thuần Dương Điện vì tổ sư tuân theo luật pháp, hết thảy mê mang đều sẽ giải quyết dễ dàng. "Đương nhiên, ngươi nếu không nguyện, việc này cũng theo đó coi như thôi. Ngươi vẫn như cũng là lão phu đồ tôn, vẫn như cũng là xuất thân Tử Dương môn. Nhưng liền như là cha ngươi, sau này cũng là vô duyên Tử Dương môn chức trưởng môn. Năm đó cha ta cũng đã từng trải qua cơ hội như vậy. tô mạch ngẩng đầu nhìn lý chính nguyên một chút. lý chính nguyên mỉm cười, tự nhiên là có qua, bằng không mà nói, hắn dấu ở dưới giá sách kia tám chữ, lại là từ đâu mà đến? lời vừa nói ra, tô mạch cùng cố gắng nguyên bốn mắt nhìn nhau ở giữa, một cú cực kỳ cổ quái bầu không khí, bắt đầu ở cái này thuần dương trong biệt phủ lăn tràn. cuối cùng vẫn là lý chính nguyên thở dài, trở ngại sư môn quy củ, có một số việc không thể từ ta nói ra miệng, nhưng là mạch nhi, ngươi cứ việc yên tâm chính là, thuần dương môn đối ngươi, tuyệt không mảy may ra hại chi ý lao phu nói đến thế thôi phía sau lựa chọn như thế nào chỉ nhìn tâm ý của ngươi bằng ngươi bây giờ võ công muốn từ cái này tử dương môn thoát thân mà đi tử dương môn trên dưới cũng không có người có thể cản được ngươi nói đến đây hắn xoay người hướng thuần dương biệt phủ bên ngoài đi tô mạch nhìn hắn rời đi đỗ nhiên mở miệng hỏi tổ sư có phải hay không còn sống lý chính nguyên bước chân có chút dừng lại lại cũng không trả lời bước chân tăng tốc rời đi thuần dương biệt phủ âm vang một thanh âm vang lên động phủ đại môn đỗ nhiên khép lại biệt phủ bên trong cũng không phải là không ánh sáng tản sáng quang mang tại đại môn khép lại về sau từ tứ phương sáng lên Tô Mạch đứng tại kia ao nước trước đó, tao mày. Lý Chính Nguyên không nói, mình chẳng lẽ còn có thể đối lão nhân kia thi triển đau nhức người trải qua hay sao? Năm đó Tô Thiên Dương cũng từng có cơ hội làm cái này tuân theo luật pháp đệ tử, nhưng là hắn lại từ bỏ. Nhưng hắn hắn là cũng không rời đi, mà là thấy được Tuần Dương trong điện phát sinh sự tình. Lúc này mới lưu lại mùng 9 tháng 9, yêu ma quỷ quái dạng này văn tự. Lý Chính Nguyên đối với cái này mà biết rất rõ ràng, nhưng lại chưa đem cái này văn tự xóa đi, mà là mặc cho lưu tại kia dưới giá sách. Là lòng mang thản nhiên, vẫn là có khác so đo. Hiện nay bày ở Tô Mạch trước mặt tựa như chỉ có hai con đường. Một đầu là tu luyện Cửu Tử Liệt Dương Phần Thiên Quyết, trở thành tuân theo luật pháp đệ tử, mùng 9 tháng 9 thời điểm, tiến về Thuần Dương trong điện, nhìn xem người tổ sư này đến cùng có thể hay không hoàng Dương. Bọn hắn vẫn luôn đang nói mùng 9 tháng 9 Thuần Dương trong điện sẽ có sự tình phát sinh. Lý Chính Nguyên thái độ cũng là im lặng tại đây. Nhưng Tô Mạch cuối cùng hết thể suy nghĩ, duy nhất có thể nghĩ tới, chính là kia từ đầu đến cuối chưa từng an táng tổ sư Kim Thần. Nhưng thật sẽ có loại chuyện này phát sinh sao? Tử Dương môn tổ sư kia là mấy trăm năm trước người. Đại Huyền Vương triều tứ đại cao thủ một trong, hắn như coi là thật có thể thất tỉnh, lại là bằng vào thủ đoạt gì? Cái này lại không phải Long Mục Đạo Chủ, bằng vào đổi đầu chỉ thuật kéo dài hơi tàn. Đây là sự thực bằng vào bản lĩnh của mình, sống mây trăm năm. Nếu như coi là thật, chẳng lẽ không phải huyền huyễn, Mà đổi thành bên ngoài một lựa chọn, chính là không tu cái này Cựu Tử Liệt Dương Phần tiên Quyết. Đợi chờ hai ngày về sau, Thuần Dương Biệt Phủ mở ra, mình có thể tự lấy nên ngang rời đi. Lần tư biệt này, cùng Tử Dương muôn quan hệ trong đó cũng sẽ xa lánh rất nhiều năm đó tô thiên dương giờ cũng là chọn lựa như vậy, cứ như vậy lý chính nguyên nhiều năm qua đối với mình chẳng quan tâm, phải chăng cũng là bởi vì nơi này, mà không đơn thuần chỉ là bị dương dịch chỉ lựa gạt. nhưng nếu như là như thế này, kia lý chính nguyên từ ban sơ cùng mình gặp mặt bắt đầu, liền không có nói với chính mình lời nói thật á tô mạch ngồi xếp bằng, đem cái kia chờ cựu tử liệt dương phần thiên quyết sát quyền đặt ở trước mặt, một mắt phía dưới, liền đem ở trong nội dung dần dần ghi tạc trong lòng, nhưng là thể nội nội tức, nhưng lại không động đạn may, đợi chờ đem cái này sát quyền phía trên nội dung, đều sau khi xem xong. Tô mạch không khỏi nhẹ nhàng phun ra một hơi, tốt một cái cựu tử liệt dương phần thiên quyết, quả nhiên là không kém cựu âm huyền băng sách thần công tuyệt học. Thuần Dương chi đạo diễn dịch đến tận đây, chỉ sợ là đã đạt đến đỉnh phong. Ta có di huyền thần công, vận dụng cái này hai môn công phu, điều tiết âm dương nhị khí, dung nhập Hàn Băng Liệt Hỏa trưởng bên trong, môn này trưởng pháp ý lực càng sẽ tiến dần lên đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Thật muốn thử một chút sao? Tô mạch một cái tay chống đỡ cái cằm, một bên lâm vào trầm tư. Thuần Dương biệt phủ bên ngoài, mặt trời lặn mặt trăng lên, trong ngáy mắt Hai ngày quang cảnh liền đã quá khứ, Lý Chính Nguyên giống như là quên Tô Mạch đồng dạng. Hôm nay đã là mùng 9 tháng 9, nhưng lại chưa hiện thân. Tô Mạch ngồi tại Thuần Dương trong biệt phủ, nhìn xem kia duy nhất một chỗ có thể làm cho hắn nhìn thấy thiên thời lỗ thủng, trong lòng nổi lên mấy phần gợn sóng. Mãi cho đến ngày xuống núi, bóng tối bao trùm đại địa về sau, tiếng bước chân lúc này mới vang lên. Coi ống tay áo tung bay thanh âm truyền vào trong tai, Tô Mạch ngẩng đầu, liền gặp được Thuần Dương biệt phủ đại môn mở ra, Lý Chính Nguyên một thân hoa phủ, thiên phong đạo cốt, trên khuôn mặt còn tồn tại mấy phần vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn về phía Tô Mạch, gặp hắn ngồi ngay ngắn, cũng không biến hóa, trung quy là khẽ khẽ thở dài, ngươi vẫn là từ bỏ a trong lúc nói chuyện, hắn tránh ra bên cạnh nửa bên thân vị, chỉ một ngón tay phương xa, ngươi tự đi chính là. tô mạch lại cười, thái sư phụ thật có thể lừa gạt ta. Hả? lý chính nguyên sư sở, liền nghe đến tô mạch nói ra, tu luyện cửu tử liệt dương phần tiên quyết, muốn làm cái này tử dương môn trưởng môn mới có thể trở thành tuân theo luật pháp đệ tử, vì tổ sư thủ hộ kim thân, khuôn cái cọp cái cọp kiệt điện là thật là để cho người ta không kịp thở khí, càng làm cho người cảm thấy ta tựa như chỉ có hai con đường có thể đi, lựa chọn cũng chỉ có hai cái này. Nhưng trên thực tế, thật là như vậy sao? Lý Chính Nguyên trong con ngươi bỗng nhiên lấp lóe qua mang, chẳng lẽ không phải? Tự nhiên không phải. Tô Mạch nói ra, "Đồ tôn nhắc an, lo lắng thái sư phụ hại ta. Là thật là không dám tu luyện cái này Cửu Tử Liệt Dương Phẩm thiên Quyết, lại đi Thuần Dương Điện vì tổ sư tuân theo luật pháp. Nếu như thế, vậy ta liền không luyện." "Không luyện? Ngươi có tư cách gì có thể đi Thuần Dương Điện vì tổ sư tuân theo luật pháp?" Lý Chính Nguyên khẽ miệng, nổi lên mỉm cười. Liên nghe đến Tô Mạch nói ra, vì tổ sư tuân theo luật pháp là vì giải khai trận tướng mà cũng không phải là ta thật đối với hắn đến cỡ nào hiếu kính tả hưu ta cũng không muốn làm cái này tử dương môn trưởng môn vì sao muốn từ nghe thái sư phụ lúc trước nói tới những cái kia khôn sáo chẳng lẽ ta còn lo lắng thái sư phụ đem ta đuổi ra sư môn hay sao huống chi Tiền đồ tươi sáng thái sư phụ đều đã chuẩn bị cho ta tốt nói hiệu nói vượn, lão phu vì ngươi chuẩn bị gì lý chính nguyên nụ cười trên mặt đã không cố kỵ nữa nhưng là trong lời nói lại như cũ sẽ không lưu lại mảy may đầu để câu chuyện liên nghe đến tô mạch nói ra, thái sư phụ nói qua, bằng võ công của ta muốn rời đi, tử dương môn trên dưới cũng không có người ngăn được ta. nếu như thế, kia bằng võ công của ta muốn không học cái này cựu tử liệt dương phần thiên quyết độc thân xâm nhập thuần dương trong điện, xin hỏi thái sư phụ khả năng ngăn cản được? người đây là lẽ nào lại như vậy? lý chính nguyên giận tý mặt cười ha ha, như thế vô pháp vô thiên, liền không sợ già phu thanh lý môn hộ. thanh lý môn hộ cũng phải thái sư phụ có thể tóm được ta cái này khắp núi chạy loạn khi nhỏ mới được. tô mạch xoay người mà lên, một tay một cầm. Trên đất sát quyển lập tức đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Theo sát lấy hơi vung tay, sát quyển bay tứ tung, thẳng đến Lý Chính Nguyên mà đi. Lý Chính Nguyên một tay đưa ra, lòng bàn tay cực nóng tựa như liệt diễm, một cô nóng dực khí lãng lập tức quét sạch bát phương. Sát cuốn tới cái này sóng nhiệt trước mặt, lập tức ngoang ngoạng không ngừng, thế đi cũng bởi vậy ngừng lại. Lại ngẩng đầu, không đợi Lý Chính Nguyên đem cái này sát quyển cầm chắc, liền thấy một bóng người đã từ Lý Chính Nguyên bên người bay lượn mà qua. Chỉ có thanh âm truyền vào trong tai, Đồ Tôn không dám cùng thái sư phụ giao thủ. Cái này liền đi trước một bước. Đợi cho Lý Chính Nguyên đem cái này cựu tử liệt Dương Phần Thiên quyết sắc quyển cầm chắc, lại quay đầu thời điểm, đã không thấy Tô Mạch tung tích. Hắn cũng không thật nổi giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lẽ nào lại như vậy, ngươi cách làm như vậy, thật không sợ già phu đưa ngươi đổi ra sư môn hay sao? Thân hình thoát một cái, bay lên không, truy đuổi Tô Mạch tung tích. Tô Mạch cũng không có đi địa phương khác, cứ dựa theo Lý Chính Nguyên nói, hắn thật thẳng đến Thuần Dương điện. Thuần Dương ngoài điện, bây giờ khắp nơi đều là Tử Dương môn đệ tử. Nhìn thấy Tô Mạch đến, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng sau một khắc liền chú ý tới Tô Mạch cũng không mặc tuân theo luật pháp đệ tử nên xuyên phục sức. Như vậy là không có tư cách bước vào tối nay thuần dương điện. Lúc này lập tức có người gào to, Tô sư huynh khoan đã, còn xin tắm rửa thay quần áo, không thể đối tổ sư bất kính. Tô Mạch nghe vậy không thèm để ý, thẳng đến thuần dương điện phóng đi. Lúc này lập tức có tử dương môn đệ tử nhảy dựng lên ngăn cản. Liên nghe đến Tô Mạch một tiếng quát nhẹ, tránh ra. Thân hình lôi cuốn cuồng phòng, lượn lờ quanh mình, tất cả đến đây ngăn trở tử dương môn đệ tử đều bị một cô gió cho đẩy đi ra. Thân bất do kỷ, nhưng lại bình ổn rơi xuống đất biết là tô mạch thủ hạ lưu tình, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp tục ngăn cản, mà liền tại cái này do giữ ngay miệng. Tô mạch đã đến trước cửa, đưa tay đẩy, tử dương môn đại môn lập tức mở ra, hắn nhanh chân bước vào thuần dương trong điện, quay đầu nhìn lại, liền gặp được tử dương môn đệ tử không dám vượt qua giới hạn, đứng ở ngoài cửa nói xung. Tô sư minh mau mau ra, ngươi chưa từng tắm rửa thay quần áo, đây là đại bất kính, ngươi liền không lo lắng trưởng môn đưa ngươi chủ xuất sư môn sao? Tô mạch lại là vui lên, các ngươi không dám vào đến a? Tử dương môn đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật đúng là có người trả lời. Mùng 9 tháng 9 tuần Dương trong điện, ngoại trừ Tuân Theo luật pháp đệ tử bên ngoài, dù cho là trưởng môn ban sơ thời điểm, cũng chỉ có thể ở ngoài cửa chờ. Đám người còn lại, phân thủ tứ phương, lại là ngay cả ánh mắt cũng không thể nhìn nhiều thuần dương điện một chút. Thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cũng không biết đây là ai cho các ngươi định ra tới quy củ, không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại là thuận tiện ta. Tiếng nói đến tận đây, hắn bỗng nhiên lắc một cái tay áo, lại môn bỗng nhiên đóng chặt. Trực tiếp đem những này tử dương môn đệ tử cho nhốt ở ngoài cửa, chư vị chớ có nhìn cái này thuần dương điện phương hướng, không nhìn tại hạ chính là bằng không mà nói, chẳng lẽ không sợ bị trưởng môn chủ xuất sư môn sao? Lời vừa nói ra, tử dương môn cửa tím đều tức thiếu chút nữa nguyên địa bạo tạc. Ngươi một cái tự tiện xông vào thuần dương điện có cái gì mặt mũi nói lời này? Đồng thời, đám người cũng là không hiểu. Lý Chính nguyên mấy ngày trước đây cũng đã nói, muốn để tô mạch làm cái này tuân theo luật pháp đệ tử. Buổi tối hôm nay tô mạch tắm rửa thay quần áo, mặc vào tuân theo luật pháp đệ tử mới có thể xuyên phục sức, bước vào nơi đây vốn là chuyện đương nhiên. Hắn làm sao đến mức như vậy ly kinh bạn đạo? Đây là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, có người hảo ngôn khuyên bảo, có người nghiêm nghị gào to, có người đau khổ cầu khẩn, tô mạch đều ngẩng mặt làm ngơ, quay đầu nhìn về phía thuần dương trong điện, quanh mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có tổ sư kim thân trước mặt nhiều một cái bộ đoạn, cái này hiển nhiên là vì mình chuẩn bị, tô mạch nhìn thoáng qua, cũng không có đi lên ngồi xuống, mà là ngồi ở môn này trước, dựa vào cổng, lắng lặng chờ. Sau một lát, thuần dương trong điện không thấy biến hóa, ngược lại là ngoài cửa truyền đến lý chính nguyên thanh âm, tô mạch ở đâu? Chúng đệ tử nhao nhao chào, có hô trưởng môn, có hô sư thúc, cũng có hô sư huynh. Cuối cùng bắt đầu mồm năm miệng mười nói Tô Mạch như thế nào lao đến, làm sao tiến vào thuần dương điện. Muốn mời trưởng môn bước vào trong đó, đem cái này không tuân quy củ tiểu tử cho sách liệu ra. Tô Mạch nghe mỉm cười, cũng cảm giác Lý Chính Nguyên đã đến ngoài cửa, nhẹ giọng mở miệng, "Mạch Nhi, ngươi làm thật muốn tổn hại tử dương môn quy củ. Đi cái này tà đạo tiến hành." Đồ Tôn lo lắng trùng điệp, mặc dù hưu tâm tin ngài, lại luôn không dám an tâm. Cũng như vậy che che lấp lấp, còn không bằng trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Lo lắng sự tình không làm, truy đổi sự tình không từ bỏ. Quy tắc cho phép tình huống giới đã không thể để cho ta làm chuyện như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đánh vỡ những quy tắc này, tìm tòi hư thực. Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng, còn xin Thái sư phụ thứ lỗi. Lý Chính Nguyên không biết có phải hay không là cho khí cười, trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi như vậy không tuân quy củ, còn muốn cho lão phu thứ lỗi, coi là thật không có địa nói do lý lẽ đi. Thôi thôi, Mạch Nhi, ngươi nên biết, cái này giang hồ có giang hồ quy củ, môn phái có môn phái quy củ. Ngươi nếu không muốn thủ quy củ này, liền phải có được so chế định quy củ người, thực lực mạnh hơn. Dạng này. Ngươi mới có thể đánh vỡ những này khuôn sáo. Chỉ là, quá trình này có lẽ sẽ so ngươi thủ quy củ thời điểm, nhiều một ít còn sóng. Ngươi a, không phải liền là như vậy sao? Lựa chọn tại ngươi, tiếp nhận cũng tại ngươi, có thể chịu nổi, kia quy củ ngay tại ngươi. Không chịu nổi, cũng phải đối mặt mình. Đa Tạ Thái sư phụ dạy bảo. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, đồ tôn ghi nhớ trong lòng. Được. Lý Chính Nguyên nói đến đây, tựa hồ cũng ngồi xuống, dựa vào môn hộ, nhẹ giọng nói ra, ngươi muốn tìm tòi hư thực, bây giờ chúng ta bị quản chế tại quy củ, không thể đi vào bắt ngươi. Người thái sư kia tra, ngay ở chỗ này buổi tiếp ngươi tốt. Ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi có phải hay không, thật sự có thể trở thành đánh vỡ tất cả quy củ người kia. Tô Mạch nghe đến đó, trên mặt nổi lên mấy phần biến hóa. Ngẩng đầu ngóng nhìn tổ sư Kim thân, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Thời gian liền tại trong quá trình này, dần dần sói mòn. Lúc bắt đầu, ngoài cửa Tử Dương môn đệ tử còn tại khuyên cáo, để Lý Chính Nguyên đi vào đem Tô Mạch mời ra. Nhưng là về sau nhìn Lý Chính Nguyên bất vi sở động, lúc này mới hơi thở tâm tư. riêng phần mình đi làm chính mình sự tình. Dù sao việc đã đến nước này, ván đại đông tuyển cũng không có gì có thể nói chính là dạng này thời gian từng giờ từng phút đi tới giờ tí hơn phân nửa một mực kín lặng không có biến hóa chút nào thuần dương trong điện đung nhiên liền cuốn lên một sợi gió cái này gió đảo qua nên thổi ánh đến có chút lay động tô mạch manh nhưng ngẩng đầu trong lòng không khỏi xiết chặt ầm ầm ầm ầm ba tiếng tựa như sấm rền động tĩnh đung nhiên vang lên chính là đến từ người tổ sư kia kim thần tô mạch ngẩng đầu ngắm nhìn sắc mặt cũng là thay đổi thật chẳng lẽ có thể hoàn dương sau một khắc hắn không lùi mà tiến tới Đông Nhiên đã đến tổ sư Kim Thân trước mặt, nhô ra một đầu ngón tay, điểm vào cái này Kim Thân trước Tâm. Cũng không nỗ lực, trên mặt thì là nổi lên một vòng vẻ cổ quái. Nếu như nói, tổ sư Kim Thân lúc trước là hoàn toàn tĩnh mịch hỗn độn, kia bây giờ, hỗn độn bên trong đang có một sợi quang mang hiện hiện. Tựa như khai thiên tích địa hồng ngông một điểm. Điểm này ngọn lửa, trong chốc lát đốt lửa toàn bộ hỗn độn, quét ngang hết thẻ hắc ám. Thẻ xem xét thẻ xem xét. Thẻ xem xét thẻ xem xét. Tựa như khai thiên tích địa hồng ngông một điểm. Điểm này ngọn lửa, trong chốc lát đốt lửa toàn bộ hỗn độn. Quét ngang hết thể cảm, thể xem xét, thể xem xét, thể xem xét, thể xem xét. Tô Mạch nghe được động tĩnh, Ngu ở ng đầu đi xem, liền gặp được nguyên bản bất động tổ sư Kim Thân, tay chân bỗng nhiên run rẩy run run. khuất quát thân thể, bắt đầu dần dần chăn đầy, đầu liên tiếp chuyển động mấy lần, thật giống như là muốn đem nó sinh xinh cho lay động xuống tới đồng dạng, cuối cùng vững vàng định trụ, túi đầu nhìn hướng Tô Mạch, con ngươi trống rỗng bên trong, hai điểm huyết hồng lói lên, hết sức làm người ta sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, tổ sư Kim Thân bỗng nhiên hai cánh tay vừa nhấc, hai tay tựa như dơ cao ngày hung hăng vung mạnh hạ, Nóng giấc khí lãng trô ngở chốc lát lan tràn toàn bộ thuần dương điên. Cùng cái này liệt dương vừa chạm vào, ầm vang một tiếng nổ vang. Một sát Na, Tô Mạch cùng người tổ sư này Kim thân đồng thời lảo đảo lui lại. Tô Mạch ngẩng đầu, càng là sắc mặt của quái, âm dương bất tử lệnh. Chương 729, giao thủ người tổ sư này Kim thân sống chuyển, nhấc tay liền đánh, dùng không chỉ chỉ là cựu tử liệt dương phần thiên quyết bên trong võ công. Càng có âm dương bất tử lệnh ở trong âm dương luân chuyển chi ý Tô Mạch hai ngày này gặp qua cựu tử liệt dương phần thiên quyết bí tịch. Âm Dương Bất Tử Lệnh cũng cũng sớm đã đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Giờ này khắc này, một khi giao thủ Tô Mạch lúc này liền đã nhận ra ở trong biến hóa. Chẳng lẽ nói, người tổ sư này sống chuyển hoàn dương, chính là dựa vào Âm Dương Bất Tử Lệnh. Thế nhưng là, Âm Dương Bất Tử Lệnh giảng cứu âm không giải dương, dương không rời âm. Thường thường hai người đồng tu, một âm một dương, cả hai lẫn nhau mới hoàn chỉnh. Làm sao đến cái này tử dương tổ sư cùng kia Đông môn dung trong tay, tất cả đều ngạnh sinh sinh cho sửa lại. Tô Mạch nghiên cứu Âm Dương Bất Tử Lệnh bí tịch, đối môn võ công này mà biết rất rõ ràng nhưng tự hỏi vàng vào bản lãnh của mình muốn sửa đổi môn này có thể xưng là huyền thần công hắn cũng lực có chưa đến trong lòng đủ loại nghỉ hoặc lóe lên một cái rồi biến mất liên thấy trước mắt tổ sư kim thân mảnh nhưng hít một hơi thật sâu hai tay nhất chuyển lòng bàn tay riêng phần mình chống rông tiêu đốt hỏa diễm thân hình hắn khô quắt tựa như tuổi cái này hai trưởng hỏa diễm lại tựa như là lấy tiêu đốt cái này tàn khu mà sinh không nói được thê lương cùng quyết tuyệt mà ngọn lửa này sinh ra một sát na toàn bộ thuần dương trong điện để cho người ta hô hấp như lửa tiêu trong lỗ mũi đều có một cỗ tiêu hổ cảm giác ngu huyền vọng ở giữa Tổ sư Kim Thân tựa như không thấy tung tích, chỉ còn lại có một đoàn cuồn cuộn liệt nhật. Đương nhiên, cái này liệt nhật đè xuống, đã đến tô mạch trước mặt. Tô mạch không dám kinh thường. Lúc trước cái này điện quang thạch hỏa sát na, hắn lấy kim trùng tráo đón đỡ tổ sư Kim Thân một chiêu cửu tử liệt dương phần tiên quyết. Chỉ cảm thấy cái này Kim Thân nội lực hùng hậu, long mục đảo chủ so sánh cùng nhau, cũng giống như đom đóm so với hạ nguyệt. Hắn sông sáo giang hồ đến nay, còn chưa bao giờ từng thấy như thế cao thủ. Lúc này nội tức nhất chuyển, âm dương nhị khí đều hóa thành thuần âm, thể nội nhiều loại nội lực đều ngưng kết thành huyền băng chân khí. Một cái mắt, toàn bộ thuần dương trong điện, băng hỏa hai cỗ lực đạo, hô ứng lẫn nhau, cương phong từ đó mà tán kêu phần phần. Tô mạch vị trí, Hàn Băng lan tràn. Kim thân chỗ đến thì là cỏ cây thành cho. Mà cùng lúc đó, người tổ sư này kim thân tựa hồ cũng chưa từng nở tới tô mạch vậy mà lại người mang Cửu Âm Huyền Băng sách, vậy mà phát ra một tiếng a. Ngữ khí nghi hoặc bên trong, cũng mang ngạc nhiên. Sau một khắc, cả hai ầm vang chạm vào nhau. Cửu Âm Huyền Băng sách thần công đều thi triển, tổ sư kim thân các loại chiêu thức cũng toàn không thiếu kiệt, Một âm một dương hai loại lực đạo, lặp đi lặp lại giao thoa. Không đến đi hai cái hiệp, cái này phòng mặt đất liền đã phá thành mảnh nhỏ. Về phần nói thuần dương trong điện các loại bài trí, cái bàn, càng là tại cái này trong lúc giao thủ, đã sớm hóa thành cho bụi. Thuần dương trong điện, động tĩnh cực lớn. Nguyên bản dựa vào môn hộ ngồi lý chính nguyên, thần sắc bên trên cũng xuất hiện nghiêm trọng. Hắn manh nhưng đứng lên, quay đầu nhìn về phía thuần dương điện. Trong con người đều là khẩn trương thập thỏm chỉ sắc. Liên nghe đến một thanh âm từ một bên truyền đến, trưởng môn sư bá. Cái này thuần dương trong điện, xảy ra chuyện gì? Nhìn lại, đứng tại trước mặt chính là Đoạt Tùng hắn sắc mặt nghi hoặc, nóng nhìn thuần dương điện, càng làm một mặt mê mang. lúc trước tô mạch tới thời điểm, hắn đã cảm thấy cổ quái. theo đạo lý tới nói, tô mạch dù là không nguyện ý làm cái này tuân theo luận pháp đệ tử, không muốn tiếp nhận tử dương môn chức trưởng môn, cũng sẽ không tùy tiện tự tiện xông vào thuần dương điện. đây là muốn cùng tử dương môn gà bay trứng vỡ tiết ấu. như vậy lỗ mãng cử chỉ, không chỉ tại lý không hợp, càng cùng tô mạch tính cách không hợp. trừ phi sự tình đã bức bách hắn đến một loại không thể không làm như thế hoàn cảnh. nếu không, tuyệt không về phần như thế. bởi vậy hắn lúc trước liền chưa từng ngăn cản tô mạch phía sau một mảnh gió hêm sóng lặng nhưng là đoạn tùng lại biết vấn đề này không có nhanh như vậy liền kết thúc lý chính nguyên không đi thường đông về sau tô mạch có phải hay không muốn từ thuần dương điện ra sau khi đi ra lẫn nhau ở giữa lại nên như thế nào gặp mặt những chuyện này đều phải có cái kết luận cho nên hắn tự nhiên cũng là thành thành thật thật chờ lấy lại không nghĩ rằng cái này nửa đêm vừa tới thuần dương trong điện lập tức có nội lực tương phong tô mạch chính rõ ràng một người ở bên trong đây là tại cùng ai giao thủ không chỉ là hắn nghi hoặc đoạn tùng chung quanh còn có rất nhiều tử dương môn đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu chút nào. Lý Chính Nguyên hít một hơi thật sâu, nhưng lại chưa nói thẳng, chỉ là nhẹ giọng nói ra, "Các ngươi chớ có hỏi nhiều, thủ hộ tứ phương chính là kia, Mạch Như hắn." Đoạn Tùng nhịn không được có chút bận tâm. Hắn cùng Tô Thiên Dương hai cái là một đôi đoán loại huynh đệ, Tô Thiên Dương cái thằng này không là người, nhưng là Đoạn Tùng đối Tô Mạch lại là không lời nói. Mặc dù bởi vì chính mình một chút mục đích cùng nguyên nhân, đã từng muốn đối Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ilya ra tay. Nhưng đó cũng là ra ngoài hảo ý bây giờ Tô Mạch tình huống rõ ràng bất thường. Nếu như thuần dương trong điện, coi là thật ra cổ quái, chí ít cũng phải trước biết rõ ràng lại nói, cứu người không dám đảm, xông đi vào cũng coi là một người trợ giúp. Về phần kia cái gọi là quy củ, loại thời điểm này, Đoạn Tùng cho rằng, không tất yếu đem mình từ tù tại quy củ giàn khung bên trong, hắn sẽ không có chuyện gì. Lý Chính Nguyên tay áo phía dưới, kia hơi có vẻ khô bại bàn tay, nắm chặt năm đấm, cũng không biết là muốn thuyết phục mình, vẫn là muốn an ủi Đoạn Tùng, hắn tuyệt đối sẽ không có việc. Đoạn Tùng nghe đến đó, cũng không nhiều lời, chỉ là cau mày ngược lại nhìn về phía cái này thuần dương điện môn hộ cùng cửa sổ trong lòng không biết suy nghĩ cái gì liền thấy lý chính nguyên bỗng nhiên vung tay lên tử dương môn đệ tử a đi đường đấy, chớ có nơi này trùng quanh bồi về cái mệnh lệnh này càng làm cho đám người mê mang hôm nay chính là tử dương môn đại tế ngày này tế một năm một lần những năm qua ở giữa dù cho là không có tuân theo luật pháp đệ tử bọn hắn cũng hẳn là ở ngoài cửa chờ đợi một đêm hôm nay làm sao bỗng nhiên sớm liền tản đoạn tùng nhìn đến đây tựa hồ là hạ quyết tâm dưới chân một điểm liền muốn xông vào thuần dương điện trở về Lý Chính nguyên ngẩng đầu một cái, một tay một cầm, một cỗ tử sắc nội tức bỗng nhiên hóa thành cự chảo, cuốn quanh tại đoạn tung quanh thân, hơi vung tay, liền đem nó cho tún trở về. Đoạn tung bước chân vừa mới rơi xuống đất, lại làm một khắc không ngừng, lại một lần hướng phía trong môn phóng đi. Miệng quát, năm đó tô sư minh chết thảm giang hồ, ta làm sư đệ lại bất lực. Hôm nay biết rõ tô mạch tao nội đối thủ, lại như thế nào có thể ở chỗ này quanh tay đứng nhìn? Trường môn sư bá, các ngươi câu nệ tại quy củ, không dám vượt qua giới hạn, đệ tử lại dám? Ta không sợ tử dương môn quy củ, ta chỉ sợ tương lai ta bỏ mình về sau dưới cựu tuyển không có mặt mũi đi gặp sư hình lý chính nguyên ngẩn ngơ tựa hồ cũng không nghĩ tới đoạn tùng lại có thể nói ra dạng này một phen thở dài về sau nhưng vẫn là thân hình thoát một cái thi triển tử khí đông lai ngăn tại đoạn tùng trước mặt Dương tay vù một cái lấy đoạn tùng trước tâm đại huyệt đoạn tùng hai cánh tay nhón một cái trở tay chính là một quyền lý chính nguyên giận dữ ngươi phản hay sao còn dám đối lao phu độc thủ trên thực tế đoạn tùng một quyền này đánh đi ra về sau mình cũng hối hận lo lắng tô mạch đến mức trong lòng nội vàng vậy mà đối trưởng môn xuất thủ lúc này bị Lý Chính Nguyên một cái hô, nội tức lập tức yếu đi một nửa, bị Lý Chính Nguyên trợ tay bắt được nắm đâm, thể nội thuần dương nội lực lần theo kinh mạch mà vào, thân hình lúc này đảo đảo lui lại. Lý Chính Nguyên giơ chân một điểm, tay áo lắp một cái, liền nghe đến suy suy suy liên tiếp mấy tiếng, Đoạn Tùng liền đã bị hắn điểm huyệt đạo ổn định ở tại chỗ. nhìn quanh quanh mình, ánh mắt lạnh lùng, các ngươi cũng nghĩ học Đoạn Tùng sao? đám người lúc này thắng liên tiếp la lên không dám. Lý Chính Nguyên lúc này mới hơi vung tay, vậy còn không lui ra? đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không xâm nhập, nhưng cũng không muốn lui ra trong lúc nhất thời lẫn nhau lại là cầm cự được lý chính nguyên cao mày liên vì một cái tô mẠch lão phu đều không tốt xử sao người này cùng các ngươi lại có bao nhiêu giao tình trường môn tô sư huynh cùng ta ở giữa cũng vô tư giao hôm nay trước đó ta thậm chí chỉ nghe tên nhưng là trường môn ta tử dương môn tự nhiên là tôn trọng trường môn nhưng trong môn quy thủ trọng chính là trong môn hữu ái không thể tự giết lẫn nhau không thể gặp chết không cứu tô sư huynh hôm nay đúng là phá hư quỷ củ mạnh mẽ xông tới thuần dương điện tội không dung xá nhưng là xin hỏi trưởng môn, bây giờ tô sư minh nhưng từng bị ngài trục xuất sư môn chưa? nếu như thế, vậy hắn vẫn là ta tử dương môn một viên. bây giờ tô sư minh gặp nạn, chúng ta làm tử dương môn đệ tử, không dám vi phạm trưởng môn pháp lệnh, xâm nhập thuần dương điện, đã sinh lòng ngày nãy. này lại lại há có thể bỏ đi mà đi? lý chính nguyên hai mắt có chút nhau lại, nhìn về phía ở đây những người khác, trầm giọng hỏi: các ngươi đều là cái này tâm tư? đám người riêng phần mình ngẩng đầu nhìn về phía lý chính nguyên, mặc dù chưa từng nuông ngữ nhưng là ánh mắt biểu đạt đã đầy đủ rõ ràng. lý nguyên hít một hơi thật sâu. Đông Nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, các ngươi đều là tốt. Từ Dương môn chính là phải có các ngươi đệ tử như vậy, mới có thể truyền thừa hướng tụ, khói lửa không dứt. Chỉ là chuyện hôm nay, các ngươi là không xem vào. Yên tâm chính là, trong điện tình huống tâm ta biết rõ ràng. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn nói đến đây, quay đầu trở lại, nhìn về phía thuần Dương điện, tại hắn ra trước đó, tất cả mọi người không được bước vào thuần Dương. Điện một bước. Việc này, tại cái này về sau, lão phu tự nhiên sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Lý Chí Nguyên nói tới mức này, đã là cực lớn một bộ đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đến cùng là không dám tiếp tục bứt bách. Cũng may bây giờ đại điện này bên trong giao thủ như cũ vẫn còn tiếp tục, chí ít để bọn hắn trong lòng an tâm một chút. Chỉ có đoạn Tùng dùng sức dây dưa, vận chuyển nội lực, muốn phá vỡ nguyên đạo, xông đi vào giúp tô mạch. Đáng tiếc Lý Chính Nguyên đối với hắn hiểu rõ quá sâu, thi triển thủ đoạn căn bản cũng không phải là hắn có thể phá vỡ, chỉ có thể cắn răng ở chỗ này điên lặng dùng sức. Mà ánh mắt nhìn về phía Lý Chính Nguyên thời điểm, liền phát hiện lão nhân này đưa lưng về phía mình, nóng nhìn thuần dương điện, tay háo phía dưới bàn tay nắm thật chặt. Hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Không khỏi càng là ngạc nhiên, cái này thuần dương trong điện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Chính Nguyên giữ kín như bưng, rõ ràng cũng là lo lắng Tô Mạch, nhưng vì sao không để cho mình xông đi vào giúp đỡ? Đang cùng Tô Mạch giao thủ người, đến cùng là ai? Mà lúc này giờ phút này, thuần dương trong điện, Tô Mạch mặc dù chưa từng thi triển toàn bộ thủ đoạn, nhưng lẫn nhau tranh đấu đến tận đây, lại là cái ai cũng không làm gì được ai của diện. Thân hình hắn lui lại hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía người tổ sư kia Kim Thần. Từ giao thủ đến bây giờ, Người tổ sư này Kim Thân có thể mở miệng nói chuyện, lại chỉ nói một cái a mà tới được này lại cái này Kim Thân quanh mình đã nổi lên tám đạo tử dương. Mỗi một cái tử dương uy lực đều viễn siêu tưởng tượng. Tô Mạch lần thứ nhất chân chính nhìn thấy môn thần công này uy lực, vẫn là kia Đông môn dùng thi triển. Hắn cũng là đến tám tử chỉ cảnh, có thể ngưng tụ tám đạo tử dương. Nhưng mà cùng người tổ sư này Kim Thân so sánh, uy lực của nó căn bản không thể so sánh nổi. Bây giờ tám đạo tử dương không làm gì được Tô Mạch, liền thấy tổ sư Kim Thân hai tay giao nhau, đầu ngón tay hướng phía dưới, phần phật một thanh âm vang lên lại có một đạo tử dương phù hiện ở người đeo sau. Theo đạo này tử dương hiện hiện, không chỉ là thuần dương trong điện. Cái này nóng dược khí tức, đống nhiên dùng cái này lan tràn. Trong chốc lát, trực tiếp đem toàn bộ tử dương môn đều bao trùm trong đó không nói, khí tức lan tràn quanh mình, những nơi đi qua, vô luận là lá cây vẫn là cỏ xanh, đều khô cảo hóa thành màu đen. Tựa như cảm giác vừa mới bị đốt cháy qua đồng dạng. Mà tử dương môn bên trong các đệ tử, vô luận là tại cái này thuần dương trước điện, vẫn là không tại cái này thuần dương trước điện, đều cảm thấy cố này thuần chính thuần dương nội lực. Đoạn tùng nhiên liền đình chỉ Trong lòng ngạc nhiên, Mạch Nhi lúc nào đem Tử Dương môn thần công thôi diễn đến như vậy cảnh giới. Bọn hắn không nhìn thấy thuần dương trong điện cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ biết là điện này bên trong giao thủ hai người, một cái dùng chính là Tử Dương môn võ công, một cái khác dùng võ công, lại là thuần âm một mạch. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ họ Phở lìn độc chậm đổi nguyên thần khí, hoan hỷ đổi nguyên áp tô mạch là Tử Dương môn xuất thân, dùng tự nhiên hẳn là Tử Dương môn võ công. Lấy thuần âm nội lực chống đỡ, Tất nhiên là đối thủ của hắn, lại là không nghĩ tới, thổ sư kim thân lại còn dương. Loại chuyện này đơn giản không thể nói lý. Chỉ là lại nhìn Lý Chính Nguyên, lại phát hiện Lão Nhân này khẩn trương đã đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Nhưng trong lòng thì không rõ ràng cho lắm. Tô Mạch Thuyên Dương nội công đã đạt đến cảnh giới này, phóng nhan thiên hạ, ai có thể làm đối thủ của hắn? Lão Nhân này này lại, tại sao lại bắt đầu nghèo khẩn trương? Hắn đến cùng hướng về ai đây? Mà Thuyên Dương trong điện, Tô Mạch thì nhìn về phía tứ phương, trên đỉnh đầu sáng ngang, trung quanh cửa sổ. Tại cỗ này nội lực cọ rửa phía dưới đều dần dần nằm hiện ra lấm ta lấm tấm hỏa tinh tử. Hơi không cẩn thận, toàn bộ thuần dương điện cũng phải bị cho một mùi lửa. Lúc này tha khẽ, tổ sư hoàng dương chính là muốn đem ta đánh giết sao? đệ tử bây giờ chưa thi triển toàn lực, Trong mong tổ sư chớ có bức bách ta, đưa ngươi kim thân đánh nát. Tổ sư kim thân bây giờ vị trí đều là mông lùng, không khí tựa như vạt mèo, hắn dấu tại trong đó, diện mục đều không thể thấy rõ. Chỉ là khoe miệng niết lên một cái, không nói gì, tựa hồ là đang chế dêu tô mạch hổ suy đại khí đã thấy tô mạch đống nhiên thu liễm quanh thân tất cả nội tức đứng tại chỗ, tựa như từ bỏ chống lại. tổ sư kim thân tiến lên trước một bước, đang muốn xuất thủ, nhưng mà bàn tay này vừa mới giơ lên nửa phần, liền đứng tại tại chỗ. hắn nóng nhìn tô mạch, cảm giác rõ ràng chỉ là một cái hậu sinh văn bối, đứng im trước mắt, lại làm cho hắn có một loại không hiểu cảm giác, không thể hướng về phía trước, không thể tiếp tục xuất thủ. một chiêu này mình phạm là xuất thủ, chính là hủy diệt thai ương càng có một cố không nói được cảm giác nguy cơ, ba phủ toàn thân cao thấp, tựa hồ là một loại trưởng lực lại tựa như là tại cùng trăm ngàn mũi kiếm xa xa tương đối là thật là nhìn không thấu. giống như không tin tả lòng bàn tay tái khỏi cảm giác nguy cơ càng phát ra dày đặc tô mạch liền đứng ở nơi đó liền cùng không có chút nào để phòng nhìn lẫn nhau ở giữa liền thấy người tổ sư này kim thân từng chút từng chút giơ tay lên sau lưng cửu dương thì càng phát cực nóng khó cản cũng không biết như vậy rằng có bao lâu tổ sư kim thân đỗng nhiên thở dài để tay xuống trưởng sau lưng chín đạo tử dương cũng tận số tiêu tán vô hình tô mạch ngược lại là có chút ngoài ý muốn tổ sư không đánh lại đánh liền chết. Tổ sư Kim thân than khẽ, ta mặc dù đã chết mấy trăm năm, nhưng là lần này nếu là chết rồi, liền thật không có. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên đặt ngông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn cái này thuần dương điện, đều nói, cái này thuần dương điện hẳn là hảo hảo sửa một chút. Đao sức vàng son lộng lấy một điểm. Ta ở cũng có thể dễ chịu chút không phải. Kết quả mỗi một lần tỉnh lại, cái này thuần dương điện đều là dạng này không có biến hóa. Những con cháu bất hiếu này, đem ta, tất cả đều xem như thối lắm. Lời này Tô Mạch không biết nên làm sao tiếp tra mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ quái, mà lại trong miệng hắn những này bất hiếu từ tôn, có chút sợ là đều đã xuống mồ. Suy nghĩ một chút, tô mạch lúc này mới lên tiếng, ngươi làm thật sự là ta tử dương môn khai sơn tổ sư. Đúng vậy. Tổ sư kim thân nhìn tô mạch một chút, khẽ vung tay, quỳ xuống dập đầu đi. Tô mạch tiên lặng cười một tiếng, không nói đến việc này đến cùng là thật là giả, dù cho là thật, liền nhìn mới ngươi ta lần này giao thủ, ta cũng không có khả năng quỷ xuống dập đầu. Vạn nhất ngươi thừa dịp ta cho ngươi đi cái này đại lễ công phu, đánh lén tại ta, vậy ta chẳng lẽ không phải nguy hiểm? ta là thân phận gì, sao lại xuất thủ đánh lén ngươi? tổ sư kim thân cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là thật nhiều nghi, Chắc không được. ngay cả cựu tử liệt dương phần tiên quyết đều không tu luyện, liền dám xuất hiện ở chỗ này, ngươi làm thật không sợ chết sao? gõ. tô mạch nói ra, quá khứ sợ, hiện tại sợ, tương lai sẽ còn sợ, cho nên ta cẩn thận chặt chẽ, chưa từng càng quy. trên thân không có mặc tuân theo luật pháp đệ tử áo choàng, liền dám đến thuần dương điện, ngươi còn nói mình chưa từng càng quy. tổ sư kim thân miệng cười một tiếng, giữ tọa đến cực điểm, thân hình hắn khô quắc như tuổi. Này lại mặc dù có thể nói chuyện, thanh âm cũng đã làm chắc chắc đến cực hạn. Tính mệnh cùng quy củ so sánh, ta càng trọng thị tính mạng của mình. Tô Mạch dừng Dương cười một tiếng. Ha ha ha, ngươi là lo lắng tu luyện Cửu Tử Liệt Dương Phần Thiên Quyết về sau sẽ bị quản chế tại người a. Tổ sư Kim thân nói toạc ra Tô Mạch suy nghĩ, tiếp theo nhẹ nhàng cười một tiếng, phần này đang nghi, rất là không tệ. Vì con người, từ nên thường nghi ngờ thấp thỏm tri tâm. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, như ngồi bàn chồng, như có gai ở sau lưng, mới có thể tỉnh tá mình, sẽ không đi sai bước nhầm. Nhưng có dấu vết để lại tuyệt không thể tùy tiện chỗ chi, cần cực kỳ thận trọng. chỉ là đơn thuần cẩn thận, nhưng cũng sẽ thắt thất lương cơ. ngươi cẩn thận, nhưng lại chưa từng bỏ lỡ, tốt. ngươi rất tốt. ngươi tổ tiên tô thành ngọc cùng ngươi so sánh, cũng là kém xa. có ngươi tại, đại huyền phục hồi không xa. ta kéo dài hơi tàn đến nay, cũng không tính sống uống phí. hắn nói đến về sau, liền lâm vào tự lẩm bẩm. ngược lại nhìn sắc trời một chút, thì là cười một tiếng. tới tới tới, đến ta trước mặt đến, thời gian không nhiều lắm. đem việc làm một chút, sau đó ta liền nên tiếp tục chết rồi. lần này. Ta tám thành liền có thể triệt để yên giấc. Hơn mây trăm năm, chết đi sống lại, quả thực mệt mỏi. NV đục tô mạch nháy nháy mắt, muốn làm gì sự tình? Ta muốn đem ta cái này một thân nội lực vô công đều truyền thụ cho ngươi. Chương 730, không muốn truyền công. Tô mạch lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, vì cái gì? Vì cái gì? Tổ sư trầm ngâm một chút về sau, dùng kia khô quát ngón tay, gãi gãi khô quát đầu lâu, cuối cùng lộ ra một cái khô quát tiếu dung, đây là cực kỳ lâu trước đó, làm ra một cái quyết định. Ngươi nhất định phải truy nguyên. Ta còn thực sự phải hào hào ngẫm lại làm như thế nào trả lời ngươi. Lại nói, năm đó đại huyền Vương Triều, một đêm hủy diệt, tựa như trời sập, tựa như cùng hai, một sát na, rất nhiều người đều đi rồi. Ai cũng không biết, năm đó kia biến cố đến tột cùng là thế nào tối. Dù cho là ta cái này tự mình kinh lịch người, cũng chỉ là biết, đại huyền vũ khố bên trong xảy ra biến cố. Nhưng cụ thể là dạng gì biến cố, lại là như thế nào phát sinh, ta cũng không nói lên được. Nhất là vậy sẽ căn bản cũng không có công phu cẩn thận xem xét, đại vũ khố bị phong tỏa, phía sau kinh long hội những cái kia phản nghịch liền sát nhập vào trong hoàng thành ta lúc đây cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian thu nạp bộ hạ tới giao thủ kết quả không nghĩ tới trường ấn quan độc chiến mây vị kinh hoàng trung binh là không thể chèo chống đến chúng ta tiến về cứu viện phía sau một phen lôi kéo tranh thủ một cái không thắng không bại chỉ cục ai xem như không thắng không bại đi hắn sau khi nói đến đây hiển nhiên vẫn còn có chút do dự mà hắn đoạn văn này cùng lúc ấy giang lam nói với hắn không sai bịch nhiều tại cái này về sau chính là kinh long hội đi xa tây châu ngự tiền đạo tứ đại cao thủ sụp đổ. Chẳng qua là khi tổ sư sau khi nói đến đây, trong lời nói nhưng lại nhiều hơn mấy phần dễ cận. Lão đại là cái dạng gì người, tâm ta biết rõ ràng. Huyền đế vẫn còn, hắn chính là toàn bộ đại huyền trung thành nhất người. Huyền đế không tại, hắn chính là cái thứ nhất muốn phản. Lão hút kinh nghiệm sống chưa nhiều, cùng hắn mặc vào một đầu quần, cũng không biết là thật dự định ủng hộ hắn trở thành hoàng đế, hay là thật ngây thơ cho rằng, lão đại tâm còn tại đại huyền. Tóm lại, chúng ta bốn người từ đó sụp đổ, hai người bọn họ liền đi bắc xuyên. Lão Tam cùng ta chưa hề thủy họa bất dung. Không chỉ là võ công nội lực, tính cách phương diện cũng là như thế. Thế nhưng là đến lúc này, chỉ còn lại có hai người chúng ta, ngược lại là xuất phát từ tâm can nói một chút nói. Hắn nói cho ta, dự định đi Nam Hải Luyện binh, không dám nói tương lai sẽ có cái gì đại huyền hoàng tộc huyết mạch, đạt được thế lực của hắn. Từ đó tịch quyền thiên hạ, lại sáng tạo một cái nhất thống vương triều. Nhưng dù cho là có đại khí vận, đại cơ duyên người, thu hoạch được hắn luyện chỉ binh, như cũng không khó bình phục thiên hạ này loại cục. Mà ta, nhất định phải nói, ta chính là một viên trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hưu đại bảo đan chính là lưu cho hậu thế đại huyền hoàng tộc huyết mạch một phần trợ lực một hơi nói đến đây tổ sư biết tô mạch nghe có chút lộn xộn dừng một chút lúc này mới nói ra lão tam luyện binh ta đến đông hoang sáng tạo muốn phái ta biết lão đại và Lao út là dựa vào không ngừng cho nên mặc kệ là ngự tiền đạo vẫn là kinh long hội tận khả năng ta sẽ không để cho bọn hắn nhập cái này đông Hoàng địa giới muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng lúc đầu mấy năm còn tốt tất cả mọi người tại riêng phần mình chỗ cắm đầu phát triển phía sau liền bắt đầu tán loạn ta môn này hạ giống như ta đều làm một chút ngay thẳng tính tình thẳng tính, không chơi nổi cái này âm như quỷ kế, dứt khoát liền thấy một cái giết một cái. Nhưng cứ thế mãi phía dưới, ta lại phát hiện một cái đạo lý. Tề Cao chịu do lớn, vậy sẽ mặc dù còn không có hiện tại cái gọi là thất đại môn phái, nhưng cũng có môn phái khác tổ thế. Ta cũng không tranh đoạt Đông Hoang Bá Chủ chỉ tâm, nhưng ba phen mới bận vô duyên vô cớ trắng trọn giết chóc, như cũng làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Từ đó bằng thêm không ít phiền phức, về sau mới đưa thế lực cẩn tảng. Dương môn cái tên này cũng là vậy sẽ lên. Xem như tiến hành một tầng nguy trang. Phương diện này là không muốn trở thành sự tại Đông Hoang một cái bia ngắm. Chỉ cần là người đi đến nơi này rồi, liền biết muốn tìm ai, đối phó ai. Một mặt khác, ta còn muốn an an ổn ổn tìm kiếm đại huyền hoàng tộc huyết mạch. Lão đại và Lao út bên kia không đáng tin cậy, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho ta cùng Lao Tam. Nhưng theo thời gian trôi qua, ta cuối cùng biết, tại ta sinh thời, chuyện này chỉ sợ là không làm được. Thiên hạ phân loạn, dân chúng lầm than, giang hồ các cứ, quần hùng cùng nổi lên. Tốt một đoàn món tắc cẩm, ta cũng bắt đầu lo lắng. Tương lai nếu là thật sự có thể tìm tới đại huyền hoàng tộc huyết mạch, hắn là có hay không có bản lĩnh có thể trấn áp thiên hạ. Cần biết. Muốn làm được điểm này, không chỉ đến có thế lực, còn phải có võ công. Lao tam tại Nam Hải Luyện binh có thể xúc thế, nhưng là võ công thứ này sẽ rất khó nói. Cuối cùng, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Năm đó Huyền Đế bệ hạ muốn luyện thành Trường Sinh Bất Tử Đan, đến Trường Sinh Cửu Thị. Nhưng mà, cái này há có thể tùy tiện làm được. Cho dù tập Thiên Hạ chi hợp, cũng có được xính. Bất quá từ đó sưu tập đến một vài thứ, lại làm cho ta có khác biệt ý nghĩ lấy âm dương bất tử lệnh điều hòa âm dương chuyển sinh tử chỉ vọng ta cầu cũng không phải là bất tử mà là chợt vật sống kết quả thật xong rồi thể nội tựa như hỗn độn nạp linh chỉ riêng một điểm tại hư vô ở trong tồn lây ta tất cả tinh khí thần trong trí nhớ lực võ công lấy cái chết trạng thái đi cầu tồn mà vì không để cho mình thật chết đi như thế mỗi một năm mùng 9 tháng 9, điểm này linh quang đều sẽ triển khai tựa như hỗn độn sơ khai hồng ngông hiện ra đương nhiên quá trình này bất quá là chỉ là một hai canh giờ Liên phải một lần nữa quy về hư vô. Nhưng chính là cả đời này vừa chết, một vòng nhất chuyển. lại là để cho ta nội lực càng phát cao minh thâm hậu. Ta cũng bởi vậy mong mỏi, tương lai nếu là tìm được đại huyền vương triều hoàng tộc huyết mạch, vậy liền đem cái này một thân càng phát ra cao minh nội lực thâm hậu, truyền thụ cho hắn. Từ đó vì hắn đặt vững căn cơ. Có thế hữu lực, mới có thể nhất thống thiên hạ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này nhất đẳng, chính là mấy trăm năm. Cho nên, tổ sư mới là đang thử thăm dò ta. Tô Mạch nhìn một chút cái này tổ sư kim thân, muốn nhìn một chút bản lãnh của ta đúng là thăm dò tổ sư nhẹ ở đầu, nhưng ngoại trừ thăm dò bên ngoài cũng có ý nghĩ khác. Lý Chính Nguyên chưa từng nói cho ngươi tình hình thực tế, chỉ nói cho ngươi mùng 9 tháng 9 sẽ có biến cố. căn cứ mấy ngày nay từ trong miệng hắn hồi báo liên quan tới ngươi tình huống, ta đại khái có thể đoán được. ngươi buôn tẩu tứ phương, đi Nam Hải lại đi Tây Châu, đương sẽ đối với ta cái này Tử Dương môn sinh ra hoài nghi. ở trong chân tướng như thế nào, tạm thời không đề cập với ngươi. ta liền muốn nhìn xem ngươi có dám tới hay không nơi này. đại huyền tương lai chỉ quân không thể là nhát gan bọn chỗ nhát mà đến rồi về sau, ngươi cũng cần gánh chịu tương ứng phong hiểm. điểm này ta cũng là vì nói cho ngươi. lựa chọn tại ngươi, đường tại dưới chân, nhưng là mặc kệ cái nào một con đường, đều không tốt đi. làm ra lựa chọn liền phải gánh chịu hậu quả tương ứng. chỉ là hắn nói đến đây, tựa hồ có chút xấu hổ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đúng là có chút bản sự, đến mức tam một chiêu cuối cùng, thật sự là không dám đánh. lại nói lúc trước giao thủ, ngươi vậy mà dùng chính là lao tam cửu âm huyền bằng sách, có thể thấy được nam hải chuyến đi, hắn bố trí ngươi đều đã đã thủ trừ cái đó ra, Ngươi còn có ta truyền thừa thuần dương nội công. Thể nội cái này âm dương mặc cho phân công, nên là học được đại huyền hoàng tộc tuyển học di huyền thần công. Điểm này, ngược lại là để bên trong chỉ ý chỉ là ngươi cuối cùng cái kia một tay, dù chưa xuất thủ, lại là thật là để cho ta kinh hồn tăng đảm. Hơi không cẩn thận, tất nhiên là hủy diện nguy hiểm. Cái này, đến cùng là công phu gì? Tô Mạch cười một tiếng, lại cũng không nghĩ trả lời. Tổ sư nhìn hắn dạng này, cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là thở dài, được rồi, nói tới chỗ này, ta xem như đối ngươi thẳng thắn. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Hay là, còn có chuyện gì muốn hỏi? Thái sư phụ nói cho ta, năm đó là sư phụ của hắn, ngẫu nhiên từ Kinh Long hội trong tay, đã cứu ta tổ tiên Tô Thành Ngọc. Chuyện này, đến tột cùng là thật là giả? Tô Mạch nhẹ giọng hỏi. Giả? Tổ sư cười cười, Tô Thành Ngọc là chúng ta tìm tới, chỉ là Kinh Long hội gián kiếm lệnh cũng tìm vị đó theo. Mà lại, không chỉ là Kinh Long hội, Ngự Tiên đạo người, cũng tại ở trong xuất thủ. Về phần là muốn để Tô Thành Ngọc chết, vẫn là muốn để hắn sống, đó chính là người nhân gặp nhân, chí giả gặp chí. Thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu nói như vậy, năm đó tô thành ngọc đi tây châu mây sâu không biết chỗ, đoạt lại đại huyền bảo ấn, cũng không phải như là thái sư phụ nói như vậy, là mất tích thời gian dài như vậy, trở lại liền đã lấy được đồ vật, mà là tử dương môn một tay bày ra, cái này sao cũng là không thể hoàn toàn nói chết rồi, để hắn đi mây sâu không biết chỗ, đúng là chúng ta ý tứ, dù sao hắn là đại huyền hoàng Tộc huyết mạch, thu hồi đại huyền bảo ấn, đây là thuận lý thành trương, là thật là không cần thiết đem thứ này lưu cho một đám loạn thần tật tử, chỉ là lý chính nguyên năm đó còn không biết ta tồn tại. Hắn là thật cảm thấy Tô Thành Ngọc mất tích. Nói đến đây, tổ sư thanh em dừng một chút, lúc này mới một lần nữa mở miệng, năm đó ta vốn nghĩ, đợi chờ Tô Thành Ngọc đem cái này Huyền Thiên Bảo ấn thu hồi, ta liền vì hắn chuyển công. Lại không nghĩ rằng, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cái này bên trong, lại xảy ra biến cố. Đến mức, Tô Thành Ngọc trở về ngày, chính là bỏ mình thời điểm, lúc ấy khoảng cách mùng 9 tháng 9 còn xa, chờ ta biết thời điểm, hắn đã chôn nửa năm. Kia tổ sư vì sao không đem cái này một thân võ công, truyền cho gia gia của ta, hoặc là cha ta? Tô mạch hỏi. Ra ra ngươi cũng không phải là nhân tuyển thích hợp, hắn tính tình bục trực, có chút toàn cơ bắp, dạng này người rất khó gánh này trước trách lớn. Ta đã nhịn lâu như vậy, đối với chuyện này cũng sinh lòng chấp niệm. Như vậy qua loa làm việc, không phải ta mong muốn. Về phần cha ngươi, hắn ngược lại là thông minh, sớm phát hiện vấn đề, phía sau lẩn tránh phong hiểm, ngay cả ta mặt cũng không dám gặp, tính là gì kiểu ngũ trí tôn. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, như vậy xem ra phần khảo nghiệm này cũng không phải là từ bước vào cái này thuần dương điện bắt đầu, mà là tại cái này trước đó cũng đã bắt đầu. Đúng là như thế." Tổ sư gọn sóng nói ra, "Ta cái này một thân nội lực, lại há có thể khinh truyền." Cũng là. Tô mạch nhẹ gật đầu, "Tô ra sự tình, đến cái này cũng còn kém không nhiều lắm. Xin hỏi tổ sư, nhưng biết Đại Huyền Vũ khố bên trong, lại có huyền cơ gì?" "Không biết." Tổ sư lắc đầu, "Đại Huyền Vũ khố mặc kệ là đang xây thời điểm, hoặc là xây thành về sau, chúng ta đều là không có tư cách bước vào trong đó. Cuối cùng kho vũ khí đại môn quan bế, lưu lại bảy viên huyền cơ khấu, ta cũng là một viên không thấy. Nơi nào sẽ biết ở trong đến cùng có những gì?" Hắn nói đến đây, lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài, hỏi nơi này cũng liền không sai biệt làm a. Thời gian không còn sớm, ban lại xuống dưới, chỉ sợ lần này ta liền không có cơ hội đem nội lực độ cho ngươi. Ta tỉnh lại thời gian, quá có hạn tô mạch lại thở dài, tổ sư hảo ý, đệ tử tâm lĩnh. Chỉ là, công lực cỡ này, xin thứ cho đệ tử không thể tiếp nhận. Tổ Tổ sư kia khô quắt trong mắt đi lòng vòng, kỳ thật con mắt này cũng sớm đã nhìn không thấy. Hắn nói chuyện thời điểm, sử dụng cũng không phải là tiếng nói, mà là thuật nói bằng bụng. Hắn cái này cái gọi là trường sinh chi pháp, Mặc dù nhưng phải mấy trăm năm tính mệnh, thậm chí cứ thế mai còn có thể sống thêm cái mấy trăm năm cũng không có vấn đề. Nhưng lại chính xác là sống không bằng chết. Mặc dù tính mệnh vẫn còn, nhưng là huyết nục cũng sớm đã khô cạo. Mỗi một năm tỉnh lại một lần, mỗi một lần một đến hai cái giờ. Cái này một hai canh giờ thời gian, cũng trải nghiệm không đến khoái hoạt, thống khổ, hai mắt không thể thấy vẫn. Mặc dù có thể nghe được thanh âm, cũng rốt cuộc trải nghiệm không đến nhân gian nửa địa mỹ hảo. Quãng đời còn lại cũng chỉ có thể như vậy vượt qua. Chuyện này với hắn tôi nói, đồng dạng cũng là một loại tựa như cực hình dày vò lúc này nghe tô mạch nói lời này không chỉ có thở dài một tiếng ngươi không muốn làm đại huyền phục hồi chi quân đại huyền đã hủy diệt mây trăm năm sao tô mạch nhẹ giọng nói ra đúng chỉ hoàng đế này vị trí nào có dễ dàng như vậy ngồi a việc này chỉ sợ không phải do ngươi a tổ sư lại thở dài tổ sư là muốn bất ta không phải ta tổ sư lắc đầu mà là đại thế chiều hướng phát triển có nhiều thứ ngươi trốn không thoát đương nhiên ngươi sẽ nói như vậy ta cũng không ngoài ý muốn ngươi nhàn vân giá hạng đã quen cho dù bây giờ đã thân cư cao vị Lạ như cũ không có nghĩ qua muốn nhất thống thiên hạ. Nhưng là ngươi muốn làm cái này đại huyền hoàng đế, có lẽ còn không cần nội lực của ta. Bằng ngươi bây giờ võ công đã đầy đủ dùng. Nhưng ngươi nếu không muốn làm cái này đại huyền hoàng đế, ngược lại là thật cần ta nội lực. Ngươi không muốn bị cái này hoàng vị chói buộc, phải có đánh vỡ chói buộc lực lượng. Tùy tâm sở dụng, tùy ý ra hồ. Không có khí lực lớn như vậy, ngươi nhảy thế nào ra cái này ra hồ, lại thế nào cười nhìn cái này ra hồ. Tô Mạch nghe vậy, lại là lắc đầu. Ta tự có biện pháp của mình. Ngươi liền không thể xem như làm việc tốt. Tổ xưa có chút đau đầu, ta dày vò mấy trăm năm, liền vì hôm nay kết quả ngươi vậy mà nói, ngươi không muốn. Thông cảm, thông cảm, ta loại này đã sống không bằng chết mấy trăm năm lão nhân được hay không? Tô Mạch nghe hắn nói như vậy, kém chút không có vui lên tiếng tới. Chỉ là chuyện này hắn là thật không nguyện ý dù sao riêng lấy nội lực mà nói, mình nhưng chưa hẳn tại hắn phía dưới. Thật đánh nhau, đánh nát cái này kim thân cũng không đáng kể, mà để Tô Mạch chân chính không muốn tiếp nhận mấu chốt ở chỗ. Chuyện này là có phong hiểm, hắn có thể đem mình tỉnh khí thần, trong trí nhớ lực võ công đều ngưng tụ một điểm làm được cái này các loại trường sinh bất tử, việc này đã siêu thoát võ học phạm chủ, đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Loại trạng thái này phía dưới, nói là truyền công, vạn nhất hắn có thể đem trí nhớ của mình cũng cùng nhau truyền đến. Quay đầu, mình rốt cuộc là tô mạch, hay là hắn cái này tử dương tổ sư? Mình tại tinh thần một đạo phía trên, không có chút nào thành tích, hơi không cẩn thận, liền có thể bị tu hú chiếm tổ chim khách. Vì vậy, việc này tuyệt đối không thể lấy, trừ phi hắn có thể thu hoạch được một môn tinh thần loại thần công, vậy chuyện này còn vẫn có chỗ thương lượng. Nhưng lúc này, lại là không thể nào. Thử Dương Tổ sư lại liên tiếp khuyên bảo, nói cho Tô Mạch, vì quân người tự nhiên là hẳn là tự do tự tại, không bị bất kỳ điều kiện gì trói buộc. Nhưng kể từ đó, đã mất đi hoàng quyền uy hiếp, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân võ công trấn nhiếp thiên hạ. Liên tựa như tối nay, Tô Mạch không đi đi kia hai đầu đã được bày tại trước mắt con đường, mà là lựa chọn con đường thứ ba. Đánh vỡ giàn khung, chính là vì quân người độ lượng, nhưng là đánh vỡ giàn khung là cần lực lượng. Minh vừa vẫn có, còn muốn cho ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc vân vân. Tô Mạch lại chỉ là lắc đầu, ngược lại hỏi thăm những chuyện khác. Hỏi đồ vật cũng là đủ loại. Hỏi thăm Đại Huyền Nội địa trạng thái như thế nào, năm đó như thế nào, hiện tại thế nào. Năm đó như thế nào lời này cũng là hỏi được, dù sao Tử Dương Tổ sư năm đó là từ Đại Huyền Nội địa đi ra. Về phần hỏi hiện tại thế nào. Đây chính là nói màu đạo. Lão nhân gia ông ta bị vây ở cái này thuần dương trong điện đã mấy trăm năm, chỗ nào có thể biết ra giới mưa gió. Cuối cùng quả thực là đem này thời gian kéo dài quá khứ. Tử Dương Tổ sư mắt nhìn thấy không có rảnh, cũng chỉ có thể thở dài, vậy ngươi sang năm lại đến một chuyến. Ta sang năm tỉnh lại thời điểm Hỏi lại ngươi, ngươi vừa cắt nhớ, chớ có chết rồi. Mặt khác, Lý Chính Nguyên sẽ đem Tử Dương môn chân chính thế lực giao cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, Đông Hoang là của ngươi. Cuối cùng câu nói này sau khi nói xong, hắn miễn cưỡng xây dịch bước chân, đứng ở nguyên bản tổ sư kim thân vị trí. Theo sát lấy, tất cả sinh cơ đều rút đi, cũng không tiếp tục tồn một chút. Tô Mạch đi vào trước mặt của hắn, nhẹ giọng kêu gọi, tổ sư, tổ sư. Nhưng mà lại đã không có nửa điểm nấp lại, lấy đầu ngón tay sờ nhẹ, điều tra thể nội tình huống, phát hiện thể nội sinh cơ tuyệt tận, thật, thật giống như thật đã chết rồi đồng dạng. Điều này cũng làm cho Tô Mạch trong lòng có chút lắc một cái. Từ Dương môn tổ sư biện pháp này, là thật là ly kỳ đến cực điểm. Có thể đem sinh co thu liễm đến loại trình độ này, đừng nói là qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Chắc không được xử ở chỗ này nhiều năm như vậy, đều không có người phát hiện, hắn lại còn có thể tỉnh lại. Năm đó Tô Thiên Dương thấy cảnh này, đoán chừng đều phải dọa ra cái nguy hiểm tính mạng. Từ đó lưu lại yêu ma quỷ quái bốn chữ này. Thấy thế nào? Đây đều là ác quỷ. Mượn sắc hoàn hồn a trong lòng thượng vàng hạ cám suy nghĩ không ít cuối cùng thở dài nếu như tổ sư lời nói nếu là đúng vậy hắn có lẽ mới thật sự là trung thành nhất tại đại huyền người không tiếc lấy tự thân vì đan vì tương lai đại huyền hoàng đế đặt vững căn cơ so sánh dưới ngự tiền đạo vẫn là như vậy địch bạn khó phân biệt xoay người lại đi đến tuần dương điện đại môn trước đó tô mạch chậm rãi kéo ra đại môn lý chính nguyên đang đứng ở ngoài cửa bốn mắt nhìn nhau phía dưới lý chính nguyên sửa sang lại một chút tay áo túi người hành lễ tham kiến điện hạ xoay người lại đi đến dương điện đại môn trước đó. Tô Mạch chậm rãi kéo ra đại môn. Lý Chính Nguyên đang đứng ở ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Lý Chính Nguyên sửa sang lại một chút tay áo, túi người hành lễ, tham kiến điện hạ. Chương 731, Huyền Hồ Đình Lý Chính Nguyên nghe Tô Mạch, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tương lai đường, như thế nào cách đi, Mạch Nhi khi trong lòng nắm chắc, Tử Dương môn trên dưới, không còn cái khác, chỉ có một thân tính mệnh cần nhờ, vì ngươi bảo vệ bắt phương, đà tạ thái sư phụ. Tô Mạch nhẹ nhàng thi lễ, nếu như thế, thật đúng là có kiện sự tình, cần thái sư phụ đi làm. Lý Chính Nguyên sửa sở, ngươi cứ việc nói chính là. Tô Mạch nhìn Đoạn Tùng một chút, sau đó lôi kéo Lý Chính Nguyên tiến vào thuần dương điện. Đoạn Tùng lập tức dựng râu trừng mắt. Cái này cái gì cùng cái gì? Mới liều mạng muốn đi vào giúp cho ngươi, thế nhưng là ta hả? Này lại lại còn tị uy lấy ta. Ngươi xứng đáng ta đến bây giờ đều không có giải khai huyệt đạo sao? Tô Mạch lôi kéo Lý Chính Nguyên đi vào nói chuyện không hề dài thời gian. Rất nhanh, một già một trẻ hai người liền từ thuần dương trong điện ra. Đoạn Tùng tại cái này mắng Tô Mạch nửa ngày, lúc này nhìn hai người kia biểu lộ lại phát hiện hai người kia trên mặt không có chút nào vết tích, làm sao cũng nhìn không ra đến, bọn hắn rốt cuộc vừa nãy nói thứ gì? Cuối cùng tô mạch vung tay lên, giải khai trên người hắn huyệt đạo, ngược lại nói với lý chính nguyên, thái sư phụ, ta cái này táo tử ở một đêm đi. Lý chính nguyên nhẹ giọng nói ra, mấy ngày nay thuần dương trong biệt phủ cũng là vất vả ngươi. Tô mạch lắc đầu, mọi việc mang theo, kế tiếp còn có một kiện đại sự muốn làm, là thật là kéo dài không được, đợi hết thảy kết thúc về sau, tự nhiên đến tử dương muôn sống thêm mấy ngày, bồi bồi thái sư phụ. Được. Lý Chính Nguyên cũng không kiên trì. Dẫn Đoạn Tùng, còn có một đám Tử Dương Môn đệ tử, đem Tô Mạch đưa ra Tử Dương Môn. Đợi chờ Tô Mạch sau khi đi xa, Lý Chính Nguyên lúc này mới quay đầu, nhìn xem cái này một đám Tử Dương Môn đệ tử, lúc này mới thở dài. Ẩn dấu đi nhiều năm, chỉ có trưởng môn mới biết sự tình, cũng nên phân trần rõ ràng. Bất quá trước lúc này, hắn nhìn Đoạn Tùng một chút, nói đến, có lẽ lâu không từng cùng môn phái khác liên hệ. Mạch nhi nói, tại Tây Châu thời điểm, đã từng cứu Thiên Tâm Tông thánh nữ Hiên Viên tiểu phiên. Hiên Viên tiểu phiên trở về về sau, nhưng lại chưa đối với cái này quá nhiều ngôn ngữ. Đoạn Tùng, ta viết một lá thư, qua hai ngày ngươi mang chút lễ vật, tiến đến đi lại một phen đi. Đoạn Tùng sững sờ, cái này vô duyên vô cớ, đi lại cái gì? Mà lại, Tô Mạch cứu được Hiên Viên tiểu phiến sự tình, Thiên Tâm Tông vô thanh vô tức, đúng là không có đạo lý. Nhưng mình tới cửa đi tìm, có phải hay không càng thêm không có đạo lý? Trư Phi, lao nhân này định cho Tô Mạch làm mối. Nhưng, bằng Tô Mạch bây giờ thân phận địa vị, Hiên Viên tiểu phiến dù là là cao quý Thiên Tâm Tông thánh nữ, cũng không có tư cách đến hắn mắt xanh. huống chi Thiên Tâm Tông Thánh Nữ còn có một đầu trung thân không gả quy củ ở đây. Lý Chính nguyên cái này phân phó là thật là có chút không hiểu đấu. Bất quá bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Đoạn Tung vẫn là liên tục gật đầu đáp ứng xuống, rõ. Trong đêm rời đi Tử Dương môn, Tô Mạch đánh ngựa lao tới Lăng Nguyệt Cung. Đợi đến đạt Lăng Nguyệt Cung thời điểm, lại là hai ngày sau đó. Hắn không có tại Lăng Nguyệt Cung bên trong lưu thêm, nối liền ngụy tử ý cùng nhỏ tư đồ về sau. Từ Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương dẫn đường, một nhóm bảy người thẳng đến Huyền Hồ đỉnh. Đây là Dương Tiểu Vân ý Tứ. Tô Mạch trước lúc này đã đi qua lạc phượng minh, tìm hoa tiền ngữ đã nói mình cùng ngụy tử yề sự tình, bởi vậy chuyện này đã coi như là định ra tới, nhưng là nhỏ tư đồ bên này cũng không thể khinh mạng. việc vẫn là phải làm, xử lý sự việc công bằng, ai cũng không thể thua thiệt mới tốt, dọc theo con đường này vui vẻ nhất không á qua được nhỏ tư đồ, thỉnh thoảng liền tự mình một trận cười trộm, bị người phát giác liền đỏ mặt, ngẫu nhiên suy nghĩ càng là không khỏi ngượng, thậm chí bắt đầu huy tưởng tô mạch cùng mình những sư phụ kia, sư mẫu, sư bá, sư cô, sư gia, sư cô nhóm lúc gặp mặt sẽ là dạng gì cảnh tượng. Lương trước, bọn hắn sẽ không khi dễ hắn mới đúng. Dù sao mình những này trưởng bối trong nhà đều là người tốt. Nhưng vạn nhất đâu? Huyền Hồ Đình liền tự mình cái này một đóa tiểu hoa bị người này cho hái đi, vạn nhất các trưởng bối nhìn hắn không tuấn mắt, vậy phải làm thế nào cho phải? Cần cho Tô Đại Ca làm chút chuẩn bị mới được. Các loại giải dược, phòng hộ, làm đến nơi đến chốn, miễn cho không cẩn thận liền chúng phải độc, bị ám hại. Bất quá, Tô Đại Ca cũng không phải bình thường người. Lương trước sẽ không thật bị khi phụ. Nếu quả thật bị khi phụ, mình cũng phải cho hắn ra mặt mới tốt, có mình giúp đỡ, để các trưởng bối biết mình tâm hướng về hắn, kia làm khó hắn đoán chừng liền thiếu đi. trong nội tâm nàng như vậy tạm thất bát tào suy nghĩ lung tung, khi thì khẩn trương, khi thì é e lệ, khi thì mừng rỡ, mọi loại cảm xúc hội tụ một đoàn, là thật là khó phân thắng bại. ngụy tử ít thì là đắm chìm trong tô mạch chuyên này tử dương môn chỉ hành bên trên, phàm là nhấc lên lãnh nguyệt cùng, liền sẽ có người nhấc lên tử dương môn. cả hai sánh vai cùng đã thành đông hoang giang hồ chung nhận thức. năm gần đây. Bởi vì Tử Dương môn gia Tô Mạch dạng này đông hoàng đệ nhất cao thủ, càng phát nước lên thì thuyền lên. Nhưng muốn nói có thể trực tiếp ép Lãnh Nguyệt cùng một đầu, cũng là chưa hẳn. Lại không nghĩ rằng, cái này Tử Dương môn bên trong lại còn có dạng này bí ẩn, cất giấu như vậy lao quái vật. Người thật có thể sống lâu như vậy sao? Ngụy Tử Y Y lời này kỳ thật vốn là hỏi nhỏ tư đồ. Kết quả nhỏ tư đồ đối với hắn, mắt điếc tai ngơ. Dựa theo cô nương này tư duy tiến độ, này lại đã bắt đầu cân nhắc cho nàng cùng Tô Mạch hải tử, chú bị hôn lễ. Cuối cùng Ngụy Tử Y đành phải đem ánh mắt đặt ở Tô Mạch trên thân. Tô mạch suy nghĩ một chút, Âm Dương Bất Tử lệnh vốn là có đoạt thiên chi công, hắn đường lối sáng tạo, mở ra lối riêng, phong tồn tính mệnh. Dù cho là có thể sống lâu như vậy, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chờ một chút, ta trước tính toán. Một ngày là 12 canh giờ. Người qua thất thập cổ lai hy, cho hắn tính 80 năm tuổi thọ. Nói ví dụ, hắn 70 tuổi thời điểm, lấy cái này Biện Pháp Lâm vào loại này trạng thái chết dạ bên trong, cái kia còn còn lại trọn vẹn 10 năm mệnh. Mỗi một năm, chỉ có thể thanh tỉnh một cái giờ. Nói cách khác, hắn trong năm đó Cái khác tất cả Tuế Nguyệt đều không tiêu hao tính mệnh, duy chỉ có tiêu hao chính là cái này một canh giờ. Kia bằng vào hắn 10 năm này tính mệnh, hắn còn có thể sống bao lâu? Sau khi nói đến đây, Ngụy Tử Y Y lấy đầu ngón tay của mình, cảm giác trong mắt tất cả đều là nhang muối. Cuối cùng nàng nhìn xem tô Mạch, chờ cháu của chúng ta cháu trai cháu trai chết rồi, hắn còn sống đâu? Tô Mạch dở khóc dở cười, không phải tính như vậy. Theo ta suy đoán, hắn có thể tỉnh lại số lần đã không nhiều lắm. Ngụy Tử Y Y nhìn một chút tô Mạch, vậy ngươi cảm thấy, hắn tin được không? ngươi cứ nói đi. Tô Mạch hỏi lại. Ngụy Tử Y Y lắc đầu, hắn hao phí mấy trăm năm quan cảnh, liền vì gặp ngươi một mặt. Ta đừng nói phân biệt thật giả, có thể không vì hắn cái này, chấp nhất cảm động, liền đã không dễ dàng. Nói thật, càng là cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện thì càng khó phân thật giả nàng nói đến đây, nhìn nhỏ Tư đồ một chút, phát hiện nàng chính mặt mũi tràn đầy an bình ngồi tại trên lưng ngựa, giống như già 7-80 tuổi, chính dựa vào ghế đu, thưởng thức mây cuốn mây bay. Đanh phải bổ sung một câu, ngoại trừ nhỏ Tư đồ là thật ngây tho. Ta nghe được nữa nha. Nhỏ Tư đồ kháng nghị lập tức chuyển đến. Ngươi nghe được cái gì rồi? Ngươi muốn tại nhà ta trưởng đối trước mặt, nói xấu ta? Ngụy tử y quyết định đoạn đường này trước không cùng nhỏ tư đồ nói chuyện. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, vô luận là thật là giả, tạm thời tới nói đều không có ảnh hưởng tới. Hắn tình trạng ta cũng coi là thấy rõ. Trừ phi hắn thật sự có thể cùng thoại bản thảo luận, có thể mượn xác hoàn hồn. Bằng không mà nói, hắn uy hiếp không được bất kỳ kẻ nào. Hiện nay trọng yếu nhất vẫn là đại huyền nội địa một nhóm. Ngụy tử y nhìn Tô Mạch một chút, cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không hỏi xem quy khư nhất tộc sự tình? Tô Mạch nghe vậy lại là cười một tiếng, đợi chờ đại huyền nội địa một nhóm, ngươi cùng nhỏ tư đồ thì không nên đi. Trong nhà chờ ta được chứ? A. Ngụy Tử Ý già sững sỏ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, đại huyền nội địa nguy cơ chủ trùng, kho vũ khí bên trong, không ai nói rõ được đến cùng là cái gì tình huống. Chúng ta đi cùng, nói không chừng thật sẽ cho ngươi thêm phiền. Được, chúng ta đến lúc đó ngay tại trong nhà chờ ngươi. Ấn Tô Mạch nhẹ gật đầu, sau đó bàn lại, cũng đã là chuyện rồi khác. Như thế được được phục được được, nhỏ tư đồ cũng từ kia các loại cảm xúc dây dưa bên trong thoát khỏi ra. Mà theo Huyền Hồ Đỉnh càng ngày càng gần, cận hương tình khiếp cảm giác tỏa ra. Chuyện này chỗ bí ẩn đến cực điểm, không chỉ là vị trí khó tìm, càng thêm lại còn bố trí trận pháp, bố trí Huyền Hồ Đỉnh quanh mình cơ quan cạm bẫy người, hiển nhiên am hiểu sâu lòng người. Tất cả bố trí mặc dù giải rác, lại vẫn cứ điểm tại khớp nối chỗ, không cẩn thận liền sẽ phát động. Mà tới được này lại, Huyền Hồ Đỉnh đã tiếp cận Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương đi ở phía trước, vừa đi, kêu bác Huyền một bên nói ra, tôi tổng tiêu đầu Ngụy đại tiểu thư mà nên tâm. Dọc theo đường có nhiều cơ quan cạm bẫy theo chúng ta bước chân tiến lên chính là, các không thể tùy tiện hành động, lại không nghĩ rằng, tiếng nói đến tận đây, nhỏ tư đổ đống nhiên lông mày có chút nhăn lại, theo sát lấy một tay một cầm, từng khe từng sợi lục sát xương mù đột nhiên từ bốn phương tám hướng thu nạp nàng lòng bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành một cái xanh thẫm xanh biết tiểu tiểu viên đan được, nàng đem cái này viên đan dược thu vào trong tay háo, tiểu lục thò đầu ra, há miệng đem nó nuốt vào trong miệng, lại ra bên ngoài nhìn nhìn, tựa hồ thèm ăn nhỏ dãi, bắc huyền sắc mặt trầm xuống, xương độc này cơ quan làm sao bỗng nhiên phát động rồi, mấy người sắc mặt lập tức hơi đổi. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, cơ quan này ngày bình thường không phải cái bộ dáng này. Cái này xương độc cơ quan, sử dụng chính là kích độc. Huyền Hồ đình bảy trận, thiết kế các loại cơ quan, chỉ vì bảo hộ tự thân, nếu như không tất yếu, dạng này cơ quan tùy tiện ở giữa sẽ không phát động. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, trạng trang ép khả năng tùy thời con bế, mọi mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cửu vận doanh đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. Con nhỏ Tư đổ trên mặt nổi lên có chút vẻ lo lắng, Tô đại ca. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng để ép, trước chớ có tự loạn chân cước. Bốn vị cô đương tăng thêm tốc độ đằng trước dẫn đường chúng ta tiên tiến huyền hồ đỉnh tìm vòi hư thực lại nói được đông môn tây bắc bốn vị cô nương không do dự nữa một ngựa đi đầu dẫn mấy người liền xâm nhập trong trận pháp quanh đi còn lại những nơi đi qua có chút trận pháp vận chuyển như cũ bình thường nhưng là có một ít cũng đã bị phá lại hướng phía trước còn có thể nhìn thấy có cây cối sụp đổ có trưởng ấn rơi vào thân cây phía trên đủ loại vết tích tất cả đều biểu thị huyền hồ đỉnh có đại sự xảy ra Nhỏ tư đồ càng là vội vã không nhịn nổi cũng may này lại đã nhanh muốn đi ra trong trận pháp theo bước chân hướng phía trước đưa tối tầm mắt đông nhiên khoáng đạn một chỗ dựa vào hẻm núi xây lên khu kiến trúc đông nhiên xâm nhập ở đây tất cả mọi người trong tầm mắt hẻm núi tĩnh mịch có thác nước tại một bên vân quanh, tựa như đai lưng ngọc ở trong kiến trúc bố trí tỉnh xảo san sát nối tiếp nhau xen vào nhau tình tế một đầu vốn lượn con đường thẳng vào trong đó đây chính là huyền hồ đỉnh chỉ là giờ này khắc này ai cũng không để ý tới thưởng thức huyền hồ đỉnh mỹ diệu phong cảnh không có trận pháp ngăn cản tô mạch lúc này một tay một cái ngăn đón nhỏ tư đồ cùng mỹ tự ý đi hề, liền thẳng đến huyền hồ đỉnh đồng thời đối đông nam tây bắc bốn vị cô nương mở miệng nói ra bốn vị cẩn thận một chút nếu có không ổn nhớ lấy mở miệng tiêu cứu ta lo lắng thạc nhân chưa đi xa lời này cũng không phải là không có căn cứ tô mạch vừa rồi lúc tiến vào còn nặng hỏi thăm một chút liên quan tới độc kia xương ngủ cạm bẫy sự tình biết cạm bẫy này bên trong xương độc là có hạn một khi phun không có liền sẽ dừng lại tồn tại ở cánh rừng này ở giữa thời gian cũng sẽ không vượt qua ba ngày vượt qua ba ngày liền sẽ triệt để mất đi độc tính bởi vậy đám người này rất có thể còn chưa đi Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương đáp ứng, lúc này kết trận tiến lên. Tô Mạch bên này đã thi triển Phong Thần Thối, bất quá thời gian trong nháy mắt liền đã xâm nhập Huyền Hồ Đỉnh bên trong. Chỉ là bước chân vừa mới dừng lại, ba người liền tất cả đều đổi sắc mặt. Bây giờ chỗ chính là Huyền Hồ Đỉnh một chỗ đường đi. Khả năng toàn bộ Huyền Hồ Đỉnh chỉ có đầu này vốn lượn đi lên đường. Bây giờ trên con đường này, khắp nơi có thể thấy được đều là máu tươi. Có một người mặc áo trắng thi thể, một nửa bị người đánh vào dưới mặt đất, lộ ra nửa người trên, một cái tay còn tại trong ngực bắt thứ gì, cũng rốt cuộc móc không ra ngoài. Nhỏ Tư Đồ vừa thấy được thi thể này, lập tức nước mắt liền bừng lên, thất ra ra. Nàng lập tức hướng phía thi thể này nhỏ tới. Nhưng mà người đã chết đã lâu, mặc cho nàng như thế nào kêu gọi, cũng là không tỉnh được. Mặc kệ có bao nhiêu chân quý dược liệu, linh đan diệu dược, cũng không có khả năng để cho người ta khởi tử hồi sinh. Tô Mạch cao mày, hắn cũng không nghĩ tới đi vào Huyền Hồ Đỉnh, vậy mà lại nhìn thấy dạng này một màn. Ngụy Tử Y thì là tay đẻ trường kiếm, ánh mắt dọc theo đường đi hướng phía trước, trong lúc nhất thời sắc mặt tái xanh. Tại sao có thể như vậy? Ngụy Tử Y Y nhìn Tô Mạch một chút, lại tràn đầy lo lắng nhìn một chút nhỏ tư đồ, nơi này, nói không chứng đã. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, đi vào nhỏ tư đồ trước mặt, nhỏ tư đồ đã khóc thở không ra hơi. Cảm giác Tô Mạch đi vào trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, thật ra gia ngày bình thường thích cất rượu, thường nói, ăn không ngại tỉnh quái không ngại mạnh. Còn nói, toan nho chưa khó dần nổi, cái gọi là quân tử tránh xa nhà bếp là thật là không thể nói lý. Duy nhất nói có đạo lý một câu, chính là cái này ăn không ngại tỉnh quái không ngại nhỏ. Huyền Hồ Đình bên trong món ăn phần lớn là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Chu Nghệ tỉnh tâm đến cửa điểm ta vốn còn nghĩ để nguyên đếm thử lão nhân gia ông ta tay nghề làm sao làm sao lại nàng cắn răng đứng lên lần này không đợi tô mạch đang nói chuyện nàng bắt đầu hướng phía huyền hồ đình bên trong đi đến tô mạch cùng ngụy tử Ý thì cùng sau lưng nàng một đường những nơi đi qua khắp nơi tàn phá thật giống như bị người vơ vét một phen đồng dạng mà tô mạch nhìn xem cái này toàn trường vết tích sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng từ những này vết tích đến xem người tới võ công có thể nói cao minh đến cực điểm huyền hồ đình những người này mỗi cái đều là y độc song tuyển càng thêm lại võ công cao cường mà ở đôi này đầu trước mặt, vậy mà nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. Trừ cái đó ra, người tới nhân số hẳn là cũng không nhiều. Ba năm người căng hết cỡ, khả năng sẽ còn ít một chút. Điểm này là từ những thi thể này trên người vết tích nhìn ra được. Đối phương sử dụng đối võ công, cứ như vậy mây loại. Một loại có bảng bạc đại lực công phu, một loại cao minh đến cực điểm chưởng pháp, còn có một loại không biết là võ công gì. Bị cái này võ công giết chết người, từng cái dung mạo thê lương, khó mà phân biệt rõ ràng. Nhỏ tư đồ lúc bắt đầu, nhìn thấy thi thể sẽ còn rơi lệ, nhưng là một đường đi lên trên đi. Trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu trở nên chết lặng. Cuối cùng không biết là nghĩ tới điều gì, nàng một đường hướng phía tầng cao nhất kiến trúc chạy tới. Một mực chạy tới một chỗ tên là Hạnh Lâm Đường kiến trúc trước mặt, lúc này mới dừng bước. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước cất bước. Rồi ra hai tay, đẩy ra cái này Hạnh Lâm Đường đại môn. Mông lung ở giữa, trong tính đường, khắp nơi đều có tổn hại, liền gặp được một bóng người đang ngồi ở phòng thủ vị phía trên. Nhỏ tư đồ lảo đảo bước vào trong đó, đợi chờ thấy rõ ràng người kia khuôn mặt về sau, lúc này mới bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Một đường quỷ đi tới thi thể kia trước mặt, lúc này mới kêu khóc lên tiếng, ra ra, ra ra, thơm thơm trở về, ra ra, thơm thơm trở về. Ngài nhìn xem, ngươi nhìn ta chân, chân của ta tốt. Ngài rốt cuộc không cần vì ta hao tâm tổn trí nấu thuốc. Rốt cuộc không cần ngày đêm chăm sóc, vì ta hành châm. Ta không sao. Thế nhưng là, thế nhưng là ngài đây là thế nào a? Chúng ta đều nói xong, chờ ta tốt về sau, ta tựa như khi còn bé, ngươi con ta, để cho ta có người, nhìn nhiều nhìn cái này huyền hồ đỉnh phong quang nhiều đi một chút phía sau núi đầu kia đường xưa, đi thêm mãi mãi trước mộ phần cùng với nàng tâm sự, ta cam đoan sẽ không nghe lén. thế nhưng là, ngài, ngươi làm sao nói không giữ lời a? một phen nói đến chỗ này, nhỏ tư đổ trung binh là khống chế không nổi tâm tình của mình, bắt đầu gào khóc. đây là không nói được thê lương tuyệt vọng. nàng thở nhỏ bắt đầu, tại cái này huyền hồ đình lớn lên, bởi vì tam âm tam dương sáu mạch chỉ tổn hại, là tại đông đảo trưởng bối che chở chăm sóc phía dưới lúc này mới lớn lên. lần này tại nam hải đến tô mạch tương trợ, thành công giải quyết tam âm tam dương 6 mạch tổn thương vốn cho rằng trở về về sau có thể cùng tất cả mọi người chia sẻ mình vui sướng lại không nghĩ rằng vậy mà lại lại như vậy kết cục Huyền Hồ đình lại bị người diệt cả nhà nàng kêu khóc bi thương thựa như đỗ quên để viết tô mạch gặp nàng như thế cũng không khỏi tim như bị lao cắt vội vàng đến trước mặt đưa nàng ôm vào trong ngực Nếm thử ăn ủi nàng đoạn đường này trở về thời điểm mặc sức tưởng tượng một đường làm thế nào đều không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy tô đại ca tô đại ca ta ta không có nhà nhọt tư đồ hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem tô mạch thuận tiện dường như một cái đã mất đi nhà tiểu nữ hải không biết làm sao không thể dựa vào tô mạch trong lòng chua chua nhẹ giọng nói ra ngươi có nhà ta ở địa phương chính là nhà của ngươi hắn nói tới chỗ này đang muốn lại nói chợt nghe được ngụy tử y thanh âm từ trong cửa truyền đến người nào chương 732, huyền hồ lục ngụy tử y thanh âm từ đường hậu truyền tới tô mạch một khắc không dám trì hoãn ôm nhỏ tư đồ thân hình mở ra cũng đã xâm nhập trong đó đường sau lại là một cái viện ngụy tử y một tay cầm kiếm đang đứng tại một chỗ cửa phòng trước đó nhìn thấy tô mạch về sau nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị mình không có việc gì, mà trước góp chân nàng cửa phòng thì là đóng chặt, có đứt quang tiếng hít thở từ trong phòng vang lên, còn có người sống. Tô Mạch thân hình thoát một cái, một cơn gió lớn lập tức thổi ra cửa phòng, liền gặp được một thân ảnh cuộn rút thành một đoạn, ngay tại gian phòng chính giữa nhúc nhích, nhìn chăm chú đi xem, Tô Mạch đống nhiên sững sở là người, người này bộ dáng thê thảm, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, tứ chỉ bị người chặt đứt, chảy xuôi ở trên mặt đất máu tươi đã khô cạn, nhưng lại chưa bỏ mình, mặc dù khuôn mặt bị máu tươi che đậy nhưng là Tô Mạch Như cũ lần đầu tiên liền nhận ra, người này là Thiên môn chủ. Năm đó Tam Tuyệt môn làm Kinh Long hội nhanh đuốt tại Đông Hoang làm việc, bị Ngọc Linh tâm thiết kế lừa gạt đến Ngọc thị Tộc điện. Liên thủ Dương Dịch Chỉ, Lăng Hồng Hà bọn người như muốn chém giết, lại không nghĩ rằng Thiên môn chủ cùng Nhân môn chủ lại là cùng là một người. Nhân cách chuyển đổi về sau, Thiên môn chủ chỗ bạo phát đi ra võ công, là thật là kinh người. Nếu không phải Tô Mạch ở đây, trận chiến kia tháng bại khó liệu. Phía sau Dương Dịch Chi mang theo Thiên môn chủ tiến về Hồ Đình, ép hỏi Kinh Long hội chỗ. Lại sau này Tô Mạch còn tưởng rằng người này đã chết tại Huyền Hồ đỉnh. Không nghĩ tới, hắn ngược lại là mỆnh giải. Ngụy Tử Y thì ngạc nhiên nhìn xem Tô Mạch, cái này ngươi cũng nhận biết. Việc này nói rất dài dòng. Tô Mạch một bước tiến lên, đi tới Thiên Môn chủ trước mặt, sở trường thăm dò, lại kiểm tra một chút, lúc này mới thở dài, hai mắt bị quét, hai lỗ thai bị đâm điếc, còn bị cắt đứt tứ chi. Ta cố ý để ở chỗ này chờ chết. Hả? Tô Mạch cuối cùng một tiếng này thì là bởi vì nặn ra Thiên Môn chủ miệng, phát hiện đầu lưỡi của hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại không khỏi có chút ngạc nhiên, ngươi còn có thể nói chuyện sao? Thiên môn chủ đối tô mạnh, mắt điếc thay ngơ, hai lỗ tai của hắn bị lâm điếc, máu tươi rốt đã lỗ tai, bây giờ máu tươi ngưng kết, chắn đến cực kỳ chặt chẽ. đừng nói hắn điếc, dù cho là không có, bây giờ cũng là nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. để cho ta tới nhỏ tư đồ hít mũi một cái, lên dây cốt tinh thần, đi tới Thiên môn chủ trước mặt, chỉ là đưa tay tìm tỏi về sau, lại lắc đầu, hắn sinh cơ đã đoạn mất, chỉ là bởi vì nội lực quá mạnh, trong lúc nhất thời không được liền chết, bây giờ đã là dược thạch không cứu. Tô Mạch nhẹ nhàng phun ra một hơi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Huyền Hồ Đình trong vòng một đêm bị người giết cả nhà, duy nhất còn sống lại là cái này Thiên Môn Chủ. Chỉ tiếc muốn từ trong miệng của hắn hỏi ra thứ gì, nghĩ đến cũng là không dễ dàng, mà lại liền xem như thật hỏi ra, Tô Mạch cũng chưa chắc dám tin. Lúc ấy Dương Dịch Chi đã từng nói Huyền Hồ Đình bên trong có thủ đoạn bức bách Thiên Môn Chủ thổ lộ tình hình thực tế, nhưng vấn đề là Thiên Môn Chủ bản thân trạng thái tinh thần liền rất không thích hợp, lại trải qua Huyền Hồ Đình như thế dày vò, cả người triệt để liền xem như điên rồi nói chuyện cũng là lời mở đầu không đáp sau ngữ, dù là gặp hỏi tất đáp, cũng là châu môi ngửa miệng. Chớ nói chỉ là hiện nay bộ dáng này, chính cẩm cái này tiên môn chủ vô kế khả thi công phu, cho cảm giác tiên môn chủ trên dưới quanh người có cương phong lưu động. xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, trạm trang ép khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cửu vận doanh đội nguyên áp, hoan nguy hệ nạp com lúc này liền tranh thủ nhỏ tư đồ cùng nghị tử ý ý kéo đến phía sau mình, ngẩng đầu đi xem, liền thấy cái này tiên môn chủ cương phong hiển hiện nửa ngày, một dùng sức cho mình trở mình, lần này động tinh tựa hồ qua loón đến mức tứ chỉ vết thương lập tức băng liệt, máu tươi quần cuộn chảy xuôi. Trong miệng hắn thì là kinh hô, không phải ta. Ta không có. Ta thật không có. Là bọn hắn bắt ta. Nói nói đến tận đây, trong hai mắt có quần cuộn máu tươi chảy xuôi ra. Biểu lộ bay vút, hốc mắt mở rộng, nếu như hắn có hai mắt, tất nhiên là hai mắt trừng trừng đại lực tranh luận. Tô mạch trong lòng khẽ động, dùng nội lực chấn động thanh âm, trầm giọng mở miệng, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Thiên môn chủ quanh thân chấn động, tựa hồ thật nghe được tô mạch thanh âm. Trên mặt biểu lộ trong lúc nhất thời quái đản đến tự điểm. Ngơ ngác đứng yên nửa ngày, đông nhiên cười ha ha, thanh âm thê lương, khan dọng tuyệt lực, cuối cùng wa một tiếng, phun ra một mầm máu tươi, xoay người mà chết. phen này biến hóa, là thật là nhìn thấy người nẹn họ nhìn chân chối. Ngụy tử y thì tiến lên kiểm tra một hồi, lần này chết hắn. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi thôi. đi cũng không phải là rời đi Huyền Hồ Đỉnh, mà là đến Huyền Hồ Đỉnh bên trong tận khả năng điều tra một phen. nhìn xem còn có hay không cái gì những đầu mối khác. Nhỏ Tư đổ thương tâm gần chết, Tô Mạch vốn không muốn làm cho nàng buồn ba nhưng là cân nhắc đến Huyền Hồ Đỉnh bên trong khả năng còn ẩn tàng đối đầu, vạn nhất đem nhỏ tư đồ một mình lưu lại, phát sinh nữa cái gì bất chắc, vậy nhưng thật là hối hận cả đời. cho nên vẫn là đem nhỏ tư đồ mang tại bên người. Điều tra không bao lâu, Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương cũng đến. trên mặt của các nàng cũng tất cả đều là mê mang vẻ bi thống, là thật là không ngờ tới. lần trước rời đi Huyền Hồ Đỉnh, đi tìm Tô Mạch ra biển, lại là cùng Huyền Hồ Đỉnh bên trong rất nhiều hảo hữu một lần vĩnh quyết, mà các nàng ngoại trừ thương tâm phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều thì là lo lắng nhỏ tư đồ trạng thái chỉ là này lại lời không thể nhiều lời tại tô mạch chủ trì phía dưới mọi người đem huyền hồ đỉnh từ trên xuống dưới tất cả đều dạo qua một vòng có thể xác định đám người này đã rời đi huyền hồ đỉnh hạnh lâm đường bên trong tô mạch đem nhỏ tư đồ ra ra thi thể đặt ở trên mặt đất đưa tay khép lại cặp mắt của hắn đứng dậy quay đầu nhìn về phía ở đây mấy người đông nam tây bắc bốn vị cô nương hốc mắt đỏ lên hiển nhiên cũng là khóc qua nhỏ tư đồ thất hồn lạc phách tựa ở ngụy tử y ở bên người trong con ngươi hoàn toàn không có tiêu cự tô mạch nhìn các nàng một chút do dự một chút Lúc này mới lên tiếng, Huyền Hồ Đình bên trong, nhưng có đồ vật di thất. Hắn hỏi cái này nói thời điểm, nhìn về phía đông nam tây bắc bốn vị cô nương. Bốn vị này đối mặt ở giữa, nhẹ nhàng gật đầu, ít đi rất nhiều đang dược, bất tử hồi xuân đan một viên cũng không có lưu lại. Trừ cái đó ra, liền không có cái khác. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu công phu, liền nghe đến nhỏ tư đồ thanh âm vang lên, còn có. Huyền Hồ Đình bên trong, có một vật tên là Huyền Hồ Lục. Gia gia đã từng nói cho ta, kia là ta Huyền Hồ Đình lịch đại đến nay, nhất tinh thâm hạnh lâm bảo điện. Chỉ là muốn đều đọc qua cần trở thành đỉnh chủ mới được. trong ngày thường thì là cung phụng tại tượng tổ sư trước. bây giờ không thấy đông nam tây bắc bốn vị cô nương đối với cái này không rõ lắm, cho nên không có phát giác, nhưng là nhỏ tư đổ lại là liếc mắt liền thấy được. huyền hồ lục ngụy tử y sầm mặt lại, quả nhiên là giết người mà bảo. tô mạch thì là nhẹ nhàng gật đầu. huyền hồ đỉnh chỗ bí ẩn bên ngoài còn có trận pháp cất trở, muốn bước vào nơi đây tuyệt không đơn giản. trừ cái đó ra, huyền hồ đỉnh không kiên văn tại giang hồ, dù cho là năm đó độc long tử cũng ít có người biết hắn xuất thân từ huyền hồ đỉnh. Hạo nhiên thư viện trước đó, ta thậm chí chưa từng nghe nói qua Huyền Hồ Đỉnh ba chữ này. Bởi vậy có thể thấy được, đám người này là thẳng đến Huyền Hồ Đỉnh mà tới. Mục tiêu minh xác, có lẽ chính là vì cái này Huyền Hồ Lục. Tiều Tô Lão Ma, ngươi nói này lại là ai làm? Ngụy Tử Y Trầm giọng hỏi. Tô Mạch lắc đầu, không có trả lời, mà là nhìn về phía nhỏ Tư Đồ. Nhỏ Tư Đồ, ta biết ngươi thương tâm, nhưng hiện nay ta còn là cần ngươi tỉnh lại một chút, giúp ta nhìn kỹ một chút, cái này Huyền Hồ Đỉnh bên trong, ngoại trừ Huyền Hồ Lục bên ngoài, phải chăng còn thiếu đi vật gì khác? nhỏ tư đồ nghe tô mạch nói chuyện, lúc này nhẹ nhàng ở đầu, hai mắt nhắm lại, suy nghĩ một phen về sau, đống nhiên tú mị cao lại, nhìn đông nam tây bắc bốn vị cô nương một chút, nhưng từng thấy đến đỉnh chủ thi thể, đông nam tây bắc bốn vị cô nương đồng thời lắc đầu, chưa từng, ta cũng chưa từng gặp qua nhỏ tư đồ sau khi nói đến đây, trong lời nói hơi có vẻ phân trần, đỉnh chủ khả năng còn sống, nàng một chút đứng lên, huyền hồ đình nhận cư tị thế, không làm người đợi biết tới, nhưng là vì để phòng sẽ có người trùng sát mà đen, tìm chúng ta suối quậy, tại trong đỉnh còn có khác một chỗ mật thất làm được lui. Chuyện này vẫn là ra ra uống say về sau nói cho ta biết, dặn dò ta tuyệt đối không nên ngoại chuyện. Bây giờ đỉnh chủ không biết tung tích, nói không chừng chính là thừa dịp loạn ở giữa chạy trốn tới bên trong mặt thất. Tô Đại ca, người đi theo ta." Nàng trong lúc nói chuyện, vội vàng rời đi hạnh lâm đường. Tô Mạch vừa đi theo, vừa có chút mê mang. Hạnh lâm đường tại cái này Huyền Hồ đỉnh chỗ xấu nhất, cũng là cao nhất một chỗ kiến trúc. Nhỏ tư đổ ra ra trước khi chết ngồi tại cái này hạnh lâm đường thủ tọa phía trên, Tô Mạch còn tưởng rằng hắn chính là Huyền Hồ đỉnh đỉnh chủ đâu. Kết quả, vậy mà không phải vậy cái này đỉnh chủ là ai? thầm nghĩ lấy những này công phu dưới chân nhưng không có dừng lại một đường đi theo nhỏ tư đồ đi tới huyền hồ đình một chỗ ngóc ngách nàng đưa tay tại một chỗ cổ cái dị thú điêu giống trên thân đập mấy lần tô mạch nhìn cái này dị thú tạo hình kỳ lạ nhưng chưa từng thấy qua Liên thấp giọng hỏi đây là cái gì điêu giống là thuốc thú nhỏ tư đồ nhìn tô mạch một chút miễn cưỡng cười một tiếng huyền hồ đình bên trong dị thú điêu giống đều là vật này nàng thoại âm rơi xuống liền nghe đến ngáp úng úng một trận trầm đục trước mắt thuốc thú điêu giống lập tức rời đi tới chỉ là nhỏ tư đồ xem xét phía dưới sắc mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi tô mạch nhìn thoáng qua cũng là thở dài kéo qua nhỏ tư đồ tay đình chủ không ở nơi này nhỏ tư đồ tựa ở tô mạch trong ngực khẽ cắn môi dưới hai người có thể trong nháy mắt ra kết luận thì là bởi vì thuốc này thú điêu giống na di về sau mặt đất bị lao đi thật là lớn một khối thẳng cỏ cái này nếu như lúc trước khởi động qua cơ quan tất nhiên lưu lại vết tích bây giờ không thấy vết tích này xuất hiện có thể thấy được cơ quan chưa hề khởi động vậy trong này cũng đương nhiên sẽ không may mắn tổn người cơ quan phía dưới, hiện ra chỗ trống, là một đầu thẳng tắp hướng phía dưới bậc thang. ở trong hoàn cảnh nỗ ám, không biết bịt kín bao nhiêu năm, tô mạch mấy người cũng không trực tiếp xuống dưới, chờ khoảng đợi một lúc sau, lúc này mới từng bước mà xuống. lúc đầu một đoạn đường không có gì có thể nói, đen xỉ, một đường hướng phía trước, cuối cùng lại là đi tới một chỗ cửa đá trước mặt. đây là đạo thứ hai môn hộ, chỉ là cánh cửa này trước đó cũng không thuốc thú điêu giống, nhưng lại không biết nên như thế nào mở ra, chỉ có nhỏ tư đầu nóng nhìn trên cửa đá phủ điêu châm cứu ảnh hình người, lâm vào trong khi trầm tư lửa ngay nhẹ nhàng mở miệng, hắn có bệnh. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y và bọn hắn đều đang tìm kiếm mở cửa cơ quan. Nhỏ Tư Đồ lời này tới lột, Tô Mạch quay đầu có chút ngạc nhiên, Ngụy Tử Y càng là thốt ra, Nhỏ Tư Đồ làm sao đống nhiên mở miệng mắng chửi người à nha. A hai Nhỏ Tư Đồ liền vội vàng lắc đầu, ta không có mắng ngươi, ta nói là cái này. Nàng chỉ một ngón tay trên cửa đá phù điêu. Ngụy Tử Y càng là mê mang, không phải liền là một cái châm cứu phù điêu sao? Cái này cũng có thể nhìn ra hắn có bệnh. Ân. Nhỏ Tư Đồ nhẹ gật đầu. Tựa hồ có lòng muốn muốn cho Ngụy Tử Y giải thích giải thích, nhưng là há to miệng, phát hiện muốn đem chuyện này nói để Ngụy Tử Y có thể nghe hiểu, ít nhiều có chút khó xử. Cuối cùng dứt khoát không cởi thả, mà là run tay một cái, từ sợi tóc ở giữa lấy ra một cây lông châu trâm, run tay một cái trực tiếp đánh ra ngoài. Nàng xuất thủ quả quyết, không chút do dự. Một trâm rơi xuống, chính giữa kia phù điêu huyệt khí hải. Cổ cái là, cái này phù điêu phía trên cũng không gặp lỗ, nhưng cái này lông châu trâm rơi xuống, vậy mà trong nháy mắt không có vào trong đó. Tô Mạch đang muốn nhìn chăm chú đi xem. Đông Nhiên liền nghe đến ầm ầm thanh âm vang lên. Cái này một tòa cửa đá, vậy mà liền này tách ra hai bên, thu vào hai bên trong núi đá. Nhỏ Tư đổ thì là run tay một cái, một đạo ngân quang hiện lên, cây kia bị nàng đánh đi ra lông châu châm, lại một lần về tới trong tay nàng. Thật là tinh diệu cơ quan thiết kế. Tô Mạch đen tận đây không khỏi cảm khái, cơ quan này giấu dĩa điểm tại y thuật, càng đối mở ra người có cực cao yêu cầu. Nếu không phải nhỏ Tư Đầu ngươi ở bên người, chúng ta dù cho là tìm được môn hộ, muốn mở ra cũng không hề dễ dàng. Không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại là có thể khẳng định năm đó Huyền Hồ Đình chế tạo mật thất này cũng không phải là vì tị nạn mà là vì ẩn tàng đồ vật. Huyền Hồ Đình sẽ giấu thứ gì? Luôn không khả năng là trường sinh bất tử đản a. Ngụy Tử Y Hiền nếm thử suy đoán, Tô Mạch cũng đã một bước đi đầu, bước vào mật thất này bên trong. Nói là mật thất nhưng thật ra là một đầu mật đạo. Đầu này mật đạo cũng không phải là không ánh sáng, có dạ Minh Châu tựa như từng cái bóng đèn, khảm lên đỉnh đầu, quang mang lượn về toàn bộ trong mật đạo, mà mật đạo hai bên thì là một vài bức phủ điêu khắc vẽ. Tô Mạch Dương mắt đi xem, liền nhìn thấy ở trong một bộ phủ điêu phía trên khắc lấy một màn cảnh tượng, lại là từng cái mà khoan bảo đại tụ đại phu, chính quỳ gối một cái rộng lớn trên đại điện. Đại điện thủ tọa, một người đầu đội lưu miệng, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Cái này, sẽ không phải là hoàng đệ a? Ngụy Tử Y y chách chách hô hô đưa tay chỉ cái kia cao cao tại thượng người. Tô Mạch nhìn nàng một cái, đối mắt nhìn nhau phía dưới, nhưng lại theo bản năng nhìn về phía nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ cho nhìn chân tay luôn cuống, thế nào? Người cũng đã biết, huyền hồ đình đến cùng là lai lợi gì. Tô Mạch nhẹ giọng hỏi. Nhỏ tư đồ lập đầu Huyền Hồ Đình chính là Huyền Hồ Đình, nơi nào còn có lai lịch ra sao? Tô Mạch đối với câu trả lời này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này nhẹ nhàng gật đầu, cùng đám người một đường, một bên nhìn, vừa đi, đem cái này hành lang hai bên phủ điêu khắc vẽ tất cả đều nhìn một lần. Nhìn thấy cuối cùng, lại là riêng phần mình trầm mặc. Cái này chỉ sợ sẽ là Huyền Hồ Đình lai lịch, tiêu cao cao tại thượng người, hẳn là Huyền Đế. Sau một hồi lâu, Tô Mạch mới nhẹ giọng mở miệng, một lần nữa chỉnh lý một phen, năm đó có lẽ cũng không Huyền Hồ Đình. Bước thứ nhất phủ điêu khắc vẽ cho ghi lại chính là huyền đế triệu tập thiên hạ thầy thuốc nhập đại huyền. chỉ là lúc đó bọn hắn cũng không biết huyền đế mục đích là cái gì, chỉ cho là huyền đế muốn tập kết các nhà chỉ trưởng, phát triển y thuật chỉ tinh, từ đó ban ơn cho thiên hạ. cũng bởi vậy ra đời huyền hồ đỉnh còn nhỏ ngấm dễ. sau đó bọn hắn tu biên sách thuốc, lớn ở trong đỉnh chuyển phiếm. ở trong có một đám thầy thuốc không chỉ tinh thông y thuật, còn tinh thông võ công, lẫn nhau giao lưu đạt được cũng là dốc túi tương thụ. huyền hồ đỉnh hạch tâm mới xem như chân chính xuất hiện. chi tiết theo thời gian phát triển, huyền đế mục đích thực sự bại lộ. Bức kia bích họa phía trên, Huyền Đế đang cùng người nói chuyện, ngoài cửa có thầy thuốc nghe lén, sắc mặt đại biên, có thể thấy được lờ mở uốn. Phía sau nghe lén người đem chuyện này nói cho những thầy thuốc kia nghe. Từ đó diễn sinh ra được hai phái. Có, có một phái, đánh cắp một kiện đồ vật, rời đi đại huyền. Sau khi nói đến đây, Tô Mạch hơi dừng một chút. Trung quy là thở dài, vật kia là Thiên bi. mà đi đang người kia thì là ẩn Y Liêu Tông. Ẩn Y Liêu Tông đã có ý thuật cao minh, cũng có võ công chi hệ thông. Rời đi về sau, đi xa hải ngoại, cuối cùng liền có Long Ngọc Đảo. Thiên bi phía trên chỗ ghi lại những cái kia y thuật cũng tất cả đều là năm đó ở đại huyền thời điểm đám này thiên hạ các y yền người tiếp thu ý kiến quần chúng mà ra nội dung thậm chí những nội dung này chính là ẩn y tông người khác lên chỉ là nội dung ghi chép có cố ý huyền chỉ lại huyền không nguyện ý để cho người ta tùy tiện đạt được còn có thì thật chỉ là một cái thô sơ giản lược ý nghĩ cho nên cần nhiều hơn cân nhắc về sau mới có thể ra kết luận đây cũng là long mục đạo bên trên giải kinh căn nguyên chỗ mà ẩn y tông người rời đi về sau cái khắc các đại phu diên phần mình sinh lòng sợ hãi nhất là huyền đế vì thế giận dữ nhất thời người người cảm thấy bất an cũng may huyền đế cũng không giận chó đánh mèo để bọn hắn tiếp tục làm mình việc cái này về sau phú điêu phía trên nội dung liền hơi có vẻ tối nghĩa tại kinh lịch đủ loại thất bại cùng sau khi thành công ở trong có một vị thầy thuốc vốn định bước vào đại huyền vũ khổ hiệu thuốc bên trong tiếp tục luyện dược lại không nghĩ rằng vừa mới đi tới cửa trước liền có một vị đại phu đoạt ra đem một phần ngọc sách giao cho hắn khắc vẽ phía trên người này sợ xanh mặt lại tựa hồ đại nạn lâm đầu càng có đạo đạo xương mù từ môn này trong khe phiêu tán ra. Đầy trời mây đen cuồn cuộn, càng lộ vẻ hẩm đạo. Mà lấy được ngọc sách người kia, dẫn đầu cái khác thầy thuốc trèo non lội suối, cuối cùng tìm được một chỗ sơn minh thủy tú chi địa cư trú. Kia một nơi, chính là hiện nay Huyền Hồ đỉnh. Phía sau, bọn hắn tu kiến Huyền Hồ đỉnh căn cơ, chế tạo mật thất, đem kia ngọc sách thu nhập trong mật thất bảo tồn. Khắc vẽ phía trên cố sự, đến đây là kết thúc. Tô mạch nhẹ nhàng luốt luốt mặt mình, đại huyền nội địa bên trong biến hóa, xem ra quả nhiên cùng năm đó Huyền Đế muốn tu luyện Trường Sinh bất tử đàn có quan hệ. Một quyển này ngọc sách bên trong ghi lại nội dung chỉ sợ cực kỳ trọng yếu. Nói tới chỗ này, đám người không do dự nữa, tiếp tục hướng phía trước. Chỉ còn lại có một chỗ nho nhỏ gian phòng. Trong phòng có một chỗ đài cao, cũng không tế tự, chỉ có một phần ngọc sách. Nhiều năm chưa từng quét sạch, càng là rơi lên trên thật dày cho bụi. Tô Mạch đưa tay đem nó lấy ra, chấn động rất xuống cho bụi, hiện ra trên đó ba chữ to, huyền hồ lục. Bên ngoài đặt vào cái kia huyền hồ lục, quả nhiên chỉ là một cái nguy trang. Đây mới thật sự là huyền hồ lục. Chương 733, vô danh nhỏ tư đồ nói, huyền hồ lục là Hạnh Lâm bảo Điện bên trong ghi chép đủ loại tinh diệu y thuật nhưng mà từ kia phù điều khắc vẽ đến xem cái này ở trong nội dung chỉ sợ không có đơn giản như vậy đại huyền vũ khố bên trong năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra đem huyền hồ lục đưa ra tới người kia vì sao không cho khác chỉ cấp vật này tô mạch hít một hơi thật sâu đưa tay mở ra huyền hồ lục lọt vào trong tầm mắt lại là vài câu có chút quen thuộc nói huyền đế có mệnh thập thiên hạ thời thuốc tụ hành y một đỉnh thu biên y đạo kinh điển vì thiên hạ cùng huệ trải qua tu nửa đường hoàng mệnh có biến lấy thiên hạ chỉ kỳ Đoạt Thiên bê chỉ diệu, Tố Bất Tử Chỉ Đan. Ẩn y không theo, chưa kịp đan thành, mang theo Thiên Bì trốn đi hải ngoại không rõ. Những người còn lại đến để hứa hẹn, đan thành Thiên Hạ Chúng Sinh đều có thể đến lợi, vô thai vô bệnh hưởng thọ mấy trăm năm. Chúng liền dốc lòng tại khở vũ khí luyện đan. Cái này vừa mở thiên, để Tô Mạch theo bản năng nghĩ đến Long Mục Đảo bên trên, cái kia một mực nói liên miên lại nhại thi thể. Hắn nói tới chính là, huyền đế có mệnh, mượn Thiên bi hiệu quả, luyện Bất Tử Chỉ Đan. Chúng thần can, xương đan thành tất có trời họa. Để giận, máu tươi hoàng đỉnh Người kế nhiệm ẩn ý vì thánh giả, tố thần đan tại kho vũ khí. Thánh giả sợ hãi, chưa kịp đan thành, mang theo thiên bi trốn đi hải ngoại lẫn nhau ở giữa có thể nói là sấp xỉ như nhau. Chỗ khác biệt ở chỗ, cái sau còn nhiều thêm một bộ phận. Chúng thần khuyên can, huyền đế đại khai sát giới tiết mục. Cái gì, có một số việc đã khó mà phân biệt. Nhưng cả hai không hẹn mà cùng nói lên một cái chân tướng chính là, huyền đế thật tại luyện bất tử đan. Tô Mạch tiếp tục nhìn xuống, ở trong đều là liên quan tới cái này bất tử đan ghi chép. Chỉ bất quá, trong này chỗ ghi lại đồ vật, không nói đến Tô Mạch nhìn cao mày cảm thấy không thể tưởng tượng được dù cho là nhỏ tư đồ cái này y thuật cao minh cô nương nhìn cũng là một mặt hoảng sợ lắc đầu liên tục đây không có khả năng đây cũng không phải là huyền hồ lục gia gia nói qua huyền hồ lục huyền hồ lục chính là ý đạo thánh thư hạnh lâm bảo điên tuyệt sẽ không là loại này loại này lấy tính mạng người ta thành toàn mình yêu sách tà thư trong này chỗ ghi lại rất nhiều thứ đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tàn nhẫn làm cho người giận sôi tỷ như nói có người đưa ra muốn luyện chế bất tử đan đầu tiên cần một vị dược tại tiện lạ trường thọ Trương Thọ vốn không thuốc, lại có thể mình nếm thử chế tác. Xuyên tạc đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, lợi dụng ngươi chỉ có thừa, bổ sung ta chỉ không đủ. Chẳng lẽ không phải bình thường đạo lý? Đương thời lúc người, Tựa Hồ đã mê muội, chỉ muốn đã luyện thành bất tử đan, có thể để thiên hạ này tất cả mọi người đạt được bất tử cảnh giới. Cho dù không có khả năng trường sinh cửu thị, cũng có thể được hưởng mấy trăm năm tuế nguyện. Vì sao như vậy lớn mục tiêu, dù cho là hy sinh một bộ phận người, Tựa Hồ cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên bọn hắn yên tâm thoải mái đem một chút thanh niên trai tráng bắt đến, đốt hương tắm rửa bỏ đói mấy ngày lâu phía sau đem bọn hắn ném tại lớn ngoài bên trong nghiền ép cốt đục ép huyết đục nước đem nó hòa hợp một lò rèn luyện tinh túy bọn hắn cho rằng những này huyết đục tinh túy ở trong gần chứa dược nhân tinh khí thần có thể đủ xưng là trường thọ mà cái này cái gọi là trường thọ phương pháp luyện chế không chỉ chỉ có cái này một loại chỉ là huyền hồ lục bên trong ghi chép phương pháp liền khoảng chừng 9 loại nhiều tô mạch nhìn cái này một thì chính là cái này 9 loại bên trong nhân tử nhất phương pháp nhọt tư đồ chỉ là nhìn mấy lần liền đã không còn dám nhìn nàng làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng sáng tạo huyền hồ đỉnh các tiền bối, vậy mà lại làm loại này táng tận tiên lương sự tình. Căng sẽ mê tín mình, thật có thể luyện chế ra cái này cái gọi là Trường Sinh bất tử chỉ đan. Về sau lại nhìn, cái gọi là bất tử trong nội đan, ngoại trừ trường thọ bên ngoài, còn có âm dương năm bảo linh quang các loại loại bọn hắn cái gọi là dữ liệu. Căng cơ vẫn như cũng là kia bị xuyên tạc đến cực hạn tổn hại có thưởng mà bổ không đủ. Tô mạch một bên là xem, một bên như mày, dù cho là lấy hắn cái này kiến thức rộng rãi tư duy đến xem, cái này một phần huyền hồ lục, như cũng tràn ngập đủ loại tội nghiệp, pháng phất nhìn nhiều chính mình cũng sẽ châm luân mãi cho đến đem cái này mây vị chủ dược xem hết, lại đem bọn hắn chỉnh thể mạch suy nghĩ nhìn một lần. Trường sinh bất tử đan, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là dựa vào những này từ người sống trên thân ép đồ vật, luyện chế đồ vật hỗn hợp với nhau, liền có thể làm thành. Muốn đem những vật này hội tụ ở một chỗ, càng là cần nhiều loại dược liệu hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là lợi dụng thiên bi làm dẫn, sâu chối tất cả dược tính, đem nó hợp làm một thể. Đáng tiếc, ẩn y tông người không cách nào tiếp nhận bọn hắn làm hết thảy, mang theo thiên bi chạy trốn kể từ đó bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. vì thế bọn hắn chế tạo một cái to lớn lò luyện đan. tại kho vũ khí hiệu thuốc bên trong, càng là tạo nên một cái cự đại trận pháp. lấy thiên điệu nhật nguyệt chi tinh túy, dung người thân trong bảo, lại dựa vào các loại dữ liệu khai lò luyện đan. kết quả, dựa theo huyền hồ lục bên trong ghi chép là được. Lô nát như trời sập, đế vẫn tại tại chỗ. trong lò ván quỷ buôn tẩu tứ phương, những nơi đi qua, như lửa thiêu, như băng phòng. người thảm, có băng liệt vài khúc người, càng có điên vô số, nhân gian tựa như luyện ngục. Trong mong hậu thế đệ tử chó đi truy tầm cái gọi là Trường Sinh bất tử. Để phòng này họa. Càng đi về phía sau, bút ký thì càng viết ngoái. hiển nhiên năm đó ghi chép những thứ này người đã đến vạn phần nguy cấp thời khắc. Có lẽ cuối cùng đem hết toàn lực mới đưa cái này Huyền hồ lục cho đưa ta. Phía sau nội dung, bút ký liền trở nên bình thường. Ở trong nói, đơn giản là hối hận mình bị ma quỷ ám ảnh, đến mức làm xuống tội lớn ngập trời. Bên trong ghi chép, ngắn ngủi mấy năm, lừa giết nhân mạng mấy chục vạn. Vốn định hành y tế thế, lại không nghĩ đẩy tay huyết tinh, chết trăm lần không hết tội không còn mặt mũi đối với cái này thế, vốn định cái chết chi, nhưng Trung Châu nội địa qua chiến dịch này đã thành luyện ngục. đây là chúng ta chi tội, phải làm như thế nào vãn hồi. Huyền Hô hồ Lục bên trên về sau ghi chép, thì là có hậu bối đệ tử nếm thử tiến về Trung Châu nội địa hóa giải thai ếch, giải quyết năm đó bọn hắn tạo ra nhiệt. Huyền Hô đỉnh từ đó về sau lại không chuyển nhân hiện thế, cũng là bọn hắn muốn đem mình từ tù ở đây, không còn mặt mũi đối với thiên hạ. chi tiết, bọn hắn phái đi ra muốn giải quyết Trung Châu nội địa thái người, lại thường thường có đi không về. một lần cuối cùng ghi chép, phía trên viết do năm khoảng cách bây giờ đã ước chừng qua 20 năm, mà người này cũng là một cái duy nhất còn sống từ Trung Châu nội địa trở về người. Nhìn người này trố ghi lại nội dung bên trong, Tô Mạch Đồng lô manh nhưng có vào. Chỉ vì cái này một phần ghi chép ở trong vậy mà biết, Trung Châu nội địa vẫn có người ở. Nhưng Ngô Chí, như quỷ vực yêu ma, thân sinh anh hải đều có tiên tiên tổn thương. Cơ duyên trùng hợp phía dưới, đến một đấu nữ, có tam âm tam dương sáu mạch chỉ tổn hại, trong thiên hạ không có thuốc chữa. Nhưng phụ mẫu đã vong, không đành lòng gặp chết bởi thai ác phía dưới vì vậy mang theo về nuôi dưỡng cuối cùng nhắn lại tự xưng tư đồ vô danh đây cũng là toàn bộ huyền hồ lục bên trong sau cùng văn tự tô mạch nhìn đến đây theo bản năng đem cái này huyền hồ lục lạch cạch một tiếng cắt lại nhìn một chút đứng tại cách đó không xa không còn dám nhìn cái này huyền hồ lục nhỏ tư đồ một chút lúc này mới nhẹ nhàng địa phun ra một hơi thấp giọng hỏi nhỏ tư đồ ngươi cũng đã biết lệnh tổ tục danh a nhỏ tư đồ nhìn một chút tô mạch lắc đầu gia gia xưa nay không nói mình danh tự gọi đùa vô danh mà lại không chỉ là gia gia Không biết vì cái gì, Huyền Hồ đình bên trong các vị tiền bối cũng đều là hưu tính vô danh. Ta không bao lâu đã từng hỏi vấn đề này, chỉ là không ai trả lời ta. Mà lại, hỏi qua về sau, bọn hắn luôn luôn thở dài một tiếng, tâm tình đều trở nên đú ám. Chỉ có một lần, nghe được thất gia gia nói, bọn hắn không xứng có danh tự, cũng không chờ ta truy vấn, hắn liền chạy xa. Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc không hỏi qua. Tô Mạch nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mà là đem cái này Huyền Hồ lục thu vào trong lòng, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Huyền hồ lục bên trong lại viết cái gì sao? Nhỏ Tư đồ thấp giọng hỏi. Tô Mạch lắc đầu, trước mặt bộ phận là trải qua, về sau thì là kia bất tử đàn đan Phương cùng đủ loại pháp môn. Cuối cùng thì là sám hối. Nhỏ Tư đồ nghe đến đó, đống nhiên liền hiểu, vì cái gì Huyền Hồ đỉnh cấp tiền bối đều là hưu tính vô danh. Thật ra ra vì sao lại nói bọn hắn không xứng có danh tự? Nhỏ Tư đồ theo bản năng nhìn một chút hai tay của mình, Đinh Chủ tung tích không rõ, mà mình bây giờ xem như toàn bộ Huyền Hồ đỉnh duy nhất còn lại truyền nhân. Phần này chịu nặng tội ác, để nàng cảm giác. Dù cho là hai tay của mình cũng biến thành máu me đồng địa. Nhìn không được nhẹ nhàng cắn môi, "Ta, ta, tại sao có thể như vậy? Tô đại ca, ta có phải hay không cũng là không xứng bị người tha thứ." Tô mạch nhẹ nhàng cầm tay của nàng, "Ngươi không giống. Trên thực tế, ngươi những trưởng bối này cũng không giống. Năm đó ẩn ý gì? Hay tông người, không đành lòng luyện chế bất tử đan, mang theo thiên bê trốn hướng Long Mục đảo. Nhưng hiện nay Long Mục đảo lại như thế nào đâu? Y thuật đến trong tay của bọn hắn, chỉ là bằng thêm tội nghiệp. Năm đó sự tình, tất có năm đó chi nhân." Năm đó tham dự qua, chứng kiến qua những chuyện kia người, cũng sớm đã chết rồi. Cùng hiện nay ngươi lại có quan hệ thế nào? Lại cùng ngươi những trưởng bối kia có quan hệ gì? Bọn hắn đại đa số thậm chí cả một đời đều không hề rời đi qua Huyền hồ Đỉnh. Từ khi ra đời bắt đầu, liền từ tù tại đây, thậm chí ngay cả danh tự cũng không dám có. Thế nhưng là bọn hắn cũng thiện đái này nhân gian, có ơn tất báo. Vì năm đó một điểm ân huệ, từ đầu đến cuối báo đáp ta tô Dương hai nhà, mấy chục năm cũng không từng cải biến. Chỉ dựa vào điểm này, liền so kia Long Mục Đạo bên trên người tốt không biết bao nhiêu, tiền bối vì thiện giả, hậu bối chưa hẳn thiện, tiền bối làm ác người, hậu bối chưa hẳn ác, ngươi cần gì phải vì đã chết đi những người kia, những cái kia cùng ngươi căn bản cũng không có quan hệ tội nghiệp mà chuốc khổ đâu. Nhỏ tư đầu nghe tô mạch nói chuyện, không biết là có hay không là từ đó đạt được mấy phần an ủi. Lúc này mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, khẽ gật đầu, tô đại ca, ta minh bạch, chỉ là từ ông chủ nhỏ bắt đầu, gia gia liền nói cho ta, học y thuật là vì trị bệnh cứu người, độ người cũng độ mình, thế nhưng là bị Ra Ra phụng chỉ vì thánh điện Huyền Hồ Lục bên trong ghi lại lại là dạng này tả thuật cái này nhưng chưa chắc là bị phụng chi vì thánh điện Ngụy Tử Y ý thì lúc này thấp giọng nói ra ngươi chỗ nhớ kỹ đều là ngươi Ra Ra đã nói với ngươi thế nhưng là cái này thật sự là lão nhân Ra ông ta trong lòng nói sao chẳng lẽ đang nói tới chuyện này thời điểm hắn sẽ nói cho ngươi biết Huyền Hồ Lục sở dĩ trọng yếu không phải là bởi vì ở trong nội dung đến cỡ nào cao thâm cỡ nào không thể mất đi mà là bởi vì đây là Huyền Hồ đỉnh tiền bối tội nghiệp chuyện trước chưa quên chuyện sau đã đến cũng là bọn hắn tử tù ở đây lý do chỗ đây là sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì đều tuyệt không thể xóa đi một khối vết dẻo một chỗ chỗ bẩn là bất kể tao nộ dạng gì tình cảnh cũng không thể dẫm lên vết xe đổ tỉnh táo chẳng lẽ lão nhân gia ông ta có thể như thế nói với ngươi sao Nhỏ tư đầu ngẩn ngơ ngóng nhìn ngụy tử y Liên nghe đến ngụy tử y nhẹ giọng nói ra bây giờ bày ở trước mắt là huyền hồ đình tao nộ mà không phải hối hận thời điểm chúng ta đầu tiên muốn tìm tới làm xuống chuyện này người đem đám người này đánh diêm vương ra đối sinh tử bộ đều nhận không ra mới được Làm sao có thời giờ ở chỗ này thương cảm tự trách tại, những cái kia cùng ngươi tám gậy che đều đánh không đến sự tình. Mà lại, nàng nói đến đây, có chút dừng lại, nhìn Tô Mạch một chút, đối phương nếu là chạy Huyền Hồ Lục tới. Tô Lama, ngươi không cảm thấy việc này có chút cổ quái sao? Cổ quái địa phương, không chỉ chỗ này. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, Huyền Hồ Lục cũng coi là Huyền Hồ đỉnh bên trong bí ẩn. Đối phương lại biết, thứ này ngay tại Huyền Hồ đỉnh trong tay. Bọn hắn cấp đi Huyền Hồ Lục, nói không chừng cũng là đang vì tiến về Đại Huyền Vũ Khố làm chuẩn bị. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, Huyền Hồ Lục bị đoạt. Đình chủ mất tích, khả năng cũng là bị đám người này cho bắt đi. Nó mục đích chỉ sợ cũng vì để phòng đoán nhất, muốn lợi dụng vị này đình chủ, vì bọn họ giảng giải huyền hồ lục. Nếu là như vậy, tại đình chủ chưa từng thỏa mãn bọn hắn trước đó, bọn hắn nên không đến mức giết đình chủ mới đúng. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Ân, ngươi nói có lý. Chuyện này tiến về đại huyền vũ khố, nói không chừng còn có cơ hội cùng bọn hắn chẳng mặt. Tô Mạch con ngươi có chút nheo lại, nhưng lại chưa hỏi kia loại thứ hai khả năng, mà là nói ra, đến lúc đó theo ý ngươi lời nói, đem bọn hắn đánh. Diêm Vương ra không đối chiếu sinh tử bộ cũng không dám nhận mới được. Sau đó một đoàn người lại tại cái này huyền hồ đình bên trong trước trước sau sau tìm tòi một lần. Lần này liền triệt để không có thu hoạch. Tối nay chú định không ngủ. Trong đêm một đoàn người công việc lưu đủ lên, đem huyền hồ đình bên trong những này thi thể sửa sang lại. Sau đó lần lượt vùi lấp. Việc này không thể gấp nóng nảy. nhỏ Tư đồ nhìn xem cái này, khóc một trận, nhìn xem cái kia lại rơi mất mấy giọt nước mắt. Chôn cái này cũng không đỡ, chôn cái kia cũng trong lòng chưa sót. Đây là nhà của nàng, trước mắt nằm những này, đều là thân nhân của nàng bây giờ một màn này nàng lại như thế nào có thể làm được thờ ơ lạnh nhạt trước trước sau sau chôn một ngày một đêm lúc này mới đem tất cả mọi người đều bình yên hạ táng tư đổ vô danh trước mộ phần nhỏ tư đồ quỳ trên mặt đất hốc mắt hồng hồng có chút mở mắt không ra dọ mang nghẹn ngào nói ra ra ra sau này thơm thơm không thể dài hầu trước mặt ngài nhưng chớ có khinh mạn chính mình ta không biết phía dưới này đến tuột cùng là lạnh là ấm ngài lại phải chú ý lạnh muốn thế máu hạ chớ thăm lạnh thơm thơm thơm thơm nói đến đây chung quy là nói không được nữa Tô Mạch nhìn thấy nơi đây, nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, vươn tay ra, tại nàng sau trên cổ ấn xuống một cái, Nhỏ Tư đầu nghiêng đầu một cái, liền như thế nằm ở Tô Mạch trong ngực, đã ngủ mê man. Mặc dù thời gian không dài, bất quá là một ngày một đêm, bằng vào nhỏ Tư đổ nội lực, xa không đến mức tiêu hao đến tận đây. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, Trạm Trang ép khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cửu Vận Doanh đội nguyên Áp, Hoan Ngụy hệ nạp con chỉ là nàng sợ đến vỡ mật, thương tâm gần chết, nội tâm thống khổ xa không phải bình thường có thể so sánh. Tô Mạch một mực chịu đựng, đến lúc này đem tư đồ vô danh an táng về sau, lúc này mới điểm huyệt đạo của nàng, để nàng tiếp đi. "Tiểu thư." Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương đi vào trước mặt, riêng phần mình trên mặt cũng mang theo đau thương. Muốn đem nhỏ tư đồ nhận lây. Tô Mạch lại lắc đầu, "Ta đến chính là." Hắn đem nhỏ tư đồ bế lên, mọi người cũng đều nghỉ ngơi một chút. Người mất đã mất, chớ có chút khổ, hảo hảo còn sống mới có thể điều tra trận tướng, tìm ra đám người này tới. Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương liên nhau, riêng phần mình túi người hành lễ. Ngụy Tử Y cầm kiếm đứng ở một bên, trên mặt cũng không phải tư vị. Nhỏ Tư đổ cái này ngủ một giấc rất dài, lại cũng không an tâm. Khi thì trong miệng thở nhẹ ra ra, vui thoải mái, nhưng lại kinh hô không muốn đi, đưa tay đuổi bắt, nhưng lại cái gì đều lấy không được, không chịu được cất tiếng đau buồn nức nở. Tô Mạch một mực tại bên cạnh chăm sóc, là thật sợ nàng sinh bệnh. Đồng thời trong lòng cũng tại nổi lên suy nghĩ, trước mắt đủ loại vết tích trong lòng phát hoạ, đã sớm tạo thành một bức hội quyển. Trong lúc nhất thời, nắm đấm nắm chặt, hai con ngươi có chút nhắm lại, cuối cùng phun ra một hơi. Trong lúc đó Ngụy Tử Yề cũng tới, vốn là nghĩ đến cùng Tô Mạch thay phiên chiếu cố thế nhưng là nhìn tô mạch hai mắt về sau, liền từ bỏ quyết định này, ngược lại hỏi huyền hồ lục bên trong đến cùng ghi chép cái gì? tô mạch có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, thật đưa ngươi xem như cái hồ liếu, là không được. nói đến đây, hắn thở dài, từ trong ngực lấy ra huyền hồ lục, đưa cho ngụy tử y liền ngụy tử y một đường là xem, khi thì co mày khi thì sắc mặt tái xanh, mãi cho đến về sau, lúc này mới sắc mặt đại biến, mạnh nhưng nhìn về phía nhỏ tư đồ, cái này, tô mạch làm ra một cái im lặng thủ thế, ngụy tử y hít sâu một hơi nhẹ giọng nói ra, ngươi không có ý định nói cho nàng. cái này tô mẠch làm ra một cái em mở lặng thủ thế Ngụy Tử Y cái hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói ra, ngươi không có ý định nói cho nàng. loại chuyện này, không bằng không biết tốt. Ngụy Tử Y thì suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, xác thực. chỉ là nhìn xem nhỏ Tư đồ thời điểm, trên mặt thương tiếp vẻ liền càng phát nồng đậm. hai tử đáng thương lúc trước là một ngày một đêm chưa từng nghỉ ngơi, nhỏ Tư đồ chuyên này đi ngủ một đêm một ngày, lợi thứ bậc hai ngày lúc chạm vào tối. thế nào? ta không sao. Nhọ Tư đồ vẫn ngắm nhìn xung quanh, đây là gian phòng của nàng. Hạnh Lâm đường sau một chỗ tiểu viện tử, tất cả đều thuộc sở hữu của nàng. Trong phòng bài trí cũng không phải là đỏ chót lớn phấn một loại nhan sắc, phần lớn là thư hương chi khí, bày đầy các loại sách thuốc. Một bên thuốc cán phía trên, đổ vào một bên không bình mấy cái, nhìn qua ít nhiều có chút lộn xộn không chịu nổi. Nhất định phải nói có chút đáng yếu chỗ, đại khái chính là khung cửa sổ từ bên trên treo trông gió dưới, buộc lấy một cái màu hồng chó con. Trải qua phơi gió phơi nắng, vốn là màu gì tô mạch cũng không rõ ràng, bây giờ chính là sắc đạm phấn nhan sắc. Ta chính là có chút đau đầu. Nhỏ tư đổ vút vút đầu chợt nhớ tới cái gì, lập tức ngẩng, ra ra, ra ra, một bên la lên, một bên liền muốn lao ra, lại bị tô mạch tranh thủ thời gian giữ chặt. tô đại ca, ra ra của ta nhỏ tư đồ nói đến đây, tất cả ký ức tựa hồ rốt cục tỉnh lại, thần xác cũng biến thành bình tĩnh không ít, nhẹ nhàng nói ra, ra ra, đã an táng. ân tô mạch nhẹ giọng nói ra, lão nhân gia ông ta sẽ được hưởng an bình, nhất định sẽ. nhỏ tư đồ đầu tựa ở tô mạch trên ngực, dùng đỉnh đầu đỉnh lấy, cố nén không khóc, chỉ là bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, càng thêm làm cho người thương tiếc. Chương 734, Cầu Kiến sau khi tỉnh lại nhỏ tư đồ, đã có thể khống chế tâm tình của mình. Nàng tự ở Tô Mạch bên người, nói với Tô Mạch lấy quá khứ của mình. Từ nàng có ký ức đến nay từng ly từng tí. Các trưởng bối là như thế nào yêu thương, vì bệnh của nàng lại là làm sao tận tâm tận lực. Nàng là bị gia gia nuôi lớn, căn cứ gia gia thuyết pháp, quá khứ hắn đã từng thành thân, tất cả nàng còn có một cái mãi mãi. Chỉ tiếc, mãi mãi vận khí không tốt. Cùng gia gia đi ra ngoài hái thuốc thời điểm, trượt chân rơi xuống vách núi. Như vậy, gia gia liền một người sinh hoạt Về phần cha mẹ của nàng, tại nhỏ tư đồ trong trí nhớ chưa từng tồn tại. Ngoại trừ những này bên ngoài, nhỏ tư đồ còn nói với Tô Mạch rất nhiều nàng trưởng thành trên đường thai nạn xấu hổ. Nhỏ tư đồ nói, quá khứ nàng hận không thể đem những này thai nạn xấu hổ đều mai táng. Vĩnh viễn cũng không cần để người ta biết mới tốt. Nhưng là bây giờ, những này đã từng không thế nào thích ký ức, tất cả đều biến thành chân quý đến cực điểm bảo tàng. Nàng muốn đem nhưng bảo tàng này cùng Tô Mạch chia sẻ, liền lắng lặng kể ra. Toàn bộ quá trình bên trong, Tô Mạch cơ hồ không phát một lời, chỉ là làm một lắng nghe người. Yên lặng lắng nghe mà nhỏ tư đồ thì nói liên miên lại nhải nói gần một đêm đến xuống nửa đêm thời điểm nhỏ tư đồ chống đỡ không nổi lại ngủ tiếp đi lúc trước ngủ một đêm này một ngày cũng không giải lao lúc này an rồi mới xem như hơi an tâm một đêm này đến tận đây lại không nói nhiều chuyện ngày sáng sớm đến qua điểm tâm về sau nhỏ tư đồ liền đề nghị rời đi huyền hồ đỉnh trở về lạc hà thành tô mạch nhẹ gật đầu đáp ứng xuống chỉ là tại rời đi trước đó nhỏ tư đồ lại dẫn tô mạch đi tới tư đồ vô danh trước mộ phần nhóm lửa hương đến chăm chú lấy bái phía sau mở miệng, gia gia, huyền hồ đình không có, thơm thơm cũng muốn đi, ngài dưới cựu tuyển cũng có thể nhìn xem, thơm thơm nhất định sẽ báo cái này huyết hải thơm cựu, không gọi các ngươi bạch bạch vốn mạng. nói đến đây, tựa hồ cảm giác không khí quá nặng nề, lại kéo qua tô mạch cánh tay nói ra, mặt khác, gia gia, ta cho ngài giới thiệu một chút, hắn là tô mạch, là của ta, tô đại ca, hắn đối ta ân sâu nghĩa nặng, thơm thơm lần này trở về, vốn là vì cầu chịu ngài đáp ứng, đáp ứng hôn sự của chúng ta, ngài yên tâm, tô đại ca đợi ta vô cùng tốt. Ngài không cần lo lắng cho ta sẽ thụ bị khuất, ta về sau cũng nhất định sẽ sẽ hảo hảo còn sống. gặp qua rất tốt rất tốt, cho nên, ngài yên tâm chính là Tô Mạch nắm thật chặt nhỏ tư đồ tay, nhẹ giọng nói ra, tư không tiền bối yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Nhỏ tư đồ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, nhỏ tư đồ trong con người, đã có đau thương, lại có an ủi. Cuối cùng hai người lại tại mộ phần cho tư không vô danh đi đại lễ, lại phân biệt cho cái khác mộ phần dâng hương lễ bái. Một phen rẩy về sau, lúc này mới quay người rời đi. Ngụy Tử Y cùng Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương đều không có hướng phía trước gót, ở phía xa lặng lặng phải đợi. Lúc này gặp bọn hắn trở về, lúc này mới hội hợp một chỗ. Trình lý hành trang về sau, một đoàn người liền đạp vào đường về. Một đường không nói chuyện, đảo mắt liền đã đến Lạc Hà thành. Dọc theo con đường này trải qua khuyên về sau, nhỏ tư đổ tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nhưng lúc này để cho người ta triệt để thoải mái, kia là ép buộc, cho nên Tô Mạch cũng chưa cưỡng cầu. Một đường đi vào Tử Dương tiêu cục, Dương Tiểu vẫn bọn người đã sớm ôm hài tử ở ngoài cửa chờ. Tô Mạch một đoàn người vừa mới đặt chân lạc Hà Thành, liền có người nhanh đi trong phụ thông báo. Tô Mạch đối với cái này cũng chưa ngoài ý muốn. Ngược lại là Dương Tiểu Vân xem bọn hắn thần sắc, biết sự tình không. Đúng. Lúc này vung tay lên, khiến người khác ai đi đường đấy. Quá khứ đem Hải Tử giao cho Tô Mạch. Tô Mạch ôm ấp mình quê nữ, lúc này mới thoải mái rất nhiều. Mà trong ngược tiểu tiểu anh hải thì là cười hì hì vươn tay ra, đi bắt Tô Mạch tóc, sau đó dùng sức hao. Ai ai ai. Vung ra chia tóc, thả ra ngươi lão phụ thân tóc. Đều nhanh chóng. Đối mặt cái này đông hoang đệ nhất cao thủ cái này tiểu tiểu hài nhi không hề sợ hãi, giận bắt tô lão ma sợi tóc, quả thực là không đung tay. tô mạch không thể làm gì, chỉ có thể để tùy hao. dương tiểu vân này lại thì đã đi tới nhỏ tư đồ cùng nhị tử ý ghé bên người. nhỏ tư đồ miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng lại vểnh lên quyết miệng, có chút muốn khóc. dương tiểu vân không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trước tiên kéo qua nhỏ tư đồ tay, ngược lại nhìn hầm hẳm tô mạch, có phải là hắn hay không khi dễ ngươi rồi? đi huyền hồ đỉnh xảy ra biên có gì? cùng ngươi các trưởng mối, lên xung đội. nhỏ tư đồ nhẹ nhàng lắc đầu, há to miệng nhưng lại không biết nên nói thế nào mới tốt. Tô Mạch thì là thở dài, bốn vị cô nương, đông nam tây bắc bốn vị cô nương tiến lên trước một bước. các ngươi trước mang ngươi nhà tiểu thư đi nghỉ ngơi. Vâng. Bốn vị cô nương lúc này gật đầu, dẫn nhỏ Tư đồ liền hướng hậu viện đi. Phương diện này ngược lại là xe nhẹ đường quen. Dương Tiểu Vân nhìn nhỏ Tư đồ rời đi, lúc này mới nghi ngờ nhìn về phía Tô Mạch, phát sinh cái gì rồi? Huyền Hồ Đình người không nguyện ý. Không phải. Tô Mạch lắc đầu, không đợi mở miệng, Ngụy Tử Y liền nói ra, bọn hắn đều không có không nguyện ý cơ hội. Huyền Hồ Đình không có. Chúng ta đi chế một bước. Toàn bộ huyền hồ đỉnh tử trên xuống dưới bị người giết hết. Phần Phật một tiếng, vô hình cương phong từ Dương Tiểu Vân quanh thân lan tràn mà lên, chỉ đen bay ra, ánh mắt như điện, thật to gan, người nào làm? Nếu là biết, cũng không cần phu nhân động cái này lôi đỉnh chi nộ. Tô Mạch một tay ôm hải tử, một tay kéo qua Dương Tiểu Vân tay, đi thôi, sau khi đi vào ta cùng ngươi từ từ nói. Ngụy Tử Y Y lại muốn cùng lấy hướng rời đi, Tô Mạch liền chừng nàng một chút, về nhà đi, lần trước mẹ ngươi liền việc này cở trách ta nửa ngày. Nay lại còn muốn liên lụy ta à? Hừ. Ngụy Tử Y hừ một tiếng, lúc này mới bất đắc dĩ quay người hướng phủ thành chủ đi đến. Trong phòng, Tô Mạch đem chuyến này đủ loại nói với Dương Tiểu Vân một lần. Dương Tiểu Vân sau khi nghe xong, cũng là thật dài phun ra một hơi. Nàng muốn cho rằng Tô Mạch chuyến này đi Tử Dương môn, nói không chừng sẽ có chút nguy hiểm. Tử Dương môn cao thâm mà chắc, dù cho là Kinh Long hội cũng là giữ kín như bưng. Quả nhiên, Tử Dương môn đúng là ngô vấn đề. Nhưng Dương Tiểu Vân cũng không nghĩ tới, vấn đề này lại là xuất hiện ở thuần Dương trong điện tổ sư Kim Thân phía trên. Kim Thân Hoàng Dương làm trò cười cho thiên hạ. Vị này tổ sư. Dù là mỗi một năm chỉ có một ngày có thể tỉnh lại, mỗi một lần tỉnh lại thời gian chỉ có một hai canh giờ, cũng đầy đủ uy hiếp thiên hạ. Đến mức Long Môn kinh hoàng đô không dám tùy tiện đặt chân Đông Hoang. Bao nhiêu năm rồi cũng chỉ có một cái thứ ba kinh Đông Môn dùng, bình yên tới lui. Lại không nghĩ rằng vị này tổ sư bằng vào âm dương bất tử lệnh, cưỡng ép thay đổi tử sinh chỉ luân, lại là vì làm tô mạch hình người lại đan. Vì hắn đặt vững căn cơ, tăng cường nội lực, tô mạch cố kỳ dương tiểu vân có thể lý giải. Xem chừng vị này tổ sư cũng là lòng dạ biết rõ. Nếu như là ban sơ thời điểm. Tô Mạch võ công chưa thành, nội lực nâng cạn, như thế lón chỗ tốt ra thân, hắn đại khái là đáp ứng. Nhưng hiện nay Tô Mạch võ công cái thế, vị này tổ sư công lực đã không phải là đưa than sửa âm trong ngày tuyết rơi, dệt hoa trên gấm, liền có thể có thể không, còn phải bước lên bị đoạt xá phong hiểm, là thật là tính không ra. Mưa ặc dù đoạt xá loại chuyện này, thường thường chỉ xuất hiện tại thoại bản bên trong, là biểu đặt phán đoán ra đồ vật. Nhưng vị này tổ sư đều có thể sống mấy trăm năm, chưa hẳn liền sẽ không phát sinh loại này không hợp tối thường đến cực hạn sự tình. Tóm lại tôi nói là không thể không phòng. Nhưng Tử Dương môn sự tình, đối Dương Tiểu Vân tới nói, nếu như là có chút ngoài ý muốn, vậy cái này Huyền hồ Đỉnh chính là Trần Kinh. Huyền hồ Đỉnh trong vòng một đêm bị người diệt cả nhà, liền đầy đủ để Dương Tiểu Vân phẫn nộ. Nàng cung nhỏ tư đồ tình như tìm muội, có thể cảm động lây. Biết nàng hiện nay tuyệt không tốt hơn, lại không nghĩ rằng cái này vẫn chưa xong. Năm đó Đại Huyền Nội địa Thái ương, lại là xuất từ năm đó Huyền hồ Đỉnh Tổ sư trí thủ. Đám người kia vì cho Huyền Đế luyện chế trường sinh bất tử đan, sở tác sở vi có thể nói là nghe giận cả người. Huyền Hồ Đỉnh vì thế tử tù mấy trăm năm, cũng là vì sám hối. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Nhỏ Tư Đồ lại là xuất thân từ Đại Huyền Nội Điện. Trời sinh Tam Âm Tam Dương Sáu Mạch Chỉ tổn Hại, cái này nổi đấu, cũng có thể quy tội tại Huyền Hồ Đỉnh trên thân. Chắc không được Huyền Hồ Đỉnh người đối Nhỏ Tư Đồ như thế yêu thương phải phép. Không biết cái này bên trong có bao nhiêu là trong lòng còn có ấy nấy. Lúc này trầm âm liên tục về sau, Dương Tiểu Vân mới chậm rãi mở miệng. Ngươi không đem chuyện này nói cho Nhỏ Tư Đồ, là đúng. Cô nương này tính tình ngây thơ đơn thuần, cho tới nay đều là lấy Huyền Hồ Đỉnh vì nhà. Biết Huyền Hồ Đình năm đó gây nên, càng là thật cảm thấy hổ thẹn, vốn là khó mà tự kiềm chế. Nếu như lại biết chuyện này, chỉ sợ nàng lại không biết nên như thế nào tự xử. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Huyền Hồ Đình đối nàng có dưỡng dục tri ân, ơn tài bồi. Nhưng là những ân tình này, nghiêm ngặt tới nói đều là Huyền Hồ Đình đối nàng ấy nãy. Nhưng muốn nói nửa phần thân tình cũng không, vậy hiển nhiên cũng không có khả năng. Bao nhiêu năm rồi, những cảm tình này cũng sớm đã xoắn xuýt thành một chỗ, muốn nói lời vô dụng rõ ràng, nào có đơn giản như vậy. Mà không biết đây hết thể nhỏ tư đồ. Chỉ ít còn có một cái có thể xưng là nhà địa phương. Dù là huyền hồ đình không có, trong lòng của nàng vẫn biết đến chỗ. Nhưng nếu là biết, vậy cái này hết thể nói không chừng liền sẽ bị triệt để dẫn bạo. Đừng nói là nàng, đổi chỗ mà xử, dù cho là tô mạch cũng không biết nên như thế nào tự xử mới tốt. Những năm gần đây, huyền hồ đình vẫn luôn đang nghĩ biện pháp giải quyết đại huyền nội địa vấn đề. Chỉ tiếc, thu Mạch giải rác. Tô mạch nhẹ giọng nói ra, bất quá từ hướng này đến xem, đại huyền nội địa tình huống cũng chưa chắc chính là triệt để khó giải. Đây hết thề huyền bí chỉ sợ vẫn là phải đi đại huyền vũ khố bên trong tìm kiếm. Nếu là có thể để đại huyền nội địa bên trong những cái kia, như cũ người sống, khôi phục bình thường, kia càng là không thể tốt hơn. Dương Tiểu Vân nhìn tô mạch một chút, ngươi chuyên này lý do, lại thêm một cái. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, chuyến này đã bắt buộc phải làm. Ân. Dương Tiểu Vân nhìn tô mạch một chút, ngươi chuyến này tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Ta biết, ngươi không muốn ta đi chung với ngươi, muốn để cho ta trong nhà bình yên chờ. Ta theo ngươi, chỉ bất quá. Ngươi nhớ lấy đến cho ta còn sống trở về. Bằng không mà nói, ngươi như bỏ mình, ta sẽ không sống một mình. Dù là không thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ngươi cũng muốn tại cầu lại Hà chờ ta nhất đẳng. Chờ ta sau khi tới, lại cùng nhau đầu thai được chứ? Tô Mạch nghe sững sở, nhưng lại bật cười. Quả nhiên không hổ là ngươi a. Loại này lời tâm tình, hết lần này tới lần khác nói tựa như là đang uy hiếp ta đồng dạng. Rõ ràng tình thâm nghĩa trọng, nhưng lại nửa điểm tiểu diễm đều không, gọn gàng mà linh hoạt thật giống như ngươi đưa tay. Ngươi nói ít những thứ vô dụng này. Dương Tiểu Vân ít có cảm xúc kích động lên. Nàng nóng nhìn Tô Mạch, "Ngươi nhớ ký ta. Thử sinh đại sự, ta sẽ không kinh suật. Càng sẽ không tại ngươi đi một hai ngày về sau không trở lại liền lên sâu tự vận. Ta sẽ chờ ngươi. Một năm không trở lại, ta chờ ngươi một năm. Mười năm không trở lại, ta cũng có thể chờ ngươi 10 năm. Nhưng là đợi chờ nữ nhi sau trưởng thành, ngươi nếu là còn chưa có trở lại. Vậy ta liền thu thập xong mình, đi tìm ngươi. Ta có thể tại Dương Gian chờ ngươi vài chục năm, cũng ngóng trong ngươi có thể tại Cầu lại Hà chức chờ ta vài chục năm. Ta chỉ muốn đời sau cùng ngươi, lại làm phu thê." được chứ, được. Tô Mạch nghiêm mặt gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Ngươi có tâm sự giấu ở trong lòng, ta nhìn ra được. Rất nhiều chuyện ngươi cũng biết, nhưng lại không nói. Ta cũng không hỏi nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Chuyện này có phải hay không sẽ đem tất cả vấn đề, tất cả đều giải quyết hết, không có gì bất ngờ xảy ra. Là. Tô Mạch nóng nhìn ngoài cửa sổ. Mặc kệ là Huyền Hồ đình thủ, hoặc là xoay quanh tại thiên hạ này vẻ lo lắng. Mặc kệ là dạng gì quỷ cục, nhu cục. Mặc kệ là dạng gì da tâm cũng sẽ ở cái này về sau hiện lộ ra trong nhà có bạch hổ ta có thể yên tâm an toàn của các ngươi nhưng là tại ta sau khi đi các ngươi cũng phải cẩn thận làm việc tiêu cục mua bán tại ngươi sau khi đi ta liền sẽ ngừng có đông hoang tiêu minh vận chuyển có thể bảo vệ không ngại mà lại liền xem như đông hoang tiêu minh không có những năm gần đây tích lũy tài phú dù cho là không còn chút nào nữa nghề nghiệp mỗi ngày ngập trong và son cũng có thể tiêu tốn mấy trăm năm sao hậu bối con cháu đều có thể không lo chỉ là nhất định phải nói có chút tiếp nối lời nói đó chính là ngươi còn không có nhi từ đâu? Dương Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, nếu không, tái sinh một cái. Nói nói, làm sao lại hướng trên con đường này lệnh? Nhìn xem bên ngoài thanh thiên bạch nhật, Tô Mạch cũng là thèm ăn nhỏ dãi, nhưng muốn nói sinh đứa bé cái gì? Dương Tiểu Vân cái này vừa mới sinh xong một cái, trong thời gian ngắn là thật là không thể lại muốn cái thứ hai. đang muốn nói cái gì, chợt nghe được trước cửa có tiếng bước chân vang lên. cặp vợ chồng đối mặt có một chút, lúc này mới hơi tách ra. liền nghe đến một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, công tử, thuộc hạ có việc cầu kiến, người đến là khúc Hồng Trang. Tô Mạch nhẹ nhàng vung tay lên, cửa phòng lập tức mở ra. Khúc Hồng Trang đứng ở trước cửa, hai tay ôm quyền, có chút không người, cũng không dám ngẩng đầu. Liên nghe đến Tô Mạch nói ra, nói đi, là đạo chủ ngay tại tiến về Đông Hoang, muốn cầu kiến công tử. Khúc Hồng Trang lúc nói lời này, trong giọng nói có chút thấp thỏm, nhưng cũng có chút thản nhiên. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nhẹ giọng nói ra, là ngươi nói cho hắn biết, ta muốn đi trước Đại Huyền nội địa. Lời này nhìn như lột nhủ, kỳ thực có dấu vết mà lần theo. Tô Mạch tiến về Bắc xuyên, cũng không từng đi qua Ngự tiền Đạo đạo này chủ ba ba từ bắc xuyên đi Đông hoàng há có thể không có bất kỳ cái gì nguyên nhân chỉ là tới tiếp kiến sau đó tô mạch muốn đi làm cái gì sự tình rất nhiều người đều biết khúc hồng trang mặc dù trầm mặc ít nói nhưng bản thân cũng là người thông minh có thể phát giác được tô mạch gây nên phía sau thông chi cho ngự tiền đạo cũng là bình thường đạo lý quả nhiên liền nghe đến khúc hồng trang nhẹ giọng nói ra vâng còn dám thừa nhận tô mạch ánh mắt hoay đổi khúc hồng trang bịch một tiếng quỷ trên mặt đất là thuộc hạ chuyên quyền còn xin công tử giáng tội chỉ là đại huyền nội địa nguy cơ khó giỏ hung hiểm vân phần. Công tử nếu là khăng khăng tiến về, ta ngự tiền đạo sẽ làm hộ vệ tại bên cạnh thân, tuyệt đối không thể gọi công tử tự mình mạo hiểm. Lần này khẩn thiết chỉ tâm, còn xin công tử minh xét. Nói đến đây, bịch một tiếng một cái đầu đã túi tại trên mặt đất. Tô Mạch lẳng lặng nhìn nàng nửa ngày, lúc này mới bỗng nhiên cười một tiếng, "Tốt tốt, ngươi mặc dù ở bên cạnh ta cũng có một thời gian, ngày bình thường biểu hiện ta nhìn ở trong mắt, đã không tính là đưa ngươi xem như người ngoài. Ngươi có này lên, cũng tại dự liệu của ta bên trong. Nói cho đạo chủ, muốn tới, cứ việc trực tiếp tới chính là ta ít ngày nữa liền muốn lên đường xuất phát, để hắn nhưng chớ có làm trễ nải hành trình. bằng không mà nói, ta thật là nổi giận hơn. khúc hồng trang nghe đến đó, lập tức đại hỉ, vâng, đa tạ công tử. để các ngươi bồi ta đây đi mạo hiểm, các ngươi còn nhiều cảm ơn ta. tô mạch lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay, đi thôi. khúc hồng trang lúc này đứng dậy cáo tử, nàng không người lui lại, mai cho đến tối lui ra khỏi viện tử về sau, lúc này mới quay người rời đi. xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, trạng trang ép khả năng tùy thời con bế, mời mọi người mau chóng đợi bước đến vĩnh cửu vận doanh đội nguyên áp. Hoan hỉ hệ nạp con mà khi khúc hồng trang biên mất tại tô mạch trong tầm mắt về sau, tô mạch con ngươi lúc này mới trở nên lạnh như băng. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn. Tô Mạch mỉm cười, phu nhân, hôm nay sợ rằng không phải sinh con ngày tốt lành, ta đi nghỉ một chút chúng ta vị kia lão bằng hưu. Đi thôi. Dương Tiểu Vân cho Tô Mạch sửa sang lại một chút cổ áo, ta ở đây đợi ngươi. Ân. Tô Mạch nhẹ gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Trải qua một đoạn con con cuộn cuấn, đi tới Tử Dương Tiêu Cục một chỗ có chút tiên lặng biệt tử Đây là quá khứ Tử Dương Tiêu Cục không có đã từng Tử Dương tiêu cục cho dù huy hoàng cũng chỉ có nguyên bản cái kia sân rộng. Nhưng khi tô mạch nhắc lên cái này Đông Hoang Tiêu Minh biển trước vàng, mặc kệ là tài phú vẫn là nhân thủ liền đều chen chúc mà tới. Điều này cũng làm cho Tử Dương tiêu cục nguyên bản viện tử cũng có chút không đủ dùng. Phúc Ba dứt khoát mua xuống hàng xóm viện tử, đem nó đả thông, một lần nữa sửa chữa bố trí. Lúc này mới có hiện nay Tử Dương tiêu cục quy mô. Bây giờ khu nhà nhỏ này chính là về sau mới xây. Đẩy cửa ra hộ trong viện bố trí đơn giản nhưng lại không mất lịch sự tao nhã. Một vùng ao nước trước mặt đang có một cái lao ông ngồi ở chỗ đó, đầu đội mũ rộng bènh, che đậy mặt trời, cầm cẩn câu tại cái này trong hồ câu cá. Nghe được cửa phòng bị người đẩy ra, hắn vội vàng quay đầu, liền thấy tô mạch đã đến tới. Lúc này mới tranh thủ thời gian đứng dậy, tổng tiêu đầu. Không có việc gì, người tiếp tục câu cá. Tô mạch khoát tay áo, để hắn tiếp tục. Mình thì là tự mình đi tới cửa phòng trước mặt, đưa tay đẩy, cửa phòng mở ra, liền gặp được một cái một bộ đồ đen thân ảnh, ngay tại án đầu bận rộn. Khi thì tra tìm mà là khổ tư, khi thì múa bút thành văn. Người này không phải người bên ngoài, chính là Dạ Quân, mà trước cửa câu cá vị này thì là La Mã. Dạ Quân đối Tô Mạch đến, tựa hồ hoàn toàn chưa từng phát giác. Tất cả tâm thần đều đã đặt ở án đầu văn tự phía trên. Tô Mạch rậm chân hướng phía trước, không đợi mở miệng, liền thấy án trên đầu chính bảy biển mấy cái quy khư nhất tộc văn tự. Đồng lâu có chút co rụt lại, đưa tay cầm lên một trang giấy, nhìn về phía Dạ Quân, cái chữ này, Là ý tứ này sao? TheS, hôm nay đơn càng chương 735, tịch diệt mặt nước gợn sóng, La Mã nhẹ nhàng lắp một cái cần câu, một đôi cá chấm đen lập tức nhảy ra mặt nước bị lao mã một thành cầm trong tay tốt tốt tốt buổi trưa hôm nay liền lấy ngươi khai đào hắn nhẹ nhàng cười một tiếng có chút đắc chí vừa lòng đem cái này cá chấm đen gỡ xuống đặt ở một bên trong thùng gỗ đang muốn đứng dậy nhưng lại nhịn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa gian phòng tô mạch tiến vào gian phòng kia đã nhanh có hai canh giờ lại còn chưa hề đi ra cái này khiến lao mã trong lòng có chút phạm nhỏ cô chẳng lẽ dạ quân đã giải ra tô mạch muốn cái chữ kia rồi nghĩ tới đây trong lòng hắn hơi chấn động một chút liền khoát không còn đứng dậy mà là ngồi tại bên cạnh tĩnh nhìn dạ quân cửa phòng, liền nghe đến két két một tiếng, cửa phòng chậm rãi bị người kéo ra, Tô Mạch dầm chân mà ra. Lão Mã cẩn thận quan sát Tô Mạch sắc mặt, gặp hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tô Mạch nhưng thật giống như là chưa từng chú ý tới Lão Mã. Chậm rãi từ hắn bên người đi qua về sau, đều nhanh muốn đi ra viện tử, hắn lúc này mới nhớ tới cái gì, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lão Mã, hai ngày này, ngươi nhiều nhìn chằm hắn điểm, không thể có mảy may lừa biên. Qua một thời gian ngắn nữa, người ra một chuyên biện, đem hắn đưa đến kim cương tự. Lão mã sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Vâng. Ân, làm phiền ngươi. Tô Mạch nhẹ nhàng thở dài một ngụm, quay người đi ra ngoài cửa, lưu lại Lão mã một người đứng ở trong sân, quay đầu nhìn về phía Dạ Quân Gian Phòng. Lúc ấy Tô Mạch đã từng nói, Dạ Quân nếu như có thể đem quy khư nhất tộc văn tự giải ra, vậy liền tha cho hắn một mạng. Chỉ bất quá, giống Dạ Quân dạng này ma đầu, để Tô Mạch thả hắn tự do, không chỉ Dạ Quân không tin, Tô Mạch đều không tin. Cho nên, chân chính tha cho hắn một mạng biện pháp, chính là tại hắn giải ra văn tự, không có tác dụng về sau, đem nó đưa đến Nam Hải Kim Cương tự để kim cương tự bên trong đại hòa thượng nhóm, cả ngày lẫn đêm cho hắn nhập kinh, để hắn lắng nghe Phật kinh, độ hóa bản thân tội nghiệp, hóa giải một thân lệ khí. Đương nhiên, thông tục tới nói, chính là đem nói nốt tại kim cương tự, để các hòa thượng mỗi ngày phiền hắn. Mà loại chuyện này, đối với bình thường ác nhân tới nói, để một đám hòa thượng mỗi ngày như thế phiền hắn, khi hắn có một ngày cảm thấy những này hòa thượng không phiền, Phật kinh lời nói đều rất có đạo lý. Kia độ hóa cũng liền không sai biệt lắm. Chỉ tiếc, đối với dạ quân tới nói lại không phải dạng này. Người này học cứu thiên nhân, các phương diện đều có nghiên cứu. Dù cho là Phật học cũng chưa chắc yếu tại tỉnh tu cả đời đại hòa thượng nhóm, cho nên mặc kệ dạ quân về sau có thể hay không cảm thấy các hòa thượng thiện, tóm lại cũng không thể thả hắn rời đi. Nửa đời sau, hắn ngay tại kim cương tự bên trong tụng kinh lễ Phật, yên lặng nghe phản âm đi. Bây giờ tô mạch mệnh lệnh này hạ, hiển nhiên cũng đã nói rõ vấn đề. Tiếp xuống, tổng tiêu đầu liền nên đi đại huyền nội địa đi. Lão mã trong lòng như vậy suy đoán, nhưng mấy ngày kế tiếp, hắn phát hiện tô mạch không chỉ không có chuẩn bị khởi hành, ngược lại bắt đầu tiết tiêu. Từ dương tiêu cục bây giờ ra đại nghiệp đại muốn tiếp tiêu thật sự là quá dễ dàng, mua bán nhiều đến làm không hết, trực tiếp phân cho trung quanh tiểu tiêu của nhóm. bây giờ tô mạch muốn tiếp tiêu, vậy đơn giản không thể dùng nhẹ nhõm để hình dung, mà nhân vật như hắn, có tâm tư tiếp tiêu, tất cả mọi người cho là hắn muốn tìm một chút độ khó tương đối cao, không phải hắn không thể, nhưng trên thực tế, liền hiện tại đông hoang mà nói, cũng không có cái gì không phải hắn không thể tiêu. tô mạch tiếp tiêu, càng là đơn giản, thậm chí cũng không từng rời đi tây nam một chỗ, chỉ là tại trung quanh nơi này vài tòa thành lớn loạn chuyển, tại tô mạch chạy xong chuyên thứ hai tiêu về sau. Lư tiền Đạo Long Hành Vân, dẫn đầu tọa hạ Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng một đám kéo dài đại huyền chế độ cũ đái đạo hộ vệ nhóm, đi tới Lạc Hà thành, muốn tiếp kiến Tô Mạch. Lần này gặp mặt cũng coi là có chút long trọng. Từ Dương Tiêu cục đại môn mở ra, trong tiêu cục tiêu đầu tiêu sư, các lộ cao thủ tất cả đều ở bên. Long Hành Vân dẫn đầu ngự tiền đạo đông đạo cao thủ, đang đường, nhập thất, lễ bái Tô Mạch. Mặc dù chưa từng lại phát sinh ngự đỉnh sơn bên trên chiếc kia xương điện hạ sự tình, nhưng trang trọng trình độ cũng làm cho tham dự hội nghị người, theo bản năng không dám nói cười, trở nên phá lệ trang trọng. Tô Mạch để Long Hành Vân đứng dậy, thuận miệng chuyện phi hệ hiểm hai câu. Nói tới đơn giản là trước chuyến này hướng đại huyền nội địa đủ loại. Chẳng qua là khi Long Hành Vân hỏi thăm Tô Mạch khi nào khởi hành thời điểm, Tô Mạch lại là cười một tiếng, ta còn có một chuyện muốn làm. Đợi chờ việc này kết thúc về sau, liền sẽ khởi hành. Đạo chủ nếu là nguyện ý, không bằng trước lĩnh sở thuộc, tiến về Tây Thủy bên cảnh, tạm thời chờ ta nhất đẳng được chứ? Long Hành Vân trong lòng sướng sở, không biết lúc này Tô Mạch còn có chuyện gì muốn làm. Mà lại, không Hồng Trang đưa tin trở về thời điểm, rõ ràng nói qua Tô Mạch bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi hành. Bây giờ cái khác kéo dài, không biết là vì cái nào. Lúc này châm ngâm một chút mở miệng nói ra, không biết công tử còn có chuyện gì. Thuộc hạ phải chăng có thể giúp được một tay? Việc tư mà thôi, ngươi không thể giúp cái gì? Tô Mạch nhẹ nhàng qua tay, hao phí thời gian cũng sẽ không có giải, đạo chủ sẽ không phải ngay cả điểm này thời gian cũng không cho ta đi. Thuộc hạ không dám. Long Hành Vân lúc này không còn dám hỏi. Sau đó lại nói, liền cũng không có thêm lời thừa thái, tất cả đều là Long Hành Vân đối Tô Mạch các loại thổi phồng, từng đọt cầu vồng cái dám muốn để tô mạch tìm không thấy đông nam tây bắc, tô mạch cười mỉm tới chuyện hiếm, lại để cho bếp sau xếp đặt tiến hội, mời lạc phượng minh hoa tiền ngữ đến đây tham dự hội nghị. một đêm đại yên, hôm sau trời vừa sáng, long hành vân liền dẫn ngự tiền đạo cao thủ, cẩm tô mạch tự viết một phong thư, hướng phía tây thủy phương hướng đi đến. duy chỉ có lưu lại một cái khúc hồng trang, đợi chờ tô mạch khi xuất phát, liền mang theo người này, miễn cho đến lúc đó hai nhóm người tìm không thấy lẫn nhau, mãi cho đến long hành vân rời đi lạc hà thành, lại đợi mấy ngày, các loại tin tức tập hợp tại tô mạch trong tay, biết hắn đã thật đến tây thủy về sau. Tô Mạch lúc này mới khởi hành đi làm chuyện riêng của mình. Chuyến này, địa phương của hắn đi vẫn là Đông Thành. Đi phương thức cũng không phải là cỡi ngựa, mà là một đường thi triển phong thần tối. Nội lực của hắn quần quận không dứt, tựa như quần quần sông lớn, lăng không để bước, tựa như giá không mà đi. Một đường quần quận mà đi, tựa như cùng là một ngọn gió. Ven đường thời điểm cũng không phải là không người, chỉ là dương mắt đi xem, không gặp người tung, chỉ có phong ngân. Đợi chờ đi ngang qua ba nước sông vực, những nơi đi qua, càng là sóng nước dập dờn, một cỗ tà gió hướng đông, không biết dẫn nhiều ít chủ thuyền giận mẹ ruột. Liên như thế một đường đi tới, hắn không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, không có mấy ngày công phu cũng đã đi tới tử dương môn. Lúc đó chính là màn đêm buông xuống. Tô Mạch chưa từng hiện thân thông báo, tiến quân thần tốc phía dưới đã tới thuần dương điện. Thuần dương trong điện lặng ngắt như tờ, không một người đóng giữ. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư kim thân, nhẹ giọng thở hắt ra, đống nhiên trưởng thế khẽ động, một vòng tử nhật lập tức hiện lên ở tô mạch sau lưng. Một vòng, hai vòng, ba lượt. tới lúc này, tô mạch nhiên lấy tay một trường rơi vào cái này tử dương tổ sư trên thân thẻ xem xét, thể xem xét tiên vang từ tổ sư kim thân truyền ra đầu nhói một cái một đôi khô quắc mi mắt chậm rãi mở ra mặc dù mắt không thể thấy vật nhưng là lỗ tai lại có thể nghe được liền nghe đến tô mạch nói ra ngươi quả nhiên còn có thể tỉnh lại là ngươi tổ sư sững sở, làm sao ngươi biết ta còn có thể tỉnh một năm hoàng dương một lần là tất nhiên phải trải qua nhưng nếu là ngày bình thường đều vẫn chưa tỉnh lại lại thế nào chấn nhiếp kinh long hội nhiều năm như vậy lương trước tất nhiên là có biện pháp khác có thể đem ngươi từ cái này ngủ say bên trong tỉnh lại bây giờ xem ra ta suy đoán quả nhiên không sai Tỉnh lại ngươi biện pháp, chính là cái này cựu tử liệt Dương phần thiên quyết." Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tổ sư, ta tới tìm ngươi muốn cái gì?" Một đêm này Thuần Dương trong điện phát sinh sự tình, không người biết được. Đợi thứ bậc ngày sáng sớm, trời còn chưa sáng, Thuần Dương điện đại môn liền bị người mở ra. Hai cái trẻ tuổi Tử Dương môn đệ tử, cầm cái chổi thùng nước một loại tiên đến quét sạch. Thu thập thời điểm cũng là chưa từng phát giác dị dạng. Nhưng khi hắn nhóm xuất ra khăn lau, muốn cho tổ sư Kim thân lau một chút thời điểm, lại riêng phần mình sững sở ngay tại chỗ. Cầm trong tay khăn lau còn tại kia do thế nhưng là trước mắt nơi nào còn có tổ sư kim thân duy chỉ có còn lại một chỗ đen xám cát bã giải rác để lộ ra cùng tổ sư kim thân nhan sắc cái này tổ sư kim thân tổ sư kim thân ác ta tử dương môn hẳn là phải lớn khó trước mắt hai cái tử dương môn đệ tử lập tức do sợ vội vã liền chạy ra ngoài không bao lâu công phu lý chính nguyên liền đã đi tới thuần dương trong điện hắn nhìn thoáng qua tổ sư kim thân bộ dáng lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh nhẹ giọng hỏi đêm qua nhưng có người tới qua thuần dương điện đám người đồng thời lắc đầu lý chính nguyên khẽ gật đầu Việc này không thể lan truyền ra ngoài. Mà khác, lấy người cùng buồn. A. Chúng đệ tử ngẩn ngơ, đoạn Tùng càng là hỏi, cùng buồn làm gì? Tổ sư Kim Thân nát, tự nhiên muốn tái tạo Kim Thân. Lý Chính Nguyên nói ra, nói đến, ngươi khi còn bé cùng trời dương cùng một chỗ, không ít cùng buồn chơi đi. Nơi này nhưng có thành tích. Kia là tự nhiên. Đoạn Tùng mặt hiện tốt sắc, đi tiểu cùng buồn, ta thế nhưng là trong tay hành ra. Cùng buồn liền cùng buồn, cùng đi tiểu có quan hệ gì? Lý Chính Nguyên dương lên thọ lông mày. Đoan Tùng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên sắc mặt tái xanh, đúng vậy a. Dựa vào cái gì hắn đi tiểu, ta cùng buồn đâu? Tô Thiên Dương cái thằng này, quả nhiên không làm người. Cuối tháng 9 lập nhật, uy lực đã dần dần yếu bớt. Từ xưa đạo cuối cùng, có một người chậm rãi đi tới. Phía sau hắn có một cái hộp, lấy tay che nắng ngẩng đầu đi xem, một tòa to lớn thành trì đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Cuối cùng đã tới. Trong miệng hắn thì thào. Dưới chân bước chân mỗi một bước rõ ràng đều là bình thường dài ngắn, lại sinh bất quá mấy bước công phu, nguyên bản còn khoảng cách còn xa thành trì, liền đã đến trước mặt. Hoàng Hốt ở giữa, ngược lại để người không phân rõ đến tột cùng là hắn đi tới thành trì trước đó, vẫn là thành trì đi tới trước mặt của hắn, ngang đầu nhìn lại, lạc hà thành ba chữ to, chính nhấn khắp vào cửa thành phía trên, trước cửa rộn rộn ràng, ràng ràng, có người tiến có người ra, phi thường náo nhiệt, hắn cũng không đi đặc lập độc hành, liền lắng lặng đi theo trong đám người, xếp hàng vào thành, rất nhanh, liền đã đến phía hắn, nhìn trước mắt mấy cái lạc phượng minh đệ tử, người này túi người hành lễ, liên nghe đến trước mặt có người hỏi, vào thành làm cái gì? Tham bạn, người kia nhẹ giọng mở miệng, trước mặt ngay tại ghi chép lạc phượng minh đệ tử liếc qua cái này nhân thân sau hộp lông mày có chút nhũ lên sau lưng ngươi trong hộp là kiếm huynh đài minh dám, đúng là như thế nhưng lại không biết như thế nào một chút đến miệng kia lạc phượng minh đệ tử lập tức cười một tiếng hướng phía tử dương tiêu cục phương hướng có chút ấp quyền. từ khi chúng ta tô tổng tiêu đầu trong hộp long ngâm danh tiếng vang xa về sau cái này giấu kiếm trong hộp liền đã không ly kỳ trong mỗi ngày đều sẽ có hiệp khách mô hình bảng thì ra là thế người kia lập tức yên lặng cười một tiếng liên nghe đến cái này lạc phượng minh đệ tử tiếp tục hỏi đã ngươi người mang lợi khí thăm bạn lại là không thể không tra Người từ đâu mà đến, muốn thăm người nào? Tại hạ từ Bắc xuyên mà đến, thăm bạn tử Dương Tiêu Cục, Tô tổng Tiêu Đầu. Người kia nhẹ nhàng cười một tiếng, ta từng tại Tô tổng Tiêu Đầu trong tay mượn đến một kiếm, có vay có trả, hôm nay đến trả. Kia là Phượng Minh đệ tử nghe ngẹn họ nhìn chân chối, trong lúc nhất thời ngược lại không tốt phân biệt, người này đến tột cùng là yểm đến phiền phức, hay là thật đến trả đủ vật? Nhưng sự tình đã liên lụy đến Tô Mạch, vậy thì không phải là mình có thể trông coi. Lúc này đăng ký tạo sách về sau, để người này vào thành, phía sau mau để cho người đi Tử Dương Tiêu Cục thông báo một tiếng thật sớm làm đề phòng cái này phía sau sự tình mượn kiếm người cũng không rõ ràng hắn chậm rãi đi tại lạc hà thành phố lớn ngõ nhỏ một đường tìm người lại sảnh hỏi thăm tử dương tiêu cục chỗ bất quá trong chốc lát liền đã đi tới tử dương tiêu cục trước cửa liền gặp được đại môn mở ra một đoàn người đang đứng ở trước cửa chờ cầm đầu thì là một cái trong lực ôm hải tử nữ tử nhìn qua là tư thế hiên ngang ngoại trừ trên đầu đổi lại phụ nhân tóc mai bên ngoài lại là cùng năm đó gặp nhau cũng đều cùng lúc này túi người hành lễ gặp qua tô phu nhân dương tiểu vân mỉm cười quý khách đến thăm, bổng tật sinh huy. Đoạn trước thời gian, ngoại tử có việc tiên về Bắc xuyên, đã từng chuyên đi một chuyến dưỡng kiếm lưu. Nghe nói lúc đó, ngươi đang lúc bế quan. Đúng vậy. Mượn kiếm người nhẹ giọng nói ra, cùng tô tổng tiêu đầu bởi vậy duyên khan một mặt. Hắn vừa đi, ta cái này có chỗ linh nộ, xuất quan đúc kiếm. Kiếm thành về sau, không dám ở lâu, mang theo kiếm đi về đông mặt hiện lên tô tổng tiêu đầu. Thì ra là thế. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, nhưng lại thở dài, chỉ tiếc ngươi tới còn không trùng hợp. Ngoại tử có việc ra ngoài, chưa trở về. Bất quá. Lương trước cũng chính là mấy ngày này công phu. Trước cửa nói chuyện không phải đạo đại khách, còn xin nhập môn một lần, tại phủ thượng ở mấy ngày, chờ ngoại tử trở về. Mượn Kiếm người suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Đang muốn đi theo Dương Tiểu Vân, chân tiểu tiểu bọn người vào cửa. Liền bỗng nhiên cảm giác có gió từ trên trời tới. Sáng dự tựa như liệt dương hàng nhân gian. Mách nhưng ngẩng đầu, liền gặp được một thân ảnh, đột nhiên rơi xuống đất. Trên mặt xích hồng nhan sắc lặp đi lặp lại bước hơi ba, năm lần, lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng lại lộ ra quá tái nhợt. Dương Tiểu Vân thấy một lần phía dưới lại là biến sắc, phu quân, ngươi tô mạch nhẹ nhàng đưa tay, khẽ lắc đầu, quay lại ánh mắt nhìn về phía mượn kiếm người, lúc này mới cười một tiếng, nguyên lai like là ngươi đã lâu không gặp, mượn kiếm người thường tận xem xét tô mạch, ngươi nội lực tràn đầy, cũng không ngoại thương, bây giờ là nước đầy thì tràn, có thể đối ngươi mà nói, làm sao có thể nước đầy? dù cho là đầy, làm sao về phần tràn? tô mạch cười một tiếng, ngược lại là cực khổ ngươi quan tâm, không cần để ý, việc nhỏ mà thôi, ngươi trước chuyến này đến, là vì cho ta được kiếm, không chỉ có như thế, mượn kiếm người nhẹ giọng nói ra. Mục đích chuyến đi này có hai, đưa kiếm chính là thứ nhất. Được. Tô Mạch nhẹ gật đầu, vào nói. Hắn nói chuyện ở giữa, đi tới Dương Tiểu Vân bên cạnh thân, một tay kéo qua Dương Tiểu Vân tay. Dương Tiểu Vân lông mày có chút nhíu lên, cảm giác Tô Mạch thân thể đúng là xảy ra vấn đề. Quanh người hắn nóng hổi như lửa, sáng rực tựa như liệt nhật, nhưng lại lại cứ có một cỗ lạnh dung nhập trong đó. Nhất định phải nói, có chút cùng loại với lúc ấy Ngụy Tử Y Hâm Dương nhị khí chỉ biến, nhưng vấn đề là, Tô Mạch Di Huyền Thần công đã đến đệ bắt trọng. Trong thiên hạ có thể nói là gần như không tồn tại. Bằng vào Di Huyền Thần Công hỗn hợp chỉ năng, sao lại có cái này âm dương nhị khí chỉ biên? Trong lúc nhất thời trong lòng là thật là có chút lộn xộn, không biết Tô Mạch đây rốt cuộc là thế nào. Bất quá nhìn Tô Mạch bất động thanh sắc, lúc này cũng cương ép phấn chấn tinh thần. Một đoàn người như vậy đặt chân tử Dương Tiêu cục bên trong. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ngồi ở chủ vị, cũng là không tốt lập tức liền hỏi thăm thanh kiếm này như thế nào như thế nào, mà là trước tiên là nói về một chút cái khác chuyện nhà. Hỏi thăm hỏi thăm lưu chủ tình huống như thế nào, lại hỏi một chút đại khí như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, mới nói đến thanh kiếm này, hỏi thăm về sau, mượn kiếm người nhẹ giọng nói ra, kiếm này thành yếu, tịch diệt năng giảm, vì thế một khi kích phát, rất dễ ngộ thương người bên ngoài. vì vậy lấy kiếm hộp dấu chỉ, tô tổng tiêu đầu muốn xem kiếm này, trước được để hài tử rời xa, võ công yếu kém người, càng không khả năng quan sát kiếm này, nếu không, có thể sẽ bị kiếm này chỗ chạm. tô mạch nhìn thoáng qua cái này mượn kiếm người, coi là thật bén nhọn như vậy. tô tổng tiêu đầu khi biết mình một kiếm kia, lại là cỡ nào lăng lệ. ta xem kiếm này, lĩnh ngộ tịch diệt kiếm ý cho kiếm này ý nhập kiếm mới đến tịch diệt thần kiếm. Kiếm này đã có tư cách xếp vào thiên hạ thanh thứ 11 danh kiếm. Vì thế tự nhiên không phải tầm thường. Mượn kiếm người thần sắc nghiêm trọng. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, lúc này để nhũ mẫu trước đem Hải Tử ông đi, vì để phòng vắng nhất, để chân Tiểu Tiểu cùng mục Sơn Sơn cùng một chỗ đi cùng, nhìn xem núm mẫu. Miễn cho nàng hiếu kỳ, quay đầu lại đến ngó ngó cái gì? Không biết nặng nhẹ phía dưới, lại hại con của mình. Phía sau lại bài trừ gạt bỏ lui lắm người, chỉ để lại mình, Dương Tiểu Vân cùng mượn kiếm người ba người. Lấy người đem đại sảnh cửa sổ đóng chặt. Mượn kiếm người gặp đây, mới khẽ vươn tay, đem kiếm này hộp đưa cho Tô Mạch. Tô Mạch hai tay tiếp nhận hộp kiếm, có chút trầm ngâm ở giữa, hai ngón tay cùng một chỗ, hộp kiếm lập tức mở ra. Không thấy ông minh chỉ thành, một thanh nhìn qua phổ phổ thông thông trường kiếm, đang nằm tại kiếm này hộp bên trong. Trôi kiếm bình thường, lưỡi kiếm hơi có vẻ ám trầm, trường kiếm ba thước có ba, càng là bình thường kích thước. Nhìn qua, là thật là thường thường không có gì lạ. Song khi Tô Mạch lấy tay bắt được trôi kiếm một cái kia sát na, một cố vũ vụ đột nhiên từ kiếm lưỡi đao phía trên nổi lên bị ác liệt cương phong đột nhiên quét sạch bát phương liền nghe đến ảo ảo cửa sổ bị kiếm này mình phá tan tinh mịch cảm giác tự nhiên sinh ra có người quay đầu rõ ràng trước mắt không có vật gì chỉ có kiếm minh gào thét nhưng lại không biết vì sao luôn cảm giác có kiếm từ trên trời mà đến muốn lấy đầu lâu của mình càng có dưới người ý thức kêu lên một tiếng đau đón liên tiếp lui về phía sau mấy bước khoe miệng có chút máu tươi chảy ra trên mặt tất cả đều là hoảng sợ vẻ kinh ngạc Phản phất trực diện tử vong mà lúc này tô mạch run tay một cái đã đem cái này tịch diệt thần kiếm cầm trong tay Nội lực nhất chuyển phía dưới, cái này Trường kiếm lập tức khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có một cỗ quen thuộc đến cực điểm cảm giác, tại bàn tay cùng trôi kiếm ở giữa lẫn nhau lưu chuyển. Tựa như thần mật vô gian. Chương 736, lên đường tốt một thanh tịch diệt thần kiếm. Tô Mạch nóng nhìn Trường kiếm trong tay, rõ ràng nhìn qua cổ sơ tự nhiên, lại sinh như có loại không nói được ma lực. Để cho người ta nóng nhìn phía dưới, cơ hồ không thể chuyển rời ánh mắt. Càng xem càng là cảm thấy trong đó sáng chói như tinh thần. Lue sáng đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút mượn kiếm người, thanh kiếm này, tựa như chuyên môn vì ta mà đúc đúng là như thế. Mượn kiếm người nhẹ giọng thở dài. Thanh kiếm này không chỉ là chuyên môn vì ngươi mà đúc cũng chỉ có ngươi mới có thể trưởng khống vận dụng. Bởi vì kiếm pháp của ngươi cùng này phù hợp, nội lực của ngươi cũng có thể hàng phục ngự sử kiếm này. Thanh kiếm này nếu là đến người bên ngoài trong tay, tất nhiên sẽ bị trong kiếm tĩnh mịch gây thương tích, hoặc là tại chỗ chết thảm, hoặc là cũng sẽ trở thành vô chi vô giác, chỉ biết là giết chóc khôi lỗi. đều nói thiên hạ thập đại danh kiếm, đa số tà tính, kỳ thực cũng không phải là như thế, chỉ là đạt được người cũng không phải là chủ nhân của bọn chúng tự nhiên không cách nào khống chế. Một khi không cách nào khống chế bảo kiếm trong tay, liền sẽ bị bảo kiếm khống chế, từ đó hóa thân kiếm nô. Tô tổng tiêu đầu nhớ lấy, kiếm này có thể chuyển thế. Lại đến làm cho hậu nhân, đưa ngươi kiểm pháp dung hội quan thông, có nội lực nữa tạo hóa thông thần, có thể tự lấy đời đời truyền lại. Nếu như hậu nhân không kịp tiền nhân, nhớ lấy đem kiếm phong tồn, miễn tạo sắc nghiệt. Càng có khả năng, một nước vô ý phía dưới, rơi vào một cái cả nhà diệt tận hạ chạng. Tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, nguyên bản còn muốn đem thanh kiếm này giao cho Dương Tiểu Vân để nàng nhìn xem bây giờ xem ra lại là không được. lúc này đem tịch diện thần kiếm một lần nữa đưa vào hộp kiếm bên trong. hai tay ôm quyển, năm đó cái gọi là mượn kiếm, bất quá là vô ý tiến hành. không nghĩ tới vậy mà lại có như vậy hồi báo, tô mẫu cảm ơn qua. nhưng lại không biết huynh đại kiện sự tình thứ hai là cái gì. mượn kiếm người nghe vậy cũng không giấu diếm. chế tạo binh khí thẳng tính, càng là giấu không được lời nói. tô mạch hỏi hắn liền tình hình thực tế trả lời. gần một năm trước đó, tô tổng tiêu đầu đến thăm dưỡng kiếm lư. lại có người tại dưỡng kiếm lư bên trong mất phương hướng đại khí thần chí dẫn đến đại khí cho quý thuộc hạ độc. Việc này dẫn tới Lư chủ tức giận. Phía sau nhiều mặt điều tra, từ đầu đến cuối khó có kết quả. Lư chủ cân nhắc đến đây người hạ thủ, có nhằm vào Tô tổng tiêu đầu chỉ ý vì vậy, Chuyên này ngoại trừ tặng kiểm bên ngoài, cũng muốn mời Tô tổng tiêu đầu cho ta ở bên một đoạn thời gian. Nhìn xem phải chăng có thể tìm tới đám người này tung tích. Lư chủ có mệnh, định trạm không dung tha. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, Lư chủ có lòng, không nghĩ tới chuyện này đến tận đây còn nhớ rõ Chỉ là, Tô Mạch sau khi nói đến đây, mượn kiếm nhân nhẫn không ở nhìn Tô Mạch một chút chỉ thấy sắc mặt hắn ít nhiều có chút do dự, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một hơi. Thôi được, đã huynh đài có này tâm, tô mô cũng là không phải là không thể thành toàn. Chỉ bất quá, ta đã nói trước, tô mô sắp lên đường tiến về đại huyền nội địa. ở trong nguy cơ khó dò, huynh đài cần mình cân nhắc, phải chăng muốn đi theo đi. Mượn kiếm người có chút ngẩn ngơ, đại huyền nội địa. tô mạch nhẹ gật đầu, dương tiểu vân cũng nhìn mượn kiểm người một chút, vốn cho rằng người này nghe được đại huyền nội địa về sau, hơn phân nửa là sẽ đánh chống nuôi quân. kết quả không nghĩ tới, mượn kiếm người bỗng nhiên nở nụ cười hắn xưa nay ăn nói có ý tứ, tựa hồ không dính khói lửa trần gian. lúc này cười một tiếng, ngược lại để người bất ngờ. mà mượn kiếm người lúc này mở miệng, ngựa khí càng là hưng phân. đã sớm nghe nói đại huyền nội địa bởi vì năm đó một trận đại loạn, đã trở thành nhân gian hung hiểm nhất chỗ. bất quá, mặc dù hung hiểm, nhưng khi bên trong kỳ chân dị bảo vô số, nói không chừng sẽ có rèn đúc binh khí tốt nhất vật liệu. tô tổng tiêu đầu nếu muốn tiến về, làm ơn tất mang ta đoạn đường. nói đều nói đến phân lượng này, tô mạch cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là cười nói ra. thôi được, đã minh đài nói như vậy kia tô mộ tự nhiên không tốt lại quên chỉ là chuyến này hung hiểm và phần nếu như tao ngộ cái gì nguy cơ huynh đại nhưng chớ có nói ta tô mạch lấy oán trả ơn nếu là hung hiểm chi địa thử sinh sự tỉnh tự nhiên mình phụ trách dưỡng kiếm lưu có truyền nhân đại khí dù cho là ta chết đi dưỡng kiếm lưu truyền thừa cũng sẽ không tuyệt tận tại hạ liền theo tô tổng tiêu đầu một nhóm lời nên nói đến cái này cũng còn kém không nhiều lắm tô mạch lúc này chào hỏi người tới cho mượn kiếm người chuẩn bị một cái phòng để hắn nghỉ ngơi thật tốt khởi hành lên đường ngày ngay tại hai ngày này Màn đêm phía dưới, trong phòng. Tô Mạch nằm ở trên giường, Dương Tiểu Vân ghé vào trên người hắn, trên mặt đó mặt chưa đi, đang dùng hai đầu ngón tay nắm nuốt Tô Mạch sợi tóc, tại trước ngực hắn khoanh tròn vòng. Ngẩng đầu nhìn Tô Mạch kia sắc mặt tái nhợt một chút, thật không có việc gì. Nàng nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói cũng mang theo thấp thỏm. Tô Mạch khẽ lắc đầu, đây là tất yếu sự tình, hơi ẩn nhận chính là. Hắn bắt được Dương Tiểu Vân tay, ngứa Dương Tiểu Vân vui lên, nhưng lại không khỏi có chút lo lắng, thật không cần lại mang một ít nhân thủ sao? Tiểu tiểu chuyến này ra ngoài trở về, võ công cao hơn. Mục Sơn Sơn Thủy vô thường, Thạch thành, La mã đều là có thể chịu được dùng một lát cao thủ. Huống chi chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Nam Hải, Tây Châu đều sẽ có cao thủ nhập Đông Hoang. Không nói đến bọn hắn, liền xem như Đông Hoang bên này, ngươi chỉ cần chào hỏi, vô sinh đường vạn tàng tâm, ngọc liêu sơn trang Liêu trang chủ bọn người đều sẽ đến đây giúp ngươi. Chuyến này sự tình cùng bọn hắn cũng không liên quan, ngược lại là không cần thiết đem bọn hắn cuốn vào trong đó. Đừng nói bọn hắn, dù cho là ngọc linh tâm tỷ lệ bây giờ cũng đã về tới Ngọc Thị Tộc Địa, lại bắt đầu lại từ đầu. Hết thể đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Cái này một đoàn tựa như đây rối vòng xoáy, liền từ ta đến tự tay kết thúc tốt. Hắn nhìn Dương Tiểu Vân một chút, ôm vào trong lực, nhẹ người sợi tóc ở giữa hương thơm. Phía sau cười một tiếng, phu nhân trước tạm ngủ yên, ta đi làm một cái chuyện. Ta tùy ngươi cùng một chỗ muốn đứng dậy, lại chợt thấy bất lực, nhịn không được oán trách Trưởng Tô mạch một chút. Tô mạch nhếch miệng cười một tiếng, phu nhân nghỉ ngơi thật tốt chính là. Hắn đứng dậy mặc quần áo, chỉnh lý tốt về sau, lại cho Dương Tiểu Vân dịch dịch chân mệm, quên đi quần lại đi tới trong thư phòng. Mở ra trong thư phòng hốc tối, lấy ra mấy kiện đồ vật, một cái là bí ngô hộp, bên trong chứa chính là huyền thiên bảo ấn. chuyến này hắn muốn đem vật này mang lên, luôn cảm giác đại huyền vũ khố bên trong vật này tất nhiên hữu dụng. ngoại trừ huyền thiên bảo ấn bên ngoài, còn sót lại lại là trọn vẹn bảy viên huyền cơ khấu. từ hắn trở về đông hoang ngày đầu tiên, ngọc linh tâm cùng ngọc kỳ lân tỷ đệ cũng đã tìm được hắn. sắp nổi ra huyền cơ khấu hai tay giơ lên, đến tận đây tô mạch bảy viên huyền cơ khấu đều vào tay. chỉ là đoạn thời gian này đến nay, nhưng thủy trung không có công phu chỉnh lý. lúc này rảnh rỗi liền đưa tay đem cái này bảy viên huyền cơ khấu mang tới, một bên tìm tòi, một bên nghiên cứu. Cuối cùng, hai hai hợp lại, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, hai cái huyền cơ khấu vậy mà hợp hai là một. Hắn như có điều suy nghĩ, lại cầm lên một viên tiến hành nếm thử, liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét, bất quá trong phía khác, bảy viên huyền cơ khấu, rõ ràng là bị chụp tại cùng một chỗ, tạo thành một cái nhìn qua kỳ quái vật thể. Cái này khiến Tô Mạch có chút mê hoặc, đây chính là đại huyền vũ khố chìa khóa. Cầm trong tay lần xem một lát, nhưng lại lắc đầu, không đúng. Thì ra là thế hắn nóng nhìn vật này một mặt phía trên tuyên khắc nhỏ bé đến cực điểm địa đồ bây giờ bức tranh này lại là loạn bởi vậy ra kết luận mình chỗ hợp lại cái này bảy viên huyền cơ khẩu hẳn là cũng không phải là chính xác tổ hợp phương thức chính xác phương thức hẳn là sẽ tự nhiên mà vậy bảy biện ra cả trương địa đồ toàn cảnh lúc này suy nghĩ một chút lại đem cái này huyền cơ khấu mở ra một lần nữa lắp ráp trong lúc nhất thời trong thư phòng chỉ có thể xem xét thẻ xem xét thanh âm không ngừng bảy viên huyền cơ khấu chung quy là ít một chút lại cũng không phải là không có chút nào vết tích có thể tìm ra mặc dù có chút địa phương có chút gian nan nhưng cũng khó không được tô mạch. trải qua một canh giờ cố gắng về sau, một thanh nhìn qua cực kỳ cổ quái chìa khóa hình dạng xuất hiện ở tô mạch trước mắt. cái này chìa khóa bên trong tự nhiên đâm ngang, sen vào nhau tinh tế. mặt sau thì là chân nhắn đến cực điểm. trên đó tuyên khắc nguyên một phó đại huyền nội địa địa đồ, thậm chí liền thiên địa tứ phương cũng có đơn giản miêu tả tại trên đó. đến lúc này, tô mạch mới mang tới bút mực giấy nghiên, vừa hướng chiếu địa đồ, một bên trên giấy vẽ tranh, đem cái này huyền cơ khấu phía sau địa đồ, toàn bộ vẽ vào, cẩn thận chu đáo xác định không có bất kỳ cái gì sai lầm về sau, Tô Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại ngẩng đầu, Phương Đông đã gặp Minh. Lại là đi qua suốt cả đêm. Tô Mạch ngóng nhìn trong tay địa đồ, nhất thời có chút nhíu mày, lại nhịn không được thở dài. Năm đó Đại Huyền Vũ Khố chỉ biến, rất tới toàn bộ Đại Huyền Nội địa hoàn toàn thay đổi, cả người lẫn vật đều có thảm liệt biến hóa. Bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, nhưng lại không biết địa hình địa vật phải chăng cũng có cải biên. Bất quá, năm đó quân rơi có thể bằng vào một viên huyền cơ khấu bên trên đơn sơ địa đồ, đã tìm được hoàn thành chỗ. Có thể thấy được Dù cho là có chút biến hóa, cũng sẽ không quá lớn mới đúng. Hắn cầm địa đồ nghiên cứu nửa ngày, tại ở trong lại điểm điểm vẽ tranh, làm một chút kế hoạch. Đây là áp tiêu thói quen. Tại nơi nào nghỉ chân, ở nơi nào nghỉ ngơi, đều sẽ làm tốt trình độ nhất định quy hoạch. Chỉ bất quá lần này, cái này quy hoạch hơn phân nửa tác dụng không lớn. Chỉ có thể nói là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đem chuyện này làm xong về sau, Tô Mạch đem địa đồ cất kỹ, đặt ở trong tay áo, lại đem kia Huyền Tiên bảo ấn thu thập. Lúc này mới đứng dậy thổi đèn, ra thư phòng. Còn lại thời gian, Tô Mạch lại chậm trễ hai ngày cũng không áp tiêu đưa tiêu, chính là bồi tiếp dương tiểu vân, ngụy tử Y thì còn có nhỏ tư đồ chuyện phiếm nói chuyện, lại đua đùa mình nữa nhi. bây giờ đứa nhỏ này đại danh chưa cho lây, chỉ có một cái nhũ danh gọi bà bảo. kỳ thật cái này cũng không tính là là cái gì nhũ danh, nhưng vấn đề là đặt tên việc này, tô mạch cũng không phải là trong tay hành ra. mưa ác dù những chuyện khác hắn đều có thể đánh nhịp, nhưng là tại đặt tên việc này bên trên, giao cho tô mạch ít nhiều có chút qua loa. vì cái gì bạch hổ đến bây giờ còn gọi bạch hổ, không phải là bởi vì tô mạch cái này há có thể năng lực. Để Bạch Hổ rất cảm thấy khuất đục sao? Nhưng nếu nói muốn muốn tiếp thu ý kiến của chúng, ngươi nói một cái, ta nói một cái, cảm giác cái nào đều không đáng tin cậy. Cũng may Hải Tử con nhỏ, tạm thời ở giữa cũng là không vội mà phải lớn tên. Có cái bảo bảo nhũ danh tại, cũng có thể làm cho. Ngoại trừ bồi nàng dâu, Lưu Hải Tử bên ngoài, Tô Mạch lại cho lão Mã lưu lại hai phong thư, để hắn tại mình sau khi xuất phát lại nhìn. Phía sau việc vật cũng có một chút, hắn đại khái đều làm tương ứng xử lý cùng an bài. Tô Mạch sắc mặt cũng tại hai ngày này thời gian bên trong dần dần khôi phục bình thường. Nhìn qua cùng lúc trước không khác nhiều. Đến tận đây, mọi chuyện cần thiết tất cả đều giải quyết xong. Một ngày này sáng sớm, Tô Mạch cùng Mượn Kiếm người còn có khúc Hồng Trang liền muốn lên đường. Chuyến này Ngụy Trang cũng là đi ra ngoài đưa tiêu. Bởi vậy, ngoại trừ Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y cùng Nhỏ Tư Đồ cùng lao mã bọn người bên ngoài, những người khác cũng không rõ ràng Tô Mạch muốn đi nơi nào, muốn làm gì sự tình. Nhất là Dương Dịch Chi, triệt triệt để để bị mông tại liễu cổ lý, thậm chí chưa từng đi ra ngoài đưa tiễn. Dù sao không đáng. Liên Đông Hoang nơi này, Tô Mạch đây không phải đi ngang sao? áp một chuyên tiêu, không có mấy ngày liền trở lại, căn bản là không cần đến trịnh trọng việc tiễn biệt. Ngược lại là Phúc Bá run run rẩy rẩy, mỗi một lần tô mạch đi ra ngoài đều phải đưa ra thật xa. Lúc này đứng ở một bên, dặn dò tô mạch đi ra ngoài phải chú ý an toàn, có thể không gây chuyện tận lực không gây chuyện. Nói liên miên lại nhải, không dứt. Tô mạch mặc dù không cảm thấy phiền chán, trong lòng lại ẩn ẩn có chút nắm chặt lên. Phúc Bá trạng thái mỗi hướng ngày sau. Lúc ấy hắn từ hải ngoại trở về thời điểm, liền nhìn ra Phúc Bá tình huống không tốt. Mà liên tại hắn trở về khoảng thời gian này bên trong, Thân thể của hắn liền càng ngày càng suy yếu. Bây giờ đầu não tựa hồ cũng bắt đầu có chút không thanh tỉnh. Nhỏ Tư đồ nói, Phúc Bá vất vả cả đời, bây giờ cũng là đến thọ. Lão nhân ra thân thể không biết còn có thể kiên trì mấy ngày. Cái này ngay miệng, dù cho là có thuốc, cũng là khó ý tô Mạch nghe lời này, trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng cũng chưa từng hiện lộ. Bây giờ nhìn xem Phúc Bá, tựa như là tại căn dặn chuyến thứ nhất áp tiêu nhập giang hồ mình, không khỏi có chút lòng chua sót. Nhẹ giọng nói ra, "Phúc Bá yên tâm ở nhà chờ ta." ân." "Thiếu gia." "Thiếu gia." Hắn nói hai câu tựa như là nhớ ra cái gì đó vừng tỉnh đại ngộ đúng rồi bây giờ là lao ra ân ân lão bộ kiên tâm chỉ là ngươi xưa nay chơi hoa gạo liễu võ công thường thường ai theo lời ta nói thiếu gia ngươi còn không bằng cũng không cần làm tiêu cục mua bán 360 đi cái nào một nhóm không thể nuôi người dài nắng dầm mưa khách giang hồ quá nguy hiểm cái này nhân tâm quá hiểm a ga lời này lúc trước liền đã nói qua dương tiểu vân nhẹ nhàng thở dài để hai tên nha hoàn dẫn phúc bá về phía sau viện nghỉ ngơi vợ chồng hai cái nhìn xem phúc bá đi xa liếc nhau, Dương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, yên tâm đi, trong nhà hết thề có ta. Ân Tô Mạch nhẹ gật đầu. Ngụy Tử Y thì nhẹ giọng nói ra, trở về về sau, có phải hay không liền nên cưới ta cùng nhỏ Tư đồ rồi, cũng đừng làm cho chúng ta đợi lâu. Tô Mạch đưa tay điểm một cái Ngụy Tử Y thì chán, không xấu hổ. Trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng, tất cả đều é e lệ, làm sao nối roi tông đường. Ngụy Tử Y ý thì nghĩa chính môn tử, muốn hai tay chống nạnh, nhưng lại lo lắng bị người nhìn thấy, có sai lầm lạc phượng mình Đại tiểu thư mặt bài, lúc này mới hừ một tiếng, nói tóm lại. Không thể kéo dài được nữa, lại mang xuống, đều thành lao khuê nữ. Yên tâm chính là, Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn một chút nhỏ Tư đổ một chút, nhỏ Tư đổ lại là có chút bình tĩnh, chỉ là lắng lặng nhìn Tô Mạch, đi đường cẩn thận. Được, nên nói nói xong, nên làm làm xong. Tô Mạch nhảy tốt lên ngựa, quay đầu lại nhìn một chút, cùng Dương Tiểu Vân bốn mắt nhìn nhau, liền nghe đến Dương Tiểu Vân nhẹ giọng nói ra, đi nhanh về nhanh. Ta trong nhà chờ ngươi. Tô Mạch thật sâu gật đầu, lúc này mới khẽ quát một tiếng, giá. Hắn một ngựa đi đầu, ngựa kiếm người theo sát phía sau. Cuối cùng đi theo thì là khúc Hồng Trang. Một nhóm ba người đảo mắt liền ra đầu phố. Tới lúc này, mới chậm xuống bước chân, chạy chậm chậm ra khỏi thành, tới ngoài thành, lúc này mới dục ngựa rỡ roi. Chạy vội một ngày, buổi chiều là tại một chỗ trong rừng đặt chân. Dựng lên đống lửa, cháy lưng lực. Dùng gậy gỗ sen kẽ lương khô trải qua hỏa thiêu làm nóng, lại kẹp hơn mấy khối thịt mức, cũng là có chút ăn ngon. Tô Mạch Chính cầm một khối lương khô tại gặm, chật lông mày có chút nhíu lên. Nhìn về phía cách đó không xa hắc cá bên trong, nhưng lại không để ý như thế lại qua một lúc sau. Lúc này mới một lần nữa hướng phía kia một trồ ném đi ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng, "Đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Thất lễ thất lễ." Một thanh âm từ âm thầm truyền đến, mặc dù cưỡng ép khô cổ họng, nhưng cũng có thể nghe được, cái này tuyệt không phải nam tử động tĩnh. Tô Mạch lông mày có chút bước lên, quả nhiên, sau một lát, liền từ trong bóng tối đi ra một người. Làm nam tử trang phục, trên mặt mang sợi râu, dính có chút qua loa. Nàng cố làm ra vẻ tiêu sái tư thái, sải bước đi tới Tô Mạch bọn người trước mặt, hai tay liền ôm quyến, đi đường người dọc đường nơi đây, thấy ánh lửa, mới biết có người bởi vì cái gọi là cùng là thiên ngai lưu lạc người gặp lại làm gì từng con biết liền chưa từng hiện thân miễn cho va chạm lúc này mới cư trú một bên dự định nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai tiếp tục đi đường không nghĩ tới lại bị huynh đài phát giác huynh đài quả nhiên thật bản lãnh ha ha ha đằng sau cái này ba cái ha ha ha, cười không có chút nào nổi sóng chập trùng tô mạch nóng nhìn nàng nửa ngày đống nhiên thở dài đều nói không muốn đi theo người xưa nay là nhất nghe lời ta lần này làm sao không nghe lời người tới thần sắc cứng đờ cười khan hai tiếng huyên đại cớ gì nói ra lời ấy, người ta rõ ràng không có nhau, lời này chẳng lẽ không phải hoang đường? vậy ngươi dám đem chuyện này dâu dịa lấy xuống đi, sau đó để lộ mình người bên ngoài cô sao? tô mạch mở miệng yếu, người tới lập tức tờ giờ ở mở mặt. há to miệng, còn muốn nói tiếp thư e ỉ, thế nhưng là lời đến quẹt miệng, lại nuốt trở về, cuối cùng ủy bị quất quất đi về phía trước hai bước, ngồi ở tô mạch bên người, nhẹ giọng mở miệng, khôi phục nguyên bản thanh âm, đại huyền nội miệng, là bởi vì năm đó huyền hồ đình tiền bối vì huyền đế luyện chế bất tử đan, mà tạo thành hiện nay thảm trạng. Ta hiện tại thân là Huyền Hồ Đỉnh còn sót lại truyền nhân, là thật là không thể bỏ mặc không quan tâm. Trừ cái đó ra, đình Chủ mất tích không thấy tung tích, người tới không được khác, chỉ cầu Huyền Hồ Lục. Chỉ sợ nơi này sự tình cũng có liên quan. Tô đại ca thật xin lỗi. Lần này ta thật sự là không thể theo ngươi trì ngôn, ở nhà bên trong chờ đợi. Nàng nói đến đây, đưa tay mở ra trên mặt mặt nạ da người, chính là nhỏ tư đồ. Nàng hốc mắt có chút phím hồng, mà lại, ta tóm lại là muốn nhìn, ta đến cùng là sinh ở một cái dạng gì địa phương a. Tô Mạch nghe được trước mặt lời nói còn đang suy nghĩ lấy như thế nào để nhỏ tư đồ trở về. Nhưng nghe được cuối cùng câu nói này thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Nhìn không được nhìn về phía nhỏ tư đồ, "Ngươi biết rồi. Ta tới ngươi thư phòng, tìm được Huyền Hồ lục, chỉ là muốn nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết năm đó các tiền bối chỗ tạo nghiệt." Lại không nghĩ rằng nhỏ tư đồ nói đến đây, cắn môi một cái, "Tô đại ca, ta cảm ơn ngươi không nói cho ta tình hình thực tế. Nhưng là, người tóm lại là không thể trốn tránh đúng không? Năm đó Huyền Hồ đỉnh tiền bối tạo thành bây giờ đại huyền nội địa hết thảy, Ta xuất thân từ đại huyền nội địa, vốn hẳn nên ngơ ngơ ngác ngác từ sinh đến chết, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại bị gia gia mang về nuôi dưỡng. Bây giờ học được một thân y thuật, lại sao có thể chỉ lo thân mình? Đại huyền nội địa thái hương, ta chính là không thể đổ cho người khác. Nàng nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, ánh mắt bên trong nào có mảy may yếu đuối, tất cả đều là một mảnh kiên nghị chấp nhất. Chương 737, gặp lại Vạn tàng Tâm nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy yếu đuối, nhưng là hai con ngươi lại càng phát ra kiên định nhỏ tư đồ. Tô Mạch dỗng nhiên ý thức được, mình có lẽ sai lợi hại. Cô nương này còn lâu mới có được mình tưởng tượng như vậy yếu đuối. Đem nó cùng Ngụy Tử Ý y so sánh, hẳn là vừa vặn tương phản. Ngụy Tử ý, ý ngoài cứng trong mềm. Tuổi thơ hoàn cảnh dẫn đến nàng dựng lên từng tầng từng tầng ngụy trang, hoặc là lạnh lùng, hoặc là thông minh, hoặc là cao thâm mặt chắc, nhưng kỳ thực nội tâm thiếu nữ tâm tính, nhạy thoát linh động, gặp được biến cố cũng sẽ có bất lực, sẽ không biết làm sao. So sánh dưới, nhỏ tư đồ nhìn như yếu đuối, nhưng kỳ thực nội tâm kiên định. Cái này kỳ thật cũng có trách. Nàng thở nhỏ liền có cái này tam âm tam dương sáu mạch chỉ tổn tại nếu là nội tâm không đủ kiên cường, làm sao có thể bảo trị như vậy là quan thái độ lớn lên, thương nhân bởi vậy tổn thương, dù cho là đối với mình thân thể tập mãi thành thói quen, cũng khó tránh khỏi hối hận. tại huyền hồ đình bên trong lớn lên, thả nàng ra ngoài tìm kiếm trị liệu thương thế cơ duyên. nếu là người khác thì chỉ sợ đến tìm đến rồi, nhưng nàng đâu? nhìn thấy bánh bao thịt đều không rời nổi bước chân, loại này gặp sao yên vậy thái độ, hả không chính là trước núi thái sơn sụp đổ sắc không thay đổi. nàng đúng là đơn thuần, quả cả con lạ trời biết mệnh, không lấy vì chính mình nỗi khổ vì khổ thậm chí ba fan mới bận hắt vọng tô mạch không muốn vì nàng mạo hiểm, sợ tô mạch có sai lầm. Dạng này người, tại biết mình đây càng thêm bi thương thân thế về sau, mặc dù sẽ vì thế chuốc khổ khó mà tự xử, lại cũng không trầm luân trong đó, khó mà tự kiềm chế. Mà là sẽ kiên định phương hướng, tìm mình việc, tựa như cùng hiện nay nàng. Tô mạch nhìn trước mắt cái cô đương này, tựa như nhận thức lại nàng đồng dạng. Nửa ngày về sau, lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, là Tô Đại Ca Sai. Ta coi là đối ngươi tốt, kỳ thực chỉ là mình mong muốn đơn phương. Kỳ thật Ngươi cho so ta tưởng tượng phải kiên cường hơn nhiều." Nhỏ tư đồ liền vội vàng lắc đầu, tô đại ca đối ta tự nhiên là tốt, ta đều hiểu. Chỉ là đại huyền nội địa chuyên này, ta nhất định phải đi. Không chỉ vì mình thân thế, muốn nhìn một chút kia rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Cũng không chỉ là vì huyền hồ đỉnh, vì đinh chủ. Trọng yếu nhất chính là, chỗ kia nếu là bởi vì luyện chế trường sinh bất tử đan mới biên thành bộ dạng kia. Vậy ta nói không chừng có thể giúp một tay. Giúp đỡ Tô đại ca miễn bị hiểm ác hoàn cảnh tổn thương. Cho nên, ngươi liền mang theo ta đi, van cầu ngươi." Tô Mạch kéo qua nhỏ tư đổ tay, được. A. Nhỏ tư đổ vốn cho rằng Tô Mạch Tuyệt sẽ không đáp ứng, bây giờ bỗng nhiên đạt được cho phép, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút phản ứng không kịp. Hơi có vẻ mê mang nhìn Tô Mạch một chút, xác định hắn ý tứ về sau, lúc này mới tỉnh táo lại, nhanh nhẹn nhào tới Tô Mạch trong ngực, "Tô đại ca, ngươi thật tốt." Tô Mạch tiến lặng, đưa tay ôm trong ngực giai nhân, nhẹ giọng nói ra, "Tốt thì tốt, không trải qua hước pháp tam chương." Ừm ừ. Nhỏ tư đồ liên tục gật đầu, "Ngươi nói ngươi nói. Thứ nhất, chuyến này cần nghe ta, không thể làm vậy." Gặp được sự tình gì có cái gì phát hiện, trước tìm ta thương lượng. Đây là tự nhiên. Thứ hai, đại huyền vũ khố bên trong tất nhiên hung hiểm và phận, ngươi cần lấy bảo trọng mình làm quan trọng. Nếu là gặp ta gặp được nguy cơ, ta không thể tùy tiện làm việc. Vạn sự có ta, ngươi chỉ bằng yên tâm. Tô Mạch nói câu nói này thời điểm, ngựa khí bình tĩnh, tựa hồ là muốn để câu nói này trực tiếp khắc vào nhỏ tư đồ trong tâm khảm. Nhỏ tư đồ nghe sửng sở, theo bản năng nhìn Tô Mạch một chút. Gặp Tô Mạch mặt mũi tràn đầy chăm chú, lúc này mới do do dự dự nói ra, thế nhưng là, nếu là ta nhìn thấy ngươi gặp được nguy hiểm Vậy ta khẳng định không thể bỏ đi không thèm để ý a tin tưởng ta." Tô Mạch nhẹ giọng mở miệng. "Tốt." Nhỏ Tư Đồ do dự gật đầu, lại hỏi, "Kia điểm thứ ba đâu?" "Thứ ba. "Còn không có nghĩ đến." Tô Mạch cười một tiếng, "Chờ ta nghĩ đến, cho ngươi thêm tăng thêm." "A." Nhỏ Tư Đồ nháy nháy mắt, "Sao có thể dạng này? Vì cái gì không thể?" Tô Mạch cười điểm một cái cái mũi của nàng, "Đã ngươi muốn đi theo, vậy dĩ nhiên vạn sự cũng phải nghe lời của ta." Nhỏ Tư Đồ nhất thời mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Sau đó liền nghe đến Tô Mạch cười nói, Còn phải lại ôm một hồi sao? Mọi người đều nhìn xem đâu. Lời vừa nói ra, nhỏ tư đồ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, thật giống như bị đun sôi tô mự. Cả người tựa như điện giật đồng dạng từ tô mạch trong lực chánh thoát. Quay đầu đi xem Khúc Hồng Trang cùng mượn kiếm người, liền gặp được Khúc Hồng Trang sớm đã đem đầu chuyển tới một bên, tựa như hoàn toàn không có chú ý tới nơi này xảy ra chuyện gì đồng dạng. Ngược lại là mượn kiếm người nhìn say sương ngon lành. Gây nhỏ tư đồ lại là một trận đỏ mặt, theo bản năng hướng tô mạch sau lưng ẩn dấu giấu. Tô mạch thì là cười cười, để huynh đài chê cười hồng nhan chi kỷ tình thâm ý cắt mượn kiếm người nhẹ giọng nói ra tô tổng tiêu đầu có phúc lớn á huynh đại chưa từng thành ra tô mạch lôi kéo nhỏ tư đồ đi tới đóng lửa trước mặt mang tới lương khô cho nàng ăn cô nương này lén lút đi theo đoán chừng cũng không có cái gì thời gian ăn uống lúc này lấy ra lương khô ngụm nhỏ ngụm nhỏ vậy mà ăn ra ăn như hổ đói cảm giác mượn kiếm người thì là nhẹ nhàng lắc đầu bảo kiếm chưa thành dùng cái gì thành ra như thế nói đến đợi chờ lần này từ cái này đại huyền nội địa trở về huynh đại liền có thể thành ra cái này mượn kiếm người suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu thôi, ta một cái vung vậy thích truy, đời này vẫn là cùng sắt làm bạn đi. thành ra loại chuyện này cách ta quá xa. mà nói đến cái này, tô mạch thì vừa nhìn về phía khúc hồng trang, nói đến khúc cô nương thời gian dài như vậy đến nay vẫn luôn ở bên cạnh ta, nhưng không thấy nhân tình nam tử. a khúc hồng trang ngẩn ngơ, thuộc hạ không có. vậy sao được? tô mạch khẽ lắc đầu, trai lớn lấy vợ, gái lớn cả chồng. khúc cô nương tuổi tác cũng không nhỏ, đã sớm tới đường gả chi niên. đạo chủ chẳng lẽ đối với cái này không có nửa điểm ăn bài? khúc hồng trang nhẹ giọng nói ra. Thuộc hạ hết thảy, tự nhiên do công tử an bài. Công tử nếu muốn ta thành ra, vậy ta liền thành nhà. Ngài nếu muốn ta gả cho ai, vậy ta liền gả cho ai. Đừng nói như vậy, áp lực rất lớn. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay, cái đề tài này tạm thời dừng ở đây. Nhỏ Tư Đồ ngồi tại Tô Mạch một bên, lắng lặng nghe bọn hắn nói chuyện, đã ăn xong lương khô về sau, liền dựa vào tại Tô Mạch bên người nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chuyện ngày sáng sớm tiếp tục đi đường. Nhỏ Tư cùng Tô Mạch cùng cưỡi một ngựa, một đường buôn ba phía dưới, mấy ngày về sau, cũng đã đến vô sinh đường địa giới sẽ thấy hoàn cảnh lớn như thế, trạm trang web khả năng tùy thời quân bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cựu vận doanh đổi núi áp, Hoan Nguyệ Hề nạp công cơ hồ chưa từng dừng lại, liền muốn từ vô sinh đường địa giới xuyên qua, lao tới Tây Thủy. Một ngày này, chợt thấy có người ngăn ở trên đường, tựa hồ xin đợi đã lâu. Tô Mạch đình ngựa, liền nghe đến hí hí hỉ hỉ bốn. Khi thanh âm vang lên, móng ngựa đạp đất. Trước mặt một đoàn người một người cầm đầu liền đã tiến lên một bước, cười ha ha, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Trước mặt mấy vị lưu lại hoàng kim vạn lượng ta cùng tiễn các ngươi rời đi khúc hồng trang nghe vậy sầm mặt lại nhìn người nói chuyện tuổi con trẻ lại là mặt mũi tràn đầy mặt dẻo giữ tận dị thường quần áo lộng lẫy ngược lại không giống như là cướp bóc sơ tặc muốn kiếm người ánh mắt thì là nhìn về phía mọi người tại đây binh khí cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu có chút chẳng thèm nó tới ngược lại là tô mạch cười ha ha hoàng kim vạn lượng không có ngược lại là muốn cùng ngươi lấy một bát rượu nhạt nào có dạng này a đối diện người này nghe không còn gì để nói ta khó khăn ở chỗ này cướp bóc một lần tô huynh là nửa điểm mặt mũi không cho Tô Mạch từ trong ngực sở lên, tựa hồ xấu hổ vì trong ví tiền giấy tuyết, cuối cùng tại cạnh yên ngựa bên trên trong bao quần áo, lấy ra nửa cái gà quay, hơi vung tay ném tới, lập tức thịt rượu như thế nào? Không thể tốt hơn. Người kia thuận tay tiếp nhận, lại chuyển tay giao cho bên cạnh một cái tiểu phụ nhân. Nữ tử này nhếch miệng, các ngươi đều thân phận e ỉ, hảo hảo gặp mặt có được hay không? Giả trang cái gì sơ tặc? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu, đã lâu không gặp. Vạn cô nương. Tô Mạch nhẹ nhàng ngẫu quyển, chỉ là lời này đến nơi này, nhưng lại dừng lại, cười nói ra, không đúng hẳn là vạn phu nhân, Người cùng vạn huynh khi nào thành hôn? trước mắt cái này giả mạo sơn tặc tự nhiên không phải người bên ngoài, chính là vô sinh đường bây giờ đường chủ vạn tàng tâm. bên người vị cô nương này thì là nguyên bản vạn đại tiểu thư, vạn tàng tâm chính là vạn ngọc đường cùng người bên ngoài sở sinh, vạn đại tiểu thư thì là vạn phu nhân cùng quân rơi sở sinh. hai người nhìn như huynh muội kỳ thực nửa điểm người thân cũng không, lẫn nhau mến nhau cũng là kinh lịch khó khăn chắc trở, cuối cùng lúc này mới đi cùng nhau. tô mạch gia hải chỉ trước, hai cái này chưa thành hôn. bây giờ nhìn vạn đại tiểu thư cái này vật trang sức hiện nhiên đã thành tiểu chuyện tốt vậy sẽ tô huynh còn tại hải ngoại đâu vạn tăng tâm tiến lên một bước nhìn về phía tô mạch đầy mắt đều là vẻ kích động tô mạch với hắn mà nói có thể nói là ân sâu như biển không chỉ đối với bắn có ít lần mạng sống chỉ ân càng đem vô sinh đường một bên sổ nợ rối mù trải vớt đến rõ ràng để hắn có thể đạt được cước muốn lúc này mở miệng nói ra nếu không phải nội tử đã đợi không kịp thật muốn mời tô huynh cho chúng ta chủ hôn ha ha ha tô mạch không nhịn được cười một tiếng tô mũ có tài đức gì a lúc này tung người xuống ngựa lại cho mượn kiếm người còn có khúc hồng trang bọn hắn giới thiệu một chút trước mắt vạn tàng tâm vợ chồng, mà khi giới thiệu đến nhỏ tư đồ thời điểm, vạn tàng tâm đầu tiên là sưng sở, sau đó lại là vội vàng trịnh trọng hành lễ. năm đó hắn bị vĩnh dã cốc ngũ quỷ thiên ma khí gây thương tích, mặc dù bị lao hồ đánh bậy đánh bại cứu lại, nhưng cũng là chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. may mắn gặp nhỏ tư đồ cùng tô mạch. nhỏ tư đồ cái này huyền hồ đỉnh xuất thân đại phu, thủ đoạn cao minh đến cực điểm. nhưng nếu chỉ là chính nàng, nội lực không đủ thật đúng là không ép được cái này ngũ quỷ thiên ma khí. tô mạch tại bên cạnh. Hai người hợp lực mới đưa người này cứu được trở về. Chỉ là phía sau Vạn Tàng Tâm ngơ ngơ ngắc ngắc, cũng chính là tại lãnh nguyệt cùng, nhìn thấy Liêu Tùy Phong kiếm pháp về sau, lúc này mới lần nữa khôi phục trí tuệ, biết là ai cứu mình tính mệnh. Nhưng, lúc ấy nhỏ tư đồ nữ giả nam trang, mà lại đi đứng không tiện, mới gặp mặt chỗ nào có thể nhận ra được. Trải qua Tô Mạch cái này vừa giới thiệu, thế mới biết, nguyên lai là một vị khác đại ân nhân ở trước mắt, nơi nào còn dám lãnh đạm. Vạn phu nhân Vạn Nhị Lan cũng biết Vạn Tàng Tâm đoạn này quá khứ. Lúc đầu nhìn nhỏ tư đồ còn không thế nào thuần mắt Dù sao, tô mạch cưới hỏi đàng hoàng thê tử là dương tiểu vân. Bây giờ lại cùng một cái khác cô nương tình trạng ý thiếp. Hiện tại biết là nhà mình phu quân đơn nhân, lập tức thái độ chuyển biến, nhị không được lôi kéo nhỏ tư độ ra độ dài ngắn. Tô mạch bên này thì cùng vạn tàng tâm bọn người ngồi xuống, đảo mắt quanh mình, tô mạch cười một tiếng, đây là lâm thời dự. Ân. Vạn tàng tâm nhẹ gật đầu, từ khi tô huynh bước vào ta vô sinh đường địa giới bắt đầu, ta liền đã biết tin tức. Thế nhưng là tô huynh hành động quá nhanh, trước sau hai cái tin tức chối lại là ngày đêm khác biệt. Cũng may còn biết phương hướng, bằng không mà nói đều không có địa chắn ngươi. Hắn nói đến đây, từ một bên dưới mặt bàn, lấy ra một vỏ rượu, lật ra hai cái bát rượu, cho Tô Mạch rót, nhẹ giọng nói ra, "Tô huynh chuyến này vội vàng, ta cũng không biết phải chăng có cơ hội có thể mời ngươi đến ta vô sinh đường tụ lại. Chỉ là, ta đối Tô huynh thật sự là tưởng niệm vô cùng." Dứt khoát ngay ở chỗ này đợi một chút, nếu là có hạnh có thể nhìn thấy, tự nhiên nâng cốc môn hoan. Nói nói đến tận đây, vạn tàng tâm do lên trong tay bát rượu, nhìn về phía Tô Mạch, "Tô huynh, mời." "Mời." Tô Mạch bưng lên, hai người đụng một cái. Lúc này mới uống một hơi cạn sạch. Vạn Tàng Tâm thở dài ra một hơi, cười nói ra, "Thống khoái." Tô Mạch cũng là cười một tiếng, Nóng nhìn trước mắt Vạn Tàng Tâm, mặc dù mặt mũi tràn đầy giao thoa tung hoành vết sẹo, nhưng là tư thái tiêu sái, theo tới đã là không thể so sánh nổi. Quá khứ hắn liên lụy ân sư chết thảm, còn tự cho là cùng muội muội của mình mến nhau. Nhân sinh không như ý, hắn chiếm 10 phần 10, chính là đệ nhất thiên hạ lớn oan loại. Tự nhiên là khắp nơi chốc khổ, không được giải thoát. Bây giờ hắn Xuân Phong Đắc Ý, đã trở thành vô sinh đường đường chủ càng có thê tử ở bên, bản thân võ công lại cao, tư thái tự nhiên không còn quá khứ như vậy u ám. Thuận miệng chuyện phím hai câu, cuối cùng vạn tàng tâm do do dự dự, nhẹ giọng hỏi: Tô huynh, ngươi làm thật muốn đi kia đại huyền nội địa? Vạn huynh vì sao có câu hỏi này? Ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Vạn tàng tâm bất đắc dĩ nhìn tô mạch một chút, ngươi đoạn đường này hướng tây, thái độ kiên quyết, hẳn không thể một đầu trực tiếp vào đại huyền nội địa bên trong. Đây là thứ nhất. Thứ hai, trước đó không lâu tới một đám không phải tầm thường hạng người, cái nào võ công đều cao minh đến cực điểm. Đám người này mang theo tay ngươi sách. Để cho ta vô sinh đường tránh ra con đường, mặc cho bọn hắn tu hành. Nó mục đích chỗ chính là Tây Thủy biên quan. Bây giờ còn tại biên quan chờ. Bọn hắn các loại, tự nhiên là ngươi. Kể từ đó, các ngươi muốn đi đâu, ta tự nhiên nhất thanh nhị sở. Vạn tàng Tâm nhìn về phía Tô Mạch, ta mặc dù không biết Tô huynh ngươi vì sao bỗng nhiên muốn đi Đại Huyền Nội địa mạo hiểm, vẫn còn nghĩ khuyên răn một câu. Kia tuyệt không phải đất lành, cho dù võ công cái thế, cũng khó đảm bảo vạn toàn. Còn xin Tô huynh nghĩ lại làm sao. Tô Mạch nghe đến đó, bừng lên, nhẹ nhàng ra hiệu. Hai người lại uống một chén rượu. Tô Mạch lúc này mới nói ra, "Ta chuyến này, bắt buộc phải làm, đã là không thể không đi." Vạn Tàng Tâm biết Tô Mạch nói chuyện, xưa nay lời ra tất thực hiện. Nói đều nói đến đây, là tuyệt đối không có khả năng sửa đổi, lúc này nghiêm mặt nói ra, "Nếu như thế, tại hạ nguyện ý bồi Tô Minh một món, cam tâm đầy tớ, xông pha chiến đấu." Lẽ nào lại như vậy? Tô Mạch lập tức phất tay cười mắng, "Ta trải qua cứu ngươi tính mệnh, là vì để ngươi cho ta làm đầy tớ sao?" Cái này Vạn Tàng Tâm lập tức mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại nhịn không được nói ra, "Tô Minh, ta chưa từng muốn nói với ngươi gửi tới này trước đó ta đều đã cùng Dựa Lan nói xong, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi Đại Huyền Nội Địa Mạo Hiểm, vậy chúng ta cặp vợ chồng vô luận như thế nào đều muốn cùng ngươi đồng hành, cho dù là chết tại Đại Huyền Nội Địa bên trong, chúng ta cũng là chết có ý nghĩa. Quả quyết không thể xem chính ngươi tiến đến Mạo Hiểm. Hảo ý tâm lĩnh chỉ là cái này một đoàn vòng xoáy, vợ chồng các ngươi liền chớ có pha trộn. Tô Mạch nhìn vạn tàng tâm một chút, mà lại các ngươi liền xem như muốn cùng, ta không cho phép tình huống dưới, chẳng lẽ các ngươi còn có thể đánh thắng được ta hay sao? Không muốn trên giường lội mấy tháng sợ mặt, liền sống yên ổn một điểm đi. Chờ ta trở về, lại tìm các ngươi uống rượu. Vạn Tàng Tâm cho Tô Mạch ép buộc cá khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh xám, liền nghe đến Tô Mạch nói ra, nói đến vừa vặn có một số việc muốn cùng các ngươi hỏi thăm một chút. Năm đó từ quân rơi tàng thư bên trong, tìm được một bộ phận liên quan tới hắn tìm kiếm đại viễn nội địa ghi chép. Mà theo ta được biết, Vô Sinh Đường cũng từng mấy lần đặt chân trong đó. Không biết là có hay không còn có cái khác tin tức, nói với ta một chút, để cho ta chỉnh hợp chỉnh hợp, quay đầu cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Vạn Tàng Tâm nhìn Tô Mạch một chút, chung quy là thở dài. Vỗ nhẹ nhẹ tay, lúc này có vô sinh đường đệ tử dậm chân tiến lên. từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Vạn Tàng Tâm. Vạn Tàng Tâm đem nó để lên bàn, giao cho Tô Mạch, biết ngươi có thể muốn đi đại huyền nội địa, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi nêu là mang ta lên nhóm, tự nhiên tốt nhất. Nhưng ngươi nêu không giảng đạo lý, vì không mang theo chúng ta thậm chí muốn động thủ, vậy liền đem cái này cho ngươi Tô Mạch túi đầu một nhìn, cái này sách nhỏ bên trên viết chính là Trung Châu nhớ ba chữ. Lúc này cầm lấy là xem bên trong chỗ ghi lại đều là vô sinh đường lịch đại đến nay tìm kiếm đại huyền nội địa chỗ tao nội đủ loại tình huống tô mạch một bên nhìn một bên níu mày cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một hơi cái này đại huyền nội địa bên trong quả nhiên quỷ quyệt đến tự điểm bản này trung châu nhớ ta nhận đa tạ vạn huynh hắn nhìn sát trời một chút đứng dậy sát trời không còn sớm ta cũng phải tiếp tục đi đường làm phiền vạn huynh nơi này chờ đáng tiếc không thể nhiều tụ đợi chờ ta trung châu sự tỉnh tất, trở lại tìm ngươi nâng cốc muôn hoan cái này muốn đi vạn tàng tâm nhìn xem tô mạch cuối cùng thở dài ra một hơi tô huynh Ngươi xưa nay lời ra tất thực hiện, ta tự nhiên tin ngươi, vậy ta ngay tại vô sinh đường bày rượu chờ ngươi. Nhưng chớ có bức bách chúng ta, liên thủ tìm kiếm đại huyền nội địa, ngươi tìm kiếm tung tích. Tiếng nói đến tận đây, hai tay của hắn ôm quyền, Tô Minh, bảo trọng. Trân trọng. Tô Mạch kéo qua nhỏ tư đồ, nhảy tốt lên ngựa. Lại cùng Vạn Ỷ Lan tạm biệt, lúc này mới dẫn khúc Hồng Trang cùng mượn kiếm người lại lần nữa xuất phát. Vạn Ý Ỷ Lan nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, nhìn không được nhíu mày, không mang theo chúng ta à? Hắn không muốn chúng ta cuốn vào trong đó. Vạn tâm nhẹ giọng nói ra. Tôi mình võ nghệ thông thần, nghĩ đến mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, đều có thể gặp dự hóa lành. Hy vọng như thế, hắn nuôi chúng ta ân tình, chúng ta đến nay chưa báo đáp vào nhất. Người như hắn, tự nhiên là sẽ cắt nhân thiên tướng. Cặp vợ chồng liên nhau, mặc dù nói đều là nói như vậy, chỉ là trong con ngựa như cũ có chút lo lắng. Trung Châu nội địa, dù sao không thể so với bình thường. Đã hôm nay lại là đợt cảng, mọi người cũng nhìn ra nhanh kết thúc, luôn luôn có chút không dám hạ bút, lo lắng sẽ có sơ hở, gỡ một lần lại một lần. Cho ta hảo hảo sửa sang một chút chương 738 độc cùng vạn tàng tâm vội vàng một mặt, tô mạch liền là một lần nữa lên đường, vượt qua vô sinh đường địa giới về sau, liền bước vào tây thủy biên quan, nơi đây láng giềng đại huyền nội địa chỗ, cũng không biết là lúc nào, tô mạch đống nhiên liền phát hiện, chung quanh tựa hồ ngay cả không khí đều phát sinh biến hóa, một tầng như ẩn như hiện đạm tử nhan sắc hiện lên ở quanh mình, tựa như cùng không khí hòa làm một thể, nhưng là hô hấp bên trong, cũng sẽ không nghe được mùi gì khác, bao phủ quân thân, cũng chưa từng phát giác nửa điểm dị dạng, nhỏ tư đồ cảm giác trong tay háo tiểu lục, ngay tại nhẹ nhàng lúc ních, hơi có vẻ hứng phấn. Nhẹ giọng nói ra, "Tô đại ca, tiểu lục có động tĩnh. Nơi này có lẽ cũng nhận đại huyền nội địa ảnh hưởng." Tô mạch khẽ gật đầu, "Để đám người lưu tâm hơn. Tình huống này nhìn không nghiêm trọng lắm, mà lại, nếu như nghiêm trọng, Tây Thủy cũng sớm đã không có, sẽ cùng đại huyền nội địa hòa làm một thể, phân ra mới biên giới. Bây giờ Tây Thủy vẫn như cũng là Tây Thủy, có thể thấy được nơi này không khí mặc dù cổ quái, lại cũng không chí mạng." Dọc theo cổ đạo tiếp tục hướng phía trước, bất quá một ngày quan cảnh, cũng đã đi vào một chỗ biên thủy thành trấn bên trong. Đất này giới Vụ mặt lệ tệ thành trấn có 10 cái. Tô Mạch bọn người tiến về chính là trong đó lớn nhất một cái. Cũng là cùng đạo chủ Long Hành Vân hẹn xong chỗ. Thành trấn hơi có vẻ hoang vu, lại cũng không như là đại mạc biên giới như vậy, tràn đầy báo cắt vết khắc. Ngoại trừ hoang vu một chút bên ngoài, cũng là nhìn không ra cái khác khác biệt. Ven đường có thể thấy được, có người bày quầy bán hàng, có người buôn ba, nhưng cũng có rất nhiều người, chính là tựa ở góc từng ngồi, lặng lẽ dò xét khách không mời mà đến. Chính không để ý ở giữa, liền nghe đến một trận tiếng ồn ào từ đằng xa truyền đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, Liên gặp được một đám người cầm xin thép, xẻng, trường thương một loại cán dài khí cụ, đem một cái bao nghiêm nghiêm thật thật người, từ đầu phố cho đẩy ra. Đám người về sau còn đi theo mấy cái ôm tuổi lửa. Đồng hành bên trong, càng có mấy cái nhìn qua có không tầm thường thân thủ người trong giang hồ. Tô Mạch Mây người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Biên Thủy tự nhiên là có quy củ của mình. Vô Sinh Đường cùng Biên Thủy rất nhiều thành trấn láng giềng nhiều năm, nhưng Thủy Trung chưa từng đem nó bỏ vào trong túi. Cuối cùng bất đắc dĩ, Vạn Ngọc Đường cưới ngay lúc đó Biên Thủy tiểu công chúa, cũng chính là về sau Vạn phu nhân. Đến tận đây, mới xem như tại biên thủy chỉ địa, thu được trình độ nhất định trưởng khống quyền. Hiện nay Vạn Tàng Tâm thành vô sinh đường đường chủ. Vạn Nghị Lan nhận lây mẫu khi còn sống quyền thế, toàn bộ biên thủy xem như nắm giữ tại vô sinh đường trong tay. Nhưng lại không biết, bây giờ trình diễn một màn này, lại là chuyện gì xảy ra. Trong lòng phòng đoán ở giữa, liền nghe đến có người thở dài, đáng thương a, thật đáng thương a. Tô Mạch quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái hơn 60 tuổi lão hán, hai tay cắm ở ống tay áo bên trong, nhìn phía xa một màn này, than thở. Lúc này cười một tiếng, xin hỏi lão trưởng đây là có chuyện gì? chuyện gì xảy ra? lão hán này dơ lên lông mày nhìn tô mạch bọn người một chút lại là vui lên, các ngươi mấy cái này hậu sinh, không phải chúng ta bên này người à? từng cái ăn mặc quần áo ngăn nắp là dự định hướng cái kia thiên phạt chi địa đi. ta khuyên các ngươi một câu vẫn là đường đi tốt. đại huyền a, thuyết thư nói hắn là làm điều ngang ngược, trong thiên nộ bị lao thiên gia rơi xuống thiên phạt. chúng ta bên này thủy láng giếng cái này thiên phạt chỉ địa, há có thể có tốt? ngày bình thường hận không thể cách chỗ kia xa xa. hết lần này tới lần khác, luôn có các ngươi dạng này người thướng bên trong đi dẫn tới những hải tử này cũng sống tâm tư đến cùng không phải tô mạch thủ hạ tô mạch hỏi thăm hắn vấn đề hắn rẽ trái rẽ phải quả thực là không nói tô mạch tính tình rất tốt nhẹ nhàng gật đầu lão trưởng nói đúng lắm nhưng lại không biết cái này cùng trước mắt sự tình có liên quan gì lão hắn này gặp này ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn tô mạch một chút lúc này mới thở dài vị thiếu hiệp kia có chỗ không biết bị đẩy người này a gọi tiểu vũ lại xếp hạng lao ngũ chi tiết biên thủy địa phương bị quái này thật giống như cũng bị lao thiên gia ghi hận đồng dạng cuối cùng sẽ có dạng này vấn đề như vậy. Chúng ta nơi này lớn nhất toàn gia, không sinh ra nam Hải. Mà cái này tiểu Vũ mấy cái huynh đệ tỷ muội a, cũng tất cả đều chết rồi. Chỉ còn sót hắn một cái. Cha hắn a, năm đó đi theo mấy cái người giang hồ, đi thiên phạt địa, một đi không trở lại. Trong nhà không có tiền thu, cô nhi quả mẫu, nghèo đói. Mẹ hắn thân a, chỉ như vậy một cái người, nằm kéo hắn lớn lên. Bây giờ mắt nhìn thấy 16, 17 tuổi. Lúc đầu cũng là bình an, ai có thể nghĩ tối, mẹ hắn thân bỗng nhiên lại bệnh. Một bệnh không dậy nổi, lại không có tiền chữa bệnh. Tiểu Vũ cầu ra ra cáo nãi mãi, khắp nơi đi mượn, nói à, tương lai nhất định gấp bội hoàn trả. Thế nhưng là, đất này dưới, nhà ai trong tay có thừa lương a? Liền ngay cả trong đất mấy năm này đều không dài nhà cái. Nghe nói vô sinh đường bên kia mới đường chủ, muốn đem chúng ta đều hướng vô sinh đường bên kia rời một rời. Cũng không biết việc này, đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy nói nói, còn nói xa. Lúc này tranh thủ thời gian mình kéo lại, nói ra, tiểu Vũ mượn không được bạc, cuối cùng liền sinh tưởng nghiệm. Dự định hướng kia thiên phạt địa đi một chuyến. Hắc, cái này trong chấn luôn có người nói mặc dù kia là thiên phạt địa, nhưng kỳ thật bên trong khắp nơi đều là núi vàng núi bạc, bằng không, há có thể để những người giang hồ kia như thế, nói như thế nào tới trong chấn tuyết thư tiên sinh dùng cái tử, lao hắn nói không ra, tóm lại tới nói chính là một mực không lường người. Tiểu vũ cùng đường mạt lộ phía dưới liền hướng kia thiên phạt địa xông vào, kết quả đi ba ngày trở về thời điểm, hồn giống như không có, ngơ ngơ ngang ngác, ngác không biết cơn no bụng. Lúc bắt đầu mọi người còn không biết là chuyện gì xảy ra, về sau phát hiện trên người hắn một mực có một cỗ mùi thối gỡ ra quần áo một nhìn, trên thân khắp nơi đều là hòn sỏi lớn nhỏ nát đau nhức, thịt đều xấu. Sau đó mọi người liền nói, đây là Lão Thiên gia hàng đến chú. Vật này chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp, đi thiên phạt địa người đều sẽ bị hàng chú. Nếu là đặt vào mặc kệ, sẽ còn lan tràn. Cho nên đem hắn bao khỏa tốt, kéo đến cái này trên đường cái, ngay trước đại gia hỏa trước mặt, châm lửa đem hắn đốt đi. Cái này chú sợ nhất lửa, một khi gặp được phát hỏa, trực tiếp liền không có. Đồng thời ở trước mặt mọi người cũng là cho mọi người để tỉnh một câu. Không có việc gì đừng lao hướng chỗ kia sáng tạo. Ở trong đó không phải đất lành a một phen nói liên miên lại lại, nhiều lần ngắt lời, cũng nhiều có lời mở đầu không đáp sau ngự thời điểm. Bất quá tóm lại tới nói, đến vậy liền coi là là đem sự tình nói rõ ràng. Tô Mạch mấy người liếc nhau. Người này đi qua đại huyền nội địa. mà liên tại mấy người nói chuyện ngay miệng, liền gặp được cách đó không xa đám người kia xe nhẹ đường quen đem cái này tuổi lửa chất lên, một cái thân mặc huyền y mặt lạnh nam tử, trầm giọng mở miệng, chặt đứt tay chân, chớ có để hắn chạy trốn. Phía sau, đặt tuổi lửa phía trên, nhóm lửa đốt cháy hắn sắc mặt lanh túc thanh âm bình tĩnh tựa hồ kinh lịch loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên Nhỏ tư đồ mắt thấy ở đây vội vàng kéo lạ sổ mạch ống tay áo tô đại ca tô mạch nhẹ nhàng gật đầu theo hắn biết đi qua đại huyền nội địa người không nhiều mà những người này cái nào đều là toàn cận toàn đuôi trở về nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiến vào đại huyền nội địa sau khi đi ra vậy mà nhiễm một thân bệnh cái này một thân bệnh có hay không có thể để bọn hắn có cơ hội nhìn thấy cái này đại huyền nội địa dị biến chân tướng Nhỏ tư đồ muốn giải quyết đại huyền nội địa nguy cơ cần từ mọi phương diện bắt đầu, trực tiếp nhất tiếp xúc đại huyền nội địa thụ hại người, chính là trong đó một phương diện. Chỉ là một khi bước vào đại huyền nội địa bên trong, những cái kia bệnh nguy kịch người lại có thể cho ra nhiều ít giận dắt, đạt được nhiều ít thu hoạch. Bây giờ chưa từng bước vào, liền gặp một cái tiểu vũ. Có thể nói trời ban, há có thể để bọn hắn tùy tiện đốt đi. Mắt nhìn thấy những cái kia cầm nông cụ binh khí người, do do dự dự, liền muốn đối kia tiểu vũ ra tay. Tô Mạch liền đối với khúc hồng trang nhẹ gật đầu. Sau một khắc, khúc hồng trang thân hình mở ra, cũng đã xâm nhập trong đám người. Mấy cái kia thân mang huyền y người giang hồ, ánh mắt vừa nhấc, trầm giọng mở miệng, "Người nào?" Lời còn chưa dứt, Khúc Hồng Trang đã vòng qua bọn hắn, lấy tay đổi bắt ở giữa, mấy người kia trong tay nông cụ binh khí, liền đã tất cả đều bị Khúc Hồng Trang lấy trong lòng bàn tay. Nàng quay đầu nhìn về phía người áo đen kia, "Người này các ngươi không thể đốt." "Vì sao?" Người cầm đầu kia mắt thấy Khúc Hồng Trang thân thủ, biết một chút từ khó giải quyết. Đối phương xuất thủ rất có phân tắc, lấy binh khí mà không thương tổn người, bởi vậy có thể thấy được, cũng là không đến mức liền phải sử dụng bạo lực. Lúc này cẩn thận mở miệng, vị này nữ hiệp có chỗ không biết. Người này xâm nhập đại huyền nội địa, đã nhiễm lên ác chú. Nếu là không đem đốt đi, cho cốt chôn sâu, tất nhiên tai họa từ phương. Ta chẳng khác gì chuyên này này nhiều quy củ năm, dù cho là bây giờ vô sinh đường đường chủ, đều không có quyền can thiệp việc này. Nhưng lại không biết vị này nữ hiệp từ lâu mà đến. Khúc Hồng Trang lông mày nhíu lại, đang muốn mở miệng, liền nghe đến Tô Mạch thanh âm xa xa chuyển đến, vả tàng Tâm đều không có quyền can thiệp việc này. Nói chuyện người kia quay đầu nhìn lại, cùng Tô Mạch bốn mắt nhìn nhau ngay miệng, bỗng nhiên giật mình trong lòng, ngươi, ngươi thế nhưng là họ Tô. Đúng vậy tô mạch khẽ gật đầu, tại hạ Tô Mạch. Cái này Huyền Y nhân biểu lộ, lập tức giống như là bị lôi cho tích đồng dạng. Cả người đều cứng ngắc tại đường trường. Cuối cùng bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, tại hạ không biết là Tô tổng tiêu đầu đại gia tới đây, không, có từ xa tiếp đón, còn xin Tô tổng tiêu đầu. Thứ tội. Tô Mạch sửng sở, ngược lại là không nghĩ tới sẽ có phản ứng như vậy. Người này trong lời nói liền ngay cả vạn tàng tâm đều không để vào mắt, ngược lại là đối với mình cung kính như thế lưu lễ, để cho người ta không tưởng được. Hắn nhẹ nhàng qua tay, "Huynh đài xin đứng lên, Tô Mộ không đảm đương nổi lớn như thế lễ." chỉ là hắn nhìn thoáng qua cái kia toàn thân đều bị áo đông bào quanh tiểu vũ bây giờ tới gần quả nhiên có một cỗ mùi thối như ẩn như hiện lúc này nhẹ giọng nói ra người này ta muốn người kia ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút lúc này mới nhẹ gật đầu vâng tô tổng tiêu đầu mở miệng chúng ta ha có thể không cho người này liền giao cho tô tổng tiêu đầu chính là chỉ là tô tổng tiêu đầu chỉ cần biết trên người người này trối nhộn bệnh hiểm nghèo căn bản không có thuốc chữa không phải chúng ta nhỡ tâm thật sự là không cách nào có thể nghĩ a tô mạch nhẹ nhàng gật đầu lôi kéo nhỏ tư đồ đi tới tiểu vũ trước mặt, trung quanh nơi này đám người giống một vòng, ai cũng không nguyện ý tới gần tiểu vũ, liền xem như mới xô đẩy hắn ra, cũng là dùng sẻn một loại đồ vật đem nó đổi ra, sợ tới gần nhiễm lên cái này ác chú. ngược lại là mới kêu huyền y nhân nói, rõ ràng chính là biết tiểu vũ trên người cùng vốn cũng không phải là cái gì ác chú, mà là bệnh hiểm nghèo. tô mạch trưởng lực một làm, liền nghe đến xùi một tiếng, đầu hắn trên mặt bao trùm áo đông lập tức vỡ ra, hiện ra dung mạo của hắn. đoạn này thời gian hắn qua tất nhiên không tốt, trên mặt xám đen một mảnh, tóc đánh sợi. Trên gương mặt liền có một khối nát đau nhức, đều nát nhanh, có thể nhìn thấy răng. Một cơn hôi thối tùy theo lan tràn, dẫn tới mọi người sắc mặt đại biến. Ngược lại là Tô Mạch phát hiện, cái này Tiểu Vũ đối với thống khổ trên người, tựa hồ không có chút nào phát giác, chỉ là hoảng sợ nhìn xem đoàn người mình. Trừ cái đó ra, trên mặt của hắn còn có từng đạo tử sắc vết tích, tựa như sợi dễ lan tràn, chỉ là nhan sắc rất nhạt, cơ hồ khó mà thấy rõ ràng. Tô Mạch đang quan sát, nhỏ tư đồ đã Nô ra tay đến, lấy qua Tiểu Vũ tay. Đầu ngón tay tìm tòi, chính là nhẹ nhàng những mày, chính như có điều suy nghĩ thời điểm, đống nhiên từ ống tay áo bên trong sông tới một đạo lục sắc cái bóng. sẽ thấy hoàng cảnh lớn như thế, chạm trang ép khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cửu vận doanh đội nguyên áp. hoan hỉ hệ nạp con nó ghé vào tiểu vũ trên cổ tay, quai hàm một chống một trống, phát ra cô hòa cô hòa tiếng kêu. một màn này là thật để cho người ta có chút ngạc nhiên, không chịu được ngưng thần đi xem. liền gặp được kia lục sắt vật nhỏ, là một con nhỏ cóc, mỗi một lần cổ động vai hàm, tiểu vũ trên mặt lan tràn tự sắt sợi dễ, liền sẽ biến mất một phần. như thế bất quá ba năm cái hô hấp về sau. Tiểu Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một cố vẻ thống khổ. Sau một khắc, thống khổ này tựa hồ liền đã toàn tâm, không chịu được toàn thân run lên, lan lộn đầy đất. Mà lúc này, Tiểu Lục thì là phi thân nhảy lên, rơi xuống nhỏ tư đồ trong tay. Nhỏ tư đồ bưng nó hơi quan sát mấy lần, lúc này mới nhẹ gật đầu, ngươi ngược lại là thông minh. Trước không để ý tới thứ này, nhỏ tư đồ run tay một cái, bay ra mấy cái lông châu trong nhỏ. Tiểu Vũ lập tức không thể động đậy, nhưng là từ trên mặt hắn biểu lộ đến xem, liền biết hắn lúc này cực đoan thống khổ. Đến mức người vây xem ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi trong lòng tự đủ một nhóm người này cứu người hơn phân nửa cũng không phải an cái gì hảo tâm, ngươi nhìn cho người ta hải tử hỏa hoạn, còn không bằng trò thông khói đâu. Nhỏ Tư đồ tự nhiên không biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, ngồi xổm xuống lấy tay một cầm, sau một lát, nhẹ gật đầu, đối kia huyền ý nhân nói ra, hắn không sao. A, y cù vu lập tức không thể động đây, nhưng một tứ tờ giờ cờ nở mật nắn đi hệ cùng một lọ đến em, liền biết hắn lúc này cực đoan thống khổ, đến mức người vậy xem ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng tự đủ nốt nhóm người này cứu người hơn phân nửa cũng không phải an cái gì y tâm. Ngươi nhìn cho người ta hải tử hỏa hoạn, còn không bằng cho hống quái đâu. Nhỏ tư đồ tự nhiên không biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, ngồi sồn xuống lấy tay một cầm, sau một lát, nhẹ gật đầu. Đối kia Huyền Nhân nói ra, hắn không sao. A, Huyền ý Nhân nghẹn họ nhìn chân chối, không sao. Lại nhìn một chút nằm trên mặt đất, không ở giấy rùa, nhưng lại lại cứ không thể động đậy Tiểu Vũ, cái này gọi không có việc gì. Dù là cô nương này là cùng tại tô mạch bên lề, trong lòng của hắn cũng nhịn không được phát ra nghi vấn. Bất quá muốn đem hắn hoàn chỉnh cứu trở về, còn cần các ngươi giúp đỡ chút đem dao găm sắc bén dùng lửa đốt qua về sau, quét trên người hắn thịt não. phía sau vì vết thương đắp lên thuốc trị thương, xử lý thỏa đáng tình hôn giới, có mấy ngày công phu liền có thể xuống đất. Nàng nói đến đây, suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen cái hộp nhỏ, đưa cho cái này Huyền Y Nhân. Tô Đại Ca có chuyện phải làm, ta cũng không có thời gian ở chỗ này dừng lại lâu. Cái này trong hộp là ta tự mình chế biến thuốc trị thương. Đến lúc đó các ngươi cho hắn đắp lên chính là. Huyền Y Nhân nghe đến đó, nhất thời ngược lại là có chút nửa tin nửa ngờ, nhịn không được nhìn tô mạch một chút. Liên nghe đến Tô Mạch cười nói, "Đệ nhất Thiên Hạ đại phu lời nói, ngươi một mực tin tưởng chính là Thiên Hạ đệ nhất." Huyền Y nhân giật mình trong lòng, trong lòng tự nhủ chỉ như vậy một cái tiểu cô nương, lại là trên đời này cao minh nhất đại phu. Lời này nếu là đổi người bên ngoài, hắn chỉ cho là là nói đùa. Có thể nói lời này chính là Tô Mạch. Vậy cái này có độ tin cậy, liền xa không phải bình thường. Lúc này hít một hơi thật sâu, ta cái này làm theo. Ân nhìn xem cái này Huyền Y nhân tìm mấy người, đem tiểu Vũ mang đi. Tô Mạch lúc này mới quay người nhìn về phía nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ thì là từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, giũn tay một cái, tiểu lục liền rơi vào lòng bàn tay của nàng. nàng tựa hồ rất gấp, không kịp hào hảo mở ra bình sứ, há mồm trực tiếp đem bình sứ cái nắp cho cắn mở, thay đổi tiểu lục, để nó miệng hướng xuống, nhẹ nhàng một chen, lập tức có đạm tử sắt chất lỏng từ nhỏ lục trong miệng chảy ra tới, cuối cùng tích nhập cái này bình sứ bên trong. tô mạch nhìn một chút kia đều cho bóp biến hình nhỏ góc, trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười, trước trước sau sau hết thảy có cái bốn năm nhỏ, tiểu lục liền cái gì đều không phun ra được. nhỏ tư đồ nhếch miệng, tựa hồ có chút thất vọng. Cuối cùng đầu ngón tay khẽ động, đem nó thu nhập ống tay áo bên trong. Nhìn xem bình sứ bên trong cái này mấy giọt đạm tử sắt chất lỏng, nàng đem bình sứ đắp lên, tạm thời thu vào trong lòng. Chỉ là quay đầu lại nhìn, phát hiện tô mạch chính không nháy một cái ngắm nhìn nàng, không chịu được hơi đỏ mặt, tô lại ca, Hiểm thấy ngươi như vậy vội vàng thời điểm. Tô mạch cười nói, đợi thêm một hồi, tiểu lục liền cái gì đều không phun ra được. Nhỏ tư đồ nói đến đây, còn có chút tức giận bất bình, bất quá có chút dừng lại ở giữa, nhưng vẫn là nở nụ cười, lần này thu hoạch rất tốt, bây giờ xem ra. Đại Huyền Nội địa chỗ tao ngộ cũng không phải là cái gì thiên phạt, mà là độc. Nếu là độc, tất nhiên có giải, chỉ cần có thể tìm tới giải phương, liền không khó giải quyết việc này." Tô Mạch nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Hắn nói được nơi đây, đông nhiên quay đầu, phố dài một đầu, Long Hành Vân dẫn một đám người chính vội vàng mà tới. Tới trước mặt, lúc này mới đại lễ tham viếng, ra mắt công tử. Tô Mạch vung tay lên, đứng lên đi. Long Hành Vân bọn người lúc này mới đứng dậy. Tô Mạch cười một tiếng, "Chư vị đợi lâu, mấy ngày nay qua được chứ?" Long Hành Vân mỉm cười, "Làm phiền công tử quản niệm." chúng ta qua còn có thể công tử ở xa tới mệt nhọc không bằng nghỉ ngơi trước hai ngày lại đi xuất phát thuộc hạ đã tại cái này trong chân tốt nhất trong khách sạn định ra gian phòng mời công tử đi theo ta tô mạch lại khoát tay háo, thời gian kéo dài quá lâu bây giờ đều đã đến cửa là thật là không cần thiết tiếp tục chờ đi xuống đi thôi chúng ta cái này xuất phát thẳng vào đại huyền nội địa long hành vân sướng sở cái này xuất phát Hả? người không nguyện ý tô mạch quay đầu nhìn hắn một cái thuộc hạ tự nhiên lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó long hành vân túi người hành lễ công tử nói ra phát, vậy chúng ta lúc này đi. chương 739, vì công tử cầm long tô mạch đối với đại huyền nội địa, tựa hồ cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi. cùng long hành vân vội vàng một mặt về sau, liền là trực tiếp xuất phát, hướng phía đại huyền nội địa phương hướng đi đường. đoạn đường này bắt đầu cũng không có gì có thể nói, chỉ là theo không ngừng tới gần, trong không khí kia một cỗ tử sắc liền càng phát thâm trầm. tới biên giới lúc, quanh mình đều cho chiếu dội bừng tỉnh hoàng hốt trận. ngẩng đầu đi xem mặt trời, đều phủ lên một vòng tử sắc. Nhỏ tư đồ nói, cái này tử sắc xương ngủ là có độc, chỉ bất quá. Đối với người giang hồ tới nói, dùng nội lực hộ thể, cũng là không cần lo lắng thương tới tự thân. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là lấy ra không ít giải độc đan, phân cho mọi người tại đây. Không dám có chịu không làm, dù sao loại độc này, nhỏ tư đồ cũng là lần đầu gặp. Nhưng nhiều ít cũng có thể làm chuẩn bị. Đồng thời, nhỏ tư đồ đoạn đường này cũng đang nghĩ biện pháp nghiên cứu từ nhỏ võ trên thân đạt được kia đạm tử sát chất lỏng. Loại vật này cùng trong không khí lan tràn tử sắc xương mù khác biệt. Cả hai mặc dù đồng nguyên, nhưng là một cái là hư không bên trong trôi nổi, một cái khác thì là trải qua nhân thể tuần hoàn dẫn đến xuất hiện khác biệt biến hóa. Nhỏ tư đồ trước mắt chủ yếu khảo lượng chính là có hay không biện pháp đem những này trong thân thể tuần hoàn kích độc, tại không thông qua tiểu lục tình huống dưới, đem nó giải hết. Đáng tiếc, muốn làm được điểm này có chút không dễ. Tiên triển cực đoan trầm trọng. Cái này một thì là bởi vì hoàn cảnh không cho phép nhỏ tư đồ làm tiến thêm một bước nghiên cứu. Dù sao cũng là đang đổi đường, nàng cũng không giống là làm lúc trên thuyền lúc đó, có mình căn phòng độc lập, có thể an tâm nghiên cứu. Một nguyên nhân khác thì là cái này độc, sát thực rất khó giải. Nhỏ tư đồ phát hiện, loại độc này Không giống với nàng đã thấy bất luận cái gì độc vật, mặc kệ là dạng gì giải độc chi vật, tới tao ngộ đều sẽ quân lính tan dã, hoặc là cả hai không xâm phạm lẫn nhau. Cái này khiến nhỏ tư đồ có chút vào đầu, cũng coi là minh bạch, vì cái gì lịch đại đến nay, huyền hồ đình đều có đại phu xâm nhập đại huyền nội địa, nhưng thủy chung không cách nào giải khai cái này đại huyền nội địa mấu chốt của vấn đề. Nhỏ tư đồ một đường đều đang bận rộn sống, Tô Mạch thì là thưởng thức ven đường phong cảnh. Trên thực tế nhưng cũng không có cái gì có thể nhìn. Xâm nhập đại huyền nội địa về sau, Trung quanh đều bị bịt kín một tầng tử sắc có nhiều chỗ còn sinh trưởng ra mảng lớn mảng lớn từ sắc bào trạng vật những vật này khắp nơi bò loạn trên tảng đá trên tê trên mặt đất trên gò núi chỗ nào đều có thể nhìn thấy thân ảnh hơi đụng chạm liền sẽ có tử sắc đuổi gào thét mà ra bản thân mặc dù cũng không phải là vật sống nhưng nhìn lấy lại làm cho người có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác ngoại trừ những vật này bên ngoài thực vật cũng phát sinh biến hóa nhan sắc đa số tử sắc sâu cạn không đồng nhất kỳ hoa yêu diễm dị thảo chói mắt cũng may cũng không nhìn thấy những nảy hoa cỏ cũng có tính công kích bằng không Con đường này tật nhiên khó đi hơn nhiều. Đương nhiên, ánh mắt của hắn không chỉ chỉ là tại chúng quanh nơi này hoàn cảnh bên trên dừng lại. Ngẫu nhiên cũng sẽ rơi vào Long Hành Vân đám người trên thân. Lấy Long Hành Vân cầm đầu, bây giờ ngự tiền đạo tứ đại cao thủ đều đã ở đây. Dưới cờ chính là nhị phẩm, tam phẩm đái đao hộ vệ. Xâm nhập đại huyền nội địa, người sang tinh mà không đắt hơn. Lần này Long Hành Vân mang tới nhân thủ cũng không tính nhiều, trước trước sau sau đại khái chỉ có 200 số lượng. Cái này 200 người nghe vào không ít, nhưng cùng ngự tiền đạo cái này quái vật khổng lồ so sánh, lại là không đáng giá nhất tới đám người này từ nhị phẩm đến ngũ phẩm phân chia, từng cái thân thủ bay đủ, chính là ngự tiền đạo bên trong tinh cao thủ, mà nhị phẩm phía trên thì là nhất phẩm, nhất phẩm cao thủ tổng cộng có bốn người, chính là kia thanh long bạch Hổ, chu tước huyền vũ, thanh long trình trần lộc, bạch hồ khúc hồng trang, chu tước nhan tâm Ngữ, huyền vũ cốc thành lạnh, trình Trấn lộc người này, tô mạch từng tại mây sâu không biết chỗ bên ngoài, từng có gặp mặt một lần, là một cái cường tráng hắc tử, thân hình cao lớn khôi ngô, so với đạo chủ tuy có không bằng, nhưng cũng không thua bao nhiêu. chu tước nhan tâm ngữ thì là một nữ tử nàng lấy đỏ xa che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là ánh mắt thâm thúy, một bộ áo đỏ nhìn qua có chút lánh diễm, nhưng trên thực tế mới mở miệng lại là tức giận như sớm, tính khí nóng. này, không có việc gì liền cùng thanh long cùng huyền vũ hai vị này hát lửa, mãi cho đến đạo chủ chân áp mới yên tĩnh xuống. về phần huyền vũ gốc thành lệnh tuổi tác thì là không nhỏ, nói ít cũng phải có 6-70 tuổi, thân hình hắn câu lũ, hiển thị rõ vẻ giàn gua, hành động ở giữa chậm rãi ung dung, nếu không phải là ngồi trên lưng ngựa, vẹn vẹn lấy đi bộ, chỉ sợ rất lâu mới có thể dịch chuyển về phía trước động một phần trong tay người này còn cầm một cây quả trượng. một lát chưa từng rời khỏi người, để tô mạch cảm thấy trong đó nói không chừng sẽ có mê hoặc, lại thêm một cái tại tô mạch bên người chờ đợi hơn một năm khúc hồng trang, đây chính là long hành vân tọa hạ tứ đại cao thủ, bây giờ cái này tứ đại cao thủ tại long hành vân dẫn dắt phía dưới, tại tô mạch đi theo làm tùy tùng phụng dưỡng, tô mạch cũng là ai đến cũng không có cự tuyển, mặc cho bọn hắn bận trước bận sau, trong nay mắt xâm nhập đại huyền nội địa đã mấy ngày lâu, một ngày này một chỗ sụp đổ đại thụ bên cạnh, đám người ngay tại nghỉ ngơi, cây này cực lớn cũng không biết là như thế nào sinh trưởng, càng không biết là thế nào đông nhiên liền ngã. Tựa như tưởng thành thân cây, dùng để che gió không thể tốt hơn. Ngự Tiên đạo những cao thủ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Tô Mạch thì là xuất ra địa đồ tiến hành tương đối. Quanh mình bao chùm chỉ vật quá nhiều, cho dù có Huyền Cơ khẩu bên trên vụ xuống tới cái này một chương đồ, rất khó so sánh ra quanh mình nguyên trạng. Tô Mạch ngưng thần thật lâu, mới xác định bọn hắn hiện nay vị trí. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đến nhỏ tư đồ nói ra, nơi này khắp nơi đều là loại này từ sắc vật, liền xem như uống nước bên trong, cũng tất cả đều là Các người đi múc nước trở về, nhớ kỹ tìm ta để tiểu lục loại bỏ một chút, trải qua nó xử lý về sau, liền có thể uống. Vâng. Hai cái ngự tiền đạo đệ tử, không dám làm trái, rất cung kính đáp ứng. Lúc này quay người rời đi, nhỏ tư đồ này lại mới quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Bốn mắt nhìn nhau, nhỏ tư đồ mỉm cười, "Tô đại ca." Tô Mạch đối nàng vẫy vây tay, nhỏ tư đồ liền đi tới bên cạnh hắn, vô ý thức đến cho hắn nhào nặn tay chân. Tô Mạch trở tay đưa nàng tay, chụp vào trong lòng bàn tay. Nhẹ giọng nói ra, "Bây giờ đã chính thức xâm nhập đại huyền nội địa cảm giác như thế nào?" cũng là chưa từng có cảm giác gì. Nhỏ tư đồ lúc đầu, mặc dù Huyền hồ Lục đã nói, ta là tại cái này đại huyền nội địa ra đời. Nhưng trong lòng là thật không quá mức thực cảm giác. Mà lại, chúng ta đi những ngày gần đây, cũng không thấy có dấu vết người tung tích. Gia Gia nói, đại huyền nội địa còn có người sống, chỉ là như là quỷ yêu ma. Đã có người, còn có thể sinh sôi. Vậy dĩ nhiên hẳn là có hành động vết tích. Nhưng đến hiện tại, lại không phát hiện chút gì. Có lẽ là bởi vì chúng ta trước mắt chưa thăm dò vào chỗ sâu. Tô Mạch nói đến đây, lông mày cau lại, không chỉ là người ở cho tới bây giờ chúng ta thậm chí liên động vật cũng không từng nhìn thấy đúng vậy Nhỏ tư đồ liên tục gật đầu từ vạn đường chủ trong tay cầm tới kia phần trung châu ghi lại nói đại huyền nội địa mặc dù động vật đều phát sinh biến hóa nhưng tóm lại tới nói dùng hỏa thiêu về sau là có thể cửa vào cũng sẽ không xảy ra bất chắc có thể đi đến bây giờ cũng không thấy động tĩnh cái này có chút không hợp với lẽ thường trọng yếu nhất chính là lại như vậy đi xuống chỉ sợ ngự tiền đạo những người này liền không có ăn vốn còn có thể nguyên điệu tìm kiếm lại trải qua tiểu lục hút đi ở trong động vật Có thể ăn lại nên làm thế nào cho phải? Đất này dưới trong nước không có cá, trong rừng không chim, cũng không thể để mọi người ăn cỏ dễ, đào vỏ cây à. Tô Mạch thì là cười một tiếng, quan tâm quá nhiều, Long Hành Vân cũng không có gấp gáp, người gấp cái gì? Hắn không vội là chuyện của hắn, những người này tương lai đều là thủ hạ của ngươi, ta có thể nào không đợi. Nhỏ tư đồ liền tựa như là một cái tiểu tài giống như mê, ta ta đều là ta. Dẫn tới Tô Mạch nhịn không được cười lên. Bất quá nhìn nàng bộ dáng này, ngược lại là yên tâm. Cô nương này quả nhiên bằng lòng với số mệnh. Mặc kệ là ở vào dạng gì hoàn cảnh bên trong, tâm tính đều là cứ tốt. Cung nhỏ tư đồ thuận miệng chuyện thiếm, sắc trời mắt nhìn thấy lên lại. Bỗng nhiên Tô Mạch ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Liên gặp được mấy cái ngự tiền đạo người cùng nhau mà đi. "Này lại công phu, trời đã tối rồi, đây là muốn làm cái gì?" Ánh mắt nhìn về phía Long Hành Vân. Liền thấy Long Hành Vân lông mày cau lại, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, hắn tranh thủ thời gian đi tới Tô Mạch trước mặt, công tử thế nhưng là có việc phân phó. "Tô Mạch lắc đầu, không phải ta có việc, là các ngươi có việc gì? Xảy ra chuyện gì?" lúc trước có hai người đệ tử đi múc nước một mực chưa về, long hành vân thấp giọng nói ra, nơi đây hoàn cảnh ác liệt, hung hiểm khó lường, thuộc hạ lo lắng an nguy của bọn hắn, lúc này mới lấy người đi tìm, không nghĩ tới kinh động đến công tử, tô mạch cùng nhỏ tư đồ liếc nhau một cái, đi múc nước không phải liền là lúc trước bị nhỏ tư đồ phân phó mây người kia sao? hơi trầm âm, tô mạch nhẹ giọng nói ra, nếu như đám người này vẫn chưa trở lại, ngươi định làm như thế nào? cái này long hành vân dừng một chút, lúc này mới nói ra, tự nhiên là báo cáo công tử, điều hành nhân thủ đi dò xét, vậy cũng chờ đợi, tô mạch đứng dậy tại nơi này hoặc là không có chuyện một khi xảy ra chuyện cũng không phải là việc nhỏ một nhóm nhỏ một nhóm nhỏ đi chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại lưu lại mấy người ở chỗ này trông coi những người khác cùng ta cùng đi tìm xem sao có thể để công tử tự mình mạo hiểm long hành vân nẹn họ nhìn chân chối còn kem quỷ xuống đến cầu thần Bớt nói nhảm tô mạch cũng không để ý hắn giả bộ lôi kéo nhỏ tư đồ liền hướng phía đám người kia rời đi phương hướng đuổi theo long hành vân không thể làm gì đành phải phân phó mấy người tạm thời lưu thủ những người khác đi theo tô mạch cùng đi tìm lần theo lúc trước mấy người rời đi phương hướng phúc chốc công phu liền thấy mới vừa rồi bị long hành vân mệnh lệnh sai khiến đến tìm người mấy người chính hướng phía bên hồ đi đến tô mạch đang muốn mở miệng để bọn hắn chợt lông mày nhíu lên một tầng tử sắc sương ngủ đột nhiên dọc theo bên hồ lan tràn mông lung để chỗ gần lâm vào năm dặm mủ xương bên trong nhưng là tô mạch bọn người thân ở nơi xa lại ẩn ẩn có thể gặp đến tại cái này trong xương mù tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ không chỉ có như thế càng có tiếng giạt nước văng lên phần phân rầm rầm giống như là ở trong nước có cái gì cực lón tồn tại đông nhiên đứng người lên hình đồng dạng. Cụ quái là thanh em này động tính, tô mạch bọn người nghe rõ ràng. Thế nhưng là khoảng cách gần phía dưới mấy người lại đối với cái này ngùnh mặt làm ngơ. Muốn nói kia lò mò, bởi vì khoảng cách quá gần, nhìn không rõ ràng. Thế nhưng là thanh em này liền phát sinh ở bên tai bên trên, không có lý do cũng nghe không đến. A Long hành vấn sẩm mặt lại, đang muốn mở lời gầm thét, cho mấy người kia nhắc nhở. Đã thấy đến tô mạch đống nhiên hít một hơi thật sâu, manh nhưng há một tuổi. Cái này một hơi thật dài, một cỗ cương phong chuyển động theo, cương phong khuyển khắc như sấm. Ở trong lần ẩn có kim quang lôi cuốn, nhưng lại như ẩn như hiện. Nhưng mà quay chung quanh tại kia hồ nước xung quanh sương mù, cũng là bị Tô Mạch một hơi cho thổi sạch sẽ. Một sát na vật trước mắt lập tức hiện ra. Long hành vân biến sắc, hừ một tiếng, tốt một đầu heo bà long. Trước mắt thứ này to lớn to lớn, miệng đầy răng nhọn răng nanh, người khoác lân tiến, bốn chân đạp đất, cái đuôi lôi kéo, những nơi đi qua lưu lại một cái cái khổng lồ dấu chân. Long hành vân quản nó gọi heo bà long. Tô Mạch lại một chút liền nhận ra. Đây rõ ràng chính là một đầu đại ngạ cá cung tô mạch chỗ nhận biết cá xấu có chỗ chỗ khác biệt ở chỗ con cá này thật sự là quá lớn thân dài chi ít tại mười mấy mét một thân lân phiên lập loèn phát ra hàn quang một đôi mắt lại là tím đậm nhăn sắc răng nhọn răng nanh, để cho người ta tê cả da đầu bây giờ cái này xương mù vừa đi khoảng cách gần mấy cái này ngự tiền đạo đệ tử giống như là bị lôi cho tích mạnh nhưng bình tĩnh lại là cái sợ đến vỡ mật cái này đại ngạc cá tựa hồ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một chiêu này em đẹp làm sao thổi lên tà gió lúc này miệng rộng mở ra lại không phải ăn thịt người mà là lại phun ra một cỗ tử sắc xương ngủ, nó lại có thể thôn vân thổ vụ, tô mạch gặp này đều là xứ sở, giờ mới hiểu được, mới hồ này bên cạnh xương ngủ lại là tên xuất sinh này phun ra. Lúc này khẽ lắc đầu, đại huyền nội địa nguy cơ trùng trùng, gặp được có thể thôn vân thổ vụ đại ngạc cá, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. đang muốn lại lần nữa há mổm, liền nghe đến long hành vân cười ha ha, điện hạ chuyến này đi tại đại huyền vũ khố. giá trị này thời khắc, lại có long đi theo, chính là thiên đại điểm lành, thuộc hạ cái này đi vì điện hạ cầm long, ra roi làm điện hạ tọa kỵ. thoại âm rơi xuống. Phi thân lên, đồng thời mở miệng. Bốn Thánh ở đâu? Có thuộc hạ. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ đồng thời mở miệng, theo sát lấy Phi thân lên. Theo Long Hành Vân cùng một chỗ xông về cái này khổng lồ cá sấu. Tô Mạch xem bọn hắn như vậy hưng phấn, càng là tràn đầy tự tin, Dứt khoát cũng liền ôm cánh tay đứng ở một bên xem náo nhiệt. Long Hành Vân dù sao cũng là Ngự Tiền Đạo Đạo Chủ, mang Ngự Tiền Đạo làm trong thiên hạ lớn nhất hai cái thế lực một trong, nếu như ngay cả một đầu đại ngạc cá đều đánh công lại, cái kia còn pha trộn cái gì ra hổ trực tiếp về nhà làm ruộng, ăn một miếng yên vui cơm, há không đẹp quá thay? Trên thực tế cũng là như thế. Cái này đại ngạc cá mặc dù lớn, cũng sẽ một điểm đại huyền nội địa bên ngoài cá xấu sẽ không bản sự. Nhưng chỉ cần có chỗ phòng bị, muốn đối phó nó cũng không khó. Phản ứng của nó lại nhanh, cũng không phải ngự tiền đạo cao thủ đối thủ. Mặc dù một thân lân giáp đau thương bất nhập, nhưng không chịu nổi long hành vân nội công tâm hậu, một tay một chân đều có thiên quân chỉ lực. Lăng không một quyền rơi xuống, suýt nữa đem nó tươi sống đánh vào trong lòng đất. Thanh Long Trình Chấn Lộc thi triển chính là một bộ long thủ. Quanh thân như rồng cuộn cầm nã bắt đánh, chê bữa cái này đại ngạ cá, tìm không thấy đông nam tây bắc. Khúc Hồng Trang càng không cần nói, Tô Mạch đối với nàng võ công là hiểu rõ nhất. Nữ nhân này công phu sát khí cực nặng. Trong khi xuất thủ, nếu không phải là có Tô Mạch mệnh lệnh che chở, thường thường cực ít lưu thủ. Bây giờ thình lình xuất thủ, quả thực là để cái này đại ngạc cá khổ không thể tả, một thân lân phiến căn bản là phòng hộ không ở về phần nói kia Chu Tức Nhan tâm ngữ, thậm chí cũng không từng như thế nào xuất thủ. Huyền Vũ gốc thành lệnh càng là tay cầm quả trượng, ở trong sân đi bộ nhà nhã, ngẫu nhiên bị cái này đại ngạc đuôi cá vung một chút, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp dùng đầu một đỉnh cả hai vậy mà riêng phần mình bình an vô sự. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, chạm trang ép khả năng tùy thời con bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cựu vận doanh đổi nguyên áp, hoan hỷ hệ nạc. Con đánh lây đánh lấy, cái này đại ngạc cá liền kịp phản ứng không được bình thường. Nó tự có sinh đến nay xưng vương xưng bá, lúc nào bị người đánh thành dạng này qua? Lại như vậy đánh xuống, mình sợ là muốn bị đánh chết ư? Nó mặc dù không bằng Bạch hổ trí tuệ, nhưng cũng có đơn giản tư duy năng lực. Nghĩ tới đây, không lại chí hoãn, nhiên cái đuôi quét qua, miệng rộng mở ra, liền muốn nuốt người. Ý niệm này kỳ thật cũng đơn giản, có thể nuốt liền nuốt, nuốt không được liền chạy. Kết quả nó muốn nuốt chính là Trình Chấn Lộc. Liên gặp được người này hai tay một phần hợp lại, sau một khắc, tiếng long ngâm đột nhiên mà lên. Một cái cự đại long đầu đống nhiên hiện lên ở Trình Chấn Lộc phía sau. Theo hắn song trưởng vừa ra, tiếng long ngâm đại trấn, hắn hai tay phân biệt nắm lấy cái này đại ngạc cá hai bên hầm dưới, năm ngón tay như câu, xâm nhập huyết nục bên trong. Quanh thân nội lực nhất chuyển, liền nghe đến dưới chân lanh lượi, mặt đất nhao nhao vỡ vụn. Cái này khủng lồ cá sấu, quả thực là bị vung mạnh. Cuối cùng hung hăng xuống đất. Xuất thủ. Theo trình chấn lộc một tiếng gầm thét. Liên gặp được một đám ngự tiền đạo đệ tử nhau nhau vào ra. Bọn hắn cũng không biết là lúc nào làm chuẩn bị, đồng loạt đánh ra từng đầu câu khóa. Quấn quanh ở cái này đại ngạc cá tứ chi đầu não cái đuôi bên trên, cuối cùng một dùng sức, đồng thời phát lực, quả thực là đem cái này đại ngạc cá cho lôi đến giữa không trung. Quăng lên, vung mạnh dưới, quăng lên, vùng mạnh hạ. Cái này đại ngạc cá cố gắng chuyển động thân hình, muốn đào thoát, nhưng lại chỗ nào có thể. Trong lúc nhất thời cắt bay đã chạy, đất dung núi chuyển. Cuối cùng đem cái này lại ngạc cá chơi đùa tình trạng cái sức, vết thương chống chất, lúc này mới xem như yên tĩnh số dưới. Long Hành Vân đi tới cái này lại ngạc cá trước mặt, đá đá khỏe miệng của nó, thấy nó đều sinh không nổi cắn một chút tâm tư, liền biết việc này không sai biệt lắm. Lúc này quay đầu trở lại, quỳ một chân trên đất, "Công tử, may mắn không làm được bệnh, hôm nay vì công tử cầm long. Nguyễn công tử cưới rồng trên 9 tầng trời." Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, nói hay lắm a, cưới rồng trên 9 tầng trời. "Cho ngươi mượn cát luôn "Chỉ bất quá, cái này heo bà long đến cùng không biết bay." lấy cái miệng màu là được rồi. Vừa vặn, chúng ta khoảng thời gian này khẩu phần lương thực có chút không đủ. ngươi đem cái này heo bà long chém, loại bỏ hạ thì đến, nghĩ biện pháp mang theo, sung làm khẩu phần lương thực. vâng. long hành vân cũng không có xoắn suýt tại tô mạch không có ý định cưới rồng trên 9 tầng trời. dù sao tô mạch nói không sai, lấy cái miệng màu là được rồi. không cần thiết thật đi cưới. cái đồ chơi này nuôi không quen, quay đầu lén lút nuốt người, vẫn là một trận sai lầm. lúc này phi thân lên, đi tới cái này heo bà đỉnh đầu rồng trở tay một trưởng đè xuống, tựa như trời sập trường lực lập tức đem nó xuyên qua, dây vò hồi lâu cũng không từng chân chính thương cân động cốt heo bà long, trung quy là chết tại đạo chủ một trưởng này phía dưới, phía sau đám người đem cái này heo bà long thi thể kéo về bọn hắn đặt chân chỉ địa, Tim người lột ra cạo thịt không nói, cuối cùng ngược lại là theo nó trong bụng đào ra hôm nay đi múc nước hai người kia, chỉ bất quá bây giờ cũng sớm đã không còn hình dáng, phân phó người đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, tô mạch liền phát hiện, nhỏ tư đồ chính ngồi sồn ở một bên, nhìn ngự tiền đạo người hủy đi cái này heo bà long thi thể, ánh mắt chuyên chú, cơ hội nháy mắt cũng không nháy mắt. Chương 740, Hoàng Thành Tô Mạch gặp nàng nhìn chăm chú, liền cũng đứng ở sau lưng nàng nừ chân. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra đầu mối. Cuối cùng chung quy là nhịn không được mở miệng, ngươi đang nhìn cái gì? Nhỏ tư đồ tựa hồ giật nảy mình. Quay đầu nhìn thấy Tô Mạch, lúc này mới an tâm xuống tới, do dự một chút nói ra, ta đang nghĩ, nó đến cùng vì cái gì có thể mọc như thế lớn? Cái này, Tô Mạch trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, suy nghĩ một chút nói ra, đại huyền nội địa ít có người ở, quanh mình động vật cũng không nhiều, cái này nặng. Theo bà Long cũng sẽ không có cái gì thiên địch tự nhiên là dã man sinh trưởng. Thật sao? Nhỏ Tư Đồ suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, vẫn là cảm giác không đúng. Bạch hổ có thể đã lớn như vậy, là bởi vì bị thể nội thanh khí ảnh hưởng. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, phát sinh biến hóa. Theo bà Long dù cho là không có thiên địch tình huống dưới, một vị sinh trưởng, hắn là cũng sẽ có hình thể cực hạn. Không có khả năng như vậy không hề có đạo lý sinh trưởng tốt xuống dưới. Hướng chỉ, nó còn có thể phun ra xương độc. Loại xương độc này. Trước đó hỏi mấy cái kia ngự tiền đạo người, bọn hắn nói, lúc ấy bọn hắn ở vào kia trong sương ngủ nhìn mặt nước như cũ chỉ là bình thường mặt nước, không thấy mảy may gợn sóng, càng không nhìn thấy cái này heo bà long. Bởi vậy có thể thấy được, xương độc này cùng bây giờ lan tràn tại chung quanh nơi này loại này khác biệt. Nó có để cho người ta sinh ra hào giáp năng lực. Đây cũng không phải là heo bà long có khả năng có bản sự. Nó hình thể khổng lồ, còn có thể thôn vân thổ vụ. Nếu như nói không phải nhận lấy nơi đây ảnh hưởng, kia là tuyệt không có khả năng. Đại nguyên nội địa những này tử sát xương ngủ, đối với chúng ta tới nói là kịch độc. Nhưng đối với những này phi cầm manh thu tới nói, phải chăng cũng là kịch độc? Ngươi muốn nói cái gì? Tô Mạch Lông mày có chút nhíu lên. Ta muốn nói năm đó Huyền Đế sẽ không thật đã luyện thành bất tử đan a. Nhỏ Tư đồ trên mặt toát ra một loại không nói được sợ hãi. Bởi vì nàng biết Huyền Hồ Lục bên trên là như thế nào ghi chép, làm sao luyện chế bất tử đan. Bây giờ xem ra đây hết thảy đều chỉ là sản xuất ra kinh khủng hậu quả ngu xuẩn tiến hành. Nhưng nếu như chuyện này thật có thể làm thành, bất tử đan là thật có thể thực hiện. Kia đã từng Huyền Hồ Đỉnh tiền bối tạo thành tội nghiệt, có lẽ vẻ hẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Một khi những này biện pháp lưu truyền xuống dưới. Tất nhiên sẽ có giá tâm hàng người, không để ý cái khác, lại khải kia cực kỳ tàn ác Đan Lô. Tô Mạch nghe vậy có chút chờ mặt, tiếp theo cười một tiếng, thế nào? Lúc trước ngươi còn nói, tuyệt không tin tưởng bất tử Đan hội luyện chế ra tới. Nhanh như vậy đã có mới ý nghĩ, chỉ hy vọng là ta suy nghĩ lung tung. Nhỏ tư đồ có chút chật vật cười cười, bằng không, trên thân thể bệnh cứu trị dễ dàng. Trong lòng nếu như bị bệnh, muốn giải quyết, vậy liền muôn vàng khó khăn. Tô Mạch có thể lý giải nhỏ tư đồ ý tứ. Hắn đảo mắt quanh mình, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi sẽ không phát sinh ngươi suy nghĩ cái chủ loại kia sự tình vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh Nhỏ tư đầu ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch cảm giác hắn có ý riêng có thể nghĩ muốn truy vấn tô mạch cũng đã không cần phải nhiều lời nữa một đêm này cũng không bình tĩnh đầu này cá sâu quá lớn chia tách cũng cực kỳ không dễ trên người nó lân phiến cứng rắn vô cùng mưa áp dù ngăn không được khúc hồng trang một đám cao thủ trọng kích nhưng là dùng bình thường lưỡi đao muốn mở ra cũng tuyệt đối làm không được về sau vẫn là mượn kiếm người tiện tay rút ra một thanh tùy thân đoạn kiếm ngự tiên đạo đệ tử biết lai lịch của hắn tự nhiên không dám xem thường. Dù sao cũng là dưỡng kiếm lư cao thủ. Đây chính là liền nói chủ mặt mũi cũng không cho chủ. Mà dạng này người lây ra binh khí, há có thể là bình thường đồ vật. Quả nhiên thử một lần phía dưới như cắt đậu hũ. Chia tách lúc này mới bắt đầu thuận lợi. Nhưng cho dù là dạng này, bận rộn một đêm cũng không có đêm có thể ăn bộ phận toàn bộ loại bỏ hạ. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có không ít người buổi chiều cảnh giới quanh mình. Lo lắng cái này heo bà máu của dông mũi tanh dẫn tới cái khác manh thu tập kích. Nếu là đội bình thường địa phương, manh thu tập kích bọn họ căn bản chính là đưa tới cửa sơn chân thị rừng nhưng hôm nay thân ở tại đại huyền nội địa ai biết tới sẽ là có thể nôn độc heo bà lòng, vẫn có thể phun lửa lớn sư tử địa phương quỷ quái này sự tình gì cũng có thể phát sinh bất quá một đêm này xuống tới lại là ngay cả cái cái bóng đều không có gặp bình an liền đã chuyển ngày bình minh đem nên thu thập đồ vật thu thập một chút có thể mang đi tất cả đều mang đi một đoàn người tiếp tục chạy về phía trước đường mà theo không ngừng xâm nhập tô mạch một nhóm người xem như triệt để mở rộng tầm mắt đại huyền nội địa bên trong quả nhiên nguy cơ trùng trùng Tại kinh lịch có thể thôn vân thổ vụ, phun ra để cho người ta sinh ra ảo giác xương độc theo bà long chỉ sau. Tô Mạch bọn người tuần tự kinh lịch đã quanh thân hư thối, nhưng cố bất tử đại mãng xà. Còn có nhìn qua tiên diễm chói mắt, người vật vô hại, nhưng chỉ cần tới gần, liền sẽ bỗng nhiên thôn phê nhân mạng hoa ăn thì người. Cùng nhìn qua xanh biết yếu ớt, dễ sâu là tốt, lại phát ra trí mạng khí độc độc rừng cây. Nếu không phải là dưới cây từng đống thi cốt nhắc nhỏ, Tô Mạch bọn người suýt nữa liền không có chút nào chỗ tra xông vào. Phan mũi một loại này, không phải trường họp cá biệt. Để cho người ta không rét mà run cái này ở trong hiểm ác, thậm chí ở xa Long Mục Đảo phía trên, cả hai chỗ khác biệt ở chỗ Long Mục Đảo bên trên hiểm ác là trải qua trên đó nhiều đời người cố gắng, chăm chỉ không ngừng chế tạo nghiệt luận. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp tổng thể bốn lớn rộng nói hợp thành động cơ, siêu một trăm loại âm sắc, càng là ủng hộ họ phở lỉnh độc chậm đổi nguyên thần khí, hoan hỉ hề nạp. Con đổi nguyên áp nhưng đại huyền nội địa bên này, lại là nhiều năm trước đó một trận ngoại ý muốn, đến mức độc hại mấy trăm năm lâu, mấy trăm năm nay thời gian bên trong, lại trải qua biến hóa như thế nào, chạm vào dạng gì diễn biến tất cả đều không được biết. Cùng lúc đó, Huyền hồ Lục nâng lên cùng, liên quan tới Đại Huyền Nội Địa còn có người sống sự tình. Tô Mạch mấy người cũng gặp được. Nếu như những này cũng có thể được xưng là người, bọn hắn thần trí ngơ ngơ ngác ngác, không có trí tuệ có thể nói. Quanh thân mọc đầy nhọt độc, nhọ độc bên trong tất cả đều là kịch độc. Một khi nổ tung, dù cho là ngự tiền đạo cao thủ nhiễm phải, cũng là nửa điểm sức phản kháng đều không, liền sẽ khoảnh khắc chết ngay tại chỗ. duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chết chính là thật đã chết rồi, mà sẽ không theo phim zombie bị bọn hắn giết trên người, sẽ còn biến thành mới zombie những này cái gọi là người sống cũng không biết ở chỗ này dạo bước bao lâu trải qua quan sát tô mạch phát hiện bọn hắn đúng là còn có sinh sôi bản năng chỉ bất quá phương diện này năng lực đã cực kỳ thấp nếu là lại như vậy xuống dưới không bao lâu bọn hắn đại khái liền sẽ hoàn toàn biến mất mà đối mặt dạng này người nhỏ tư đồ dù cho là muốn cứu trợ cũng là làm không được nghiêm ngặt tới nói bọn hắn kỳ thật cùng chết cũng không có gì khác nhau trong lúc nhất thời tâm tình cực kỳ phức tạp được được phục được được lặp đi lặp lại tao ngộ lặp đi lặp lại giải quyết mặc dù nguy hiểm Nhưng cho dù là Đại Huyền Nội địa châu như vậy, muốn hại Tô Mạch bọn người, cũng là hoàn toàn làm không được. Thậm chí đoạn đường này đi tới, Tô Mạch cũng không từng xuất thủ. Chỉ là Long Hành Vân mang theo tọa hạ cao thủ, cũng đã đem con đường phía trước dẹp yên, để Tô Mạch có thể tiến quân thần tốc. Như thế vừa đi, chính là một tháng có thừa. Đại Huyền Nội địa thân là thiên địa tứ phương hạch tâm, hoàng thành chỗ cũng không phải là tại một cái góc nào đó, mà là chính chính hào hào tọa lạc tại toàn bộ thiên địa tứ phương trung tâm nhất. Mà càng đến gần bên này, trải qua hết thệ thì càng cổ quái ly kỳ. Một ngày này, đám người cử chỉ ở giữa lại là đặt chân một chỗ tràn đầy tơ nện dựng rậm. Nhìn điệu đồ đánh dấu, bây giờ khoảng cách hoàn thành, thậm chí cả đại huyền vũ khố đã không xa. Qua chỗ này rừng, hẳn là hoàn thành cửa vào. Chỉ là cái này tơ nện dính tính cực lớn, đám người đặt chân trên đó, vậy mà bước đi liên tục khó khăn. Cuối cùng cũng chỉ có thể gian nan tiến lên. Đi lên phía trước không biết bao lâu, Tô Mạch Đông Nhiên ngẩng đầu đi xem, bình tĩnh tán cây ở giữa, vốn là không có vật gì. Nhưng Tô Mạch ngẩng đầu bất quá một lát, từng đạo màu đen cái bóng liền xuất hiện ở tán cây quanh. Cái này rõ ràng là từng cái to lớn nện Toàn thân nhan sắc đen nhánh, sáu con mắt, lớp lóe hào quang màu tím, tám đầu chân, tựa như lợi kiếm. Bọn chúng hình thể tại tô mạch bọn người một đường đặt chân đại huyền nội địa kiến thức phía dưới, ngược lại là cảm thấy không tính quá lớn. Nhưng dù là như thế, mỗi một cái cũng phải có bóng đá lớn nhỏ. Tựa hồ là đã nhận ra tô mạch chú ý, lúc này phía trước có một con màu đen nện đột nhiên nâng lên trước mặt bốn chân, một trận thanh âm yếu ớt vang lên, liền có tơ trắng phá không mà ra, thẳng đến tô mạch. Tô mạch con ngón đúng ra, một cỗ không có đức hạnh lực đạo trong nháy mắt đem bay ra màu trắng tơ nện đánh tan thuận thế quán xuyên cái kia màu đen nện thân thể đem nó đánh phá thành mà nhỏ lần này tựa như phạm vào chúng nộ tất cả nhận đồng loạt đình chỉ động tác cùng một chỗ nhìn về phía tô mạch sau một khắc màu đen thủy triều cũng tới long hành vân hừ lạnh một tiếng tìm đường chết tiếng nói đến tận đây hắn lấy tay một cẩm gào thét ở giữa một cái cự đại trưởng ấn phá không mà ra tựa như hải khiếu xông tới màu đen nện thủy triều lập tức đánh tách ra hai bên không biết tử thương bao nhiêu mà những cái kia như cũ tiến lên lại là phân ra một nhóm đi khiêu chiến long hành vân cái này vẫn chưa xong dì rào thanh âm vang lên, hậu phương lại có nện xông ra. những con nện này ngày bình thường giấu ở nơi nào cũng không thể nào biết được, bây giờ một khi bị đánh lén, vậy mà tất cả đều bò lên, lên ra. có đứng tại trên ngọn cây, leo lên tại tơ nện ở giữa. có thì là khắp nơi bò loạn, chung quanh nộn nhạo lên hải dương màu đen. một tiếng hét thảm vang lên, tô mạch quay đầu, liền gặp được có ngự tiền đạo đệ tử bị con nện này tơ nện phun ra một mặt. sau một khắc, lại có từng cái đạo tơ nện trực tiếp quấn quanh ở hắn trên cổ. phản phất có vô cùng đại lực từ cái này tơ nện phía trên lan tràn, người kia hừ đều không có hừ một tiếng cả người đánh lấy hoành liền cho túng đi, nghĩa xúc trả lại. trình chấn lộc gầm thét một tiếng, long ngâm phía trên nổi lên, lấy tay nhập hư vô, lại là bắt hụt. đang muốn chân phát hướng phía trước đuổi theo, đống nhiên cảm giác một cỗ không nói được cực nóng cảm giác, đống nhiên tới người. không đợi hắn đi xem đâu, sự lạnh leo thấu xương lại một lần nữa đem nó bao trùm. một lạnh một nóng, hai cỗ khí tức, đống nhiên nhất chuyển. theo trình chấn lộc quay đầu, liền gặp được tô mạch hai tay nhất chuyển, âm dương nhị khí biến đổi, một cỗ mạnh mạnh trưởng lực, lôi cuốn lấy băng hỏa hai trọng chân khí, lập tức phân đi bát phương. Một sát na, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Cái này trưởng lực như là cử màn, quét sạch bát phương những nơi đi qua, tất cả nhện đều bị cái này trưởng lực xoắn nát. Càng có liệt hỏa hứng hực, lần theo tơ nhện thiêu đốt, một sát na trên cây, ánh lửa ngút trời. Không đợi triệt để đốt hết, lại phủ lên một tầng cực hàn. Cả gốc cây đều bị nội lực của hắn quay đến phá thành mảnh nhỏ. Chính là hàn băng liệt hỏa trưởng. Tô Mạch hai trưởng cùng một chỗ vừa thu lại, lại quay đầu liền thấy một đạo màu đỏ cái bóng đã biến mất không thấy gì nữa. Chính là kia nhàn tâm ngữ. Long Hành Vân lo lắng thủ hạ có mất Đương đã để chỉnh chân lộc cùng cốc thành lạnh cùng đi xem nhìn. Những người khác lưu lại bảo hộ Tô Mạch. Tô Mạch thì khoát tay háo, như có điều suy nghĩ phía dưới, trực tiếp dẫn đám người lần theo nhan tâm ngữ vị trí đổi theo. Đoạn đường này cũng không bình tĩnh, khi thì liền có nhện con tới đánh lén. Chỉ bất quá đều bị Tô Mạch bọn người đều đuổi. Tô Mạch càng là đơn trưởng một vận, một tầng ánh lửa lập tức bao trùm lòng bàn tay, một tay một thanh đánh vào một gốc cây bên trên. Đại thụ lập tức cháy hùng lực, liên lụy tơ nhện đều đốt cháy. Đi không lâu lắm, vậy mà liền đã vượt qua rừng cây, liền gặp được một tòa cự cử đại cửa thành hiện ra ở trước mắt. Cửa thành cao lón rộng lón, hai bên tường thành nặng nề đến cực điểm, kéo dài không biết bao xa. Trước cửa tơ nện mà kết, hướng phía các nơi kéo dài. Trong môn đen ngòm, nhìn không rõ ràng, nhưng là có thể nghe được có động tĩnh từ ở trong truyền ra. Long Hành Vân nhìn Tô Mạch một chút, công tử đợi chút, thuộc hạ tiến về tìm tòi. Thoại âm rơi xuống, không đợi Tô Mạch mở miệng, liền đã vào vào. Theo sát lấy, lộp bộp thanh âm từ thành này cửa bên trong truyền ra, hiển nhiên đã giao thủ. Trình Chấn Lộc, Khúc Hồng Trang còn có cốc thành lạnh ba người mắt thấy ở đây, không dám do dự, chỉ để lại một cái cốc hồng trang lưu tại Tô Mạch bên người còn lại hai người tất cả đều xông vào. tô mạch thờ ơ lạnh nhạt, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn. có cương phong từ này cổng to vò bên trong, manh nhưng khẽ quét mà qua. tô mạch tay háo lắp một cái, liền gặp được một cái khổng lồ thân hình, tựa như như đạn pháo bị đánh ra. thân hình còn tại giữa không trung, lại gặp được một cái khôi ngô thân ảnh, tóc trắng bay lên, bước đi như bay, hai bước ở giữa gặp phải, phi thân nhảy lên, lăng không một trường hung hăng vỗ xuống. một trường này tuyệt không phải bình thường, chính là xuất từ long hành vân một bộ tuyệt kỹ, tên là phá độ quyết. một trường này chính là phá độ quyết bên trong một trường mở trời cao không đợi trưởng thế rơi xuống, âm ầm, ầm tựa như sấm rền lực đạo, cũng đã chậm rãi đè xuống. Dưới lòng bàn tay cái này quái vật khổng lồ, chính là một con to lớn nện. Trong mắt màu tím phát ra lênh quang, vậy mà lúc này nó thân hình không tự chủ được, ngoại trừ ánh mắt hiện lạnh bên ngoài, cũng không cái khác có thể vì. Quanh thân tức thì bị long hành vân một trường này ép tới không thể động đậy, chỉ có thể rắn rắn chắc chắc mặc cho một trường này rơi vào trên người. Toàn bộ đánh chia 5 x 7. Lúc xác cùng tử xác chất lòng lập tức nổ tung. Mọi người tại đây đều biết, cái này đại huyền nội địa bên trong kỳ quái sinh vật Thể nội ẩn chứa đồ vật hơn phân nửa đều có độc, nào dám khiến cái này chất lỏng dính vào người? Lúc này cùng thi triển thủ đoạn ngăn cản, tô mạch đem nhỏ tư đồ che trở tại sau lưng, không đợi xuất thủ, không hồng trang liền đã ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Trường lực nhất chuyển, lập tức liền đem hất vây tới chất lỏng cho Na Di đến chỗ hắn. Đến lúc này, Long Hành Vân lúc này mới bước chân rơi xuống đất, quay đầu nhìn về phía cái này hoàng thành cửa thành, thở dài một tiếng, mấy trăm năm sau, chúng ta rốt cục lại trở về. Đại Huyền, Đại Huyền a, thanh hắn thê lương, không nói được đuổi nổi mãi thôi. Tô Mạch nghe vào trong hai, cũng có thể nghe được lão nhân này đối với Đại Huyền chấp nhất, không khỏi nhẹ nhàng phun ra một hơi, lại nhìn kia hướng cửa thành, Trình Chân Lộc mấy người cũng đang từ bên trong ra, mọi lời bẩm báo, công tử, có người, hả? Tô Mạch nhíu mày, ở đâu? Ngay tại thành này cửa bên trong. Tô Mạch nghe vậy không hỏi thêm nữa, đám người đồng thời hướng thành này cửa đi đến, nơi này hiển nhiên là bị cái này nện lớn trở thành nhà, lúc trước cái kia ngự tiền đạo đệ tử đã chết, bị kéo trở về còn chưa kịp xử lý, nhan tâm ngữ bọn người liền đã giết tới. Mình tức thì bị Long Hành Vân một trưởng đánh chết. Bây giờ Tô Mạch bọn người xem xét, thành này trong môn phái khắp nơi mạng nhện, càng có thật to nho nhỏ tơ nhện ngưng kết thành cầu. Lúc này hơn phân nửa đã bị trình chấn lộc bọn người đánh nát, hiện ra bên trong máy khỏe. Vốn cho rằng cất dấu chính là nhện con, lại không nghĩ rằng, hiện ra lại là người. Đây là hai cái người áo đen. Từ quần áo cách ăn mặc nhìn lại, không thể nào phỏng đoán đến cùng là ai. Nhưng là có thể nhìn ra, tuyệt không phải là cái này đại huyền nội địa bên trong người, tất nhiên là từ bên ngoài xâm tới. Mà căn cứ Tô Mạch hiểu rõ, đối với đại huyền nội địa từng điều tra người thủ đẩy còn phải là kia vô sinh đường bọn hắn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không biết tới nhiều ít người lại không biết có bao nhiêu người chết thảm tại cái này đại huyền nội địa bên trong mãi cho đến quân rơi cầm huyền cơ khấu bên trên chỗ vùi xuống đến chỗ này đổ mới tìm được hoàn thành chỗ thế nhưng là kia cách này đã qua rất nhiều năm tại cái này về sau quân rơi cũng chưa từng bắt đầu dò xét nơi đây mà là ôm ngay lúc đó thu hoạch trở về ra sức nghiên cứu đồng thời còn muốn cầm đến càng nhiều huyền cơ khấu tìm tới đại huyền vũ khối chỗ bây giờ vạn tàng tâm làm vô sinh đường đường chủ đối với đại huyền nội địa càng là không có nửa điểm lòng mơ ước cho nên tuyệt không phải là bọn hắn người còn nếu là người bình thường muốn tìm được cái này hoàn thành vốn là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản kia hai người kia sẽ là ai tô mạch ánh mắt tại hai người kia trên thân từng cái đảo qua liền nghe đến long hành vân nói ra công tử chẳng lẽ có người trước chúng ta một bước đến cái này hoàn thành bọn hắn bây giờ là vượt qua nơi đây vẫn là chưa thành công tiến vào bên trong tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu hiện nay ngược lại là rất khó nói Bất quá nhất định phải nói có người đến lời nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới một đám người. Nói tới chỗ này, nhỏ tư đồ sắc mặt trầm xuống. Huyền Hồ Đình bị người diệt cả nhà, đình chủ không biết tung tích, Huyền Hồ lục tức thì bị trộn. Đủ loại này vết tích, mặc dù chưa từng trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng để cho người ta không khỏi suy đoán, đám người này mục đích vô cùng có khả năng chính là cái này đại huyền nội địa. Nếu như nói, có người sớm tô mạch bọn người một bước đến, kia là đám người này khả năng cực lớn. Chỉ bất quá này lại tô mạch cũng không xác thực đề cập. Lại tại nơi này hơi đi lòng vòng, Xác định tạm thời không có uy hiếp, liền từ thành này cửa xâm nhập. Theo trước mắt một khoát, mọi người đã đứng ở cái này năm đó đại huyền vương triều trong hoàng thành. Dương mắt nhìn lên, cho dù là Tô Mạch, trong lúc nhất thời cũng là đờ ra tại chỗ. Đây là vô cùng to lớn một tòa thành trì. Con đường rộng rãi không lô, điểm này vẹn vẹn chỉ là từ phía sau cửa thành, cũng có thể nhìn ra được. Thành nội con đường vương vức, mấy trăm năm qua từ đầu đến cuối phong tổn năm đó cảnh tượng. Ở trong không thấy tơ nện, cũng chưa từng nhìn thấy nhiều ít kỳ quái thực vật cùng động vật. Từng tòa phong ốc, chỉnh chỉnh tề sắp xếp. Dọc theo con đường nhìn về phía trước, liền gặp được, tại con đường này cuối cùng có một tòa huy hoàng đến cực điểm cung điện, ngồi xuống tại tòa thành lớn này chỗ sâu nhất. Tô Mạch hành tẩu giang hồ đến nay, gặp qua lớn nhất một tòa thành chỉ là Thiên Cụ thành. Nhưng Thiên Cụ thành cùng tòa này năm đó đại huyền vương triều, cơ yếu trọng địa so sánh, nhưng cũng là tiểu vu gặp đại vu. Chương 741, kho vũ khí mây trăm năm mưa gió ăn mòn vậy mà chưa từng ma diệt tòa thành lớn này phong thái. Mặc dù nhìn kỹ phía dưới, như cũng có thể thấy được tuyết nguyệt vết tích lưu lại pha tạp. Nhưng hôm nay cái này liếc mắt một cái, trong lòng vẫn là không khỏi rung động đây chính là đại huyền vương triều hoàng thành mặc dù biết rõ thế nhưng là nhỏ tư độ như cũng nhịn không được lại hỏi một câu hồi cô nương nơi đây chính là hoàng thành long hành vân dậm chân tiến lên ánh mắt tại từng cái kiến trúc ở giữa bồi về cuối cùng thở dài một tiếng năm đó vương triều bằng vẫn bách tính buôn tàu đào vong kinh long hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. dẫn tới hoàng thành chấn động hỗn loạn một mảnh nhưng dù cho là đến hôm nay lại nhìn cái này hoàng thành như cũ lờ mờ khả biện ta đại huyền thiên uy tựa như sáng tỏ nhật nguyệt tiếng nói đến tận đây hắn quay đầu nhìn về phía tô mạch cửa hồ ẩn ẩn có chỗ chờ mong tô mạch nhưng lại chưa nhìn hắn chỉ là nhẹ giọng nói ra căn cứ địa đồ chứa đựng đại huyền vũ khố ngay tại hoàng cung phía dưới bây giờ xem ra nhưng vùng đất bằng phẳng thẳng đến nội địa chỉ là cái này hoàn thành cực lớn cũng khó nói có phải hay không sẽ có cái gì không thấy được hung hiểm Chư vị chuyên này còn cần đến cẩn thận long hành vân nghe vậy trên mặt ít nhiều có chút vẻ thất vọng cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu công tử lời nói rất đúng đi thôi tô mạch có chút phất tay hôm nay tới đây cũng không phải là vì kiến thức năm đó đại phong thái chính là vì giải quyết vấn đề. Bây giờ là thật là không cần thiết ở chỗ này dừng lại lâu, chính hẳn là thẳng đến mục đích. Lúc này đám người tiếp tục tiến lên. Đi đến nơi này thời điểm, ngựa của bọn hắn cũng sớm đã không có. Bắt đầu xâm nhập đại huyền nội địa lúc đó, ngựa còn có thể trèo trống. Nhưng là được không mấy ngày, liền dần dần chống đỡ hết nổi. Cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Từ đó về sau, đám người cũng chỉ có thể dựa vào hai chân cùng khinh công đi đường. Cũng may mọi người tại đây cái nào võ công đều cực kỳ cao minh. Có thể nói, phóng nhãn thiên hạ, đứng đầu nhất một đám cao thủ hầu như đều đã tụ tập ở đây. thật chạy, chưa hẳn ngay tại kia tuấn mã phía dưới. lúc này thi triển khinh công thẳng đến hoàng cung mà đi. dọc theo đường, có thể gặp đến không ít thi cốt, cũng có một chút vật sống tại cái này trong hoàng thành dạo bước. chỉ bất quá, không chờ bọn họ phát giác được tô mạch bọn người, đoàn người này liền đã bay lượn mà qua. cái này hoàng cung nhìn như xa xôi, nhưng đảo mắt liền đã đến trước mặt. hoàng cung đại môn đã không thấy, chỉ có một chút cũng sớm đã ăn mòn tấm ván gỗ mảnh vỡ, kim loại cặn bã tồn tại trên mặt đất. long hành vân mắt thấy ở đây, nhịn không được giận hiện ra sắc năm đó kinh long hội nội tặc xâm nhập trong hoàng cung, cái này hoàng cung đại môn chính là bị năm đó thứ nhất kinh lấy thượng hoàng kinh thế thư đánh nát. đám người này vào hoàng cung gặp người liền giết, quả nhiên là việc gác bất tận. tô mạch không có đón hắn gốc dạ, bất quá xâm nhập nội viện hoàng cung cũng là nhìn ra được, trong hoàng cung này năm đó đúng là tao ngộ rất nhiều phá hư. kiến trúc bảo tồn độ hoàn thành kém xa tít tắp bên ngoài những cái kia nhà dân, càng có rất nhiều địa phương cũng sớm đã rách nát không chịu nổi, xám đen nhan sắc đến nay như cũng lờ mờ khả biện. có thể thấy được năm đó kinh long hội không chỉ xông tới giết người. Còn ở lại chỗ này trong hoàng cung phóng hỏa. Mà tới được nơi đây, trong không khí tử ý đã nồng đậm đến mức cực hạn. Bất quá cổ quái là, cái này tử ý cho dù dày đặc, nhưng cũng không che chắn ánh mắt. Vạn vật tại bao trùm phía dưới, còn có thể thể hiện ra bản thân nhan sắc. Tô Mạch làm theo y trang, so sánh trong tay địa đồ, chỉ dẫn con đường. Năm đó quân rơi tìm được hoàng thành, cũng không có tìm tới Đại Huyền Vũ Khố, mà lại, dù cho là hắn có thể tìm tới Đại Huyền Vũ Khố, cũng vào không được. Dứt khoát liền tại cái này trong hoàng thành tìm kiếm một phen, phía sóc nhưng lại rối trí rời đi. Bây giờ tô mạch nắm giữ trong tay hoàn chỉnh địa đồ, tự nhiên hết thảy có thể thấy rõ. Như thế đi không lâu lắm, tô mạch khi thì so sánh chung quanh tàn phá kiến trúc, khi thì cao mày. Cuối cùng dừng lại tại một chỗ vách tường trước mặt, vươn tay ra chạm đến trên vách tường một vết nước. Đây cũng không phải là là kiến trúc nước ra, mà là có binh khí chém qua. Long hành vân tập trung nhìn vào, nhẹ giọng mở miệng, công tử cẩn thận là mới mấn. Lai lịch có nhiều giao binh vết tích, có thể thấy được năm đó tình hình chiến đấu kịch liệt. Chỉ bất quá, những nảy vết tích tại tuế nguyệt che giấu phía dưới cũng sớm đã không còn lúc trước nhưng trước mắt này vết tích lại là mới ra cả hai so sánh phía dưới một chút khả biến tô mạch nhẹ giọng nói ra như thế xem ra quả nhiên là đã có khách không ngợi mà đến trước chúng ta một bước đi tới cái này trong hoàng thành bọn hắn thậm chí có thể tìm tới đại huyền vũ khố Nhỏ tư đầu nghe vậy ngạc nhiên bọn hắn làm sao có thể tìm tới nhưng thật ra là có thể long hành vân trầm giọng mở miệng đối phương nếu như biết đại huyền vũ khố ngay tại cái này trong hoàng thành đồng thời có biện pháp có thể vượt qua đại huyền nội địa cái này đầy đất hiểm áp khu vực đi vào trong hoàn thành liên có cơ hội tìm tới đại huyền vũ khố năm đó huyền đế tu kiên đại huyền vũ cố chính là mời quốc sư lấy phong thủy bí thuật thăm dò tuyên chỉ lấy dấu rõ nạp thủy chỉ kỳ đến tận thiên địa chỉ diệu cũng bởi vậy cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm bọn hắn chỉ cần tìm được một vị chân chính hiểu phong thủy chỉ thuật đại sư không khó lấy tỉnh tú vi biểu sơn hà vị bản tìm được chỗ chỉ bất quá không có huyền cơ khấu bọn hắn căn bản vào không được đại huyền vũ khố cái này đại huyền vũ khố chính là năm đó huyền đế lấy cử quốc chi lực kiến tạo đại môn phía trên thi triển cơ quan bí thuật tuyển liệu dùng tài đều tuyệt không phải nhân lực có khả năng mở ra. Bởi vậy, liền xem như bọn hắn tới, cũng chỉ có thể ở trước cửa lực bất tòng tâm, không được đi vào. Hắn nói đến đây, dừng một chút, lại mở miệng nói, Kinh Long hội nhiều năm trước tới nay, cũng đều đang tìm kiếm Huyền Cơ Khấu tung tích, nó mục đích đơn giản là xâm nhập Đại Huyền Vũ Khố bên trong, cấp đoạt năm đó Đại Huyền Bảo tàng. Theo ta được biết, Đông môn dung mấy lần xâm nhập Đại Huyền nội địa, tựa hồ chính là vì tìm kiếm nơi đây chỗ. Muốn đến thử, có hay không biện pháp không thông qua Huyền Cơ Khấu mà xâm nhập trong đó, chỉ bất quá hắn cũng không thành công. Tô Mạch nghe đến đó, Nhìn Long Hành Vân một chút, nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế. Phong thủy bí thuật, đúng là nghiên cứu kỹ thiên địa lý lẽ. Nếu là thật sự có người tài ba như vậy, muốn tìm được, cho là không khó. Tốt, chúng ta cũng không cần làm nhiều chấp nhất. Để các huynh đệ cẩn thận một chút, đám người này nếu như vào không được Đại huyền Vũ Khố, nói không chừng liền sẽ ở chung quanh dấu dếm. Các không thể có mảy may chủ quan. Dù cho là bước vào Đại huyền Vũ khổ bên trong, cũng phải cẩn thận có người ở sau lưng theo đôi. Công tử nói có lý. Long Hành Vân liên tục gật đầu. Lúc này đám người không nói thêm lòi, tiếp tục hướng phía trước mà càng đến gần đại huyền vũ khố, trung quanh nhận tàng người vết tích bộc lộ cũng càng nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy có vết máu khô khốc, như cũ có thể bảy biện da đỏ tươi nhan sắc, có thể thấy được cũng chính là cái này một hai ngày công phu, có người ở chỗ này gặp nạn thụ thương, mà ra tay tổn thương hắn đến cùng là cái gì, lại là để cho người ta không rõ ràng cho lắm. tại vết máu này phụ cận cũng không nhìn thấy nguy hiểm, chỉ có một bộ không biết khô quắc bao nhiêu năm thấy khô, mặc một bộ cho dù đến bây giờ cũng chưa từng ma diệt táo giáp, nằm ở một bên, nhìn bộ dáng cái này thụ thương người đến tựa như là bị cái này khô quắt thi thể gây thương tích, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là tô mạch ngược lại là cảm thấy, coi như thật là có mấy trăm năm trước thi thể, đống nhiên bạo khởi đả thương người. ở loại địa phương này cũng không phải là không thể được phát sinh. đừng nói là cái này, dù cho là đại huyền nội địa bên ngoài lại như thế nào, tử dương tổ sư không như thường lợi dụng âm dương bất tử lệnh thủ đoạn như vậy, chuyển động sinh tử chỉ luân, ngạnh sinh sinh cùng trời chống mệnh, vụn trộm sống mấy trăm năm sau, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình đều có thể phát sinh hiện nay tô mạch cũng cảm giác không có chuyện gì là sẽ không tồn tại, hết thể không tồn tại, khả năng chỉ là bởi vì còn chưa từng phát hiện. chính là như vậy, một đoàn người tại tô mạch dẫn dắt phía dưới đi tới cái này nặc lớn hoàng cung một góc, trước mắt là một chỗ nhìn qua cũng không như thế nào thu hút kiến trúc. nói nó không đang chú ý, không phải là bởi vì nó không đủ huy hoàng, mà là cùng chung quanh kiến trúc không có chút nào khác nhau. nhưng là căn cứ địa đồ chứa đựng đại huyền vũ khố ngay ở chỗ này, chỗ này kiến trúc đến nay hoàn hảo không chút tổn hại. đám người đặt chân trong đó, trong điện khắp nơi đều lan tràn tử sắc sư ngủ. Những xương mù này lại tựa như tạo thành đám mây, phiêu phủ ở chung quanh, cơ hồ có thực chất. Nhỏ tư đầu ngóng nhìn cái này tử sắc xương mù, cánh tay hơi động một chút, tiểu lục liền từ ở trong chui ra, đống nhiên há mồm, đầu lưỡi một quyển phía dưới, tại kia tử sắc xương mù phía trên liếm lấy một ngụm. Thu hồi đầu lưỡi, lập tức mặt mũi tràn đầy hưởng thụ chi sắc. Tô Mạch nhìn nó một chút. Còn nhớ rõ cái này tiểu lục chính là năm đó Đông môn dung lấy từ đại huyền nội địa. Nơi này chính là sinh trưởng của nó chỗ. Vật này rất kỳ, lấy kịch độc làm thức ăn. Bây giờ lấy dùng cái này xương mù tím có thể thấy được ở trong độc tính mãnh liệt. Lúc này cảnh cáo Long Hành Vân, để tất cả mọi người cẩn thận một chút, tận khả năng chớ có nhiễm. Phía sau đám người đồng thời tìm kiếm cái này đại huyền vũ khố lối vào. Tô Mạch thì tại cung điện bên trong đi bộ nhàn nhã. Nhỏ tư đồ nhắm mắt theo đuôi, hai người không có mấy bước liền đi tới Bộc Hậu. Bọc Hậu lại là một chỗ cung điện hành lang. Hai bên có bàn long trụ đứng vững, cuối cùng thì là một mặt to lớn với đá. Bên trong đại điện tất cả đều là nhìn một cái không sót gì, vẫn là không thấy đám người kia tung tích. Tô Mạch dẫn nhỏ tư đồ hướng phía trước. Lắng lặng quan sát trước mắt cái này một mặt vách đá. Vách đá đen nhánh, cực kỳ vững vước, không có chút nào chập trùng. Song khi Tô Mạch bàn tay đụng chạm vách đá này thời điểm, đông nhiên lông mày hơi nhíu. Lúc này hơi chút tờ giờ ở mờ ngâm, lại quay đầu nhìn về phía đại điện này bên trong bảy cái bàn long trụ, nhất thời như có điều suy nghĩ. Liên nhẹ giọng mở miệng, "Đạo chủ có đó không? Có thuộc hạ." Đạo chủ thanh âm xa xa truyền đến. Sau một khắc, lão nhân này liền long hành hổ bộ đi tới Tô Mạch trước mặt. Nhìn quanh đại điện này hoàn cảnh, liền nghe đến Tô Mạch nói ra, "Ngươi lúc trước nâng lên" có tinh thông gió nước bí thuật đại sư, có thể thăm dò ra đại huyền vũ khố chỗ. Xin hỏi một câu, dạng này đại sư, bây giờ nhưng tại chúng ta đoàn người này bên trong, cái này. Đạo chủ ngẩn ngơ, cuối cùng nhẹ gật đầu, có. Gọi hắn tới. Tô Mạch toàn không ngoài ý muốn, đã có thể thông qua phong thủy bí thuật tìm tới đại huyền vũ khố. Đạo chủ sao lại không đi nếm thử một phen? Chỉ bất quá, hắn đến tuột cùng là tìm được cái này đại huyền vũ khố, vẫn là không tìm được. Bây giờ ngược lại không tốt xác định. Mà vị đại sư này rất nhanh liền đã đi tới Tô Mạch trước mặt, lại là kia cốc thành lại. Cốc Thành Lạnh người này rất có ý tứ, nghiên kỷ của hắn rất lớn, dáng người câu lũ, trên đỉnh đầu không có vài con tóc, một cây lớn quải trượng cầm trong tay, xoay người lưng quổng, từng bước một chuyển cọ, nhìn qua hành động cực kỳ chậm chạp. Người này nếu như ở sau lưng trên lưng một cái lớn mai rùa, hiển nhiên chính là thoại bản bên trong Đông Hải Long cung quy thừa tướng bộ dáng. Lúc này nhìn thấy Tô Mạch về sau, vội vàng liền muốn đại lễ thăm viếng. Tô Mạch nhẹ nhàng quát tay, không cho hắn hành lễ, chỉ là cười nói ra, "Ngươi vậy mà tinh thông gió thủy chi thuật." Cốc thành Lạnh lập tức cười một tiếng, phong thủy trận pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Thuộc hạ trước học trận pháp, sau dựa vào phong thủy sông núi lý lẽ, không dám nói tinh thông, nhưng cũng có chút tâm đắc, để công tử chê cười. Tô Mạch nhẹ gật đầu, thì ra là thế, là thật là để cho người ta bội phục. Tô Mỗ không hiểu phong thủy, càng không hiểu trận pháp. Bất quá ngược lại là nhìn ra, cái này phòng bên trong bảy cái bàn long trụ, tựa hồ là lấy bắt đầu thất tình phương vị bày ra. Dựa theo góc độ của ngươi đến xem, ở trong nhưng có huyền cơ hảo diệu. Ồ, Cốc Thành Lương Vi hơi sững sờ, nóng nhìn điện này bên trong bàn long trụ, bắt đầu còn không có nhìn ra, thay đổi mấy cái góc độ về sau lúc này mới nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên là bắt đầu thất tỉnh. cái này cây cột bình thường tới nói, chỉ là vì trèo chống điện đường, lại cứ dựa theo phương vị này đến bảy, đúng là có chút cổ quái cho ta đến nhìn kỹ một chút. nói đến đây, hắn liền không lại nhiều lời, chuyển cọ lấy bước chân, tại đại điện này hành lang bên trong vừa đi vừa về dịch bước. nhìn xem bên này, lại ngó ngó bên kia, khi thì cầm ra đầu ngón tay ba lạ ba lạp, tựa như là tại tính toán cái gì. cuối cùng ánh mắt ngó nhìn dưới chân, đi tới một chỗ bàn long trụ trước mặt, bay lên một cước nhẹ nhàng rất mạnh liên nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, sau một khắc, một khối gạch đá lập tức bị hắn đặt xuống. cốc thành lạnh trên mặt lập tức nổi lên vẻ đắc ý chỉ là quanh mình nhưng cũng không có biến hóa. đám người đang ngạc nhiên ở giữa, liền gặp được cái này, tựa như quy thừa tướng đồng dạng cốc thành lạnh, thân hình liên tiếp trước động, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là cái bóng của hắn. một cước chân rơi xuống, từng tiếng vang lên, thẻ xem xét thẻ xem xét liên tiếp không ngừng, từng khối gạch đá rơi xuống bay lên, như thế trước sau kinh lịch 7 lần lặp đi lặp lại về sau, cái này bảy cái bản lòng trụ hạ bảy khối gạch đá liền triệt để chìm vào trong đất không còn hiện hiện đến lúc này, cốc thành lệnh chọn thân hình ngưng tụ xuất hiện ở kia vách đá trước mặt liên gặp được vách đá này phía trên không biết lúc nào có từng đạo điểm sáng sáng lên lúc trước đám người chỉ là chú ý tới cốc thành lệnh cả sảnh đường loạn chuyển vậy mà chưa từng phát giác lúc này tập trung nhìn vào điểm sáng này vừa vẫn có bảy viên chính là lấy bắt đầu thất tỉnh phương vị bảy gia thiên su thiên toàn thiên cơ thiên quyền ngọc Hòa hành, khai dương diêu quang hủ ở chỗ này sau một khắc cốc thành tay lạnh bên trong quải trưởng nhiên ra mũi nhọn một điểm lại không phải là điểm tại cái này bắt đầu thật tỉnh phía trên. Mà là điểm vào khoảng cách cái này bảy ngôi sao một chỗ không xa chỗ. Cái này một trượng rơi xuống, liền nghe đến cơ quan chuyển động thanh âm lập tức vang lên. Theo sát lầy ầm ầm thanh âm liên tiếp chấn động. Cả vách đá bắt đầu chậm rãi chim xuống. Từng đạo tử sát sư ngủ, tranh nhau chen lẫn từ đó phiêu tán ra. Tô Mạch lúc này lại cũng không nhìn vách đá này, cùng phía sau cảnh tượng, mà là lưu tâm quan sát quân mình. Đại Huyền Vũ Khố trước đó cơ quan phức tạp liền bí, đối phương phải chẳng có thể giải khai là nói chuyện. Dù cho là giải khai còn có một đạo chân chính đại huyền vũ khố đại môn tại phía sau đạo này cửa cũng không phải là bằng vào phong thủy trận pháp chi đạo liền có thể giải khai nếu như mình là đám người này nay lại công phu tất nhiên sẽ giấu ở bên cạnh chờ lấy có huyền cơ khấu mình mở ra đại huyền vũ khố đại môn về sau lại vụng trộm theo đuôi mà vào vậy bây giờ những người này nói không chừng liền sẽ ở chung quanh nhìn trộm chỉ bất quá tô mạch ngưng thần xem kỹ nửa ngày lại cũng không gặp nửa điểm vết tích nhất thời lông mày có chút nhíu lên mà lúc này cái tua màu đen vách đá đã triệt để rơi xuống Hiện ra ở trước mắt lại là một đầu to lớn hướng xuống cầu thang. Bên trong đen nhánh, ẩn ẩn có thể thấy được có tinh quang tại ở trong nổi lên, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Tô Mạch để Long Hành Vân bày ra đội ngũ, đám người chậm rãi bước vào trong đó. Long Hành Vân một ngựa đi đầu, đem Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ bảo hộ ở ở trong. Đám người từng bước mà xuống, bất quá một lát, liền đã bị đen nhánh bao phủ. Nhưng còn có thể nhìn thấy dưới chân bậc thang, bên người sương mù tím. Như thế lại đi hai bước, thì có thể gặp đến có lấm ta lấm tấm ánh sáng tại hai bên cùng đỉnh đầu nổi lên. Đột nhiên xem xét Tựa như là tại đêm tối bên trong dạo bước trên trời. Sao trời lấy tay như vậy, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Nhỏ tư đồ cũng nhịn không được toát ra vẻ say mê. Nhưng là nghĩ đến đây đại huyền vũ khố bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì, đã từng có người trong đó làm cái gì, nụ cười trên mặt liền làm sao đều dương không mở. Liền nghe đến Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, huyền đế năm đó đi tại cái bậc thang này bên trên, thầm nghĩ sẽ là cái gì. Vấn đề này hỏi lổn đám người nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nửa ngày về sau, liền nghe đến Long Hành Vân nhẹ giọng nói ra, thiên tâm khó giỏ chúng thuộc hạ không dám nói bừa. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, cái gì thiên tâm khó giỏ, bất quá vẫn như cũng là lòng người mà thôi. mà lại là vĩnh viễn không thỏa mãn tham lam lòng người. hắn vốn đã là trên đời này người có quyền thế nhất, lại vẫn cứ còn muốn trường sinh, muốn trường sinh, cũng muốn thành tiên. con đường này là một đường hướng xuống. thế nhưng là huyền đế trong lòng con đường kia, tất nhiên là một đường hất lên tinh quang, đăng lâm cựu thiên chỉ thượng, trở thành ngày này bên trên dưới mặt đất vĩnh tổn bất hủ quân vương. nói cho cùng, hắn là nghĩ mù tâm. Long Hành Vận bọn người nghe nói như thế từng cái túi đầu, không dám nói ngữ. Chỉ có nhỏ tư đồ liên tục gật đầu, nếu không phải là nghĩ mù tâm, há có thể làm ra loại chuyện này. Hại nhiều người như vậy mệnh. mấy chục vạn cái tính mạng, cái này đều là hắn đại huyền con dân. Người như hắn, há xứng đăng quân. Chính là đạo lý này. Tô Mạch nhẹ nhàng lôi kéo nhỏ tư đồ tay, mà lại, hắn hại lại há lại chỉ có từng đó tại mấy chục vạn người. Đại huyền nội địa bên trong cảnh tượng, nguyên bản tin tưởng bọn họ bất tính, bây giờ đều đã biến thành cô hồn dã quỷ. Dù cho là hậu nhân của bọn họ cũng không thể an bình. Biến thành quỷ kia vực yêu ma tồn tại. Đây hết thể tội ác đều từ cái này đẩy trời tinh quang bên trong diễn sinh ra. Đơn giản, không biết mùi vị. Long Hành Vân há to miệng, Hưu Tâm nói một câu, người đây là tại cửa trách tổ tông của ngươi a? Nhưng là do dự mãi, lời này vẫn không thể nào nói ra miệng. Những người khác cũng là từng cái trầm mặc, không dám nhiều lời. Cũng may con đường này cũng không có bao dài, xuống chút nữa đi, liền gặp được từng đạo ánh lửa bỗng nhiên từ hai bên dây lên, rộng rãi dưới bậc thang, lại là một đầu bình ổn con đường. Đi đến nơi cuối cùng, liền gặp được một cái cửa đá khổng lồ hiện ra tại đám người trước mặt mà tại cái này cửa đá trước đó còn đang đứng một khối bia trên tấm bia tựa như đau tước dịu đục viết hai chữ kho vũ khí chương 742, cơ quan không thấy đại huyền chỉ có kho vũ khí xem chữ bút tẩu long xà khí thôn thiên hạ dứt khoát ngắn gọn có một loại không nói được tự tin ẩn chứa trong đó tô mạch tĩnh quan thời điểm liền gặp được bên cạnh long hành vân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất những người còn lại ngự tiền đạo trên mặt của mọi người mặc dù có chút mê mang nhưng cũng vội vàng bị theo hạ liền nghe đến long hành vân nói ra đây chính là tiên đế ngự bút thân sách tô mạch liếc mắt Cảm giác là thật là có chút không thú vị. Không để ý tới Long Hành Vân mang theo thủ hạ người lên cất bệnh, vượt qua đám người này về sau, đi tới Đại Huyền Vũ Khố trước cửa chính. Đại môn bằng bạc hùng vĩ, tại cái này dưới đất thành lập được như thế lớn một chỗ, có thể nói là rất không dễ dàng. Trên cửa có tuyên khắc phù điêu, phía dưới là sơn hà và dặm, phía trên là nhật nguyện tinh thần. Tựa như thiên điểu tứ phương đều đặt vào trong đó. Liên nghe đến nhỏ tư độ nhẹ giọng nói ra, năm đó Huyền Đế ngựa đạp giang hồ, siêu tập các loại kỳ chân dị bảo nhập cái này Đại Huyền Vũ Khố. Còn đại trên cửa tuyên khắc thiên địa tứ phương, hỗ ứng lẫn nhau, không đề cập tới ở trong chỗ cuốn lên ngập trời giết chóc, chỉ lần này mà nói, nhưng cũng rất có hứng thú. Tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, ở đâu là cái gì hứng thú? Rõ ràng chính là ác thú. Hắn nóng nhìn trước mắt đại môn, cuối cùng phát hiện, phía trên này chỗ tuyên khắp đồ án 10 phần tương tận, thiên địa tứ phương đều có đại khái hình dáng. ở trong chính là đại huyền nội điện, phía sau chính là hoàng thành hoàng cung chỗ. càng đến gần vị trí giữa, càng là có thể thấy rõ. cuối cùng ngay tại cái này đại hoàng cung một chỗ hạch tâm cung trong điện, tô mạch phát hiện bánh que, hắn vươn tay ra tìm tỏi dò liền nghe đến thể xem xét một thanh âm vang lên, trên cửa đống nhiên mở ra một đạo phiến đá, hiện ra lô khóa chỗ. Long hành vân bọn người này lại cũng phát song thần kinh, bãi qua tiền đế. Lúc này nghe được động tĩnh, ngước mắt xem ra, trong con ngươi đều có cực nóng hào quang. Tô Mạch đưa tay từ trong ngực lấy ra huyền cơ khấu, nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, hai tướng so sánh phía dưới, vừa vặn có thể đưa vào trong đó. Lúc này đang muốn xuất thủ, liền nghe đến Long hành vân mở miệng nói ta, công tử chấm đã. Tô Mạch quay đầu nhìn hắn một cái, đạo chủ có lời muốn nói, đại huyền vũ khổ mấy trăm năm chưa từng mở ra trước cửa phải chăng có chỗ cơ quan cũng còn chưa biết há có thể để công tử mạo hiểm mở ra đại môn long hành vân túi người hành lễ còn xin công tử bảo trọng vạn kim thân thể tô mạch nhìn hắn một cái ngược lại là nhẹ gật đầu ngươi nói cũng là không tính sai nếu như thế vậy ngươi tìm người tới mở cửa đi sau khi nói xong hơi vung tay liền đem cái này huyền cơ khấu tạo thành chìa khóa ném cho đạo chủ thứ này mặc dù chất quý nhưng là trọng yếu nhất bất quá chỉ là trước mắt trong chấp nhóm này một khi mở ra đại huyền vũ khố huyền cơ khấu cũng liền không trọng yếu nữa bây giờ ném cho đạo chủ chẳng lẽ hắn còn dám mang theo đồ vật chạy hay sao? Cũng không lo lắng nói chủ đi đường, lại có thể phòng ngừa khả năng tồn tại cơ quan an toán. Vậy liên tác thành cho hắn một mảnh trung tâm có gì không thể? Long Hành Vân hai tay tiếp nhận Huyền Cơ Khấu, lúc này liên thanh tạ ơn, lúc này mới đem cái này Huyền Cơ Khấu giao cho Nhan Tâm Nữ. Tô Mạch ôm cánh tay đứng ở một bên, vốn cho rằng Long Hành Vân sẽ đem Huyền Cơ Khấu giao cho một cái ngự tiền đạo ngũ phẩm đái đa hộ vệ, lấy mạng người đi dò xét. Không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp để Nhan Tâm ngữ xuất thủ. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử này liên gặp được nàng chậm rãi đi tới đại môn trước đó, ngắm nhìn trong tay huyền cơ khấu, lại lắng lặng nhìn một chút đại môn phía trên lô khóa. thời sau khi kiểm tra, liên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không trực tiếp đưa tay đem huyền cơ khấu đưa vào trong đó, mà là trở tay vỗ. liên nghe đến phần phật một tiếng, huyền cơ khấu phá phong mà đi. thẻ xem xét, đoan đoan chính chính rơi vào lô khóa bên trong. mà liên tại cùng một thời gian, từng đạo ánh sáng đống nhiên từ đại môn phía trên sáng lên. nhan tâm ngữ chậm giọng mở miệng, cẩn thận, tô mạch cũng ý thức được những này ánh sáng lai lịch không đúng lúc này một tay lấy nhỏ tư đồ kéo đến phía sau mình theo sát lấy liền nghe đến ẩm ầm phảng phất tuyên cổ vĩnh tổn tiếng chuông vang lên một ngụm chuông lớn màu vàng nóng đem bên mình người tận khả năng bao phủ trong đó ngay tại tô mạch kim trung hiện hiện sát na, siêu siêu siêu siêu siêu siêu tựa như mưa to càng hơn như cồn phong ngân mang cũng đã vui sái tại chỗ xét thấy hoàn cảnh lớn như thế chạm trang ép khả năng tùy thời quan bế mời mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cửu vận doanh đổi nguyên áp hoan hỉ hệ đạc. con cái này rõ ràng là tựa như bạo vũ lê hoa giếng phun mà ra trong nhỏ Phạm Vi cơ hồ bao phủ trước mặt hết thảy. Tô Mạch cái này kim trung cháo mặc dù không sợ vật này, bất quá hắn có thể che chở Phạm Vi đến cùng có hạn. Trung quanh ngự tiền đạo đệ tử thi triển thủ đoạn, ngăn cản ám khí kia xâm nhập. Nhưng ám khí kia tới quá nhanh, cũng tới quá mau. Dù là tất cả mọi người dẫn theo cẩn thận, trong lúc nhất thời cũng rất khó đều ứng đối. Lúc này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tô Mạch dương mắt một nhìn, ám khí kia lực đạo lớn lạ thường, tất cả chống cự không kịp ngự tiền đạo đệ tử, đều là bị ám khí kia đánh cái xuyên thấu, trên dưới quanh người lan tràn máu tung tóe, nhìn qua dữ tợn dị thường lại đi nhìn kia nhan tâm ngữ, đã thấy đến nữ tử này không biết lúc nào đã triệt để tới gần cái này đại huyền vũ khổ đại môn đây trời ám khí đối nàng vậy mà chậm một chút ảnh hưởng cũng không cẩn thận đi xem phát hiện những này ám khí quả nhiên là tránh né lấy nàng tại sắp rơi vào trên người nàng thời điểm đống nhiên liền bị một cố lực đạo ngạnh sinh sinh bắn đi ra đây là một môn cao minh hộ thần công pháp vẫn là có huyền cơ khác trong lòng đang từ ngạc nhiên thời điểm liền gặp được nhan tâm ngữ đưa tay đẩy vặn một cái liền nghe đến thể xem xét một thanh âm vang lên đây trời cầm lấy lập tức vừa thu lại. Theo sát lay ầm ầm thanh âm từ bốn phương tám hướng mà lên. Đây là đại huyền vũ khố đại môn muốn mở ra. Tô Mạch đám người ngưng thần mà đối đãi, muốn nhìn một chút còn có hay không cái khác cơ quan an toán. Nhưng mãi cho đến đại môn này triệt để bị mở ra, cũng không thấy mảy may dị dạng. Đến tận đây, đám người mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này phân phó người tay xử lý người bị thương. Long Hành Vân chuyến này mang tới nhân thủ cũng liền hơn 200 người, xâm nhập đại huyền nội địa đoạn đường này đi tới cũng tựa hồ mạo hiểm trùng điệp. Thỉnh thoảng liền sẽ có người chết bởi đủ loại không hiểu thấu trong hiệp cảnh. Bởi vậy đến này lại cũng liền còn lại hoàn mỹ 20 người. Chuyện này trước cửa cơ quan, mặc dù mọi người đều có chuẩn bị, nhưng cũng có thể là bởi vì từ đặt chân cái này hoàng cung đến nay, hoặc là nói là từ khi bước vào cái này hoàng thành đến nay, liền không thấy nguy hiểm, đến mức tất cả mọi người có chút phát lở. Lần này ám khí quét qua, tại chỗ liền chết 6 cái, còn có 10 cái thân thụ bị thương nhẹ thế, khó mà tiếp tục tiến lên. Nhỏ tư đồ lần lượt kiểm tra một hồi về sau, lại lấy ra thuốc trị thương cho bọn hắn xử lý băng bó, dày vò hơn nửa canh giờ, lúc này mới xem như có một kết thúc. Mà tới được lúc này, kêu Nhan Tâm Ngữ lúc này mới cùng đạo chủ Long Hành Vân đi tới Tô Mạch trước mặt. "Công tử." Long Hành Vân nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Đại Huyền Vũ Khổ đại môn đã mở, bây giờ có kiện sự tình, muốn cùng công tử bàn báo." Đạo chủ nói thẳng chính là, "Tô Mạch cầm lấy túi nước, uống một hớp nước, nhìn Long Hành Vân một chút. Long Hành Vân thì nhìn một chút Nhan Tâm Ngữ, liền gặp được nữ tử này tiến lên một bước, nhẹ giọng nói ra, "Đại Huyền Vũ Khố bên trong tất cả cơ quan, lúc này hẳn là đều đã bị mở ra." "Hả? Tô Mạch sử sở, có ý tứ gì?" Nhan Tâm Ngữ tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Nghe được Tô Mạch vấn đề này về sau, theo bản năng lông mày đứng đấy, nhưng lại lại mạnh mẽ đè chế xuống dưới. Nàng trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Công tử có chỗ không biết. Năm đó tu kiến đại huyền vũ khố thời điểm, lấy đại môn này vì cơ quan đầu mối căn chốt. Đại môn không liên quan, ở trong tất cả ám khí cơ quan cũng sẽ không bị kích hoạt. Bởi vậy, kho vũ khí bên trong mặc dù quản lý nghiêm ngặt, nhưng cũng có thể tự do ra vào, mà sẽ không kích phát ở trong cả bấy. Nhưng nếu là đại môn một khi quan bế lại khải, nguyên bản yên lặng cơ quan liền sẽ toàn bộ phát động." Tô Mạch nghe xong liền minh bạch cái này, nhàn tâm nửa ý tứ. Năm đó huyền đế tại đại huyền vũ khố bên trong luyện chế bất tử đan, hết thể bình thường phía dưới, đúng là không cần đóng cửa, mà lại trước sau bố trí nhân thủ, để phòng xâm nghiêm, chỉ cần hắn không chết, nơi này cũng không cần động. Trái lại, một khi xảy ra chuyện gì, đến cần đem cái này kho vũ khí đại môn triệt để đóng lại tình trạng. Kia, lại có người tới mở, liền rất có thể là tới cướp đoạt bảo tàng khách không ngờ mà đến. Mặc dù cũng có một bộ phận có thể là đến đây cứu viện người, nhưng là cái này nhỏ bé khả năng hiển nhiên không đủ để bị huyền đế để ở trong lòng cơ quan phát động tất cả người đến tất cả đều xem như ngoại địch xử lý nghĩ tới đây tô mạch nhẹ nhàng gật đầu lại nhìn nhan tâm ngữ một chút nhan cô nương thật bản lãnh mới kia ám khí bén nhọn như vậy lại là không thể gây tổn thương cho người mảy may đây là cái gì hộ thể thần công huyền từ hộ thể đại pháp nhan tâm ngữ không kiên nhẫn đã có chút lộ rõ trên mặt tô mạch ngỡ ngơ đây là võ công gì ta vì sao chưa hề nghe thấy câu nói này hỏi ra về sau nhan tâm ngữ tựa hồ đã đến nhẫn lại tột hạn đang muốn bộc phát liền bị long hành vân một thanh đè xuống bà vai, cái này một thanh liền tựa như là đè xuống đang muốn phun trào miệng núi lửa đồng dạng, trực tiếp đem cái này muốn núi lửa bộc phát cho hắn không có tính tỉnh. Liền nghe đến đạo chủ cười nói ra, công tử chớ có nghe nàng nói bậy, đứa nhỏ này quen sẽ nói hiệu nói vượng. Thực không dám dâu dếm, lão phu tọa hạ mấy hải tử kia đều có các bản sự. Cấp thành lệnh tỉnh thông trận pháp phong thủy, có kỳ môn độn giáp chỉ thuật. Nhan tâm ngữ thì tỉnh thông cơ quan khôi lỗi chỉ đạo, cũng coi là năm đó truyền thừa một trong. Nàng cái này một thân bản sự Phần lớn là mượn tại ngoại vật, nói ra một số thời khắc khả năng liền mất linh. "Con xin công tử thứ lỗi." Tô Mạch nghe đến đó, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc ấy Bạch Hổ di tộc bên trong đã từng nhìn thấy qua ghi chép, đại nguyên tứ đại trong cao thủ, liền có một vị hẳn là tinh thông cơ quan thuật. Hẳn là cái này truyền thừa, là rơi xuống nhan tâm ngự trên thân. Cơ quan thuật nếu là không hiểu câu đố, thường thường kỳ diệu phi thường, có thể làm việc người khác không thể làm. Thật có chút thời điểm một khi biết đáp án, nhưng lại trở nên không chịu nổi một kích. Bởi vậy Long Hành Vân lời này, nhưng thật ra là có đạo lý. Lúc này nhẹ gật đầu không còn đến hỏi, chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn Nhan Tâm Ngữ một chút, cô nương tính tình không tốt làm a. Long Hành Vân vội vàng nhìn hàm hàm Nhan Tâm Ngữ, còn không quỳ xuống. Nhan Tâm Ngữ khi đừng đừng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cổ ngựa cao cao, hận không thể ngựa đoạn. Toàn thân trên dưới lộ ra không phục ba chữ. Long Hành Vân cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống, cười khổ nói ra, công tử thứ lỗi, đứa nhỏ này để cho ta làm hư. Không sao. Tô Mạch khoát tay áo, lại không phải là thủ hạ của ta, huống chỉ, chuyện này nể trọng nàng địa phương còn có không ít, trước rốt dành đi ta dùng ngươi Nhan Tâm Ngữ nghe nói như thế. Hỏa khí cuối cùng là chạy đi lên, mạnh nhưng quay đầu liền muốn cùng tô mạch cãi lộn, nhưng mà bốn mắt nhìn nhau phía dưới, chỉ cảm thấy như bị xét đánh, trong nháy mắt cả người tựa như không ngừng trầm luân, không ngừng trầm luân, một mực trầm luân xuống dưới, kịch liệt sợ hãi để nàng khó mà hô hấp, ngay tại nàng cảm giác mình sắp phải chết thời điểm, liền nghe đến Long Hành Vân thanh âm truyền vào trong thay hồi não, còn không cho công tử bồi tội, Nhan Tâm ngữ lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, nhìn về phía kia sắc mặt bình tĩnh tô mạch, chỗ nào vẫn không rõ, mình mới là mắt lửa, chỉ là nghĩ tới mới cảm giác kia, lại nhìn tô mạch trên mặt liền không khỏi nổi lên không liền chi sắc cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ giọng mở miệng thuộc hạ sai mời công tử trách phạt lời này đương nhiên chính là khách khí khách khí biểu hiện biểu hiện thái độ dù sao liền từ tô mạch biểu hiện đến xem cùng bọn hắn ở giữa thủy chung là có một loại xa cách cảm giác đương sẽ không thật trách phạt nàng Bằng không mà nói tô mạch cố ý tạo dựng lên loại này xa cách cảm giác liền sẽ sụp đổ lại không nghĩ rằng tô mạch lần này vậy mà nhẹ gật đầu tốt đã ngươi mời phạt không thành ta ngươi chẳng phải là tô mỗ không phải như vậy đi Tại đại huyền vũ khố bên trong trong khoảng thời gian này, vậy liền ở bên cạnh ta hầu hạ. Đợi chờ từ cái này đại huyền vũ khố ra ngoài. Bên cạnh ta còn vẫn thiếu một cái bưng trà đưa nước nha hoàn, không biết ý của ngươi như nào. Ngươi dám? Nhà tâm nữ hai chữ này vừa ra khỏi miệng, lập tức cũng cảm giác lạnh cả người, liếc qua đạo chủ kia nguy hiểm ánh mắt, lúc này lời nói xoay chuyển, ngươi dám? Lại nghiêm khắc một chút sao? Ta đối xử mọi người xưa nay tha thứ, lại nghiêm khắc, nhưng cũng không đến mức. Dù sao, ngươi cũng không có phạm cái gì tội lớn ngọc trời. Tô Mạch cười nhẹ nói ra, ngươi nếu là nh nhạt vậy liền như thế định ra là nhan tâm ngữ trong lúc nhất thời hiểu xịu đầu tắm não long hành vân lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng đa tạ công tử trách phạt nhan tâm ngữ nhịn không được trong lòng trời mẹ nhờ có ngươi thay tà tạ ơn hắn ngươi thế nào không thay tà chịu phạt đâu để mắt đi nhìn tô mẠch muốn nhìn một chút nét mặt của hắn đến cùng là đã ý vẫn là cái gì cái khác nhưng kết quả hắn chỉ có mặt mũi tràn đầy bình tĩnh ánh mắt thâm trầm là thật là cái gì cũng nhìn không ra trong lúc nhất thời trong lòng liên thanh ai thán cảm giác mình là thật số khổ nhưng lại không biết Tô Mạch đã đem Long Hành Vân cùng nàng biểu hiện đều thu vào đáy mắt. Trầm tư sau một lát, nhẹ nhàng phun ra khẩu khí. Trải qua cái này Đại Huyền Vũ khổ đại môn một trận cơ quan an toán, mọi người tại đây cũng ở nơi đây hơi nghỉ ngơi một chút. Ăn chút gì uống chút nước, có vấn đề đi giải quyết vấn đề. Sau đó Long Hành Vân phân phó người tay, chấn giữ môn hộ, tiện thể lấy chiếu cố thương binh. Tô Mạch đem một màn này nhìn ở trong mắt, lại xem thêm Long Hành Vân một chút. Đợi đám người chỉnh lý tốt về sau, lúc này mới bắt đầu hướng phía Đại Huyền Vũ Khố bên trong dò vào. Đại huyền vũ khố cho tới nay đều được vinh dự thiên hạ đệ nhất bảo tàng. Trên giang hồ có truyền muốn nói, đến đại huyền người được thiên hạ. Đối với đại huyền vũ khố có thể nói là ngẩn người mê mẩn. Bây giờ bước vào trong đó, cũng đúng là có thể cảm giác được, đã từng cái kia nhất thống thiên hạ vương triều, đến cùng là bực nào rộng lớn. Dù cho là cái này kho vũ khí, cũng tu kiến đại khí bằng bạc. Nhưng đại khí bằng bạc, lại cũng không đại biểu không có nguy hiểm. Đi về phía trước không bao lâu, liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng. Đám người không chịu được dừng bước, nhìn quanh quanh mình, liền nghe đến vẻo một thanh âm vang lên. Một cây trường mâu đột nhiên từ trong vách tường phá bích mà ra, lôi quân quần quần quần phong, đâm về một cái ngự tiền đạo đái đao hộ vệ. Người này cũng là trải qua chiến trận, gặp không sợ hãi, ánh mắt bắt được cái này ám toán sát na, trong tay đơn đao đã ra khỏi vỏ. Ông một tiếng, đao mang mở ra, đao cương lập tức thoát lưới đao mà ra, thẳng tiên không, Lùi trực tiếp đem cái này trường mâu chém thành hai đoạn. Cũng không chờ đến ý, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Lại là từ kia bị chém đứt trường mâu bên trong, đông nhiên bay ra một viên châm nhỏ. Lần này biến khởi đột ngột, dù là cái này ngự tiền đạo đệ tử phản ứng lại nhanh, cũng không kịp làm nhiều xử lý, chỉ có thể mặc cho bằng cái này châm nhỏ đâm vào huyết nục bên trong, cuốn quyết ở giữa, tranh thủ thời gian bắt lại châm đuôi, vừa dùng lực liền cho tú ra. Nhìn một chút trên cánh tay cái này tiểu tiểu lỗ kim, lại nhìn một chút trong tay cái này một cây lông châu châm nhỏ, trong lúc nhất thời có chút không hiểu đấu vốn cho rằng cái này trên kim khả năng có độc, nhưng là vết thương không thấy mảy may gì dạng, không khỏi càng là mê mang. Nhan tâm ngữ ngóng nhìn một màn này, ánh mắt gợn sóng. Chính ngưng thần suy tư thời điểm, liền gặp được Tô Mạch trên mặt vậy mà toát ra vẻ trợn hiểu. Không khỏi trong lòng giận quá, ta đều không nghĩ tới thứ này là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, ngươi lại có thể biết cái gì? Nay lại lại còn là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chỉ là nàng tâm cao khí ngạo, tuyệt sẽ không mở miệng hỏi nhiều. Dứt khoát mình mình tư khổ tưởng. Liên nghe đến Tô Mạch nói khẽ với nhỏ tư đồ nói ra, cẩn cẩn thận, cái này trường mâu bên trong giấu gême lông châu châm. Căn cứ thiên công bảo lục ghi chép, đây là bất ngờ tâm trầm, mặc dù không độc lại theo kinh mạch mà lên, thẳng vào tâm mạch bên trong có thể nói là người chúng không cứu nổi. Người này không có việc gì, là bởi vì cái này trường mâu chưa từng chân chính làm bị thương hắn. Nếu không, lông châu châm nhỏ một khi chân chính nhập thể, ngoại trừ chặt tay dâm chân bên ngoài, căn bản là không có cách lấy ra. Thì ra là thế. Nhan Tâm Ngữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền phát hiện Tô Mạch cùng nhỏ tư độ đều đang nhìn nàng. Nhan Tâm Ngữ thần sắc cứng đờ, lúc này mới hừ một tiếng, công tử có chỗ không biết, cái này bất ngờ tâm châm mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải khó giải. Chỉ cần, nàng nói tới chỗ này, đông nhiên mới liền đã vang lên những cái kia thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm này lại đã đến trước mặt đám người quay đầu đi xem trong lúc nhất thời từng cái sắc mặt biến hóa tới rõ ràng là một đám cơ quan con rối đương nhiên như vẹn vẹn chỉ là cơ quan con rối nhưng cũng không đến mức để bọn hắn biến sắc chủ yếu là bởi vì cơ quan này con rối trên thân vậy mà bao trùm lấy mảng lớn mảng lớn lông tóc huyết nục lẫn nhau không biết là thông qua phương thức gì dán lại ở cùng nhau nhìn qua dữ tợn kinh khủng đến cực điểm trừ cái đó ra những này cơ quan con rối trên thân đều nắm chắc cánh tay trên cánh tay riêng phần mình cầm trường mâu từ tứ phương xuống lại đi lên cũng không nói gì cũng không cảnh cáo vung vẩy một cánh tay nhấc tay liền ném từng cây trường mâu phá phong mà đến lang lệ đến cực điểm mà tô mạch thì chú ý tới những này con rối hắn là thật là tại mở ra đại huyền vũ khố đại môn về sau lúc này mới bị kích hoạt bao trùm tại con rối phía trên huyết đục thì là trước lúc này bây giờ con rối khẽ động những cái kia bao trùm tại con rối phía trên cân thịt lập tức bị lôi kéo xé rách trong lúc nhất thời vậy mà máu me đồng địa chương 743 thương hương Tiếng ngọc Một màn này chẳng cảnh, nếu nói cái người, nhưng cũng chưa hẳn. Cơ quan thuật Diên có lưu truyền, các phương đều có cao thủ sở trường về đạo này. Thế nhưng là cơ quan con rối bên trên vậy mà bao trùm huyết nục, liền có chút để cho người ta nhìn không rõ. Thứ này cùng nói là để cho người ta cảm thấy lợi hại, còn không bằng nói là có chút hiếu kỳ. Nói chế thực nhanh, đầy trời trường mâu bay múa, từ bốn phương tám hướng mà tới. Liền nghe được gầm lên giận dữ, Trình Chấn Lộc giẫm chân xuống, thân hình vượt lên trước ra ngoài, hai tay một dẫn lập tức tiếng long ngâm trận trận mà lên. Liền gặp được một đạo thanh long hư ảnh, theo thân hình của hắn du tạo, Cái này Trường Mâu chưa từng cập thân, liền bị cái này Thanh Long hư ảnh dẫn đi, giữa không trung bên trong thay đổi, là thế nào tới lại thế nào trở về. Trường Mâu phá không, cơ quan con rối hiển nhiên không có đủ đem nó trở về năng lực. Nhao Nhao bị Trường Mâu đâm xuyên thân thể, đóng ở trên mặt đất. Một bên khác đi ra thì là Cốc Thành Lạnh. Thân hình hắn câu lũ, đi lại tập tễnh, lại làm một bước ở giữa, liền đã đến đám người trước đó. Đã thấy đến hắn làm bộ cổ quái, thân hình nhất chuyển, về sau lưng đối địch. Hoàng hốt ở giữa, tựa như có thể nhìn thấy một con cự quy xuất hiện ở trên người hắn cái này trường mâu biểu bay mà tới, lại nhao nhao tựa như đâm chúng lấp kín vô hình khí tượng. trong lúc nhất thời ong ngon Long chấn minh không ngót, lại cứ không được tiến thêm. sau một khắc, không khí tựa hồ sát na co vào, Tô mạch gần đầu liền gặp được khúc hồng trang không biết lúc nào đã đến giữa không trung. nàng một tay nắm tay, quanh mình không khí đều bị một quyền này đặt vào, đột nhiên một quyền rơi xuống. trong không khí lập tức phát ra một tiếng hổ gầm. không nói quyền pháp uy lực như thế nào, chỉ nói nàng huy quyền thời điểm phát ra thanh âm cũng đủ để mặc kim để thạch. những này cơ quan con rối dưới một quyền này, từng cái thân hình phát ra lanh lợi tiếng vang đợi chờ quyền phong quét qua, riêng phần mình vụn vặt đầy đất, huyết nhục bay tán loạn bay là tạ, trang diện cực kỳ trắng quan Tô Mạch đứng chắp tay, nóng nhìn quanh mình. Đối với cái này tứ đại cao thủ tự mình xuất thủ đối phó những này cơ quan con rối, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Những này trường mâu bên trong chất chứa bất ngờ tâm châm, một khi chúng, cơ hội chính là dược thạch không cứu, chỉ có thể chờ đợi chết. Để võ công không đủ người xuất thủ tương đối, phàm là có cái sơ suất, liền phải giảm quân số. Loại tình huống này, để bốn vị này xuất thủ, xem như đương nhiên. Ánh mắt của hắn chủ yếu đặt ở kia trên đất huyết nhục phía trên. Huyết nhục loại vật này, sinh trưởng ở trên thân mới xem như một cái chính thể, một khi thoát ly xuống tới, tất nhiên khô quắt mục nát. Nhưng là bây giờ trước mắt những này, lại rõ ràng không phải như vậy. Bọn chúng vậy mà có thể sinh trưởng ở con rối trên thân. Đây cũng là a huyết nhục. Sao nhóm khả năng làm được loại chuyện này? Mắt thấy quanh mình tạm thời bình tĩnh, Tô Mạch liền dẫn nhỏ tư đồ tiến lên trước một bước, ngồi sổm xuống nhìn kia rơi xuống đất một miếng thịt. Chỉ có thể nhìn ra là thịt, nhưng cụ thể là nơi nào thịt, là động vật gì thịt trên người, nhưng lại nhìn không ra. Nhỏ tư đồ suy nghĩ một chút, lấy ra một viên ngân châm, nhẹ nhàng tìm tòi. Khối này thì tại chạm đến ngân châm sắt a, vậy mà đong nhiên một cái có vào. Lúc này hai người lẫn nhau đều nhìn ra đối phương trong con ngươi kinh ngạc, nó có cảm giác. Nhỏ tư đồ trong thanh âm tràn đầy mê mang. Tô Mạch suy nghĩ một chút, cùng bên cạnh ngự tiền đạo người, cho mượn một cây đao. Đem thịt này cắt đi một khối nhỏ, cất vào một cái bình sứ bên trong, quay lại bất thời gian, có thể nghiên cứu một chút nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì. Khả năng nhìn xem giống thịt, trên thực tế cũng không phải đâu. Ân. tư đồ nhẹ gật đầu mặc dù rất muốn nói, mặc kệ là từ hình dạng, tính chất đặc tính đến xem, đây đều là một miếng thịt. thế nhưng là từ khi xâm nhập đại huyền nội địa về sau, thấy đủ loại đều là kỳ. này lại công phu, nàng cũng không dám như vậy chắc chắn. tô mạch đứng dậy, nhẹ giọng nói ra, so sánh với cái này huyết nhục mà nói, ta càng tò mò hơn là. chỗ này xương mù tím đều đi nơi nào? Nhỏ tư đầu nghe xong, lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh. huyền hồ đình dưới mặt đất mật đạo bích họa phía trên biểu hiện ra, năm đó quan bế đại vũ khố đại môn thời điểm, có xương mù tím bay ra mà ra, tựa như súc tu muốn ra bên ngoài là tràn, mà bọn hắn đoạn đường này đi tới, càng đến gần cái này đại huyền vũ khổ vị trí, sương mù tím cũng liền càng là nồng đậm. nhưng là bây giờ chân chính đến cái này đại huyền vũ khổ bên trong, trong không khí mặc dù như cũ có tử ý, cũng đã cực kỳ đậm mỏng. điểm này hiển nhiên tại lý không học đại huyền vũ khổ đại môn phong bế, dù cho là tu kiến thời điểm còn để lại thông khí lỗ, cũng hẳn là tất cả đều đóng lại mới đúng. cái này xương mù tím không chỗ có thể đi, chỉ có thể ở cái này kho vũ khí bên trong chấm chất. làm sao lại tiêu tán? nếu là có thể tiêu tán lời nói. Đại huyền nội địa bên trong những cái kia xương ngủ tím, không nên đã sớm không có sao. Tâm niệm đến tận đây, nhỏ tư đồ ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, một bước hướng về phía trước, đang muốn mở miệng, lại không nghĩ, dưới chân đống nhiên truyền ra dị dạng cảm giác. Tối lâu một nhìn, một mảnh đất gạch đã bị nàng đạp xuống đi một nửa, trong lòng xiết chặt, lập tức biết không ổn. Quả nhiên, theo cái này gạch đá rơi xuống một nửa, kho vũ khí mật đạo hai bên vách tường, đống nhiên có phiến đá rơi xuống, hiện ra từng cái đen nhánh cửa hang. Sau một khắc, lửa nóng hừng hực, tự nhiên bên trong ầm vang mà ra. Làm sao còn có để lọt? nhan tâm nữ sắc mặt đại biến, mau trở lại. Cái này tự nhiên không cần nàng nói. Tô Mạch một thanh kéo lại nhỏ tư đổ, thân hình lóe lên, cũng đã xông trở lại. Thế nhưng là cơ quan này khẽ động, tựa như là chạm đến một loại nào đó phản ứng dây chuyền. Dù cho là ngự tiền đạo đông đảo đệ tử vị trí, cũng không an toàn nữa. Liên gặp được hai bên phiến đá nhau nhau rơi xuống, hiện ra những cái kia đen xỉ cửa hàng, lửa nóng hừng hực phun ra nuốt vào không ngừng. Chỉ bất quá lâu năm thiếu tu sửa phía dưới, mặc dù đại bộ phận đều là dễ dùng, nhưng cũng có một bộ phận tại thật giả lẫn lộn, cái khác cài ống đều tại phun lửa bọn chúng lại là không hề có động tĩnh gì. Kể từ đó ngược lại là tạo thành mấy bộ phân chống chỗ. Tô Mạch mang theo nhỏ tư đồ đi vào một chỗ chống chỗ chỗ tạm thời cư trú. Ngẩng đầu đi xem, ngự tiền đạo mọi người đã bị phân tán bốn phía. Trong con ngươi hồng ảnh lóe lên, chính là kia Nhan Tâm ngữ, không biết lúc nào cũng đi theo bên cạnh của bọn hắn. Đầy mắt đều là vẻ tức giận, tại sao có thể như vậy? Năm đó tu kiến cái này đại huyền vũ khấu người, đến cùng có thể hay không làm cơ quan? Tại sao có thể tại loại này địa phương cũng lưu lại một cái cạm bẫy? Tô Mạch nghe không còn gì để nói. Ngươi phá giải cơ quan bản sự không được, còn lại người ta năm đó chế tác cơ quan người sẽ không. Là ta không tốt." Nhỏ tư đổ túi đầu, nhẹ giọng mở miệng, "Cùng ngươi không có quan hệ." Tô Mạch cười một tiếng, xâm nhập đại huyền vũ khố bên trong, nếu là không phát động mấy chỗ cơ quan, chẳng lẽ không phải ít một chút không khí. Ngươi một cước này, giẫm đến vừa đúng. Nào có dạng này ai nhỏ tư đầu nghe giọng khóc dở cười, biết Tô Mạch là đang an ủi mình, nhưng nhìn quanh mình hừng hực liệt hỏa, bao trùm bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời quanh thân như lửa đốt. Hiện nay đến cùng phải làm thế nào thoát thân, lại là vô kế khả thi trong lòng không khỏi có chút khó mà tiêu tan. nhan tâm ngữ lườm nhỏ tư đổ một chút, cười lạnh một tiếng, tính ngươi còn có còn sót lại nói không đợi mở miệng, lập tức cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. ngẩng đầu đi xem, chính nhìn thấy tô mạch chính lạnh lùng nhìn xem nàng, quanh thân lập tức siết chặt, không dám lại nói. chẳng qua là nhịn không ở trong lòng thầm mắng hai câu, nhưng là dương mắt nhìn cái này hỏa thế, nhưng lại trong lòng phát chìm. phàm là cơ quan tất có lên xuống, trước mắt cái này đại hỏa thiêu đốt, lại tựa như không có cuối cùng, không biết đến cùng là cơ quan này hỏng, vẫn là nguyên bản là như vậy thiết kế không cho người ta lưu lại mảy may đường sống, lại như vậy xuống dưới cũng không phải là cách pháp, dù là không bị cái này liệt hỏa thiêu chết, cũng phải bị sấy khô thành thây khô. nghĩ tới đây, nàng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, sau một lát, lại là ngóng nhìn dưới chân một khối gạch xanh xuất hần, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, ngươi khinh công như thế nào? tạm được. tô mạch gọn sóng mở miệng, vậy liền nhìn mệnh đi. nàng tiếng nói đến tận đây, đung nhiên tìm tỏi tay, đem dưới chân một khối gạch xanh trực tiếp đánh nát, phía dưới rõ ràng là đen nhánh một cái cửa hang. nàng tiện tay lấy ra một tay gỗ mượn bên cạnh liệt hỏa nhóm lửa. Cái này gỗ chất liệu đặc thù, một khi gặp lửa, lập tức cháy hung hực, kéo dài không thôi. Nhan Tâm Ngữ đưa tay đem cái này thiêu đốt lên liệt diễm gỗ, ném tới cái này trong đậu quật, cũng cảm giác một đường hướng xuống, sau một lát mới kết thúc. Chi ít có cao 3 triệu thấp. Nhan Tâm Ngữ nhẹ giọng mở miệng, tiếp theo không đợi Tô Mạch nói chuyện, liền đã nhảy vào cái này lỗ thủng bên trong. Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ liếp nhau. Trong lúc nhất thời đều có chút do dự, liền nghe đến Nhan Tâm Nữ ở phía dưới hô, vẫn trở biến thầy khô sao? Phía dưới này mặc dù có cảm bẫy, nhưng là cũng có mật đạo. Có lẽ có thể chạy trốn ra ngoài. Các ngươi nếu là không đến, ta liền tự mình đi." Nọ tư đồ nhìn về phía Tô Mạch, làm sao bây giờ? Nàng nếu là cơ quan đại sư, kia tạm thời tin nàng chính là. Chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía cái khác bị nhốt ngự tiền đạo đệ từ lúc, không khỏi cảm giác có chút cổ quái. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, cũng nhảy vào kia trong động vật. Cái gọi là cơ quan thì là tại cái này động vật phía dưới từng dãy bén nhọn gai sắc. Trừng cao cỡ một người, có thể nhẹ nhõm đem một người đâm thành đôi mạc. Nhưng mà đối Tô Mạch tới nói, những vật này lại không có chút ý nghĩa nào. Hắn tiện tay một trường đè xuống, khổng lồ cự lực lập tức khiến cái này gai sắt vặn mèo. Theo sát lấy đều vào nát, do xét đủ rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn một chút nhẹ giọng hô: xuống đây đi, ta tiếp lấy ngươi." Theo sát lấy liền nghe đến tiếng thét, nhỏ tư đổ phi thân mà xuống, bị tô mạch một thanh ôm ở trong lực. Lại quay đầu, liền gặp được nhan tâm ngự chính đều ngồi sồn ở một chỗ, chơi đùa thứ gì? Vậy nhìn quanh mình, cũng không có phát hiện càng nhiều con đường. Cái này tứ phương tri địa, một chút có thể nhìn thấy đâu? Nhìn không được hỏi, ngươi không phải nói phía dưới này có ám đạo sao? Ngươi biết cái gì? Nhan Tâm ngữ cũng không bay đầu lại mở miệng, chỉ nói là đến nơi đây, dừng một chút, nghĩ đến nói chuyện với mình người là ai. Nhưng là nghĩ lại, chỉ cần không cùng hắn đối mặt, liền xem như đối hắn hai câu, lại có thể thế nào? Hiện nay người đang ở hiểm cảnh, hắn còn phải dựa vào mình, chẳng lẽ còn có thể đem mình giết hay sao? Vừa nghĩ đến đây, lập tức trong lòng thông suốt, lúc này nói ra, Ngươi cảm thấy năm đó bố trí cơ quan lợi là như thế nào tại cái này an trí những ngày gai sắc? Từ phía trên hướng xuống ném sao? Đại Huyền Vũ khổ một ngày chưa từng quan bế, tất cả cơ quan đều là đến thường xuyên kiểm tra. Năm đó cái này đại huyền vũ khổ liền thời gian rất lâu bảo trì mở ra trạng thái. Cho nên, phàm là có cơ quan cạm mấy chỗ, tất nhiên sẽ lưu lại cửa ẩm, từ đó thuận tiện tới kiểm tra cơ quan. Nếu không xảy ra chút sự tình gì, Huyền Đế lão nhân ra ông ta đi tại nhà mình đại huyền vũ khổ bên trong, bị cơ quan đâm chết, kia chẳng lẽ không phải làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi nói rất có lý. Tô Mạch phát hiện mình là thật là không có cách nào phản bác. Mà hắn không rõ ràng điểm này, cũng là bởi vì thiên công bảo lục bên trong, chỉ ghi chép cơ quan như thế nào, ám khí như thế nào, lại không nói đám này chế tác cơ quan ám khí người, lại sẽ cho mình lưu lại dạng gì thuận tiện cửa. trong lòng đang nghĩ đến đây, đột nhiên liền nghe đến nhan tâm ngữ vui cười một tiếng, mở, nàng thoại âm rơi xuống, quả nhiên liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. trước mặt có một cái cửa đá hướng phía bên cạnh dịch chuyển khỏi, hiện ra một đầu đường hẹp. nhan tâm ngữ nhìn qua, nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái cây châm lửa, liền nhất mã đương tiên đi tại phía trước, tô mạch lôi kéo nhỏ tư đồ theo sau lưng, nhỏ tư đồ thì quay đầu nhìn về phía mới hạ là chỗ, không chịu được hỏi tiêu ngự tiền đạo những người khác làm sao bây giờ nhan cô nương mặc kệ bọn hắn sao không cần đến nhan tâm ngữ nói ra đại thống lĩnh đều nói một khi xâm nhập đại huyền vũ khố, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên có bao nhiêu bản sự chính là thi triển nhiều ít bản sự chính là mà lại chớ có xem thường bọn hắn không nói đến đại thống lĩnh liền xem như vậy được chấp nhận một cốc lao rùa cũng không phải nhân vật đơn giản chưa chừng liền có cái gì thoát thân biện pháp chúng ta vẫn là trước nhìn chung mình tốt tô mạch khẽ ở đầu cảm thấy lời này cũng có đạo lý mà lại Bây giờ tình hình này ngược lại là trôi chạy hắn tâm ý kỳ thật cái này trong mật đạo liên hỏa, ngăn không được Tô Mạch. Hắn lấy kim trung cháo hộ thể, có thể mang theo nhỏ tư đổ tới lui tự nhiên. Dù cho là nhiều che chở mấy người cũng không đáng kể. Sở dĩ đi theo nhan Tâm Ngữ tiến vào cái này trong mật đạo, chính là muốn tạm thời cùng cái này ngữ tiền đạo người tách ra. Đạo chủ đoạn đường này đi tới, mặc dù biểu hiện tất cung tất kính, nhưng không biết vì cái gì, hắn càng là như thế, Tô Mạch thì càng không tin hắn. Chỉ là đám người này đamưu túc trí, muốn tìm hiểu bọn hắn bí ẩn, lại là không dễ dàng. So sánh với Đám người này bên trong, chỉ có cái này nhàn tâm ngữ là cái thẳng tính nữ nhân. Mỗi ngày cùng cái này đấu võ mồm, cùng cái kia cãi nhau, tâm cơn đông cạn. Đạo chủ đối Tô Mạch như vậy tất cung tất kính, nàng lại dám cùng Tô Mạch mạnh miệng, liền có thể gặp đốm. Cũng là bởi vì đây, Tô Mạch lúc này mới cố ý đưa nàng giữ ở bên người. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ trong miệng của nàng hỏi ra chút vật gì tới. Lúc này nghe nàng nói chuyện, không nhịn được cười một tiếng, gọi thế nào cái cốc láo rựa. Vốn là gọi hắn cốc láo quỷ, kết quả để cho lấy tê liền biến thành cốc láo phát hiện cái này chính thích hợp hắn. Nhan Tâm Ngữ nghe vậy cười ha ha một tiếng, "Công tử nghĩ như thế nào?" "Đúng là đúng mức." Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nhan Tâm Ngữ bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, cười nói ra, "Công tử, hiện nay chúng ta xem như người đang ở hiện cảnh." "Hả?" "Cái này tự nhiên xem như." Tô Mạch nhẹ gật đầu. "Vậy công tử muốn thoát thân, có phải hay không toàn do ta rồi?" Nhan Tâm Ngữ lại hỏi. Tô Mạch lại gật đầu một cái, "Nhan cô nương nói không sai, lần này thoát thân, tất cả đều đến cậy vào cô nương." "Nếu như thế, kia thuộc hạ cả gan." cùng công tử mời chỉ. Nhan Tâm Ngữ nói đến đây thời điểm, vậy mà quý một chân trên đất, thái độ cực kỳ cung tính. Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ lên nhau, nhỏ tư đồ trong con ngươi có chút lo lắng âm thầm, Tô Mạch thì là cười một tiếng, cô nương đây là muốn thi ân cầu báo a. Để công tử chê cười. Nhan Tâm Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, không biết công tử đồng ý không cho phép. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tô Mạch lắc đầu, cái gọi là mời chỉ dùng tại trên người của ta, vốn cũng không phù hợp. Tiếp theo, cô nương sợ cầu vì sao? Tô Mỗ còn hoàn toàn không biết gì cả, lại như thế nào có thể đồng ý ngươi? Cái này Nhan Tâm Ngữ nhẹ giọng nói ra, "Ta muốn cầu công tử hạ chỉ, nạp ta vì phi." Lời vừa nói ra, Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ, đồng thời nẹn họng nhìn chân chối. "Ngươi nói cái gì?" Tô Mạch có chút mê mang. "Từ chỗ nào phương diện đến xem, cái này Nhan Tâm Ngữ cũng không nên có dạng này ý đồ mới đúng ai Nhan Tâm Ngữ cũng là vội vàng nói, "Công tử hãy nghe ta nói hết. Mặc dù là nạp ta làm phi, nhưng là hy vọng công tử có thể làm được đối ta không đụng đến cây kim sợi chỉ." Như thế liền xem như báo đáp ta trận này vất vả. "Cái này, mục đích ở đâu?" Tô Mạch có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi đây liền không hiểu được. Nói đến đây, Nhan Tâm Ngữ bỗng nhiên chỉ sững sờ lên, ta nếu là có cái thân phận này, về sau ai dám cùng ta mắng nhau? Đến lúc đó, chỉ có ta mắng chửi người phần, ai cũng không thể mắng ta. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể. Cũng may ngươi không phải thích mắng chửi người người. Tô Mạch nhẹ nhàng vuốt vuốt sọ não của mình, đương nhiên cảm giác mình đại khái là tính sai. Nhan Tâm Ngữ đúng là cơ quan thuật bên trên đại sư, nhưng là cái này lỗ hổng, nhưng chưa chắc sẽ bị đạo chủ kể ra bí ẩn. Từ trên thân thể người này, hơn phân nửa là tham dò không ra thứ gì tới. Lúc này nhẹ nhàng khoát tay, việc này rốt cuộc đừng nói, còn xin cô nương tự trọng. A. Nhan Tâm ngữ lấy làm kinh hãi, ta cứu ngươi tính mệnh, liền để ngươi giúp ta như thế một vấn đề nhỏ, ngươi cũng không chịu sao? Không phải nói, ngươi giá tâm cực lớn, tham hoa hào sắc, ta dáng dấp cũng không tệ a. Làm sao điều kiện như vậy ngươi cũng không đáp ứng? Nha. Ngươi là bởi vì ta nói, lẫn nhau không đụng đến cây kim sợi chỉ sao? Ai nha, ta giao ra trên trời, ngươi ngay tại chỗ trả tiền nha. Cùng lắm thì, một tháng ta đồng ý ngươi một lần chính là Nhỏ Tư Đồ đều cho nghe mặt đỏ tới mang hai, nhịn không được nhìn Nhan Tâm Ngữ một chút, nhan cô nương, tự trọng a. Thế nhưng là, thế nhưng là. Nhan Tâm Ngữ tiên lên hai bước, còn muốn nói tiếp. Tô Mạch cũng đã ngừng xuống bước chân, quay đầu nhìn về phía Nhan Tâm Ngữ. Nhan Tâm Ngữ biến sắc, công tử thay đổi chủ ý. Một tháng bốn lần cũng được. Người im ngay, Tô Mạch quay đầu lườm nàng một chút, phía trước không có đường. Hừ. Nhan Tâm Ngữ ôm cánh tay, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, không có đường liền không có đường thôi, có quan hệ gì với ta? Ồ. Tô Mạch nhíu mày, Cô nương đây là dự định buông tay mặc kệ. Vậy thì thế nào? Nhan Tâm Ngữ ngẩng đầu nhìn Tô Mạch, hai con người bên trong đấu trí hừng hực. Nhưng là sau một khắc, nàng liền gặp được Tô Mạch cười một tiếng, nếu như thế, vậy cũng tốt tốt. Sương sở phía dưới, không đợi kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, sau một khắc, Tô Mạch đã là con ngón búng ra. Một cú không có đức hành lực đạo phá phong mà ra, trực tiếp rơi vào Nhan Tâm Ngữ trên thân. Đau khổ kịch liệt, ở trong nháy mắt này lan tràn toàn thân. Nhan Tâm Ngữ hai con người trùng tròn, cứng tại nguyên địa không thể động đậy. Nhỏ tư đầu nghẹo đầu nhìn một chút, đau nhức người trải qua. Tô Đại ca, ngươi thật không hiểu thương hương Tiết ngọc. Nàng tính là gì Hương Ngọc? Chính là cùng tuổi mục. Chương 744, sơ hiện Tô Mạch mang theo nhàn tâm ngữ, chủ yếu là vì nhìn xem có thể hay không từ trong miệng của nàng biết đạo chủ chủưu đồ. Kết quả không nghĩ tới, nữ nhân này ngoại trừ tính tình nóng nảy, đối trời đối địa chi bên ngoài, còn dám đối với mình có ý nghĩ xấu. Coi là thật lẽ nào lại như vậy, mà lại thúc đẩy nàng làm như vậy, lại còn là vì cùng người mắng cầm thời điểm, người ta không dám cãi lại. Đơn giản chính là không hợp thói thường đến tự hạ. Bây giờ càng là dám ở loại tình huống này lấy cơ quan này thuật bản sự làm áp chế cái này nếu không đối nàng thi triển một chút thủ đoạn chẳng lẽ không phải là để nữ nhân này cảm thấy mình là dễ khi dễ rồi đau nhức người trải qua phía dưới nhan tâm nữ đã là nửa điểm có thể vì cũng không tô mạch cũng không có tiếp tục chú ý nàng nàng đến tột cùng là giả ngây giả dại cũng tốt thật sự là như vậy tâm cơ nông cạn cũng được đau nhức người trải qua luôn có thể sốt lên hết thể hư hảo chính hắn thì là đi tới kia không đường chân tường phía dưới nhìn chăm chú quan sát nhắc tới huyền đế năm đó cũng là rất có thể gây sự tình triệu tập thiên hạ thầy thuốc sau đó đám người này liền làm ra một cái huyền hồ lục triệu tập thiên hạ thợ khéo kết quả đám người này liền viết ra một bản thiên công bảo lục đại huyền hủy diệt về sau thiên công bảo lục bị chia ra làm ba tô mạch dưới cơ duyên xào hợp từ ẩn kiếm cư sĩ trong tay đạt được một bộ phận từ dưỡng kiếm lưu lưu chủ trong tay lại lấy được một bộ phận hắn đọc thuộc lòng các mấu chốt trong đó mặc dù không dám nói mình tại cơ quan một đạo có gì đặc biệt hơn người tạo nghệ nhưng cũng tuyệt không phải nhan tâm ngữ cho nên vì cái gì như thế nhất khiếu bất thông lúc này lôi kéo nhỏ tư đồ thị mỹ quan sát sau một lát vươn tay ra tại cái này nhìn như trỗi lùi trên vách tường nhẹ nhàng tìm tòi một chút xíu đánh trong lòng có chút hiểu được theo sát lấy trưởng thế khẽ động liền nghe đến một tiếng ầm vang vang trước mặt cái này một bức tường đá trực tiếp bị tô mạch đánh vỡ nát hiện ra phía sau con đường Nhỏ tư đồ ngóng nhìn đường này tô đại ca thật là lợi hại quá khen quá khen rồi tô mạch đối với nhỏ tư đồ cổ động vẫn rất cao hứng chỉ bất quá nhưng cũng giải thích hai câu ta cũng không phải là không cách nào thông qua cơ quan mở ra bức tường này mới điều tra một thì điều tra phương vị hư thực chỗ Thứ hai điều tra trong đó phải chăng còn giấu vết đả thương người cơ quan? Nếu như cưỡng ép phá bích sẽ phát động hiểm ác, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm từng bước. Mới tra một cái phía dưới, phát hiện cũng vô cơ xảo. Dứt khoát liền một trường phá võ, lừa nhác tại ở trong lãng phí thời gian. Nhỏ tư đồ liên tục gật đầu, biểu thị tán thưởng. Tô Mạch có đôi khi cũng hoài nghỉ, mình mặc kệ là làm sự tình gì, nhỏ tư đồ đều sẽ như vậy cổ động. Quay đầu liếc qua nhàn tâm ngữ. Tô Mạch suy nghĩ một chút, trong ngực tìm tìm, lấy sau cùng ra một cây không tạm vật này là tô mạch trên thiên tề đảo trong trận chiến ấy, từ cái này a tố trong tay thu được, không tơ tầm cực kỳ khó được, chí cương chí nhu, không hề tầm thường. mặc dù đối tô mạch tới nói, cũng không có bao nhiêu giúp đỡ, nhưng là ném đi cũng là đáng tiếc, dứt khoát không chiếm địa phương, vẫn mang theo. này lại ngược lại là có đất dụng võ, dùng không tơ tầm tại cái này nhàn tâm ngự trên thân hơi dính khẽ quấn, tô mạch một tay dắt lấy, xoay người rời đi, nhăn tâm ngữ liền cho trên mặt đất kéo lấy. nhọt tư đồ nhìn qua, tô đại ca, ta giúp ngươi mang theo nàng cũng được a, tay bẩn to mạch đối nhan tâm nữ có thể nói là thực sự phản cảm đến cực hạn. dù là một tơ một hào liên lụy hắn đều không muốn. dùng tay nắm lấy, dẫn cái gì? kia là nghi cũng đừng nghĩ. bây giờ kéo lấy, tạm thời cũng là có thể tiếp nhận. hắn một tay lôi kéo nhỏ tư đồ, một tay kéo lấy nhan tâm nữ, thuận mở ra thông đạo, đi lên phía trước không bao lâu, quanh mình hoàn cảnh đống nhiên biến đổi. đen nhánh đường hẹp bên trong, tay châm lửa ánh lửa chiếu dọi phía dưới, có thể nhìn thấy trên vách tường, trên đỉnh đầu, dưới chân, các nơi đều có pha tạm vết tích. những này pha tạm cũng không phải là rêu xanh, mà là Lúc trước leo lên tại cơ quan con rối bên trên những máu thịt kia. Những này huyết nhục leo lên các nơi, nhẹ nhàng lúc nhích. Nhìn qua quái dị đến cực điểm. Tô Mạch suy nghĩ một chút, dỗng nhiên làm một việc. Hắn cầm cây châm lửa, tiến tới một khối huyết nhục trước mặt, dùng lửa thiêu đốt. Sau một khắc, kia huyết nhục lập tức điên cuồng nhúc nhích cháy rụi. Đồng thời, một cố dị hương đột nhiên lan tràn quanh mình. Người nghe đều cảm thấy mừng rỡ. Dù là Tô Mạch đều cảm giác thể nội nhẹ nhàng ba phần. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, nhiên phá vỡ cái này đường hành lang bên trong an bình. Tô Mạch không dám tin quay đầu nhìn lại. Phát ra tiếng tiêu thảm không phải người khác, chính là Nhan Tâm Ngữ. Nàng thân chúng đau nhức người trải qua, lẽ ra không nên có sức lực làm những chuyện khác. Tô Mạch từ khi học được cái môn này bản sự đến bây giờ, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Phạm là thân chúng này thuật, không người có thể tại hắn không có giải khai tình huống giới, phát ra nửa điểm thanh âm. Hiện tại Nhan Tâm Ngữ có phản ứng này, thì nói rõ, trong cơ thể nàng thống khổ đã suy yếu rất lớn. Đây là bởi vì, người thấy cái này huyết nục tiêu đốt hương vị sao? Tô Mạch nghĩ tới đây, chậm rãi điểm Nhan Tâm Ngữ á huyệt, để nàng an tĩnh lại lúc này mới một lần nữa nhìn về phía kia một đoàn huyết đủ bị tô mạch thiêu đốt cái này một đoàn, lúc này đã cuộn rút thành một cái cầu chợt nhìn lại tựa như là một cái tròn vo đen xì đang rực nhỏ tư đồ con ngươi bỗng nhiên co vào toát ra một loại không nói được sợ hãi tô đại ca những này huyết đủ sẽ không phải sẽ không phải tô mạch cao mày nàng biết nhỏ tư đồ hỏi là cái gì nhưng là này lại nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào lúc này nhẹ nhàng địa phun ra một hơi nói ra chúng ta tiếp tục đi lên phía trước cẩn thận tránh đi những này huyết đủ ấn nhỏ tư đồ nhẹ gật đầu Đồng Nhiên quay đầu nhìn một chút Nhan Tâm Ngữ, nếu không, cho nàng ăn một khối thử một chút. Tô Mạch sửng sở, nhìn không được luốt luốt nhỏ tư đồ đầu nói ra, cái này thật là không có nhân tính rồi, thủ đoạn có thể hát một điểm, tâm đừng hát a. Nhỏ tư đồ hơi đỏ mặt, nha. Nhan Tâm Ngữ từ khi ngửi thấy cái này huyết nhục thiêu đốt dị hương về sau, đau nhức người trải qua thống khổ liền đã thật to làm dịu. Bây giờ nếu không phải bị điểm á huyết không phát ra được động tĩnh, tiếng kêu thảm kia đều có thể lan tràn đến đại huyền vũ khố bên ngoài. Lỗ Thái cũng có thể nghe được Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ đối thoại. Nghe nhỏ tư đồ thuyết pháp như vậy, cả người đều là run rẩy một chút, trong lòng tự nhủ cái này nhìn qua thuần phát hiện lương không có tâm cơ tiểu cô nương, làm sao như vậy ác độc? mà nhỏ tư đồ lúc này thì là cảm thán một tiếng, sớm biết nên đem bệnh công tử cũng mang lên. Hả. tô mạch sững sốt một chút, nhìn một chút nhỏ tư đồ, nhỏ tư đồ cho là mình cái này tâm địa đen tối, lại phải bị tô mạch cự trách. lúc này túi đầu khiêm tôn tụ giáo, liền gặp được tô mạch nhẹ gật đầu, có đạo lý, cờ kém một nước, cờ kém một nước. nhan tâm ngữ đem lời này nghe vào trong tai, cũng cảm giác toàn thân rén run chỉ muốn nói hai người kia quả nhiên là trời tạo một đôi địa thiết một đôi tất cả đều là ngoan độc bộ dáng mà ba người tiếp tục hướng phía trước đi không lâu lắm liền có thể nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một chút thi cốt mấy trăm năm ngăn cách tình hôn dưới những hài cốt này cũng sớm đã mục nát còn lại một vài bức khung xương để tô mạch cảm thấy thú vị là kia leo lên đến các nơi hết nục thứ gì đều nghĩ leo lên lại vẫn cứ không có hướng cái này bộ xương bên trên leo lên thậm chí tựa như phi thường ghét bỏ đồng dạng đều khoảng cách cái này xương cốt đỡ xa xa cũng không biết là tại ghét bỏ cái gì từ kia chưa hoàn toàn hư thối quần áo ngược lại là có thể thấy được những này khung xương thi hải hẳn là năm đó tu kiến đại huyền vũ khố cái đám kia thợ khéo ven đường hướng phía trước ngược lại là một mảnh đường bằng phẳng bất quá trong phía khác ba người liền đi tới một cái khắp nơi đều là thạch thất địa phương nơi này hẳn là năm đó những cái kia thợ khéo nơi này nghỉ ngơi địa phương tô mạch đảo mắt một vòng những này thạch thất bên trong đều có bàn ghế không thể nói mọi thứ đầy đủ nhưng cũng nên có đều có hiện nhiên năm đó là dùng đến ở người không phải ở thợ khéo cùng đại phu chính là ở đóng quân ở đây thủ vệ Mà nơi đây không thấy dao bình, cũng không thấy dược sử một loại dụng cụ, có thể thấy được chính là những cái kia thọ khéo trò ở những cái kia leo lên tại quanh mình huyết đục, chưa từng xuất hiện ở chỗ này, cũng là bởi vì kệ bên này khắp nơi đều là xương người. Năm đó đại huyền Vũ Khố chỉ biến, những này tại kho vũ khí bên trong cư trú người, hắn là trước tiên liền chết. Tô Mạch nhìn thấy, có chút thi thể là nằm ở trên giường. Thời điểm chết, thậm chí khả năng còn đang ngủ, vô thanh vô tức, như vậy ngăn cách, nằm mây trăm năm. Hắn đem nhan tâm ngữ lôi đến một bên, đầu tiên là giải khai nàng đau nhức người trải qua, phía sau lại giải khai nàng á huyệt. Đến tận đây, Nhan Tâm nữ nhìn xem Tô Mạch ánh mắt, không còn có nửa phần kiêu ngạo không tuần. Chú ý cẩn thận, sợ Tô Mạch lại đối nàng đạo thủ. Tô Mạch gặp nàng dạng này, không nhịn được cười một tiếng, ta này lại ngược lại là tin tưởng nói chủ nói lời, ngươi đúng là bị làm hư. Đổi thương này, Nhan Tâm ngữ nghe nói như thế, nơi nào sẽ có trầm mặc đạo lý. Lúc này liền phải cùng Tô Mạch cái lột, chế giễu lại. Nhưng này lại lại là thành thành thật thật, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn nhiều Tô Mạch một chút. Tô Mạch gặp này hài lòng nhẹ gật đầu, còn cảm thấy, có thể uy hiếp được ta. Thuộc hạ không dám. Nhan Tâm Nữ phát hiện, thanh âm của mình đều đang run rẩy. Tô Mạch cười một tiếng, ngươi lúc trước tránh đi Đại Huyền Vũ khố trước cửa ám khí thủ đoạn là cái gì? A 2 Nhan Tâm Nữ sửng sở, không nghĩ tới Tô Mạch đột nhiên hỏi cái này. Bất quá nhưng cũng không do dự, từ trong tay háo lấy ra một vật, hai tay giao cho Tô Mạch, vật này tên là Nguyên Tử Thạch. Chính là ta cái môn này độc môn bí bảo, Bàng vào ta trong môn nội lực kích phát, có thể hình thành chính phản hai tầng hộ thể cương khí. Một ngăn cách, hai hấp dẫn. Vận dụng chi diệu, tồn hồn một lòng. Công tử nếu là thích, cũng có thể cầm đến liền là Tô Mạch nghe cái đồ chơi này, làm sao cảm giác có chút quen ai, lấy tới nhìn nhìn, chiếu nặng, âm u, có phải hay không nguyên từ thạch Tô Mạch không biết, cái đồ chơi này nhìn qua làm sao giống như vậy Nam Châm a. Nhưng vấn đề là, Nam Châm lại gọi sắt Nam Châm. Cái đồ chơi này có thể hút sắt là không sai, nhưng là làm sao có thể bắn ngược đâu? Mà lại, bây giờ thứ này đặt ở Tô Mạch trong tay, chính là một khối âm u đến tạng đà khối, không có đủ mảy may hấp lực. Tô Mạch nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi nhẹ gật đầu, Quý môn thủ đoạn, quả nhiên không hề tầm thường. Chắc không được đạo chủ đều như vậy dỗ dành ngươi chơi. Nói đến, lần này tới cái này đại huyền vũ khố bên trong, đạo chủ nhưng có qua cái gì bàn giao nói với các ngươi sao? Bản giao. Nhan tâm ngữ nhìn tô mạch một chút, đạo chủ dặn dò ta, ngàn vạn không thể ngỗ nghịch công tử, không thể cùng công tử phát sinh xung đột. Tô mạch lông mày nhíu lại, dặn dò ngươi, nhưng từng dặn dò người bên ngoài, không có a. Nhan tâm ngữ nói ra, thủ hạ của ta nói với ta, đạo chủ lúc trước đã từng tìm cốc lao rùa bọn hắn mở qua hội, mật đa ta biết về sau, liền rất tức giận. Bọn hắn mật đảm vậy mà không mang theo ta, đi tìm bọn họ thời điểm. Bọn hắn đã nói xong, đạo chủ cũng là vậy sẽ mới dặn dò ta không thể ngỗ nghịch ngươi. Ân. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nói thất vọng cũng là không đến mức. Lúc trước xác định nữ nhân này quả nhiên là tâm cơ nông cạn thời điểm, Tô Mạch liền đã biết, đạo chủ liền xem như thật sự có cái gì mưu đồ, hơn phân nửa cũng sẽ không theo nàng nói. Nàng có thể trở thành cái này một trong tứ thánh, cuối cùng là bởi vì nàng học được truyền thừa, mà không phải nàng thông minh rồi nào. Thật giống như kinh Long hội bên trong thứ tư kinh, bản thân tu luyện tọa vong ngọc tâm kinh chính là thiên hạ đệ nhất đẳng tuyệt học, nhưng bởi vì môn võ công này dẫn đến một thân trí tuệ thiếu thốn, khi thì quên cái này, khi thì quên cái kia, luận trí tuệ nàng cũng không có tư cách làm cái này thứ tư kinh hãi bảo tọa. nhưng luận võ công, luận truyền thừa, nàng nhưng lại hoàn toàn xứng đáng. bây giờ xem ra ngự tiền đạo bên trong cũng có tình huống tương tự phát sinh. tô mạch lắng lặng suy nghĩ một chút cái này bốn thánh, Trình chấn lộc nhìn như là một cái tên lô mãng, nhưng lại giọt nước không loạn, cốc thành lạnh tuổi nhất, càng là như núi, không hiện máy may, khung hồng trang niên kỷ mặc dù không lớn. Thế nhưng là đi theo bên cạnh mình thời gian lại dài nhất. Thời gian lâu như vậy, Tô Mạch nhưng thủy chung không thể nói đối với nữ nhân này có cái gì hiểu rõ. Năng lực cũng liền có thể thấy được lom đốn. Chỉ có nhan tâm ngữ, lỗ mãng, ngờ ngờ ngắc ngác, nhưng lại là thăm dò vào cái này đại huyền vũ khố bên trong, át không thể thiếu một cái mấu chốt. Tô Mạch sờ lên cằm, suy nghĩ nửa ngày. Trước mắt như cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh, đạo chủ đối với hắn khát hoài tâm cơ. Nhưng Tô Mạch vẫn là cảm giác, cái này ngự tiền đạo không thể tin. Đây cũng là bởi vì nhiều mặt tích lũy từ ban sơ liên hệ bắt đầu, ngự tiên đạo liền không có để tô mạch sinh ra qua hảo cảm. phía sau mặc kệ là đông môn dung vẫn là tử dương tổ sư đều cảm thấy ngự tiên đạo không có hảo ý tô mạch sinh tính cẩn thận, hả có thể tùy tiện tin tưởng nói chủ đối với hắn trung thành tuyệt đối. huống chi khúc hồng trang xa không đề cập tới, gần không nói. nói chuyện đến tô mạch muốn tối đại huyền vũ khố tranh thủ thời gian cho đạo chủ viết thư, nhường đường chủ ngàn dặm xa xôi từ bắc xuyên chạy đến đông hoang. dù là dùng lý do lại thế nào hợp tình hợp lý, cũng khó có thể thủ tín tại người. chỉ bất quá này lại công phu muốn từ nhan tâm ngữ trên thân tìm tới đáp án, hiển nhiên rất không có khả năng. lúc này vỗ tay một cái nói ra, tốt ta, nếu như thế, vậy trước tiên dạng này, lần này ngô nghịch nguy hiểm, ta tạm thời để ở một bên, đối ngươi thi triển đau nhức người trải qua, xem như tiểu trường đại dối. nhưng nếu là lại có một lần, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. nhan tâm ngữ liên tục gật đầu, vâng, thuộc hạ biết, thuộc hạ cũng không dám nữa. vậy là tốt rồi, tô mạch cũng không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy, bắt đầu dẫn nhỏ tư đồ cùng nhan tâm ngữ ở phụ cận đây tìm kiếm vết tích, mấy trăm năm thời gian liền xem như có cái gì vết tích, hơn phân nửa đều đã biến mất. Tô Mạch lúc đầu chưa từng ôm lấy chờ mong, kết quả không nghĩ tới, vẫn còn thật sự có niềm vui ngoài ý muốn. Tại một cỗ thi thể trong ngực, Tô Mạch tìm được một mảnh giấy vàng. Vật này cực mỏng, vốn là giấu ở trong phong thư. Trang giấy trải qua hơn trăm năm thời gian, trực tiếp ma diện thành cho. Tô Mạch cầm lên thời điểm, chỉ còn lại có cái này một trương giấy vàng. Mở ra một nhìn, lại là ngạc nhiên. Cái này ở trong ghi chép, lại là cái này Đại Huyền Vũ khố vé đồ. Cái này, Tô Mạch cũng không từng muốn đến sự tình vậy mà lại trùng hợp như thế, túi đầu nhìn nhìn cái này thi cốt, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Thi thể nằm trên đất, tin là giấu ở trong ngực. Nếu không phải tô mạch hảo hảo kiểm tra một chút, đều không có cách nào liếc nhìn phong thư này. Kia, người này giấu ở trong ngực phong thư này là cho ai? Huyền đế tu kiến đại huyền vũ khổ, thao người tốt của, càng là ngựa đạp giang hồ, siêu tập các loại kỳ chân dị bảo. Năm đó xem chừng không chỉ chỉ có một cái kinh long hội, đem huyền đế coi là cái đỉnh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ sợ còn có người khác cũng là ý tưởng như vậy. Phái người lẫn vào những này thợ khéo bên trong, âm thầm truyền lại tin tức, cầm lại trong môn bị cướp đoạt bí bảo, Tựa Hồ cũng liền thuận lý thành trương. Chỉ bất quá, chuyện lúc trước quá từ lâu trải qua không thể thi, Tô Mạch cũng không có truy nguyên ý tứ, tóm lại tới nói, dù sao cũng là thuận tiện chính mình. Lúc này so sánh cây châm lửa, cẩn thận đi xem cái này giấy vàng bên trên nội dung, phát hiện, đây chỉ là Đại Huyền Vu Khố một bộ phận vẽ đồ. Hiện nhiên khắc vẽ cái này đồ người, cũng chưa từng đem toàn bộ Đại Huyền Vu Khố chuyện để thăm dò rõ ràng, mà ở trong chứa đựng có hai cái châu nấu chốt, cái thứ nhất chính là bọn hắn hiện nay chỗ vùng này văn tự chứa đựng gọi vùng này là thiên công cắt thiên công cắt cùng thiên công bảo lục hơi liên tưởng một chút liền biết nơi này đúng là những cái kia thợ khéo ở lại ngoài ra một cái khác châu mấu chốt khoảng cách nơi đây cũng không tính xa kia một chỗ tên là chân công điện Hiên nhiên khắc về cái này độ người cũng chưa từng đem toàn bộ đại huyền vũ khố triệt để thăm dò rõ ràng mà ở trong chứa đựng có hai cái chỗ mấu chốt cái thứ nhất chính là bọn hắn hiện nay châu vùng này văn tự chứa đựng gọi vùng này là thiên công cắt Thiên công các cùng thiên công bạo lục, hơi liên tưởng một chút, liền biết nơi này đúng là những cái kia thợ khéo ở lại. Ngoài ra, một cái khác chô mấu chốt, khoảng cách nơi đây cũng không tính xa. Kia một chỗ, tên là Chân công điện. Đây chẳng lẽ là huyền đế tại đại huyền vũ khố bên trong, chứa đựng bí tự chỗ. Tô Mạch đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ cũng là nháy nháy mắt, chúng ta đi xem một chút. Mặc dù Tô Mạch dù là cho tới bây giờ, đối thiên hạ này đều không có nửa điểm lòng mơ ước, nhưng nếu như có thể từ đó lại tìm đến mấy môn kỳ công tuyệt học, vậy vẫn là rất không tệ lại tại ngày này công các phạm vi bên trong tìm một vòng xác định không có dư thừa manh mối về sau ba người liền làm theo y trang hướng phía kia chân công điện đi đến dọc theo con đường này tự nhiên không miễn cho dựa vào nhan tâm nữ trải qua lúc trước đau nhức người trải qua một trận cô nương này này lại là thật dễ dùng cắm đầu làm việc một câu lời oán giận đều không có thành thành thật thật để cho người ta cảm thấy cái này vậy mà thành một cái trung thực hải tử chính hành động ở giữa tô mạch đống nhiên trong lòng máy động manh nhưng quay đầu nhưng mà sau lưng rông tuyết không thấy nửa điểm vết chân người nhất thời nhẹ nhàng bất hơi Lông mày cau lại. Tô đại ca nhỏ tư đồ đã nhận ra Tô mạch dị dạng, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Tô mạch khẽ lắc đầu, không có việc gì mặc dù miệng thảo luận lấy chính là không có việc gì, nhưng là trong lòng lại không khỏi nhắc lên. Mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cũng cảm giác được là có người tại sau lưng nhìn trộm. Thế nhưng là ngay tại mình quay đầu một tích tắc kia, người kia bỗng nhiên đã không thấy tâm hơi tung tích. Lúc ấy người này cách mình vị trí, tuyệt đối không tính quá xa. Phóng nhãn thiên hạ, có thể đối với hắn lớn người đến đây, đây là cái thứ nhất. Người này là ai? Chương 745 Chân công điện đường hành lang bên trong, ám trầm vắng vẻ. Từ thiên công cấp đi đến bên này, đã đi không ít đường xá, ở trong xén kẽ, không biết tẩn giấu đi nhiều ít cơ quan. Tô Mạch cũng không quay đầu đi tìm, cái này đã không có ý nghĩa. Như coi là thật có người, người này mặc kệ là thông qua ám đạo rời đi, hay là thật sự là võ công cao minh, đều đã khó kiếm tung tích. So sánh với tìm tới người này tới nói, Tô Mạch càng để ý thân phận của người này. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, thân phận của người này đơn giản có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất, người này là ngự tiền đạo cao thủ. Chỉ là Ngự tiền đạo từ từ đạo chủ trở xuống, thật sự có cao thủ như vậy sao? Mà lại, nếu quả như thật là bọn hắn người gặp được mình vì sao không hiện thân? Ngược lại ẩn tàng hành tung, lén lén lút lút. Cái này tại lý không hợp. Xem ngự tiền đạo làm việc đến tận đây, bọn hắn hoặc là chính là thật đối với mình trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng, hoặc là chính là muốn dẫn đạo mình đi làm cái gì sự tình. Nếu là cái sau, hiện thân tiếp tục dẫn đạo mình mới là bình thường đạo lý. Loại thứ hai khả năng, thì là kia một mực chưa từng hiện thân một đoàn người. Đám người này sâu cạn có rõ, lai lịch không rõ. Khó nói phải chăng có tuyệt đỉnh cao thủ tại cái này đại huyền vũ khố bên trong, tới lui tự nhiên. Về phân loại thứ 3 khả năng, thì để chính Tô Mạch cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Sẽ có hay không có người tại cái này đại huyền vũ khố bên trong, lạng Yên sống 300 năm tuế nguyện. Nếu như người này có thể sống 300 năm, đồng thời trông coi đại huyền vũ khố bên trong những này thần công bí tịch, khắc khổ tu luyện tuyệt học, kia một thân võ công tạo nghệ, tất nhiên khó mà suy đoán, có thể tạo nên ra cao thủ như vậy, cũng chính là chuyện đương nhiên. Nhưng, coi là thật có người có thể sống 300 năm sao? Hắn phóng nhãn đi xem quanh mình những này leo lên tại đường hành lang các nơi với đủ, trong lòng suy đi nghĩ lại, nhưng cũng không có đáp án. Đi lên phía trước, chân công điện đã đang ở trước mắt. Đại huyền vũ khố hiển thị rõ hoàng gia phong phạm, dù cho là dưới mặt đất kiến trúc, cũng là rộng lớn. Cùng kia thiên công cắt so sánh, càng là không thể so sánh nổi. Liên gặp được một cái cực đại cửa đá, đứng vững tại cuối hành lang, khí tượng bằng bạc, không hề tầm thường. Trên cửa đá, tấm biển treo cao, chính là chân công điện. Đi đến chỗ gần, có thể nhìn thấy, trên cửa đá chính là một gương mặt phù điêu, trên đó khắc vẽ giang hồ môn màu. Có người tại trên lôi đài cùng người giao thủ, một thi triển cẩm nã, một thi triển quyền pháp. Có người tại tường thành bên trong xa xa tương vọng, cầm kiếm nơi tay, khí cơ tại trời, một sát ngưng trọng bị hiện ra linh cách tới tận cùng. Có người tại trong son động ngồi xếp bằng, trước mặt bày ra bí tịch, khổ tu huyền công lớn pháp, một bên còn có thi cốt ngồi ngay ngắn, như sư hộ pháp. Cái này ở trong chi tiết thật sự là quá nhiều, vô số, không nhìn xong. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có bang phái trăm giết, giang miếu gặp lại, độc hành giang hồ chờ một chút vân vận. Tựa hồ toàn bộ giang hồ ngưng tụ tại chỗ này trên cửa đá. Tô Mạch ánh mắt nó nhìn, càng xem càng là cảm thấy cái này cửa đá ảo diệu vô tận. Chọn nghe được tê đau một tiếng từ nhan tâm nữ trong miệng phát ra, ngừng đầu đi xem, liền gặp được nữ nhân này ánh mắt trống rỗng, tựa hồ lâm vào thật sâu vòng xoáy bên trong, dưới chân đi lại tập tẽm, mắt nhìn thấy liền muốn ngã nhào trên đất. Tô Mạch trong lòng lập tức giật mình, không đi quản kia nhan tâm nữ, vội vàng nhìn về phía nhỏ Tư đồ. Gặp nàng mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng miễn cưỡng có thể trèo trống, không chỉ có như thế, tựa hồ còn đã nhận ra cái này trên cửa đá ẩn giấu huyền cơ, trong con ngươi mang theo một cỗ kinh ngạc vẻ vui thích. Lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kéo qua nhỏ tư đồ tay, cho nàng độ vào một ngụm nội lực. Phía sau con ngón búng ra, trực tiếp điểm nhan tâm ngữ huyết đạo. Nhan tâm ngữ chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, lập tức liền cái gì cũng không biết. Tô Đại Ca, nhỏ tư đồ đến Tô mạch nội lực tương trợ, lúc này mới lấy lại tinh thần. Đưa tay chỉ cái này cửa đá, kinh thanh nói ra, "Di huyền thần công." Ồ. Tô mạch sướng sỏ lập tức cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Di huyền thần công danh xưng thiên hạ võ học tổng cương, có thể dung nạp mọi loại tuyệt học trong đó. Bây giờ cái này giang hồ màu Chẳng lẽ không phải chính là giống nhau đạo lý? Nhỏ tư đồ học qua Di Huyền Thần Công, chỉ là cũng không đến Tô Mạch như vậy cao thâm cảnh giới. Nhưng hôm nay xem xét phía dưới, vậy mà so Tô Mạch còn sớm phát hiện cái này cửa đá huyền cơ. Lúc này nàng nhẹ giọng mở miệng, "Tô đại ca, ta Di Huyền Thần Công tạo nghệ không sâu, khó mà lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Tu vi của ngươi đã có che trời chi kỳ, lại đi lĩnh hội này công, tất nhiên có thể thần công đại thành. Ta đến hộ pháp cho ngươi, ngươi không cần phải lo lắng cái khác." Tô Mạch hơi trầm ngâm, liền nhẹ nhàng gật đầu, "Cũng tốt. Ngươi lại cho ta một lát." tiếng nói đến tận đây, không nói thêm lời, cái này đại huyền vũ khố bên trong hiểm ác phi phạm. lúc trước người kia lấn người đến tận đây, mình mới phát giác có thể thấy được một thân võ công không hề tầm thường. hiện nay có di huyền thần công phía trước, há có thể không hảo hảo cảm ngộ một phen, để tự thân võ công tiến thêm một bước. lúc này ánh mắt ngóng nhìn cửa đá phù điêu, dần dần chìm vào trong tâm thần. trong chốc lát chỉ cảm thấy cái này trên cửa đá mỗi một chỗ nơi hẻo lánh mỗi một chỗ tranh phòng, đều hóa thành chiêu thức dung nhập trong đầu của mình bên trong. một sát na này tô mạch chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình. Khắp nơi đều tại giao thủ, khác biệt nội lực diễn biến khác biệt chiêu thức, khác biệt biến hóa. cho dù là tô mạch muốn trong nháy mắt tiếp nhận biến hóa như thế, đều có chút khó mà làm được. trong lúc nhất thời, cái chán có mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống tới. Nhỏ tư đổ vì tô mạch hộ pháp, đầu tiên là ở trung quanh bố trí một tầng lại một tầng kích độc, lại đem tiểu lục từ trong tay háo lấy ra, để nó ghé vào đầu vai của mình. cuối cùng cầm trong tay lông châu trầm, thính quan bắt phương. đôi mắt dư quang thoáng nhìn tô mạch xuất mồ hôi trán trong lòng không khỏi cũng là máy động. nàng biết di huyền thần công tạo hóa phi phàm bây giờ có thể bị cái này cửa đá phủ điêu gỉ lại, tất nhiên là ở trong cao thâm nhất tuyệt kỹ một trong, lại không nghĩ rằng ngay cả tô mạch linh ngộ đều như vậy phí sức, chính tâm có hoàng hốt ở giữa đã thấy đến tô mạch ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, từ hoàng hốt chuyển thành lăng lệ, từng sợi cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt cương phòng, từ tô mạch quanh thân hiện hiện, có lăng lệ như kiếm, có nặng nề như đao, có ngưng trọng giống như quyền, có phiêu hốt như trường, đạo đạo khí lãng quét ngang bát phương, liền nghe đến tô mạch phát ra một tiếng gào thét, hai tay một vận, sau một khắc, nhỏ tư đồ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại quay mình không có vật gì khác nữa liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn hai con ngươi lúc này mới có thể lại thấy ánh mặt trời vội vàng nhìn về phía tô mạch đã thấy đến tô mạch đã đứng ở chân công điện trước cửa mà kia một cái phù điêu các loại khắc vẽ cửa đá đã bị tô mạch đánh thành một mịn không còn tồn tại tô đại ca là được rồi Nhỏ tư đồ ánh mắt bên trong lấp lóe hào quang đã thấy đến tô mạch túi đầu ngóng nhìn mình hai tay nhẹ gật đầu nhưng lại lắc đầu ta cũng không nói lên được môn này bên trên chứa đựng hắn là di huyền thần công đệ tự trọng có thể nói cao thâm mặt chắc mà lại nếu là không có trước tám nặng di huyền thần công gia trì muốn lĩnh nộ cái này đệ cửu trọng đó chính là tự tìm đường chết huyền đế đem cái này đệ cửu trọng bí tịch khắc vẽ tại cái này trên cửa đá vốn là một trận tâm cơ Nhỏ tư đầu nghe xong liền minh bạch tô mạch lý tứ nhịn không được lắc đầu chắc không được hắn sẽ đem như vậy chân quý thần công lưu tại trên cửa nếu là người tới sẽ không trước tám nặng di huyền thần công đi vào môn này trước muốn mở cơ quan thì không khỏi nóng nhìn phù điêu xem xét phía dưới phàm là dung nhập trong đó tất nhiên sẽ bị thần công kia gây thương tích cái này quả nhiên là hiểm ác đến cực điểm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Di Huyền Thần Công bị phân tán mấy phần, phân biệt lưu tại địa phương khác nhau. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể đạt được trước tám nặng, bởi vậy mở ra cái này đại huyền vũ khố chân công điện. Không thể không nói, đúng là một trận tạo hóa. Có lẽ là Tô đại ca khí vận rộng lớn, bị thiên địa chỗ chung, thiên địa chỗ chung. Tô Mạch nhẹ nhàng thì thầm một chút bốn chữ này, lúc này mới cười cười, đi thôi, chúng ta tiến đến nhìn xem. Được. Nhỏ Tư đồ nói đến đây, liếc qua nhan tâm ngữ nàng đâu? Liên để nàng ở chỗ này nghỉ một lát đi. Tô Mạch nhìn một chút đường hành lang, khẽ cười một tiếng, "Chúng ta đoạn đường này đi tới, cũng coi là an toàn, lường trước cái này hắc ám bên trong, cũng sẽ không có cái gì hồng thủy mãnh thú, có thể đem nàng ăn sống nuốt tươi." Nhỏ Tư đổ nháy nháy mắt, liền nhẹ gật đầu. Đi theo Tô Mạch tiến vào chân công điện. Nhan Tâm Ngữ mặc dù là bị Tô Mạch điểm huyệt đạo, ngất đi, không biết cái này sẽ kỳ thật đã tỉnh lại, chỉ là không thể động đậy mà thôi. Tô Mạch bị nàng nghe chặt chẽ vững vàng. Lúc này cả người đều không tốt, chỉ cảm thấy Tô Mạch người này ghê tởm đến cực điểm, tiến chân công điện đều không mang theo mình còn đem mình ném ở nơi này chờ chết hắn nói cái này đường hành lang bên trong không có cái gì hùng thủy manh thú thế nhưng là đại huyền vũ khố bên trong hung hiểm dị thường ai biết có phải hay không còn có cái gì đồ vật giấu ở bên cạnh lại cứ nàng hiện nay mỹ mắt cũng không thể động đậy một chút chỉ có thể đóng chặt lại mắt không thể thấy vật quanh mình liền tất cả đều là hắc ám hơi một chút xíu gió thổi có đây đều để nhan tâm ngữ cảm giác kinh hồn tăng đảm cái này phải làm sao mới ở đây vốn còn muốn ở trong lòng giận mắng tô mạch hai câu cái thằng này không là người mình như hoa như ngọc Dù cho là người trước mắt, cũng không thể như vậy bỏ đi như giày rách da, nhưng là vừa nghĩ tới đau nhức người trải qua, ở trong lòng mắng chửi người dũng khí, lặng yên tiêu tán, chỉ có thể hối hận. Ai thán liên tục, cũng không biết là tại cái này hắc cá ám bên trong vượt qua thời gian bao lâu. bỗng nhiên có tiếng bước chân xâm nhập trong lòng, nhan tâm ngữ giật nảy cả mình, muốn mở lời quát hỏi là ai, nhưng mà có miệng khó trả lời, chỉ có thể mặc cho bằng tiếng bước chân kia chậm rãi tới gần. Nhan tâm nữ tâm cũng đi theo cô đồng cô đồng chìm xuống dưới, nàng kỳ thật cũng không có tô mạch nói tới như vậy không chịu nổi, nàng biết. Nếu như là đạo chủ bọn hắn nhìn thấy mình, tuyệt sẽ không chậm như vậy ung dung tới. Tất nhiên sẽ tranh thủ thời gian xông về phía trước đến đây, xem xét tình huống. Như vậy không nhanh không chậm, đối phương địa vị hiển nhiên khó lường. Trong lúc nhất thời, cả trái tim đều cho níu chặt. Sau một khắc, nàng liền nghe đến một thanh âm nói ra, "Là thật không có hồng thủy mãnh thú, vẫn là bọn hắn cũng nhìn ra, ngươi thật sự là vô dụng." Thanh âm là Tô Mạch. Nhan Tâm ngữ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhưng lại hận không thể tức sủi bờ mép. Lẽ nào lại như vậy, coi là thật lẽ nào lại như vậy? Đây là tại dùng mình câu cá a muốn nhìn một chút có hay không âm thầm ẩn tàng người, sẽ bỗng nhiên xuất hiện, đem mình bắt đi đúng không? Ngươi dùng ta câu cá còn chưa tính, ngươi sử dụng hết, còn nói ta vô dụng. Vũ nhục người cũng phải có cái cực hạn a. Nào có dạng này. Nhà Tâm Ngữ trong lúc nhất thời đều quên đau nhức người trải qua sự tình, chỉ là ở trong lòng cuồng mắng Tô Mạch ghê tỏm đáng hận, đơn giản không thể nói lý. Kết quả sau một khắc, cũng cảm giác cổ tay của mình bị thứ gì cuốn lấy. Theo sát lấy một cố đại lực đưa nàng lôi kéo mà lên. Nhan Tâm Ngữ đến tận đây xem như nhẹ nhàng thở ra, Chí ít Tô Mạch còn không có đem nàng ném đi. Trong lòng thì là không khỏi ai thán, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy đạo chủ. Quả thực là hảo hảo tưởng niệm. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, xuất đạo giang hồ lâu như vậy, lần thứ nhất như vậy tưởng niệm ngự tiền đạo bên trong các đồng liêu. Tô Mạch dắt lấy nhan tâm ngữ, đi lên phía trước hai bước, nhỏ tư đồ liền tiến lên đón. Bọn hắn mới đúng là không có thật đặt chân chân công điện bên trong. Ngay tại môn này bên trong chờ đợi. Vốn cho rằng loại tình huống này, ông thầm người làm sao cũng hẳn là lộ ra một điểm mánh khoẻ. Kết quả, lại là nửa điểm không có nếu nói có bao nhiêu thất vọng nhưng cũng chưa hẳn, bất quá là một bước nhàng cờ, có thu hoạch tự nhiên là tốt, không có thu hoạch cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này chân chính đặt chân chân công điện, ánh mắt quét qua, lại không phải trong tưởng tượng như thế. Bên trong đại điện từng dạy ra sách, võ công phân loại giấu tại trong đó. Kỳ thực trước mắt chỉ có một đầu hướng phía trước con đường, hai bên thì là khắp nơi gian phòng lớn. Gian phòng phía trên còn có văn tự, có viết đau, có viết quyền, có viết kiếm, hiển nhiên khác biệt bí tịch võ công bị đặt ở khác biệt trong phòng chân tàng tô mạch mang theo nhỏ tư đồ. Tuy ý tiến vào một căn phòng bên trong. Lúc này mới thấy được từng dãy giá sách. Chỉ bất quá những sách này đỡ cũng không phải là gỗ chế tạo, mà là hoàng kim rèn đúc. Mỗi một bản bí tịch cũng đều không phải cứ như vậy đặt ở trên giá sách, là lấy vàng bạc hộp thịnh phóng, hộp bên ngoài tuyên khắc bí tịch tên, mở ra về sau, bên trong bí tịch thì là bị ghi lại ở thẻ tre bên trong. Bảo tồn thủ pháp cực giai, 300 năm không từng có mảy may ma diệt, có lẽ tiếp qua 300 năm cũng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Tô Mạch tiện tay lấy qua một bản bí tịch mở ra quan sát. Ở trong chứa đựng lại làm cho tô mạch có chút ngạc nhiên, có loại cực kỳ cổ quái cảm giác dập dồn trong lòng, loại cảm giác này rất quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút, liền biết là bắt nguồn từ nơi nào. Lúc ấy tại trên Nam Hải, hắn đã từng tao nổ đánh lén đối phương thi triển thủ đoạn tên là xích huyết thần công. Nghe nói là năm đó hoành hành một thế xích huyết ma quân sáng tạo một môn ma công, bị đám người này học xong về sau trở thành bản lĩnh giữ nhà. Đáng tiếc, theo tô mạch, cái này cái gọi là xích huyết thần công, mặc dù có chỗ thần kỳ, nhưng cũng không có nhiều ít tuyệt diệu có thể nói. Về sau một suy nghĩ liền hiểu. Sích huyết ma quân năm đó tung hoành Giang Hồ, đúng là có bản lĩnh. Sích huyết thần công vào lúc đó, cũng tất nhiên là một môn tuyệt cường thần công. Nhưng cái này Giang Hồ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Giang Hồ quân nhân khi nào từng có một ngày lười biếng, mười năm biến hóa cũng đã là cải thiên hóa địa. trăm năm lại nhìn, tựa như mới trời. Tiên nhân tuyệt học mạnh hơn, người thời nay cũng không phải sủng tài, lại há có thể nửa điểm tiến bộ cũng không. Bởi vậy, trăm năm về sau lại nhìn trăm năm trước đó, lại cao hơn diệu thủ đoạn, tựa hồ cũng thay đổi thành chỉ có một chút chỗ thích hợp cái khác hết sức bình thường bình thường võ học. Bây giờ Tô Mạch quan sát quyển bí tịch này, chính là cảm giác như vậy. Chỉ cảm thấy ở trong chứa đựng chiêu thức, mặc dù không tệ, mà lại có chút chiêu thức, cùng Đường Kim võ học phong cách hoàn toàn khác biệt, đường lối sáng tạo, có khác dẫn rát. Nhưng muốn nói học được về sau, xuất ra đi có thể tung hoành giang hồ. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Nghĩ tới đây, Tô Mạch đống nhiên đối cái này Đại Huyền Vũ Khố Chân Công Điện, liền không có quá nhiều mong đợi. Kỳ thật Tô Mạch ở phương diện này suy nghĩ không sai, nhưng lại còn kém một điểm. Hắn quên cân nhắc võ công của mình. Nếu là người bình thường có cơ duyên lại tới đây, nhìn thấy nhiều như vậy thần công bí tịch, tuyệt đối sẽ không phát ra Tô Mạch đám này cảm khái, càng sẽ không đối đại huyền vụ khố thất vọng. Chỉ vì những này võ công, theo Tô Mạch mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng là đối với bình thường người giang hồ tới nói, lại thật sự là thần công tuyệt học. Tô Mạch võ công quá cao, tầm mắt cũng quá cao. Cũng bởi vậy, đừng nói 300 năm trước tuyệt học, dù cho là từ xưa đến nay tuyệt đỉnh thần công, lại có mấy quyển là có thể nhập mắt của hắn. Lúc này theo đi theo nhìn, tiện tay ném tới một bên. Thứ nơi này gian phòng ra ngoài, lại tiến vào một căn phòng khác, một đường xâm nhập, thì là thấy được đủ loại võ công tuyệt học, quyền cước kiếm bàn tay vân vân vân vân, nhiều vô số kể. bất quá càng là đi đến, chỗ ghi lại võ học liền càng phát kỳ diệu. phía sau cửa quan câu trên chữ đã xuất hiện tà cùng ma dạng này chữ. bên trong chứa đựng hoặc là lệnh đi tà đạo, hoặc là chính là từ đầu đến đuôi ma công. những này võ công đối tô mạch tự nhiên cũng không hề có tác dụng, hắn cũng không cần thiết đi học. nhưng nhìn nhiều nhìn, cũng coi là mở rộng tầm mắt. như thế tiến lên, rất nhanh, tô mạch cùng nhỏ tư đồ mang theo kia cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì cũng không biết nhan tâm ngữ liền đi tới cuối cùng một chỗ môn hội trước đó. Chỗ này đại môn phía trên, Sở Tiêu nhớ chính là một cái hoàng chữ. Đây cũng là huyền đế cho là, hoàng thất tuyệt học a. Nhỏ tư đồ ngẩng đầu nhìn một chút, vậy mà chuyên môn phân ra một loại. Vào xem một chút đi. Tô Mạch nhìn đến đây, mặc dù kỳ công tuyệt học kiến thức không ít, nhưng muốn nói có bao nhiêu thu hoạch nhưng cũng chưa hẳn. Lúc này một bước bước vào trong đó, lại là hơi sững sờ. Cái này hoàng thất tuyệt học trong phòng, tiến đến nhìn thấy lần đầu tiên, vậy mà không phải bí tịch võ công, mà là một trô hương án. Thương án trước đó, cung phụng chính là một bức bích họa. Để tô mạch ngạc nhiên chính là này tấm bích họa, vẽ lên chỗ khác vẽ, cũng không phải là huyền đế, cũng không phải là huyền đế liệt tổ liệt tông, mà là một đầu dương nanh múa vớt hắc long. Tô mạch nóng nhìn đầu này hắc long, thực ra lại là cựu truyền thần long công. À, hát nhỏ tư đồ sướng sở, tô đại ca, ngươi nói cái này, không phải hắc long cổ quốc truyền thừa tuyệt học sao? Tô mạch nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ bộ kia hắc long bích họa, trong này tích chứa cũng là môn tuyệt học này, chỉ bất quá tựa hồ lại có khác nhau, cần lại làm cản nộ. Hắn sau khi nói đến đây, trong thanh âm đã không tự chủ mang tới nồng đậm hoang mang. Cái này bích họa giống để ở chỗ này, đúng là có chút cổ quái. Cựu truyền thần Long công môn tuyệt học này, năm đó bị Nam Hải võ thần giấu ở võ thần điện tầng cao nhất diễn trận bên trong, Tô Mạch phá trận mà ra, lúc này mới đạt được môn thần công này. Muốn nói năm đó huyền đế cũng từng đi qua võ thần điện, đạt được môn thần công này, cũng không đủ là lạ. Nhưng làm sao đến mức muốn đem cái này Hắc Long bích họa để ở chỗ này, lấy hương hỏa cung phụ, Hắc Long cổ quốc, đại vương triều, hai cái này, chẳng lẽ cũng có quan hệ gì hay sao? Tô Mạch nóng nhìn cái này, bức họa bên trên Hắc Long hai mắt, so sánh trong lòng sở ngộ, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ nói, chương 746, bất tử đan. Nhỏ Tư đầu nghe Tô Mạch thanh âm khác thường, Nhìn không được quay đầu nhìn hắn, liền gặp được Tô Mạch trong mắt hào quang khó lường, nhưng nội nửa này, quả thực là không có đoạn dưới. Nhìn không được hỏi, chẳng lẽ nói cái gì? Tô Mạch nghe nàng nữ nữ, lúc này mới lấy lại tinh thần, mỉm cười, nghĩ đến một loại khả năng. Chỉ bất quá, này lại tạm thời còn nói không được. Hắn sau khi nói đến đây, liếc qua trên đất nhan tâm nữ nhỏ tư đồ trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng cảm giác toàn thân khó chịu mặc dù có thể lý giải nhưng cũng nhịn không được trợn nhìn tô mạch một chút tô đại ca ngươi dạng này sâu người khẩu vị rất là không tốt tô mạch cười cười cũng không nhiều lời ánh mắt một lần nữa tại cái này hắc long bích họa thượng khán vài lần tâm thần đắm chìm trong đó Bích họa truyền công bên trong tường tình không có khả năng không rõ chi tiết mỗi một cái khớp nối đều giảng giải rõ ràng thật giống như lúc trước di huyền thần công đệ cửu trọng tô mạch mặc dù có chỗ đến nhưng cũng đến chậm rãi linh hội mới có thể trải nghiệm toàn bộ trước mắt cái này hắc long bính họa thì là bởi vì hắn bản thân liền biết cựu truyền thần long công chi tiết so sánh phía dưới cảm giác trong đó có không ít địa phương là bị huyền đế bọn hắn làm cải biến nhưng cụ thể có bao nhiêu cải biến như vậy đổi pháp đen tuột cùng là tốt là xấu cũng cần thời gian nên từ từ suy nghĩ không có khả năng toàn bộ đều một lần là xong một lần nữa nhìn một lần cái này bích họa về sau tô mạch liền bắt đầu cùng nhỏ tư đồ cùng một chỗ tìm kiếm cái khác chỗ có thể bị huyền đế xưng là hoàng thất tuyệt học tất nhiên là lúc ấy đứng đầu nhất võ công nơi này thu nhận sử dụng nội dung mặc dù không tính quá nhiều nhưng chất lượng xác thực thừa thừa trong đó liền có thượng hoàng kinh thế thư môn công phu này tô mạch cùng nhỏ tư đồ có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu chọn tốt cẩm mỗi một bản bí tịch tô mạch đều tận khả năng xem qua một phen như thế chọn vẹn sửa sang lại mười mấy bộ bí tịch còn muốn lấy thêm thời điểm tô mạch đống nhiên quay đầu nhìn về phía chân công điện bên ngoài tiếng bước chân là một lát sau mới chuyển vào nhỏ tư đồ trong hai như thế lại qua một lát người tới đã đến chân công điện bên ngoài tô mạch đối nhỏ tư đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người liền tìm một chỗ ẩn nút chờm đợi người tới hiện ra chân thân tới cũng không phải là chỉ có một người đặt chân chân công điện về sau liền nghe được một thanh âm mở miệng chân công điện không có khả năng không có cửa hộ nghĩ đến là công tử đã tới trước thuộc hạ trình chấn lộc xin hỏi công tử nhưng tại bên trong nghe được hắn động tĩnh tô mạch lúc này mới như có điều suy nghĩ thở dài nguyên lai like là ngươi lôi kéo nhỏ tư đồ từ hoàng chữ sảnh đi ra quả nhiên liền gặp được trình chấn lộc mang theo một đám ngự tiền đạo các đệ tử đứng tại cách đó không xa trình chấn lộc nhìn thấy tô mạch tựa hồ nhẹ nhàng thở ra nhưng khi nhìn thấy tô mạch trong tay trên đất nhăn tâm ngữ lúc nhịn không được đầu lông mày nhảy một cái Trên mặt lập tức có chút thấp thỏm chỉ sắc. "Công tử, đây là." Tô Mạch nhìn một chút Nhan Tâm Ngữ, cười cười nói ra, "Việc nhỏ mà thôi, đã ngươi tới, ngược lại là có thể giao cho ngươi đến xử lý." "Không biết Nhan Tâm Ngữ là như thế nào mà phạm công tử?" Trình Chấn Lộc nghe Tô Mạch nói như vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tô Mạch cũng không có dầu diếm, đem sự tình như thế như vậy nói một lần. Trình Chấn Lộc nghe trên chán mồ hôi lạnh đều xuống tới. Đuổi tại Lâm vào nguy cơ thời điểm, lợi dụng bản lãnh của mình áp chế Tô Mạch nạp nàng làm phi. Cái này đều lộn xộn cái gì? Tóm lại tới nói, Dù là tô mạch lúc ấy đáp ứng, lúc này cũng là thu được về tính sổ thời điểm. Chẳng lẽ còn thật sự có thể để nàng đạt được hay sao? Lúc này nhìn tả hưu hai mắt, đem nhan thống lĩnh mang tới. Sau khi nói xong, lại đối tô mạch ân quyền, nhan thống lĩnh dám mạo phạm công tử, việc này đại thống lĩnh tuyệt không thể cho. Chắc chắn cho công tử một cái công đạo. Tô mạch nhẹ gật đầu, việc nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Đạo chủ bây giờ ở đâu? Tại hiệu thuốc. Trình Trấn Lộc sau khi nói đến đây, hơi do dự một chút, lại nói ra kia một chỗ tên là Huyền Hồ Đình Nhỏ Tư Đồ nghe vậy chấn động trong lòng. Theo bản năng bắt lấy Tô Mạch ống tay áo. Tô Mạch ngược lại là bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi người đem nơi này thu thập một chút, có thể mang đi tất cả đều mang đi. Sau đó mang ta đi Huyền Hồ đỉnh. Vâng. Trình Chấn Lộc đáp ứng, lúc này phân phó thủ hạ làm việc. Mình thì tự mình dẫn Tô Mạch đi ra ngoài. Tại chân công điện thời điểm, là không cần cây châm lửa loại hình đồ vật chiếu sáng. Mái vòm phía trên khảm nạm dạ minh châu, quang mang nở rộ, giống như ban ngày. Có thể nhìn rõ ràng. Rời đi nơi đây về sau, một lần nữa quy về hạm. Chỉnh trấn lộc bọn người không biết từ chỗ nào lấy được bó thuốc, bốc cháy lên, quang mang nở rộ, chiếu rọi tứ phương. Rất Tô mạch xe nhẹ đường quen đi qua con con quấn quấn con đường, rất nhanh liền đi tới mặt khác một nơi, chính là cái gọi là Huyền Hồ đỉnh. Đây là một chỗ to lớn hiệu thuốc, ven đường thấy có đủ loại gian phòng, có là dùng để an trí dược liệu, có là dùng để xử lý dược liệu, mỗi một cái gian phòng đều có không giống nhau tác dụng. Đáng nhắc tới chính là, tại thuốc này phòng phạm vi bên trong, càng là nửa điểm huyết nhục cũng không. Ngự tiên đạo đệ tử đã ở chỗ này đóng giữ. Đói trước mặt liền thấy khúc hồng trang đang đứng ở trước cửa mong mọi cùng trông mong nhìn thấy tô mạch cùng nhỏ tư đồ về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng đến đây gặp qua phía sau cùng trình chấn lộc cùng một chỗ dẫn tô mạch đi lên phía trước trên đường lại nói với tô mạch một chút bọn hắn là như thế nào thoát khốn mà hết thời này thì lại tất cả đều ỷ lại mượn kiếm người bản sự hắn xuất thân từ dưỡng kiếm lưu lưu chủ lúc trước lại có một quyển tiên công bảo lục tản quyền. bọn hắn đối với phương diện này tự nhiên cũng là có chỗ nghiên cứu mặc dù mượn kiếm người xưng làm kỳ kỳ dâm sảo Khó mà đến được nơi thanh nhã. Càng không thể dựa vì bằng vào, hoang phế rèn đúc chi thuật, nhưng cũng rất có nghiên cứu. Dẫn bọn hắn phá vỡ cơ quan, tìm kiếm được đường, cũng không tại nói hạ. Đoạn đường này tìm được Huyền Hồ đỉnh về sau, liền coi đây là cứ điểm, phái người tìm kiếm Tô Mạch Cùng nhỏ tư đồ. Trình Chấn Lộc tìm là một đầu, một đầu khác thì là Cốc Thành Lệnh đi tìm. Chỉ bất quá bây giờ Cốc Thành Lệnh chưa trở về. Khúc Hồng Trang thì bị phân phó, dẫn người lục soát Huyền Hồ đỉnh phạm vi, nhìn xem phải chăng còn có Huyền Cơ. Kết quả, Huyền Cơ chưa nhìn thấy, liền thấy Tô Mạch Cùng nhỏ tư đồ đã trở về. Không Hồng Trang một bên dẫn Tô Mạch bọn hắn đi lên phía trước, một bên ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút dị dạng thần thái, phảng phất muốn truyền lại thứ gì, nhưng cuối cùng nhưng lại trở nên đến nắng. Tô Mạch có chút không rõ ràng cho lắm, ngược lại là cảm giác được, càng là hướng cái này Huyền Hồ đỉnh chỗ sâu đi đến thì càng nóng rực. Đi đến chỗ sâu nhất thời điểm, đã cực kỳ nóng bức. Tô Mạch nội công tạo hóa thông thần, nóng lạnh bất xâm cũng là không sao, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Không biết tại sao lại nóng như vậy, nhưng là tiến vào cái cuối cùng gian phòng về sau, Tô Mạch mới chợt hiểu ra trước mắt một màn này là thật là tô mẠch không ngờ tới mỹ lệ chẳng cảnh đây là một cái vô cùng gian phòng cực lớn chỗ xa nhất khoảng cách cánh cửa này chỉ ít tại ngoài 10 dặm. có thể thấy được có hừng hực nham tương trào lên chạy xuôi hạ chính là tu kiến thành hình cống rãnh vờn quanh quanh mình phân lấy nham tương dẫn lưu các nơi mà những địa phương này có thể nhìn thấy thì là thật to nho nhỏ đàn lộ phân tán vô số đến cùng có bao nhiêu từ xa đến gần chỉ ít có hàng trăm hàng ngàn cái những lò luyện đan này thô thô nhìn lại tựa như giải rác bày ra nhưng là ngưng thần hy vọng nhưng lại loạn bên trong có thứ tự, tựa hồ là dựa theo nhất định phương thức sắp xếp an trí. Cuối cùng hội tụ đến mới vừa tiên vào gian phòng trong đại sảnh. Nơi này, tọa lạc lấy một cái cự đại vô cùng đan lô. Nhìn bộ dáng, chỉ ít có cao ba trượng, đứng tại phía dưới, bình sinh nhỏ bé cẩm giác. Đan lô phía dưới chính là đào rỗng ra một cái ao nham tương. Bên trong nham tương trào lên, hỏa khí không ngớt. Mấy trăm năm chưa từng dập tắt, đan lô nửa người bị đốt bỏ bừng, nhưng đốt đi nhiều năm như vậy cũng như cũ không thấy hủy hoại. Mà lúc này giờ phút này. Gian phòng kia các nơi đều có thể nhìn thấy ngự tiền đạo người đang tìm kiếm quét dọn. Đạo chủ thất hồn lạc phách, đứng tại đan lô một cước trước mặt, trong con ngươi tất cả đều là mê mang trống rỗng. Khi thấy Tô Mạch về sau, lúc này mới không chịu được nước mắt tuôn đầy mặt, "Công tử, công tử a." Tô Mạch nhìn hắn bộ dáng này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, "Ngươi thì thế nào? Theo ta được biết, huyền đế năm đó nơi này băng hà. Lão thần lần này trở về, cũng là vì tìm kiếm tiên đế di hải hảo hảo an trí, lại không nghĩ rằng, nơi đây khốc liệt, ánh lửa phía dưới, vạn vật như lửa đốt." Tiên đế thi cốt cũng sớm đã thành cho. Cái này, cái này lại nên đi nơi nào tìm a? Đáng thương tiên để chỉnh chiến cả đời, phút cuối cùng, vậy mà. Vậy mà. Ai đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Tô Mạch nhìn thấy trước mắt một màn này tràn cảnh thời điểm, mới hiểu được. Huyền hồ lục bên trong nói tới những nội dung kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lại là làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, liền giết nhiều người như vậy? Có dạng này một nơi, mặc kệ có bao nhiêu người, đều có thể giết. Trong này chỗ trưng bày mỗi một cái đan lô, đều có thể dùng để luyện chế qua trường thọ rèn luyện qua âm dương năm bảo một loại cái gọi là lón thuốc. Huyền Hồ Lục bên trong cũng đã nói năm đó luyện đan thời điểm xuất hiện vấn đề, dẫn đến Huyền Đế xem như băng vẫn, có thể thấy được lúc ghi hắn sắc thực chính là ở đây. Bởi vậy Thi Cốt Thành cho không phải gieo gió gặt bão còn có thể là cái gì? Long Hành Vân vốn là đầy ngập đắng chát, nghe tô Mạch lời này về sau càng là Hoa Hoa không nói gì, chỉ có thể ở một bên than thở. Tô Mạch ngược lại là lông mày có chút giơ lên, các ngươi nhưng từng tại kệ bên này tìm được bất tử đan. Long Hành Vận lắc đầu, trường sinh bất tử vốn là, hắn nói đến đây lập tức nói không được nữa. vốn là muốn nói, bản này chính là một trận hy vọng xa vời. thế nhưng là năm đó huyền đế không phải là vì cái này, lúc này mới hao người tốt của, ngựa đạp giang hồ, làm sang làm bậy, dẫn đến đại huyền băng vẫn sao? nếu như mình đều nói đây là hy vọng xa vời, chẳng phải là nói huyền đế ý nghi hao huyền? loại lời này, hắn làm ngự tiền đạo đại thống lĩnh, là vô luận như thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. tô mạch thì là nhẹ gật đầu, ngược lại là ngẩng đầu nhìn một chút trước đan lô một chút, các ngươi nhưng từng xem xét lò luyện đan này? long hành vân càng là lắc đầu, chúng thuộc hạ người không dám đụng vào sở. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ, năm đó nếu là nơi này ra vấn đề, nói không chừng lò luyện đan này bên trong liền có gì đó quái lạ. Chỉ bất quá, mấy trăm năm nay quan cảnh, coi như thật là đã luyện thành cái gì bất tử đan, này lại cũng đã sớm đốt thành cho đi. Hắn nói đến đây, dưới chân một điểm, cả người đã nhảy tới lò luyện đan này phía trên. Hất lên ống tay áo, liền nghe đến ầm vang một tiếng vang trầm. Đan lô nóc mở ra, bị cái này phất một cái chi lực, trực tiếp vang ra ngoài. Hung hăng rơi xuống trên mặt đất, đập đá vụn bắn bay. Đầu này nóc vừa đi, Tô Mạch không đợi hướng bên trong thăm viếng, liền gặp được một luồng khí nóng phóng lên tận trời. Quanh mình nhiệt độ lại một lần nữa kéo lên cao. Tô Mạch lấy ống tay áo che chắn miệng mũi, đợi chờ cỗ này hỏa khí biến mất về sau, lúc này mới dò xét thủ quan sát. Xem xét phía dưới, lại là sương sở. Quay đầu nhìn một chút Long Hành Vân bọn người, không chỉ có nháy nháy mắt. Long Hành Vân giật mình trong lòng, công tử, trong này có ba cái thiêu đốt ánh lửa cầu, ngươi chờ một chút. Tô Mạch nói nói đến tận đây, lấy tay một cầm. Hắn mặc dù chưa từng học được cẩm Long công một loại cao minh cẩm thủ pháp, nhưng mà không nhất vật bằng vào nội lực của hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dù là ở trong khoảng cách ba trượng khoảng cách, cũng không đáng kể. Nội lực một dẫn, nhỏ tư đột bọn người liền thấy ba cái lộ ra ánh lửa viên cầu đồng dạng đồ vật từ cái này to lớn trong lò đan bay ra, bị tô mạch nội lực dẫn động, quay chung quanh bàn tay của hắn xoay quanh không người học, Cuối cùng tô mạch lòng bàn tay hướng lên, dùng nội lực nắm lưng, đem nó đặt lòng bàn tay ba tấc bên ngoài. đến tận đây tô mạch mới phi thân từ này đan lô rơi xuống. đám người lúc này theo bản năng quay chung quanh đi qua. Nhìn về phía tô mạch trong tay cái này ba cái chừng to bằng nắm đấm trẻ con viên thuốc. Cái này Long Hành Vân ngóng nhìn ở giữa, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cái này chẳng lẽ. Thật sự là. Bên cạnh ngoại trừ nhỏ tư đồ khúc hồng trang bên ngoài, phần lớn người cũng tất cả đều đem ánh mắt đặt ở cái này ba cái nhỏ viên thuốc bên trên, ẩn ẩn có chút không nổ ra được xu thế. Mà lúc này, có thể là bởi vì thoát ly Danlo vi, cái này ba viên viên thuốc lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ nhiệt độ. từ xích hồng biến thành đen nhánh, nhưng cũng không có nửa điểm hồ vị, ngược lại là lộ ra một cố không nói được mùi thuốc thấm vào ruột gan, có một loại từ trong ra ngoài nhẹ nhõm cảm giác. Tô Mạch đưa tay tới gần thử một chút, đúng là không nóng, này mới khiến nhỏ tư đồ cho mình mang lên trên da hiệu thủ sáo, đem nó cầm trong tay, nhìn thoáng qua Long Hành Vân, mỉm cười, "Đạo chủ nếu không thử một chút." Long Hành Vân ngẩn ngơ, trong nội tâm vậy mà nhịn không được rằng co. Trường Sinh Bất Tử Đan. Từ khi có sinh lão bệnh tử đến nay, liền có cái này Trường Sinh Bất Tử truyền thuyết. Huyền Đế vì thế ngựa đạp giang hồ, vơ vét thiên hạ, tại cái này đại huyền Hoàng cung phía dưới, tu kiến đại huyền vũ khố, hao phí nhân lực vật lực, triệu tập thiên hạ thầy thuốc tại một lò Dùng hết đủ loại thủ đoạn, lúc này mới luyện chế ra tới. Về phân đến cùng là thật là giả, lại là không người có thể biết. Chỉ ít, tại cái này ba viên đan dược không có tiến vào bất luận người nào trong bụng trước đó. Chuyện này chính là như vậy khó lường. Ăn, có lẽ sẽ chết, cũng có khả năng sẽ thu hoạch được vinh viễn sinh. Không ăn, hết thảy đều cùng mình không có quan hệ. Muốn hay không vì vinh sinh đánh cược một lần. Dù là Long Hành Vân là ngự tiền đạo đạo chủ, xưa nay không ít dung khí quyết đoán, bây giờ nhưng cũng không biết nên xử trí như thế nào mà khi hắn đem ánh mắt từ đan dược này phía trên dịch chuyển khỏi, rơi xuống tô mạch trên mặt thời điểm, kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, liền đã sông lên trong lòng. Lúc này trong lòng lập tức một trận lạnh buốt, vội vang quỳ một chân trên đất, thuộc hạ đang chết. Tô Mạch nháy mấy mắt, ngươi thế nào? Thuộc hạ vậy mà coi là thật sinh ra vọng tưởng trường sinh chi niệm, cái này si tâm vọng tưởng là thật không nên. Cái này trường sinh bất tử đan, tự nhiên là hẳn là toàn bộ quy về công tử mới đúng. Chỉ cầu công tử và năm, vạn năm, vạn vạn năm. Nói nói đến tận đây, hắn bịch một tiếng một cái đầu túi tại trên mặt đất. Tô Mạch đảo mắt tứ phương, liền gặp được từng cái ngự tiền đạo đệ tử, nhao nhao quỳ trên mặt đất, trong miệng hô to, công tử vạn năm, vạn năm, vạn vạn năm. Mở mờ, mờ. ngàn năm con rùa, vạn năm rùa. Các ngươi cái này cũng không giống như là lời Hữu Ích A Tô mạch khoát tay náo, liền thật không có người muốn thử một chút. Lời vừa nói ra, lập tức lại có không ít người trong lòng nổi lên suy nghĩ. Không phải là bởi vì bọn hắn không chống chịu được dụ hoặc, chủ yếu là cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Trường Sinh bất tử đan a, đây chính là đặt ở một cái trái hừng hực 300 năm trong lò đan như cũng không thấy hủy hoại đan dược. Thử hỏi thiên hạ, ngoại trừ Trường Sinh Bất Tử Đan bên ngoài, còn có cái gì đan dược có thể tiếp nhận như thế rèn luyện? Lại liên tưởng một chút, loại vật này, thật là có thể xuất hiện ở trong nhân thế này sao? Có phải hay không chính là bởi vì nhân gian không thể xuất hiện loại vật này, cho nên huyền đế luyện chế được Trường Sinh Bất Tử Đan, dẫn đến thiên phạt. Đến mức to như vậy Vương chiều, một đêm băng vẫn. Đại Huyền Nội Địa cũng theo đó triệt để trầm luân, biến thành nhân gian quỷ. Nếu như coi là thật như thế, chẳng lẽ không phải là từ khía cạnh chứng minh, cái này bất tử đan thật luyện thành rồi? Bây giờ có một cái cơ hội bày tại trước mặt mọi người, đến cùng muốn hay không thử một chút. Trong lúc nhất thời, nguyên bản túi đầu đám người, có người liền không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Mạch, nhìn về phía kia đang được. Lại theo bản năng nhìn quanh quanh mình. Đương Cùng Đồng Liêu hai mặt nhìn nhau ngay miệng, thì cuống quýt túi đầu, không dám để cho người phát hiện giã tâm của mình. Nhưng cuối cùng có người không hề tầm thường, rằng con nửa ngày, đột nhiên có người ngoe ngoe muốn động, muốn đứng dậy trở lệnh, cũng không chờ đứng dậy. Liền nghe đến một thanh âm xa xa truyền đến, đại thống lĩnh. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được Cốc Thành Lệnh không còn lúc trước như vậy tập tiến câu lũ bộ dáng Tiểu Thoái bộ chạy bay lên thân pháp linh động con thỏ đều là hắn trâu trai. thời gian trong nháy mắt liền đã đến trước mặt nhìn trước mắt một màn này ít nhiều có chút mê mang không biết làm sao ngược lại là Long Hành Vân quay đầu nhìn hắn một cái chuyện gì công tử trước mặt không nhưng này thất kinh là Cốc Thành Lệnh cuốn cuộn cùng tô Mạch hành lễ lúc này mới nói ra mới chúng ta thụ Đại Thống lĩnh chi mệnh tìm kiếm công tử mời mượn kiếm người đồng hành xuất lĩnh đệ tử tìm kiếm thế nhưng là công tử không có tìm được chúng ta Lại tại cái này đại huyền vũ khố bên trong, phát hiện người sống tung tích, một thân võ công kỳ cao, thấy không rõ lắm diện mạo, càng là không nhà thông thái ngữ, thuộc hạ hoài nghi, người này khả năng tại cái này đại huyền vũ khố bên trong sống mấy trăm năm, chính là mấy trăm năm trước đó đại huyền người. Cái gì? Long hành vân bánh địa trừng lớn hai mắt, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua tô mạch, cùng tô mạch trong tay đan dược, tô mạch thì là có chút híp mắt lại, hắn võ công kỳ cao. Vì sao ngươi còn có thể trở về? Hán, hán tựa hồ thất kinh, toàn không biết nên như thế nào cùng người giao thủ Gặp người liền chạy, mượn kiếm người lĩnh người đi truy, thuộc hạ lúc này mới thừa cơ tranh thủ thời gian trở về bẩm báo. Long Hành Vân nghe đến đó, nhịn không được nhìn về phía Tô Mạch, còn xin công tử định đoạn Nếu như thế, vậy trước tiên đi xem một chút lại nói. Tô Mạch đem tay này bên trong đan dược loay hay một chút, cười nói ra, "Chư vị, mới ta còn hữu hiệu, nếu là có nhân ý động, tùy thời có thể tới tìm ta." Chương 747, Chúng tinh cung. Tiên tai động nhân tâm, húng chi là trường sinh bất tử. Đám người liền tại cái này trong lòng đều có so đo tình huống phía dưới, theo kia cốc thành lệnh cùng một chỗ hướng phía mượn kiếm người truy tung phương hướng tìm kiếm. Đối với Cốc Thành Lạnh trong miệng nói tới cái này, có thể là tại Đại huyền Vũ Khố bên trong, số 300 năm mà bất tử người. Tô Mạch cũng không phải hoàn toàn không có tưởng niệm. Lúc trước hắn liền phát giác có người trong bóng tối nhìn trộm, lấn người rất gần, mình mới phát giác. Lúc ấy hoài nghi có ba, khó nhất một điểm chính là cùng Cốc Thành Lạnh suy nghĩ, không như mà hợp. Lại thêm, Cốc Thành Lạnh làm ngự tiền đạo tứ đại cao thủ một trong, cũng xứng đối phương võ công kỳ cao. Nói không chừng chính là người kia, chỉ là người này tại sao lại hiện thân tại cốc Thành lệnh bọn người trước mắt cũng không dám xuất hiện ở trước mặt mình. Tô Mạch cũng không quá rõ. Cốc Thành lệnh cùng Mượn Kiếm nhân chỉ ở giữa, hiển nhiên có chỗ ước định. Một đường dựa theo Mượn Kiếm người lưu lại ký hiệu truy tung. Ven đường cơ quan đa số đều bị phá hư rơi mất, số ít còn có nhan tâm ngựa ở bên. Nếu không được, Tô Mạch cũng có thể phá giải không ít. Bởi vậy, đoạn đường này ngược lại là khó không được bọn hắn. Được được phục được được, ở trong lại trải qua một chỗ lại một nơi. Chỉ bất quá này lại đều không để ý tới đi dò xét, mà càng là hướng phía trước. Tô mạch thì càng phát hiện, quanh mình leo lên huyết nục càng ngày càng nhiều. Những này huyết nục treo ở các nơi, nhìn qua âm trầm dị thường. Cũng may mặc dù hình thái hiếu kỳ, nhưng cũng không có tính công kích, ngược lại là chưa từng cho đám người tạo thành phiền phức. Như thế đi đại khái hơn một canh giờ, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng rốt cục tại một cái cự đại môn hộ trước mặt, nhìn thấy mượn kiếm người đám người tung tích. Cánh cửa này cực cao cực lớn, dù cho là phóng nhãn đại huyền hoàng thành trong hoàng cung, cũng không thấy như vậy cao lớn môn hộ. Trên dưới chừng 7-8 trượng, toàn thân là dùng một loại đá màu đen rèn luyện mà thành. Trên đó trải rộng hoa văn Khảm nạm bảo thạch, tựa như lấm ta lấm tấm. Chỉ là phía trên này bảo thạch, tất cả đều giữ lại, cũng là một bút của cải đàng giá, đầy đủ người bình thường ba đời cũng xài không hết. Mượn kiếm người lúc này ngay tại môn này trước, ngó ngó bên này, nhìn xem bên kia, khi thì dừng lại trầm tư, khi thì gõ gõ đập đập. Hiển nhiên đang tìm kiếm cái này mở cửa chi pháp. Có ngự tiền đạo đệ tử, chú ý tới Tô Mạch đám người đến. Nhao nhao tiến lên chào. Trình bày đến cuối cùng. liền Như là cốc thành lạnh nói như vậy, một đoàn người là đuổi theo một cái bộ dạng khả nghi người tung tích đến chỗ này. Chỉ là lại tới đây về sau người kia vậy mà trống rông không thấy quanh mình tựa hồ còn có ẩn tàng môn hộ thế nhưng là Mượn Kiếm người ở chỗ này tìm nửa ngày cũng không thấy vết tích cuối cùng liền bắt đầu nghĩ biện pháp mở cửa nhưng đến bây giờ đã qua thời gian một chén trà công phu đối với đến cùng phải đánh thế nào mở cái này phiên đại môn Mượn Kiếm người hay là vô kế khả thi nhan tâm ngữ này lại ngược lại là không cần người bên ngoài phân phó chủ động tiến lên hỗ trợ hai cái này một cái truyền thừa năm đó đại huyền vương triều tứ đại cao thủ một trong cơ quan thuật một cái khác cũng là tinh thông rèn đúc chỉ thuật nghiên cứu đọc qua thiên công bảo lục Hai người đồng tâm hiệp lực, tựa hồ mở ra cánh cửa này hộ chỉ là một cái thời gian vấn đề mà thôi. Thừa gì này, tô mạch lại lẫn nữa quan sát một chút đại môn này. Trên cửa hoa văn ngược lại là không có gì có thể nói. Mặc dù có chút kỳ diệu, nhưng cũng đơn điệu. Trên cửa bảo thạch, tô mạch cũng không thèm để ý để tô mạch để ý là cánh cửa này chỗ cao nhất viết ba chữ to, chúng tinh cung. Nhưng lại không biết cái này cái gọi là chúng tinh cung lại là cái gì danh mục. Huyền đế nằm mơ đại khái đều muốn trường sinh bất tử, luôn luôn cùng tình tinh không qua được. Từ hướng này đến xem, cái gọi là chúng tinh cung sẽ không phải lấy được là chúng tinh bảo vệ chi Nếu như như thế, kia nơi đây nói không chừng chính là toàn bộ đại huyền vũ khố khấp nối chỗ. Ý niệm trong lòng đến đây thời điểm, đung nhiên liền nghe đến nhan tâm ngữ nói ra, nơi này căn bản cũng không có cơ quan. Em mở long hành vân nghe vậy to mày, người nói cái gì? Như thế lớn muôn hộ, nếu là không có cơ quan, nên như thế nào mở ra? Vậy ta không biết. Nhan tâm ngữ lắc đầu, dù sao nơi này không có cơ quan, cánh cửa này hộ, nói không chừng chỉ có thể dựa vào man lực mở ra. Cái này chẳng lẽ không phải hoang đường? Long hành vân sò lên râu ria nhìn thoáng qua một bên mượn kiếm người, tiên sinh nhưng có cao kiến. Mượn kiếm người suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn tô mạch một chút, cười cười bình an vô sự, nắm tiên sinh hồng phúc. tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, ân. mượn kiếm người lại lâm vào trong trầm mặc. long hành vân, chính là muốn hỏi lần nữa, liền nghe đến mượn kiếm người trầm ngâm mở miệng, ta ý nghĩ ngược lại là cùng vị cô nương này đồng dạng, cánh cửa này hẳn là cũng vô cơ quan, muốn mở ra chỉ có man lực hai chữ, chỉ là cánh cửa này hộ chính là lấy thiên hạ đệ nhất nặng nghề huyền tình thiết chế, muốn đem cánh cửa này mở ra cần có lực đạo, tuyệt không phải phạm tục có thể có. bất quá, đạo chủ bản thân liền là thiên hạ tuyệt vô cận hữu đỉnh tiêm cao thủ, tô tổng tiêu đầu cũng ở trước mắt, lường trước cái này khu khu muôn hộ nên là khó không được chúng ta. long hành vân nghe đến đó, trầm ngâm một chút, lúc này mới đối tô mạch liền ủy quyền, nếu như thế, thuộc hạ chờ lệnh cả gan thử một lần. đi thôi, tô mạch nhẹ nhàng vắt tay. lúc này long hành vân quay người hướng phía cánh cửa này đi đến, long hành vân thân thể khôi ngô khổng lồ, râu tóc bạc trắng, nhưng cũng không có nửa điểm loạn khom thái độ, ngược lại là long tinh hồ mãnh cho người cảm giác gáp bách mười phần chi tiết cùng cái này một cái đại môn so sánh nhưng lại lộ ra như vậy nhỏ bé không đáng giá nhắc tới hắn nhẹ nhàng hất lên ống tay áo dưới chân bất đinh bất bát đứng vững hai tay vào thế ấn trên cửa đột nhiên phát lực dưới chân lập tức kích thích một trận cương phong cương phong khuyết tán không ít tứ phẩm ngũ phẩm đái đa hộ vệ cấm không chỉ dưới chân lảo đảo có lưu lại có hận không thể trực tiếp ngồi dưới đất vẹn vẹn chỉ là một cái phát lực cũng đã có uy thế như vậy cái này cái gọi là tuyệt đỉnh cao thủ tuyệt không phải là vui cười chi liền gặp được long hành vân dâu tóc đều dựng. Cương Phong cổ động áo bảo, dưới chân dần dần lâm vào lòng đất, nhưng mà cánh cửa này lại là không nhúc nhích tí nào. Mắt thấy ở đây, Long Hành Vân mạnh nhưng hít thật sâu một hơi thở dài, một chân nâng lên, hai chưởng vừa thu lại, nội công lại lần nữa vận chuyển, liền nghe đến xoẹt xoẹt xé vải thanh âm liên tiếp nổi lên. Hắn hai bàn tay áo đều phá thành mảnh nhỏ, hiện ra bắp thịt cuộn cuộn hai tay. Bỗng nhiên lấy tay, hung hăng đặt tại đại môn này phía trên. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang vọng nổi lên, theo sát lấy một sợi khói xanh, dọc theo trong lúc này khe cửa, một đường hướng lên trên vậy ra. Đến tận đây, Long Hành Vân nâng lên một cái chân đã rơi vào trên mặt đất, chầm một chỗ, thựa như một tòa bàn nằm núi cao. Đồng thời, trên đầu có sương mù màu trắng ngông lung, sắc mặt xích hồng, một thân nội công vận chuyển hiển nhiên đã đến cực hạn. Đáng tiếc, như thế rằng có một lúc sau, ngoại trừ đem môn này bên trên tích lũy mấy trăm năm cho bụi đẩy bốn phía phiêu tán bên ngoài, liền không có bất kỳ biến hóa nào. Lại qua chọn vẹn 10 cái hô hấp công phu, Long Hành Vân mãnh địa phun ra một hơi. Thân hình lão đạo lui lại ba năm bước, mỗi một bước đều lưu lại một cái sâu đạt 3 cấp dấu chân tại mặt đất trên tầng đá cuối cùng mới bị trình chấn lộc cùng cốc thành lệnh đỡ lấy thân hình hắn đầu tiên là nhìn cái này phiến đại môn một chút trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin phía sau mới nhìn hướng về phía tô mạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ cảm giác thuộc hạ thuộc hạ vô năng mời công tử trách phạt đạo chủ tận lực tô mạch khẽ lắc đầu đi lại biến hoa ở giữa chậm rãi đi tới đại môn trước đó hơi trầm âm liền nhẹ giọng nói ra nếu như thế vậy ta đi thử một chút đi đạo chủ một thân võ công liền đã xem như giới gầm trời này tuyệt đỉnh cao thủ dùng hết toàn lực vậy mà không cách nào đẩy ra cái này cửa đá một phần Tô Mạch nhưng trong lòng cũng không nhịn được nghi hoặc. Năm đó cái này phiến cửa đá đến tận cùng vì à xây lên, tại có ai có thể đem nó mở ra? Ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, hai trường trầm xuống, trầm rãi nâng lên. Chỉ một thoáng, hư không bên trong có long ngâm tượng minh thanh âm ầm vang mà lên. Trong chốc nhóm này, Tô Mạch thật giống như bị 13 đầu thần long vây quanh, lại có 13 con cự tượng ở sau lưng đứng trang nghiêm. Hai tay chưa từng điểm ra, liền nghe đến bịch bịch thanh âm bên tai không dứt. Ngự tiên đạo đến gần đệ tử, ngoại trừ đạo chủ cùng bên người tứ đại cao thủ bên ngoài, những người còn lại đều quỳ dạp xuống đất. Mà tứ đại trong cao thủ nhan tâm ngữ, cũng đã là đầu giảm xuống đất, toàn bộ nằm trên đất. Quả nhiên là có chút không xong sự tình. Tô Mạch bây giờ thi triển cái này Long Tượng Bàn Nhược Công cũng sớm đã không thể cùng năm đó giống nhau mà nói. Năm đó hắn sơ sơ thu hoạch được Long Tượng Bàn Nhược Công đại viên mãn thời điểm, liền chưa từng thể hiện ra môn thần công này toàn cảnh. Mà theo hắn võ công ngày càng tăng trưởng, càng phát cao minh thâm hậu, bây giờ đã đến khó lường chi cảnh. Hiện tại hắn Long Tượng Bàn Nhược Công toàn lực, xa so với lúc ấy mạnh hơn nhiều. Cần biết, hắn chắc lần này lực, thế nhưng là nhu hòa thể nội nhiều loại thần công. Tại kia di huyền thần công tác dụng phía dưới, đồng thời phát huy hiệu quả. Trong chấp nhóm này, không nói đến trên mặt đất quỷ những thứ này, dù cho là đạo chủ, cũng là không khỏi hai cố run run, điều vận thể nội toàn bộ nội lực, cái này mới miễn cưỡng có thể đứng vững. Còn lại Trình Chấn Lộc cùng Khúc Hồng Trang, dáng chống đỡ bất quá mấy hơi thở, liền đã không khỏi quỳ một chân trên đất. Ngước đầu nhìn lên Tô Mạch, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Đều biết Tô Mạch là Đông Hoang đệ nhất cao thủ, là Nam Hải Chí Tôn, Tây Châu chỉ chủ, nhưng là võ công của hắn đến cùng cao bao nhiêu? Mọi người tại đây chân chính thấy tận mắt kỳ thật một cái đều không có, duy nhất coi là được chứng kiến tô mạch không ít thủ đoạn giang lam, còn chết tại đông môn dung trong tay. Lúc này thấy một lần phía dưới, chỗ nào có thể không đi hãi nhiên? Đây là cỡ nào vĩ lực? Cái này quả nhiên là nhân lực có thể bằng. ở đây bên trong chỉ có hai người có thể hoàn hảo đứng thẳng. một cái là nhỏ tư đồ, dù là đến lúc này, tô mạch cũng như cũ đem nhỏ tư đồ bảo vệ tại sau lưng, đương nhiên sẽ không đem nguồn sức mạnh này thêm tại trên người nàng. một cái khác lại không phải mượn kiếm người, mà là cốc thành lệnh. lao nhân này này lại lại đem đầu rụt. Dù La Vạn Quân chi lực ra thân, tựa hồ đối với hắn cũng không tạo được ảnh hưởng chút nào. Người này tất nhiên là một môn kinh thế hộ thể thần công. Tô Mạch mặc dù đưa lưng về phía đám người, nhưng cũng đem ở đây tình huống của mọi người đều thu vào đáy mắt. Nhất thời trong lòng nhiều ít năm chắc. Theo sát lấy hai tay đưa tới, liền nghe đến bịch một tiếng vang. Lực đạo vừa mới truyền đạt đến cái này trên cửa đá. Cửa đá vậy mà ứng tay mà ra. Lại là nửa điểm do dự cũng không. Trên cửa leo lên huyết nục, theo đại môn mở ra, nhoa nhau xé rách, nhất thời máu chảy như mưa rơi. Thì băm lôi kéo tại khe cửa ở giữa. Nhìn qua hoang đường kỳ dị, hoàng hốt ở giữa, Tô Mạch cũng cảm giác mình giống như cùng vốn là vô dụng cái gì lực, nhẹ nhàng đụng một cái, môn này liền mở ra. Chẳng lẽ mới nói chủ là đang diễn trò? Tô Mạch nhìn một chút mình tay, lại quay đầu nhìn nói chủ, chầm rãi phun ra một hơi, bình phục thể nội nội tức, nhưng cũng nhìn không được mặt mũi tràn đầy mê mang, môn này, chìm sao? Chìm. Đám người đồng thời gật đầu. Không nói cái khác, nhưng nhìn môn này độ dày, tuyệt đối nặng nghề đến cực điểm. Huyền tinh tiết vốn là dưới gầm trời này trầm trọng nhất vật liệu một trong, huyền đệ ngựa đạp giang hồ, sưu tập nhiều ít huyền tinh tiết mới có thể chế tạo ra dạng này đại môn cao tới 7-8 trượng, độ dày cũng một trượng có hai. cái này hai phiến đại môn để ở chỗ này cơ hồ có thể tính là hai ngọn núi lớn. đâu có không nặng lý lẽ. tô mạch gãi đầu một cái, không có cảm giác ra. đám người nguyên bản trong lòng còn đối kia bất tử đàn có chút mơ ước một số người lập tức thu hồi ý niệm trong lòng. ai biết tô mạch mới lời kia đến cùng là thật tâm thực lòng vẫn là cố ý câu cá để bọn hắn hiển lộ dạ tâm. lúc trước ngao nghe muốn động chỉ là bởi vì cảm giác vì bất tử đan mọi người liên thủ cũng chưa chắc không có thủ thắng cơ hội mà lại tô mạch như vậy thăm dò khó nói có thể hay không gây nên chúng nộ nói tóm lại là có cơ hội nhưng hiện nay phàm là tô mạch sắt tâm lên ai cũng không dám nói mình có thể từ trong lòng bàn tay của hắn mạng sống tình huống như vậy phía dưới mặc kệ có cái gì tâm tư đều phải hảo hảo thu lại không phải đừng nói bất tử đàn không ăn được không đợi Vĩnh Sinh mình liền đã giấc ngủ ngàn thu vậy coi như làm trò cười tô mạch lắc đầu ngẩng đầu hướng đại môn này bên trong nhìn lại liền gặp được trước mắt có có một cái quảng trường nhỏ không tính quá lớn lót gạch xanh địa, cực kỳ bằng thẳng, lại hướng phía trước nhìn, chính là một tòa cung cát. Cung cát phía trên, có thể thấy được bầu trời đầy sao điểm điểm. Cổ quái mà mỹ lệ, cổ quái là bởi vì nơi này chính là dưới mặt đất, từ đâu tới đầy sao? Thế nhưng là cái này chỉ trích khắp nơi vẻ đẹp, nhưng lại so với màn trời cũng không kém bao nhiêu. Lúc này nhẹ nhàng vươn tay, được rồi, chớ có ở chỗ này dừng lại, vào xem. Đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, Nhao nhau cùng sau lưng tô mạch, tô mạch thì là lôi kéo nhỏ tư đồ tay, hai người dẫn đầu đặt chân trong đó một bước rơi xuống, bước vào cái này chúng tinh cùng, tô mạch biểu lộ chính là hơi đổi, lông mày cùng một chỗ, nhìn về phía mượn kiếm người, mượn kiếm người quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, tô mạch lúc này mới cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua mảnh này không tính quá lớn quảng trường về sau, trước mắt xuất hiện tòa này tiểu cung điện, cũng có tên của mình, mệnh danh là ngự tiền điện, ngự tiền điện, đạo chủ vừa nhìn thấy ba chữ này, chính là quanh thân chấn động, nhịn không được nhìn về phía tô mạch, công tử ngài nhìn, tiên trong lòng còn có ta ngự tiên đạo, đúng vậy a, có các ngươi. Tô Mạch cười nói ra, dưới đất này đều phải để các ngươi chôn củng, để các ngươi vì hắn bảo vệ tứ phương trong lòng của hắn. Thế nhưng là thật sự rõ ràng đều có các ngươi đâu. Đạo chủ lập tức trì trệ, nửa ngày lúc này mới nói ra, nếu là có thể làm đầu đế chôn củng, cũng là chúng ta vi thần người vô thượng vinh quang, là có thể làm dạng rỡ tổ tông. Chỉ tiếc, bây giờ lại là không có cơ hội như vậy. Lần này đến phiên Tô Mạch không biết nên nói cái gì cho phải. Dương mắt nhìn lên, ngự tiền cửa điện hộ đóng chặt. Trước cửa hai bên thì đều có treo đầy huyết nhục điêu giống. Cái này hai tôn điêu giống lấy dị thú làm gốc thể bên hông cắt treo bảo đao vốn là giữ tận dị thường bây giờ treo đầy huyết đủ càng là nhìn qua hung ác kinh khủng đến cực điểm tô mạch lông mày cau lại đang muốn hướng phía trước chợt quay đầu nhìn về phía trong đám người sợ trương một chỉ cầm xuống cầm xuống ai đám người trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm không biết tô mạch vì cái gì bỗng nhiên ở giữa muốn bắt lại người một nhà thuận đầu ngón tay hắn nhìn lại liền gặp được một cái loạn phát che mặt thấy không rõ lắm diện mạo người đang đứng trong đám người cùng đám người cùng một chỗ tựa như đồng hành hướng về phía trước lúc này bị tô mạch vật đèn, cốc thành lệnh lập tức kinh hô một tiếng, chính là hắn. em mở hiển nhiên lúc trước hắn tại cái này đại huyền vũ khố bên trong nhìn thấy cái kia hư hư thực thực 300 năm trước đại huyền người, chính là người trước mắt này. hắn vậy mà không có tiến vào chúng tinh cung, mà là tại bên ngoài chờ đợi. lúc này thừa dịp đám người tiến đến công phu, vậy mà thần không biết quỷ không hay đến lẫn vào trong đó. nếu không phải tô mạch phát giác, chỉ sợ chờ bọn hắn xâm nhập chúng tinh cung bên trong, người này đột hạ sát thủ, bọn hắn mới có thể giật mình. trong lúc nhất thời, không ít người cảm giác tim đập của mình đều loạn nửa nhịp. sau một khắc sang sảnh lang, từng tiếng đao binh ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, một tiếng hò hét phía dưới, ngự tiền đạo chúng đệ tử nhau nhau ra tay rất tới. người kia tựa hồ giật nảy mình, thân hình bỗng nhiên tại nguyên địa nhất chuyển, cũng không biết là thi triển cái gì thân pháp, đừng một tiếng, liền đã di hình hoán vị xuất hiện ở ngự tiền điện cung các phía trên. chạy đi đâu? Trình Trấn Lộc gầm thét một tiếng, phi thân lên. lúc trước bọn hắn chính là vì người này mà đến, này lại lại há có thể mặc cho hắn rời đi? hai tay một vận, tiếng long ngâm lập tức vang vọng. quá khứ hắn mỗi lần thi triển môn công phu này thời điểm đều cảm giác môn thần công này khí thế rộng rãi, tiếng long ngâm càng là khiếp người tâm hồn. Nhưng mà kiến thức qua tô mạch long tượng bàn nhược công về sau, đống nhiên cảm giác mình cái này võ công liền có chút bộ dáng hàng ý tứ. Mặc dù cũng là long ngâm, nhưng hôm nay làm sao nghe đều cảm giác tựa như gián mình cùng tô mạch tiếng long ngâm căn bản không thể so sánh nổi. Trong lòng như vậy tưởng niệm, dưới tay lại là không có dừng lại mảy may. Vừa nghĩ, một đầu thanh long hư ảnh xuất hiện ở trình chân lộc sau lưng, hai tay cùng một chỗ to lớn long đang muốn tìm kiếm, đã thấy đến lánh quang lói lên, ông một tiếng một sợi đao mang lập tức phá toái hư không, tựa hồ là muốn đem cái này tiên địa hai điểm. một đao kia tới vô thanh vô tức, xuất thủ thời điểm càng là không có nửa điểm báo hiệu. trình chấn lộc nhất thời không quan sát phía dưới, suýt nữa bị đao mang này một phân thành hai. cũng may liền tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo trống, đạo chủ đột nhiên tìm tỏi tay, sử dụng rõ ràng là trình chấn lộc môn công phu này, long chảo cùng một chỗ, bắt lại trình chấn lộc mắt cá chân, về sau kéo một cái, may may chỉ kém, đao mang kia từ trình chấn lộc trước ngực lướt qua, chỉ chém xuống một đoạn gót áo trình chấn lộc trở về từ coi chết quay đầu nhìn lại người xuất thủ, lại là không chịu được bước lên một thân mồ hôi lạnh. Xuất thủ ở đâu là người? căn bản chính là cái này ngự tiền trước điện, phân thủ hai bên hai tôn đều giống. ở trong một tôn điều giống, trong tay đơn đao đã xuất. mặc dù nói là đơn đao, thế nhưng là cái này đều giống khổng lồ. đao này, tối thiểu đến có dài 7, 8 mét, một đao chém chết mấy chục người chỉ sợ không đáng kể. theo trình chấn lộc ánh mắt đưa tới, liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm nhớ tới, còn có huyết nhục xé vải thanh âm, máu me đầm địa nhỏ xuống dưới mặt đất, chính là leo lên tại cái này đều giống phía trên huyết nhục này lại cũng tận số xé rách. Tô Mạch lúc này lại chú ý tới, ngựa tiền trên điện đứng đấy cái kia không biết ngọn này người. Giờ này khắc này, nhìn xem kia bị xé nước huyết nhục, vậy mà lộ ra thèm nhỏ nước dãi chỉ sắc. Cuối cùng tại bên hông sờ lên, từ trong đũng quần móc ra một khối đồng dạng huyết nhục, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, hung hăng cắn một cái. Một sát na, máu me đầm địa không nói. Kia huyết nhục cửa vào, lại còn đang ngọ nguậy, không ngừng có mầm thịt nhô ra dãi rửa. Cuối cùng bị người kia đầu lưỡi lớn một quyển, đều nuốt vào trong miệng. Chương 748, cơ quan thú ăn. Thật ăn. Nhỏ tư đồ tại tô mạch bên người, đem một màn này nhìn thật sự rõ ràng. Nhất thời hai con người trùng chừng, ngẩng đầu nhìn tô mạch biểu lộ, phát hiện tô mạch cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Liên nghe đến hắn chậm rãi mở miệng, hắn thịt này là từ đâu móc ra? Nhỏ tư đồ ngẩn ngơ, đã thấy bóng người lóe lên, đứng tại ngự tiền trên điện người kia, đông nhiên lăng không mà lên. Theo sát lấy thân hình tựa như điện xạ, đi thẳng đến ngự tiền bọc hậu. Tô mạch nhất thời trầm ngâm, nhưng lại không động đạm. Chúng ta không đợi theo sao? Nhỏ tư đồ thấp giọng hỏi. Chúng tình cung bên trong sâu cạn không rõ, người này lai lịch quỷ quệ cũng không thể không đề phòng. Nhỏ Tư đồ gật đầu công phu, liền nhìn về phía mặt khác một chỗ. Nơi này, Ngự Tiền trước điện hai tôn điêu giống đều đã đứng lên. Bọn chúng thân hình to lớn, toàn thân không biết là lấy dạng gì chất liệu gien đúc, bộ dáng dữ tợn, trong tay đơn đao quét ngang thẳng tích, khí kình tung hoành, uy lực cực kỳ gây gớm. Bây giờ Ngự Tiền đạo tại Long Hành Vân dẫn dắt phía dưới, đồng thời xuất thủ ứng đối hai cái này cùng loại với cơ quan thú đồng dạng đồ vật, vén vẹn nhìn chiến cuộc, lại là lâm vào trong cuộc chiến. Ngự Tiền đạo chính là thiên hạ đệ nhất đảng tổ chức to lớn, bây giờ tới cũng đều là Ngự Tiền đạo bên trong đỉnh tiêm cao thủ mà ở Long Hành Vân tự mình xuất lĩnh tình huống dưới, trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được hai cái này cơ quan thú. Vô luận là thần công gì tuyệt kỹ, rơi xuống hai cái này cơ quan thú bên trên thời điểm, bao lớn uy lực đều sẽ tiêu tán thành vô hình. Ngược lại là hai cái này cơ quan thú, đánh nhau không cố kỵ gì. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thế đại lực trầm, đủ để khai sơn phá thạch. Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, trước điện quảng trường liền đánh đá vụn bay tứ tung, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tô Mạch lôi kéo nhỏ tư đồ xa xa tối lui, mặc cho Long Hành Vân bọn người phát huy thực lực. Mượn kiếm người thì đứng tại Tô Mạch một bên khác, đứng chắp tay, ngóng nhìn cơ quan này thú, như có điều suy nghĩ nói ra, huyền đế quả nhiên lợi hại, lại có thể tìm được nhiều như vậy ô kim sát, ô kim sát, tô mạch nghe được cái này, lại cảm thấy có chút lạ lắm, tựa hồ là trong nháy mắt nhìn trộm đến cái khác lĩnh vực huyền bí, không khỏi hỏi, đây cũng là thứ gì? vật này chính là một loại đặc thù rèn đúc vật liệu, bất quá cũng không phải là dùng cho binh khí, bởi vì vật ngăn cách nội lực, nếu là dùng cho binh khí, không phát huy ra kiếm thủ thực lực, nguyễn kiếm người nhẹ giọng nói ra, cho nên, thứ này phần lớn là dùng để chế áo giáp, nhuệ giáp. Thời thế hiện nay, liền ta dưỡng kiếm lưu ghi chép, ô kim sắt tổn lượng ít càng thêm ít. Thầy Châu nổi danh cửa, tên là Thiên Cơ môn. Nó cửa bên trong có chút ít tổn chữ, xưa nay trở thành truyền thừa chỉ bảo. Mà Thiên Cơ môn trấn môn Tam bảo bên trong ô kim bảo y y, chính là dùng cái này vật chế tác. Mặc dù không phòng thủy hỏa, nhưng nội lực gia thân đều tiêu tán thành vô hình. Tại hộ thể một đạo, là thật là có không hề tầm thường chi năng. Thiên Cơ môn, Tô Mạch nháy nháy mắt, nghe hắn nói như vậy, lúc này mới nhớ tới. Thiên Cơ môn đúng là có một kiện ô kim bảo y thì cái gọi là trấn môn tam bảo một cái là ô kim bảo y, một cái là thiên cơ kiếm, cái cuối cùng chính là thiên cơ diệu nghệ. Tô Mạch có thể biết cái này, là bởi vì hắn thân là Tây Châu võ lâm minh chủ, thiên cơ môn loại này có tiền khoa môn phái, tự nhiên là đến thể hiện ra chính mình toàn bộ để Tô Mạch nhìn thấy, mới có thể để cho Tô Mạch yên tâm. Bởi vậy, thiên cơ môn có cái gì đồ vật, có người nào, những tài liệu này đều sẽ tụ lại, đưa đến Tô Mạch trước mặt, mặc cho Tô Mạch xử lý. Thậm chí, ngoại trừ mất đi không thấy thiên cơ diệu nghệ bên ngoài, còn lại hai kiện lúc ấy đều bị lấy được ngự đỉnh sơn, muốn hiến cho Tô Mạch. Chỉ là vậy sẽ hắn sự tình thật sự là quá nhiều. Toàn bộ Tây Châu đều cần trải bước, một cái Thiên Cơ môn lúc nào bị hắn nhìn ở trong mắt. Bởi vậy những vật này mặc dù ngay tại Thiên Cơ môn, nhưng Tô Mạch chưa hề để ở trong lòng. Nếu không phải mượn kiếm người nhấc lên, Tô Mạch đều nhân quên, cái này Thiên Cơ môn cũng là lấy cơ quan thuật mà nghe tiếng giang hồ. Bất quá lúc này hồi tưởng, đột nhiên cảm giác được, cái này chân môn tam bảo bên trong thứ ba bảo, Thiên Cơ diệu nghệ, có thể hay không chính là thiên Công bảo lục 3 phần tàn quyền một trong. Vật này mất đi nhiều năm nhưng là thiên cơ môn đối với cái này từ đầu đến cuối giữ kín không nói ra cũng là lần này thẳng thắn mới có thể nói với tô mạch lời nói thật thứ này sẽ đi chỗ nào tô mạch lý niệm trong lòng chuyển động ở giữa đung nhiên liền nghe đến nhan tâm nữ cười ha ha phát tải in tô mạch ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được nữ nhân này trong đám người trên nhảy dưới tránh nàng một thân bản sự kỳ quái nhìn qua võ công yếu ớt không đáng giá nhắc tới lại cứ lại bản lĩnh vô cùng lớn hai cái này cơ quan thú dù cho là có mọi loại thủ đoạn lại không làm gì được nàng mẩy may, may lúc này thăm dò rõ ràng cơ quan này thú xáo lộ về sau, đông nhiên nhảy lên một cái, thân hình lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được phương thức, vèo một tiếng, đi thẳng tới kia cơ quan thú đầu lâu. Cơ quan thú cuối cùng chỉ là cơ quan tạo vật, cũng không có năng lực nhận biết. đối với cái này bỗng nhiên đến trên đầu vật nhỏ, căn bản chưa từng phát giác, vẫn như cũng là đang đại triển thần uy, chỉ là không biết vì sao, nguyên bản hung ác chiêu thức, theo nhan tâm ngữ rơi vào trên đầu nó bất quá một lát, liền dần dần chậm lại. cuối cùng theo cơ quuyết vận chuyển thanh âm vang lên, thứ này liền trực tiếp dừng lại. mượn kiếm người con ngươi sáng lên quả nhiên là thật bản lãnh. Tô Mạch nhìn hắn một cái, huynh Đài nhìn ra nàng dùng thủ đoạn rồi. Nhưng phàm là cơ quan, tất nhiên là người làm. Dựa theo đặc biệt mệnh lệnh làm việc, thường thường không phải địch nhân bị chém tận giết tuyệt, chính là tự thân không thể tiếp tục được nữa chấm dứt. Ta chưa từng nhìn ra vị này nhan thống linh thi triển thủ đoạn, nhưng lại minh bạch, nàng tại chưa từng phá hư cơ quan này thú mảy may tình hôn giới, ngạnh sinh sinh bỏ dở cơ quan thú nguyên bản tại làm sự tình. Muốn làm được điều này, không hề dễ dàng. Tô tổng tiêu đầu, các không thể xem thường người này. Cơ quan chỉ thuật, mặc dù là kỳ kỳ dâm xảo. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhưng nếu là tạo nghệ thâm hậu, cũng có phi phàm chi năng, uy lực cùng giả, hơn xa tại người bình thường có công. Mượn kiếm người trong con người hơi có vẻ cảm khái. Mặc dù như cũ nói cơ quan này thuật là kỳ kỹ dâm xảo, nhưng cũng có chút bội phục trong đó. Cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Ngay cả mượn kiếm người dạng này, người trong nghề bên trong người trong nghề, đều chỉ có thể tại cái này ở trong nhìn cái náo nhiệt, tô mạch cùng nhỏ tư đồ cái này một nửa người trong nghề, một cái triệt để ngoài nghề, chính là thật cái gì đều xem cũng hiểu chỉ gặp kia nhan tâm ngữ thân hình lầm không mà lên, trực tiếp từ kia đã không động đậy được nữa cơ quan thú trên đầu nhảy xuống. Nhưng lại tại nàng thân hình sắp rơi xuống trên đất thời điểm, bỗng nhiên cả người lại phần phật một tiếng bay lên. Lần này lao tới chính là một đầu khác cơ quan thú, vẫn như cũng là đứng tại cơ quan thú trên đầu, cũng không biết là đảo cổ những thứ gì. Cái này một đầu cơ quan thú tốc độ cũng dần dần chậm lại, cuối cùng đỉnh trệ bất động. Thế nhưng là nhan tâm ngữ thủ đoạn nhưng lại chưa dừng lại. giày vò giày vò cái này, lại dây vò dày vọ cái kia. Sau một lát, Long Hành Vân có chút không kiên nhẫn, người tại làm gì? còn không xuống cùng công tử phục mệnh, cơ quan này như là đã phá, chúng ta nên lập tức xuất phát mới đúng. chờ ta một hồi, liền một hồi. nhan tâm ngữ cũng không ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hử vân. thế nhưng là sau khi nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên trong con ngươi lại phủ lên một vòng bất đắc dĩ, cẩn thận từng ly từng tí từ cơ quan này thú trên thân leo xuống về sau, đi theo long hành vân đi tới tô mạch trước mặt, còn không đợi long hành vân mở miệng nói chuyện, nhan tâm ngữ liền đã nói ra, công tử, ta, ta cùng ngài chờ lệnh một sự kiện, thì vọng ngài có thể đồng. ý ta. Hả? Tô Mạch nhíu mày, lời này nghe quen hay. Nhan Tâm Ngữ liền vội vàng lắc đầu, "Công tử yên tâm, tuyệt không phải là ta si tâm vọng tưởng chuyện kia." "Nếu như thế, vậy ngươi nói tới nghe một chút." Tô Mạch cười một tiếng. Nhan Tâm Ngữ quay đầu nhìn một chút cái này hai đầu cơ quan thú, nhẹ giọng nói ra, "Công tử cho ta một chút thời gian, ta có thể đem cái này hai đầu cơ quan thú chiếm làm của riêng." "Thật chứ?" Tô Mạch nhãn tình sáng lên. Cái này hai đầu cơ quan thú đúng là không hề tầm thường. Nếu không phải Nhan Tâm Ngữ là cơ quan này thuật phương diện đại hành gia, Long Hành Vân một đoàn người tất nhiên lâm vào khổ chiến. Không ăn nội lực, bản thân lại là đồ sát, đối với đao binh loại hình tổn thương cũng có thể xuống đến thấp nhất, ngự tiền đạo những người này, là thật là thiếu đối kháng vật này tất yếu thủ đoạn. Thứ này nếu như có thể chiếm làm của riêng, tất nhiên là một cánh tay đắc lực. Nhan Tâm Ngữ nhìn Tô Mạch cái phản ứng này, lúc này liên tục gật đầu. Cũng không đợi nàng mở miệng, Long Hành Vân liền đã quát lớn, "Hỗn nháo. Đây là địa phương nào, công tử là nhân vật bậc nào, há có thể ở chỗ này chờ ngươi làm sảng làm bậy? Có thể đợi." Tô Mạch mở miệng, "Ngươi nhìn công tử cũng nói có thể nói đến đây long hành vân sương sờ quay đầu nhìn tô mạch a thế nhưng là công tử lúc trước người kia đã trước một bước tiến vào chúng tinh cung chính là bởi vì hắn đã trước một bước tiến vào chúng tinh cung bây giờ chúng ta càng phải cẩn thận làm việc cái này hai tôn cơ quan thú không hề tầm thường nếu là nhan thống lĩnh có thể đem nó biến thành của mình vậy chúng ta thực lực tất nhiên lại đến tầng lầu đối mặt hiện cảnh cũng liền có càng nhiều cách đối phó tô mạch nhìn long hành vân một chút cười nói ra thúy chi người kia như là đã tiến vào chúng tinh cung chúng ta vô luận như thế nào gắng sức đuổi theo đều cũng chỉ có thể khuất tại phía sau, cần gì phải gấp tại nhất thời. Từ cái này chúng tỉnh cung bố trí đến xem, xuất nhập đương chỉ có một con đường, người này đã ở bên trong, chúng ta ở trước cửa, hắn tự nhiên là trốn không thoát. Cho nên ngay ở chỗ này hơi chỉnh đốn một phen, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi đứng. Để nhan thống lĩnh phát huy sở trưởng, đợi chờ chỉnh đốn kết thúc, lại đi vào há không tốt hơn. Long hành vân nhất thời ấy ấy không nói gì, chỉ có thể gật đầu. Công tử nói cực phải. Nhan tâm ngữ cũng là mặt mũi tràn đầy hứng phấn, đang nuôn cám on tô mạch xoay người đi bận rộn liên nghe đến tô mạch nói ra, bất quá nhan thống lĩnh, ta có một chuyện muốn mời người thành toàn. nhan tâm ngữ dọa đến nhịp tim đều hụt một nhịp, vội vàng nói, công tử có việc cứ việc phân phó, thuộc hạ tuyệt không không nên lý lẽ. long hành vân nghe vậy nhìn nhan tâm ngữ một chút, liền nghe đến tô mạch cười nói, cũng không có khác, ngươi nhìn, nơi này có hai tôn cơ quản thú, chính ngươi lưu lại một tôn, mặt khác một tôn đưa ta được chứ? cái này tự nhiên có thể. nhan tâm ngữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật lúc đầu cũng không thấy đến có gì có thể sợ, dù sao cái này ngay miệng, tô mạch còn có thể đối nàng như thế nào sao? nhưng không biết vì cái gì, từ khi đau nhức người trải qua kia một trận kinh lịch về sau, lại bị Tô Mạch kéo lấy túm sắp có 10 giảm điện. Nàng liền đối Tô Mạch lòng tràn đầy đều là bóng ma, hơi có chút cảm xúc khác biệt, đều sẽ để nàng kinh hồn tăng đảm. Lúc này gặp Tô Mạch không có phân phó gì khác về sau, lúc này mới lập tức nhảy lên, hào hứng liền xông về đến hai tôn cơ quan thú. Mượn kiếm người gặp này cười một tiếng, vị cô nương này, ngược lại là cái tính tình bên trong người. A hai Tô Mạch nhìn một chút mượn kiếm người, lại nhìn một chút nhan tâm ngữ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết con nên hay không gật đầu. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này có chút lê tỏm, hơn nữa đối với ngự tiền đạo thiên nhiên ác cảm, thấy thế nào đều cảm giác một thân khuôn mặt đáng ghét. Chẳng qua hiện nay nhìn bộ dáng của nàng, cũng là đúng là thuận mắt mấy phần, không khỏi cười một tiếng, huynh đài nói cực phải. Nói nói đến tận đây, nhìn đạo chủ một chút, đạo chủ nghĩ sao? Ha ha. Long hành vân cười ha ha một tiếng, tâm ngự chính là cái không có lớn lên hài tử, tính tình không tính quá tốt, lại thiên tính hiêu chiến. Bất quá, tóm lại tới nói, vẫn là rất đơn thuần. Công tử nếu là thích, có thể giữ ở bên người làm người hầu mặc dù hầu hạ người phương diện nàng chưa từng học qua nhưng là công tử cũng có thể chậm rãi điều giáo miễn đi tô mạch khoát tay áo đường đường ngự tiền đạo thống lĩnh há có thể tùy ý lấy ra làm cái người hầu mà lại ta cái này có ra có nghiệp trở về cùng nội nhân đều không cách nào bàn giao long hành vân nghe vậy lắc đầu công tử đăng cơ chính là cựu ngũ chí tôn tự nhiên có tam cung lục viện lại nói đến tận đây lại là dừng lại ngang đầu cùng tô mạch đối mặt liền phát hiện tô mạch chính lạnh lùng nhìn hắn trong lúc nhất thời trong lòng du lên không dám lại nói đành phải phân phó đệ ngự tiền đạo các đệ tử nhao nhau nghỉ ngơi tại chỗ. Tô Mạch thì lấy ra kia ba cái đan dược, để nhỏ tư đồ kiểm tra một chút. Nhỏ tư đồ nhìn kỹ nửa ngày, lại là lắc đầu, rèn luyện 300 năm, cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi, lại chỗ nào có thể nhìn ra cái gì? Mà lại, Tô Đại ca, nếu như cái này quả nhiên là trường sinh bất tử đan dược, người sẽ ăn sao? Tô Mạch sững sờ, tiếp theo cười một tiếng, sẽ không. Nhỏ tư đồ nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhẹ gật đầu, ta cũng sẽ không, đây chính là lấy mạng người rèn luyện ra đồ vật, lại thế nào khả năng cửa vào? Tô Mạch kéo qua tay của nàng, nhẹ giọng nói ra, "Ta không ăn không phải là bởi vì cái này." "Đó là bởi vì cái gì?" "Nhỏ tư đồ ngẩn ngơ. Bởi vì không nỡ bỏ ngươi nhỏ a." Tô Mạch cười nói ra, "Ngươi nhìn, đan dược chỉ có ba cái, ta nếu là ăn, ba người các ngươi tất nhiên có một cái không có đan dược có thể ăn. Ta cùng mặt khác hai cái trường sinh cửu thị, còn lại một người hóa thành mộ bên trong bạch cốt, ta lại nói lòng nào? Sau đó Tuyến Nguyệt lại như thế nào có thể an tâm vượt qua? Cùng không ở tiếp nhận giày vò, còn không bằng cùng các ngươi hẹn nhau người già, lại đồ đợi sau." Nhỏ Tư Đồ không nghĩ tới Tô Mạch có thể như vậy nói, không chịu được vành mắt đỏ lên, khẽ cắn môi dưới, "Tô đại ca, như đời sau chỉ là hư ảo, Tô Mỗ có tài được gì? Có ngươi, có áo tím, có Tiểu Vân Tỷ như vậy lọt mắt xanh tại ta." Tô Mạch đem nó nhẹ nhàng ôm vào trong lực, "Nếu có đời sau, kia là mở tiên chi hạnh. Nếu không có đời sau, cũng không hưởng công đời này trăm năm." Nhỏ Tư Đồ nhẹ nhàng hít mũi một cái, đem đầu giấu ở Tô Mạch trong lực, hung hăng điểm một cái. Còn lại thời gian, ngược lại là tạm thời bình tĩnh. Lữ Tiên Đạo đệ tử nhàn tản mà ngồi, có cảnh giác quên mình có thuận miệng chuyện thiếm. Long Hành Vân cùng Trình Chấn Lộc bọn người riêng phần mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục nội lực. Muốn kiếm người thì là đã chạy đi xem Nhan Tâm Ngữ trên nhảy dưới tránh tại kia cơ quan thú trên thân, làm sang làm bậy. Tô mạch lôi kéo nhỏ tư đồ, nhẹ giọng thì thầm, nói không hết anh hùng khí đoạn nhi nữ tình trường. Như thế mãi cho đến chưa tới nửa giờ sau, Nhan Tâm Ngữ lúc này mới từ cơ quan thú trên thân nhảy xuống tới. Cũng không biết nàng là như thế nào làm bộ, hai đạìi cơ quan thú lập tức bắt đầu chuyển động. Biến hóa này, lập tức gây nên ngự tiền đạo đám người cảnh giác. Nhao nhao nhảy lên một cái, chuẩn bị lại lần nữa cùng cơ quan này thú giao thủ đã thấy đến cái này hai tôn cơ quan thú chỉ là cất bước rời đi đi tới ngự tiền trước điện nguyên bản bọn chúng vị trí khôi phục nguyên bản hình thái nằm xuống tô mạch mang thai khẽ động liền nghe đến có cơ quan vận chuyển thanh âm vang lên thanh âm này có là đến từ dưới mặt đất có thể là đến từ cơ quan thú thể nội nhan tâm ngữ tiên lên trước mặt cũng là nghe nóng cuối cùng nhẹ gật đầu đi tới tô mạch trước mặt công tử còn xin lại chờ khoảng đợi một hồi cơ quan có thể động tuyệt không phải lục bình không dễ bây giờ còn nghỉ lại điện này trước cơ quan để cơ quan thú bảo trì hoạt động năng lực. Đợi chờ sau khi ra ngoài, ta lại nghĩ biện pháp đối tiến hành sửa đổi. Tô Mạch nghe nàng lời này, nhớ tới vo thần điện bên trong những người máy tiếng ngấu. Bọn chúng là ngồi xuống tại từng cây, cây cột trước mặt, trên cây cột có cơ quan vận chuyển, để cơ quan nhân nhô bảo trì sức sống. Trước mắt cái này hai tôn cơ quan thú, nghĩ đến cũng là giống nhau nguyên lý. Lúc này nhẹ gật đầu, liền hỏi thăm nàng cơ quan thao tác chi pháp. Nhan tâm ngữ cũng không do dự, chỉ bất quá lại con long hành Vân bọn người, đem cơ quan này thao tác huyền bí, như thế như vậy nói một lần. Tô Mạch nhất thời ngầm hiểu. Nhìn nhỏ tư đồ một chút, để nàng nhớ cho kỹ. Nhỏ tư đồ sửng sốt một chút, mới biết được cơ quan này thú nguyên lai là vì chính mình muốn. Lúc này đem Nhan Tâm Ngữ nói tới đủ loại, toàn bộ ghi khắc. Tô Mạch thì lại từ trong ngực lấy ra kia mấy cây không tơ tạm, giao cho nàng. Thời gian không lâu sau, đợi chờ cơ quan vận chuyển thanh âm sau khi dừng lại, Nhan Tâm Ngữ liền đã phi thân lên, đi tới một đầu cơ quan thú đỉnh đầu ngồi xuống. Nhỏ tư đồ cùng Tô Mạch thì đến đến một đầu khác trên thân. Dựa theo Nhan Tâm Ngữ nói tới phương pháp, đem không thơ tẩm cùng cơ quan này thú tương liên, lại dùng nội lực ghè cơ quan. Liếc nghe đến thẻ xem xét một tiếng, cơ quan thú run run dậy rẩy đứng lên. Nhỏ tư đồ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thật có thể thực hiện. Kia là tự nhiên. Cách đó không xa nhàn tâm ngữ nghe được về sau, hừ hừ cười một tiếng, đây chính là chúng ta bên trong bí chuyển. nếu không phải là công tử để cho ta nói, ta là tuyệt sẽ không lộ ra mảy may. Trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Nhỏ tư đồ cười một tiếng, cảm ơn qua nhàn tâm ngữ, lại nếm thử thao tác một phen. Mặc dù còn làm không được điều khiển như cánh tay, nhưng cũng thuần thục rất nhiều. Đến tận đây, đám người lúc này mới một lần nữa xuất phát. Đầu tiên là kiểm tra một chút ngự tiền điện. Phát hiện đại điện này bên trong, căn bản giống tuyết. Nói trắng ra là chính là một cánh cửa. Trước cửa đặt vào hai cái trông coi, bây giờ cái này trông coi toàn bộ làm phản, trợ trụ vi ngược, ngự tiền điện cũng liền không có gì có thể nói. Mà khi vượt qua ngự tiền điện về sau, đám người chỉ cảm thấy trước mắt vừa mở, một cái cự đại tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đây là một chỗ vô cùng to lớn không gian dưới đất. Lúc trước hiệu thuốc kia mời giảm phạm vi, liền đã để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà ở trong đó lại càng là lớn đến kinh người. Đỉnh đầu có sao trời tô điểm, tựa hồ cao thiên màn đêm. Màn đêm phía dưới, một đầu thẳng tắp con đường hướng về phía trước, con đường hai bên chính là vô tận vực sâu. Cuối đường thì là một tòa rộng lớn hùng vĩ điện đường ngồi nằm ở giữa. Sao trời lượn lờ tại đỉnh, coi là thật chính là chúng tinh phù nguyện. Chương 749, khởi trận. Huyền đế năm đó, đến cùng là thế nào làm ra một chỗ như vậy? Ở đây bên trong, mặc kệ là ngự tiền đạo tứ đại thủ lĩnh, vẫn là Long Hành Vân, tất cả đều bị trước mắt một màn này rung động. Dù cho là Tô Mặc cũng là không khỏi động dung, mượn kiếm người một câu nói kia, càng là tốt ra, chỉ là không có người có thể trả lời hắn. chỗ như vậy, căn bản cũng không giống như là nhân lực đủ khả năng kiến tạo mà thành. quanh mình hết thể tự nhiên mà thành, có thể nói là xảo đoạt thiên công. tô mạch thì là ngóng nhìn đỉnh đầu sao trời ngẩn người. nơi này những này, tự nhiên không phải chân chính sao trời, mà là từng khỏa bảo thạch, từng mai từng mai dạo minh châu. khảm nạm tô điểm, quang mang chiếu dọi phía dưới, quả thực là đem cái này đèn kịt một màu chỗ chiếu lên tựa như ban ngày. công tử, chúng ta đi thôi. Long Hành Vân ngẩng đầu nhìn về phía cơ quan thú trên đỉnh Tô Mạch. "Đi." Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Long Hành Vân phân phó người tay tại trước mắt dò đường, đám người theo tại sau lưng. Con đường này phía trên cũng không gặp cảm ấy. chỉ là dưới chân quá sâu. Ai cũng không biết cái này chỗ sâu nhất đến tuột cùng cất giấu cái gì, nồng đậm hắc ám hội tụ một đoàn, nồng đậm tựa như vòng xoáy. Có đệ tử hành động ở giữa, không khỏi hướng xuống mặt đi xem. Nhìn một chút, cũng cảm giác cả người tựa hồ cũng tung bay. Giống như có một cỗ lớn lao hấp lực dẫn dắt, trong lúc nhất thời dưới chân mềm nhũn cả người trực tiếp ngã vào cái này trong vực sâu. Chỉ có một tiếng quanh quần bắt phương tiếng kêu thảm thiết vang vọng quanh mình. Tô Mạch vậy sẽ còn tại nhìn xem trên đỉnh đầu tinh tinh, nghe được thanh âm lúc này mới túi đầu nhìn lại. Căn bản đã không kịp cứu viện. Long Hành Vân cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh, vội vàng quát, nhìn về phía trước, không muốn nhìn xuống. Đám người lập tức đáp ứng, cũng không dám lại nhìn xuống. Chỉ cảm thấy, tức này hạ là cất giấu van hồn lệ quỷ, nhìn nhiều, liền sẽ bị câu đi hồn phách. Sau đó một đường hướng phía trước, lại là cực kỳ bình tĩnh. Con đường này mặc dù dài Dưới chân cảm giác gáp bách cũng đủ mạnh, nhưng chỉ cần không hướng nhìn xuống, liền chẳng có chuyện gì. Chúng tỉnh cung từ xa mà đến gần, rất nhanh đám người cũng đã đến trước mắt. Nhìn từ đằng xa, chúng tỉnh cung to lớn huy hoàng, khoảng cách chỗ gần, há có thể không huy hoàng. Kiến trúc này, sử dụng mỗi một cục gạch đều là kim quang lòng lánh, ngân quang lập loè. Dưới chân phủ lên chính là dương chỉ bạch ngọc, trên đầu treo lấy chính là mã nào phi thúy, dù cho là trên cửa sổ, cũng không phải hồ lấy giấy cửa sổ, mà là thủy tinh cắt mỏng khảm nạo. Chiếu rọi hào quang, ngũ quang thập sắc. Trong chốc nắm này, ở đây ngự tiền đạo đệ tử không ít người liền không nhịn được bắt đầu nuốt nước miếng cái này đều là tiền a đều nói đại huyền vũ khố bên trong hội tụ thiên hạ chân bảo nhưng một đường đi đến hiện tại quả thực là một kiện đều không nhìn thấy ngược lại là những cái kia kỳ quái huyết nhục gặp được rất nhiều nơi đây mặc dù cũng có rất nhiều huyết nhục bao trùn quanh mình thế nhưng là tại những này vàng dòng bạc trắng phía dưới nhưng lại lộ ra như vậy không có ý nghĩa chẳng lẽ nói huyền đế năm đó đem những cái kia ngựa đạp giang hồ siêu tập mà đến kỳ chân dị bảo tất cả đều giấu ở cái này chúng tinh cung bên trong có giới người ý thức mở miệng nói một câu, lập tức gây nên lòng người rối loạn, hắn không thể lập tức xông đi vào, tìm kiếm một phen, đóng gói mang đi. Tâm tư người biến, cái này một hồi, nếu không phải còn trở ngại Tô Mạch Võ Công, Long Hành Vân Tích Huy, chỉ sợ sớm đã đã quản không không ở bọn hắn. Nhưng dù là như thế, cũng mất lúc trước như vậy kỷ luật nghiêm minh. Mắt thấy ở đây, Long Hành Vân thở dài, đều cẩn thận một chút, càng là chỗ trân quý, càng là giấu giếm hung hiểm. Huống chỉ, lúc trước kia không rõ nội tình người, lúc này ngay tại cái này chúng tính cung bên trong. Các không thể chủ quan. Đám người top 5 top 3 đáp lại, có người là thật sự cho rằng nhưng, có người lại là xem thường, càng có người căn bản cũng không có nghe được Long Hành Vân đang nói cái gì. Cái này khiến Long Hành Vân không khỏi tức giận. Đã thấy Tô Mạch cười một tiếng, xưa nay tiền tài động nhân tâm, đạo chủ không cần tức giận. Liên để các huynh đệ phân tán xem xét, tìm kiếm tung tích người kia, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Long Hành Vân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, dựa theo Tô Mạch thuyết pháp, để cho người ta tán đi tìm kiếm. Lúc này liền có rất nhiều người như được đại xá. Dưới chân một điểm, phân hướng tứ phương mà đi bất quá cũng có rất nhiều người cũng chưa rời đi, ngược lại là chăm chú đem tô mạch bọn người bảo vệ ở trong. Tô mạch thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện rời đi đa số đều là tứ phẩm ngũ phẩm đái đa hộ vệ. Mặc dù không thể nói không có nhị phẩm tam phẩm, nhưng càng lên cao, rời đi lại càng ít, càng hướng xuống, đi cũng càng nhiều. Lúc này cười một tiếng, để nhỏ tư đồ điều khiển cơ quan thú, đám người đặt chân chúng tinh cung. Đi vào đầu tiên lại là một mảnh quảng trường. Quảng trường trước kiến trúc thành hình vòng, ngay phía trước chính là một cánh cửa, có hộ không cửa, mở rộng bốn mở. Có thể thấy được một đầu thảm đỏ lắt thành bên trong, hai bên thì là bộ đoàn nhỏ án, trên đó bày ra bầu rượu trấn rượu, bàn ăn nhang tử. Hoàn toàn là một bộ nơi này đại yên bộ dáng. Mà tại đại điện này cuối cùng, chính là một đầu một đường hướng lên bậc thang. Bậc thang phân ngũ đoạn, mỗi một đoạn có cửu giai. Tại bậc thang hai bên thì có hai khối to lớn mỹ ngọc, điêu khắc thành hình rồng điêu giống. Tại bậc thang này đỉnh, chính là một thanh làm bằng vàng dòng cái ghế. Ban long cuốn quanh, khảm nạm các loại mỹ ngọc bảo thạch, đường hoàng bên trong không mất khí quyển, phú quý bên trong không mất uy nghiêm. Tô Mạch bọn người một đường bước vào cái này, chúng tỉnh điện bên trong, lại như cũ không thấy lúc trước tung tích người kia. Trong trong ngoài ngoài kiểm tra một chút về sau, Tô Mạch cùng nhỏ tư đồ liền từ cơ quan này thú bên trên xuống tới. Long Hành Vân hai tay ôm quyền, không người mở miệng mời công tử thượng tọa. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn cái ghế kia, cười khẽ lắc đầu, cái này lại có thể đại biểu cái gì? Cất bước ở giữa, hướng phía cái ghế này đi đến. Long Hành Vân bọn người không dám đi theo, liền đứng tại phía trên tòa đại điện này, nhìn xem Tô Mạch từng bước một trên giường cựu ngũ bậc thang đi tới kia thuần kim bảo tọa trước đó. Xoay người lại chậm rãi ngồi xuống. Không đợi Long Hành Vân bọn người lấy đại lễ tham viếng, liền nghe đến Tô Mạch nói ra, có chút đâm cái mông. Cấn đến hoảng. Lại nói, mỗi ngày ngồi tại dạng này trên ghế, chẳng lẽ không phải như ngồi bàn trông. Vì đế giả, tự nhiên như giẫm trên băng mỏng, nhưng Huyền Đế thật sự là như vậy người sao? Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bảo tọa lan can, trong con ngươi hơi có vẻ suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại sau lưng vách tường, phía sau ngoại trừ một bộ lấy phi thúy mã nào những vật này chắp vá ra một cái hình rồng đồ án bên ngoài, cũng không gặp cái khác cổ quái. Ngược lại là cái này bảo tọa bên phải trên lan can, tô mạch đã nhận ra có cơ quan tồn tại, có thể phát hiện cái này. Một thì là bởi vì tô mạch bản thân đối cơ quan cũng có nhất định nghiên cứu, thứ hai là bởi vì huyền đế làm cái này đại huyền vũ khố, trong đó rất nhiều thứ đều cùng võ thần điện có chỗ giống nhau. Mặc kệ là trước cửa kia hai tôn cơ quan thú, hoặc là cái này cửu ngũ trí tôn bảo tọa, đều có cùng loại chỉ diệu. Võ thần điện bảo tọa lan can liền có cơ quan, bây giờ ngồi xuống, tự nhiên mà vậy kiểm tra một hồi, kết quả cũng phát hiện huyền cơ, tâm tư hơi động một chút lần theo mạch lạc nhẹ nhàng chuyển động, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. Sau đó, sự tình gì đều không có phát sinh. Tô Mạch nháy nháy mắt, cùng một bên nhỏ tư đổ hai mặt nhìn nhau. Chính mê mang thời điểm, đống nhiên có ầm ầm chấn minh thanh âm vang lên, tựa hồ cả tòa chúng tinh cung đều đang run rẩy. Tô Mạch giật mình trong lòng, trong chốc ngoáng này trong lòng đống nhiên sinh ra có chút hoang đường cảm giác, càng có một cái hoang đường tuyệt luân suy nghĩ hiển hiện, mình sẽ không phải là bị thạch thành kia không may thuốc phụ thể đi. Cái này long ỉ trên lan can, giấu sẽ không phải là toàn bộ chúng tinh cung. Hoặc là nói là toàn bộ đại huyền vũ khố tự vị cơ quan A. Long hành vân mấy người cũng là khẩn trương đi xem ngoài điện quan trường. đã thấy đến, kia lấy dương chỉ mỹ ngọc lát thành mặt đất, đông nhiên phát sinh biến hóa. San nhà lật lên, có dơ cao, có xoay chuyển, có thể thấy được có to lớn kết cấu điểm điểm kéo lên, trong đó càng là có thể nhìn thấy không ít bánh răng dấu kín, vận chuyển ở giữa phát ra linh lợi tiếng vang. Biến hóa này phức tạp lại nhanh, có loại dị dạng vẻ đẹp. Lợi chờ lấy lại tinh thần, chống rông ở giữa, trên quảng trường liền đã sinh ra một cái đài cao, kết cấu phức tạp, nhìn qua càng là ầm ẩm, ẩm sống dậy một đầu bậc thang đi lên là một cái khổng lồ sân khấu, sân khấu trung quanh, điêu long khắp vượng, tựa như lúc nào cũng muốn bay lên trời, nhưng lại thật giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắt ngay tại chỗ, để bọn chúng không thể động đậy. đây cũng là cái gì? tô mạch sò lên cái cằm, dẫn nhỏ tư đồ đi tới đại điện trước mặt, bên người mượn kiếm người, long hành vân bọn người tất cả đều đứng ở sau lưng hắn. nhìn bậc thang này, nhưng xa không chỉ tại kiểu ngũ số lượng, một đường cao ngất, tựa hồ muốn lên trời mà đi. tô mạch nhìn một chút long hành vân, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn tìm kiếm đáp án. kết quả liên gặp được Long Hành Vân trên mặt cũng đầy là vẻ mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu, thuộc hạ, thuộc hạ cũng là không rõ ràng cho lắm. thật chứ, Tô Mạch lại hỏi một câu. thật, Long Hành Vân hung hăng gật đầu, mặc dù Ngự Tiền Đạo bên trong có không ít liên quan tới Đại Huyền Vũ Khố ghi chép, nhưng khi bên trong chi tiết như thế nào, lại là ít có người biết. cái này chúng tính cung tựa hồ là Đại Huyền Vũ Khố quan trọng nhất, nơi đây cơ mật, dù cho là Ngự Tiền Đạo tiền bối cũng không có khả năng biết được. bất quá, xem này đại cao, giống như nhưng chiếc tỉnh có lẽ là ngụ ý tiên để luyện thành trường sinh bất tử đan bạch nhật phi thăng đứng hàng tiên ban sao trời vì ủi bẽ người thiên hạ thuộc hạ cả gan nguyện bồi công tử lên đài tìm đòi hư thực nói đến chỗ này hắn quỳ một chân trên đất thần sắc trinh trọng tô mạch nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu cũng tốt nơi đây cao ngất nếu là quả thật có vấn đề gì bằng vào người ta khinh công lượng trước không khó thoát thân nếu là đổi người bên ngoài sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng nói đến đây hắn nhẹ nhàng vô vô nhỏ tư đồ tay ngươi ở chỗ này chờ ta cẩn thận để ý nhỏ tư đồ nhìn tô mạch một chút nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này đám người hướng về phía trước, đi tới đài cao này trước đó. Tô Mạch một ngựa đi đầu, Long Hành Vân theo sát phía sau, hai người mười bậc mà lên, thẳng đến kia đài cao đỉnh. Đoạn đường này bậc thang cao ngất, trước trước sau sau, khoảng chừng 99 chín đầu. Đợi chờ đến đến chỗ cao nhất, mặc dù nói muốn muốn chạm đến đỉnh đầu sao trời rất không có khả năng, nhưng cũng có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Đứng tại bình đài biên giới hướng bên trong đi xem, có thể gặp đến, cái này trên bình đài cũng không phải là trống trải. Từng chiếc từng chiếc để đèn bày ra kỳ diệu, tựa hồ dựa theo đặc biệt quy luật bày ra. Mà tại cái này bình đài chính giữa vị trí, thì la đặt vào một chương sách án, Sách cán phía trên, ẩn ẩn nổi lên kim mang, nhưng tại vị trí này, lại thấy không rõ lắm kia rốt cuộc là cái gì. Tô Mạch hơi trầm ngâm, một bước hướng về phía trước, liền nghe đến hô một tiếng. Từng chiếc từng chiếc để đèn lập tức tiêu đốt ánh lửa, theo một bước này bước ra, vậy mà đều tự đốt. Ánh lửa thành chủ thôi, lẫm ta lẫm tấm. Liền nghe đến long hành vân kinh hô một tiếng, công tử cẩn thận. Tô Mạch bên cạnh lập một bên, tính quan nửa ngày, không thấy biến hóa, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, không sao, đi thôi hai người lúc này mới xâm nhập đế đèn bên trong tại đèn này đài đường hẻm phía dưới chậm rãi đi tới bình đài chỗ có lối Liên gặp được cái này chính giữa chỗ rõ ràng là một chương long sách án long sách án bên trên đặt vào thì là một quyển thánh chỉ cái này thánh chỉ chất liệu toàn thân mạ vàng không hề tầm thường trên đó có chữ viết trên viết phùng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay phong đầy trời sao trời vì tốt nhận mười là bảo vệ sơn hà và dặm hộ ta đại huyền kéo dài đóng ấn chỗ đều là trống không một quyển này thánh chỉ Hiển nhiên chưa từng chân chính hoàn thành thiếu huyền tiên bảo ấn Long Hành Vân đứng sau lưng Tô Mạch, nhìn thấy cái này thánh chỉ, nhịn không được tán thưởng một tiếng, tiên để hảo khí phách. Sao trời vì tốt, nhật nguyệt là, bảo vệ sơn hà vạn năm đây là cỡ nào tráng quá thay. Tô Mạch nghe vậy không khỏi quay đầu cổ quái nhìn hắn một cái, hảo khí phách. Long Hành Vân ngẩn ngơ, chẳng lẽ không tốt. Tô Mạch không còn gì để nói, giấu tại dưới mặt đất, chơi đùa kỳ quỷ chi thuận. Giả làm đầy trời tình, làm cái này tự ngu tự nhạc trò xiếc. Ngươi lại gọi là hảo khí phách. Không cảm thấy buồn cười không? Cái này. Long Hành Vân nhất thời im lặng, cho dù là hưu tâm phản bác lại phát hiện, thật sự là không phản bác được, bởi vì tô mạch nói, đúng là sự thật. mặc kệ huyền đế thánh chỉ viết lớn bao nhiêu khí phách, hắn thật sự là tại cái này là hố, Khảm nạm một chút châu báu ngọc thạch, sau đó liền nói đây là đẩy trời sao trời, còn muốn vân đất phong hầu tướng lĩnh, bảo hộ đại huyền. vấn đề là, đây không phải là thật sao trời, quang mang phổ chiếu phía dưới, cũng không phải thiên địa tứ phương, mà là cái này khu khu hắc cá một góc, chẳng phải là buồn cười đến cực điểm, nhưng là long hành vân không thể cười, hắn chỉ có thể cúi đầu, ngóng nhìn kia thánh chỉ, nhẹ giọng nói ra năm đó đại huyền một đêm băng vẩn huyền thiên bảo ấn bị kinh long hội tạc tử tước đoạn nếu không tiên đệ thánh chỉ nói không đúng liền thật đã xuống tới nhưng lại không biết là có hay không có thể làm cho cái này nhận nguyện tinh thần nghe theo mệnh lệnh tô mạch nhìn long hành vân một chút suy nghĩ một chút từ trong ngực lấy ra một phương ấn tỷ chính là kia huyền thiên bảo ấn long hành vân để mắt cong lên lập tức bịch một tiếng trực tiếp quỷ xuống huyền thiên bảo ấn nguyên lai đã đến công tử trong tay đây là trời phù hộ ta im ngay tô mạch nhẹ nhàng gót tay ta cũng nghĩ nhìn xem nếu để cho cái này thánh chỉ đóng lớn Có thể hay không thật phát sinh biến số gì? Tiếng nói đến tận đây, hắn tiện tay sốc lên bên cạnh mực đóng dấu, kết quả bên trong mực đóng dấu cũng sớm đã làm. Về phần tay thượng huyền thiên bảo ấn, trên đó cũng là sạch sẽ tinh tương. Tiên lặng cười một tiếng, lúc này nội lực thúc dục, tiện tay hướng kia trên thánh chỉ nhấn một cái. Thuần dương nội lực sáng rực phía dưới, cái này trên thánh chỉ lập tức nổi lên đạo đạo khói xanh. Cũng không chờ Tô Mạch đem cái này huyền thiên bảo ấn gỡ xuống, liền nghe đến thẻ xem xét một tiếng. Cái này long sách cán dưới, lại còn có dấu cơ quan. Sau một khắc, long sách cán không thấy mảy may biến hóa. Ngược lại là một sợi tỉnh mang đột nhiên từ đỉnh đầu rủ xuống, rơi vào tô mạch trong tay huyền thiên bảo ân phía trên. Tô mạch manh nhưng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện toàn bộ thiên khung theo mình cái này một tấn rơi xuống, lập tức nổi lên tầng tầng quang mang. Có tỉnh quang như tuyến, sâu chuỗi bầu trời đầy sao. Tinh quang như điểm, từng sợi rủ xuống, tựa như là đang giúp tô mạch đem cái này một tấn triệt để chứng thực. Quang mang này ra thân, cũng không cảm thấy thống khổ, cũng không thấy đến có thay đổi gì. Tô mạch chính ngạc nhiên thời điểm cũng cảm giác quanh mình để đèn phía trên quang mang cùng cái này bầu trời đầy sao tôn nhau lên thành thú hô ứng lẫn nhau ở giữa một trận tiếng long âm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến tô mạch nhưng lại không biết tại hắn đem cái này huyền thiên bảo ấn rơi xuống một sát na thiên địa tứ phương đống nhiên gió nổi mây phun âm ầm tiếng vang tại tứ phương vang vọng như có địa long xoay người đông hoang thiên cụ thành không ở chấn động dẫn giang hồ đệ tử người người kinh dị từ dương tiêu cục bên trong trong viện chính vị hài tử tay nhỏ dạy nàng từng bước một đi đường dương tiểu vân đống nhiên nhìn về phía đại huyền vũ khố phương hướng trên mặt không chịu được nổi lên một tia lo lắng chỉ cảm thấy trong lòng tình tịch nảy loạn tiểu vân tỷ Một bên ngay tại an điểm tâm ngụy tử ý y, lúc này cũng không nhịn được đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Đống nhiên tim đập rộn lên, tựa như đại nạn lâm đầu. Tô lão ma sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì a? Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không. Hắn xưa nay cẩn thận, chuyên này đại huyền vũ khố, càng làm liêu đồ đã lâu. Tất nhiên không có việc gì. Ân, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. tô lão ma loại này ngàn năm không được vừa ra ma đầu, nếu là không thể hảo hảo gây sóng gió trăm năm, há có thể tùy tiện liền chết ngụy tự y nói liên miên lại tự lầm bầm. Dương Tiểu Vân nhìn nàng một cái, yên lặng lắc đầu. Nếu để cho hắn nghe được, ngươi lại muốn ăn liên lụy, hắn có thể làm gì được ta? Ngụy Tử Yì Dương lên cái cảm, chỉ nói là cười về sau, hai người ngóng nhìn Đại Huyền Nội Địa Phương hướng, như cũng không khỏi có chỗ dư quý. Hai người bọn họ đồng thời sinh ra cảm giác như vậy, chỉ sợ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngay tại lúc đó, Nam Hải nổi lên sóng lớn, vo Thần Điện Nội Thiên điệu tứ cực vạn bia đại trận càng là phát ra liên tiếp bạo hưởng. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, Trạm Trang ép khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cựu Vận Doanh đổi nguyên áp, hoan hỷ nạp co mầm ẩm, từng tòa bia đá bị vô hình lực đạo dẫn dắt, trực tiếp nổ phá thành mảnh nhỏ. ẩn ẩn có tiếng long ngâm tại cái này chống chải chỗ vẩn quanh không đất, cuối cùng bịch một tiếng, hết thảy bình tĩnh lại. tương ứng, tại thời khắc này, tây châu ngự đình sơn, bắc xuyên ngự tiền đạo trụ sở, đều có khác biệt biến hóa phát sinh. tứ phương vân vũ đồng thời hội tụ, thẳng đến đại huyền nội địa. một sát na, đại huyền hoàn thành, hoàng cung đỉnh đầu trên bầu trời, trời u ám hiện lên xua ở giữa sấm sét vang rội, giao kích không ngừng. kho vũ khí bên trong, chúng tinh điện trên mái hiên, thân hình lủi bại thấy không rõ lắm diện mạo người trong tay nắm lấy một khối huyết nụ, ngước vọng đài cao phương hướng, hung hăng lại cắn một cái trong tay huyết nụ, lộ ra một cái tràn đầy nụ cười dữ tợn. sau một khắc, hắn phi thân lên, Thăng đến đài cao này mà đi. cùng một thời gian, nguyên bản quỷ một gối xuống tại tô mạch bên người long hành vân, đống nhiên đứng lên. hai con ngươi nâng lên, trong con ngươi nơi nào còn có mảy may vẻ cung kính. hai tay một vận, đang muốn đánh về phía tô mạch hậu tâm, nhưng lại tại lúc này lặng yên không tiếng động bóng người không biết lúc nào, liền đã mò tới bên cạnh hắn. tại hắn một trường này sắp chứng thực sát na, hắn manh nhưng quay đầu vốn nên nên rơi trên người tô mạch trưởng lực đều hướng phía người tới đánh tới người này lại là kia trình chấn lộc không biết vì sao cũng đi theo lên đài tao này dẫn tới long hành vân giá tay với hắn bây giờ càng là nửa điểm không hoàng hốt tiện tay một trưởng đưa ra tựa hồi hoàn toàn không có để ý cái này long hành vân chỉ một thoáng hai trưởng đụng vào nhau liền nghe đến ầm vang một tiếng nổ vang toàn bộ chúng tinh cung bên trong tựa như cuốn lên một cỗ kinh đảo hải lãng Cương đại lực đạo khuyết tán bốn phương tám hướng nguyên bản xông tới cái kia thân hình nghèo tú người vừa mới vọt tới nửa đường liền bị cái này kích tán nội lực ngăn lại. Thân hình run lên, xoay người rơi xuống trên bậc thang, ngước đầu nhìn lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Mà lúc này giờ phút này, Trình Chấn Lộc quanh thân chấn động, trên mặt lập tức rơi xuống một trường mặt nạ da người. Long Hành Vân tập trung nhìn vào, lại là cái nghẹn họng nhìn chân chối, Long môn thứ nhất kinh. Cái này làm Trình Chấn Lộc cách gan mà người, lại có một trường yêu diễm tuấn mỹ đến cực hẳn mặt, chính là trên đời này đệ nhất đẳng mỹ nam tử. Chính là trong truyền thuyết Long môn thứ nhất kinh. liên nghe đến vị này thứ nhất kinh nhẹ giọng cười một tiếng, khởi trận. Chương 750, Trảm Long Long môn thứ nhất kinh hai chữ này mở miệng đông nhiên chuyển khắp tứ phương, thanh âm mặc dù không lớn, lại là rắn rắn chắc chắc chuyển vào tất cả mọi người trong lỗ thay. Sau một khắc, bóng người bay tán loạn, những cái kia phân tán tứ phương, khắp nơi siêu tầm ngự tiền đạo đệ tử, lúc này liền có đại bộ phận ẩm vang đồng ý theo sát lấy khẽ vươn tay, sẽ đi trên thân ngự tiền đạo đệ tử phục sức. Hiện ra hạ áo đen, phía sau lại từ trong ngực lấy ra từng chiếc từng chiếc đế đèn, đầu tiên là lấy dây đỏ cuốn quanh, theo sát lấy vung tay đem dây đỏ đưa ra, liền nghe đến siêu, siêu, siêu liên tiếp thanh âm vang lên. Những người này chỗ đứng lập vị trí. Hiển nhiên đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trong chốc lát, lấy dây đỏ vì lưới, đế đèn vì điểm, liên lụy ra một màn phức tạp lại huyền diệu chất pháp. Tới lúc này, bọn hắn mới bấm tay một điểm, dùng nội lực điểm nhiên đang tâm. Đương đèn này đài nhóm lửa một cái sát na, một cô vô hình gió, đột nhiên tại cái này chúng tỉnh cung bên trong nổi lên. Một màn này nói đến dừng già, nhưng mà đám người này tay chân cực nhanh, hiển nhiên trước lúc này, liền đã diễn luyện đã không biết bao nhiêu lần. Xuất thủ chỉ mau lẹ, có thể nói là không thể tưởng tượng. Đợi chờ Long Hành Vân ý thức được không ổn, muốn mở miệng ngăn cản thời điểm, đèn này, đài dây đỏ chỗ tổ hợp ra trợ pháp đã hoàn thành. liền nghe đến tô mạch kêu lên một tiếng đau đón, một sát na sắc mặt trắng bệch, hắn ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu. đầu đội bầu trời kỳ thực không có vật gì, nhưng là hắn lại cảm giác có một cô to lớn lại không biết nên như thế nào hình dung đồ vật. ngay tại ở trong ấp vụ quay đầu nhìn về phía long môn thứ nhất kinh, khẽ cười một tiếng, đông môn dung quả nhiên lấn thần lừa gạt quỷ, nhưng lại không biết có phải hay không nên tạ ơn thứ nhất kinh mới vừa xuất thủ cứu giúp. không sao, thứ nhất kinh có chút hoa tay, tô tổng tiêu đầu không cần để ý, dù sao bản tọa cũng không phải vì cứu ngươi hắn ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu thiên cung nhẹ giọng cảm thán nếu không phải là đông môn nói với ta dù cho là ta cũng khó có thể tin tưởng huyền đế vậy mà thật có thể làm thành dạng này đại trận tô tổng tiêu đầu nhưng biết cái này khắp trời đầy sao tô điểm không chỉ có riêng chỉ là vì sa hoa mà thôi trong đó dâu giếm huyền cơ chính là thiên thì đấu chuyển đại trận lại có tiếng nói thăng long trận trận này hội tụ sông núi sao trời khí vận rót vào trong mắt trận đến này khí vận ra thân thiên hạ cũng bất quá là vật trong bàn tay thôi long hành vân giả tâm triều Theo Tô Tổng Tiêu đầu cùng nhau đi tới nơi đây, đơn giản là vì để cho Tô Tổng Tiêu đầu lợi dụng trong tay Huyền Thiên Bảo Ân, làm mở ra trận nhãn chìa khóa. Đợi chờ cái này khí vận rơi xuống, hắn liền chiếm đoạt mình có. Bản tọa lại há có thể để hắn thành sự? Huống chỉ, nếu là Tô Tổng Tiêu đầu bị hắn đánh ra trận nhãn bên ngoài, bản tọa lại như thế nào có thể giết được võ công cái thế Tô Tổng Tiêu đầu? Những lời này, lượng tin tức có thể nói không ít. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu ở giữa, đang muốn mở miệng, liền nghe đến Long Hành Vân tức giật quát, ngươi người là lúc nào lẫn vào ta ngự tiền đạo? Đoạn đường này đi tối, ta chú ý cẩn thận. Tuyệt sẽ không cho mảy may thử dịp cơ hội. Ngươi tuyệt không có khả năng như vậy tùy tiện thay thế thân phận. Đoạn đường này, thứ nhất kinh nhìn Long hành Vân một chút, lắc đầu, cùng đoạn đường này có quan hệ gì? Ta kinh Long hội bố cục mấy chục năm, đạo chủ sẽ không thật coi là, ngươi ngự tiền đạo là bền chắc như thép, chúng ta nửa điểm khe hở cũng không tại ra Chỉ cần dụng tâm kinh doanh, không tiếc đồng môn tương tàn, tóm lại sẽ lấy được tín nhiệm của ngươi. Bọn hắn, hắn đưa tay chỉ những cái kia cầm trong tay cây đèn bảy chân người, nhẹ giọng nói ra, bọn hắn từ mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm trước, chính là ngươi ngự tiền đạo người chỉ bất quá vậy sẽ nghe ngươi mệnh lệnh làm việc chính là bọn hắn tổ tông bậc cha chú bây giờ truyền thừa đến bọn hắn nhưng dù cho là bọn hắn tổ tông bậc cha chú đạo chủ lại như thế nào có thể biết bọn hắn muốn là ta kinh long hội người thật giống như ta kinh long hội bên trong không phải cũng có đạo chủ người sao mà lại nhân số nhưng tuyệt không tính ít. thậm chí liền ngay cả rắn kiếm lệnh bên trong người cũng có đạo chủ thủ bút chỉ tiếc những người này bây giờ đều đã bị tô tổng tiêu đầu nhất cử đánh giết Mày sâu không biết chỗ thật có thể nói là là chó gạ không tha Từ Tô tổng tiêu đầu rời đi về sau, bản tọa cũng từng trở về xem xét. Thủ đoạn này tàn Nhẫn, đúng là có năm đó Huyền Đế chỉ phong. Long Hành Vân sắc mặt nhất thời hơi trắng bệnh. Hắn không bị cái này, mấy chục hàng trăm năm trước liền an bài tiến ngự tiền đạo địa chấn kinh. Liên tự như thứ nhất kinh nói tới như vậy, loại chuyện này hắn cũng đã từng làm, cái khác đạo chủ cũng đã từng làm. Nhưng là hắn lại bị thứ nhất kinh phía sau kia nhẹ tô lại đạm viết mấy câu, giật mình tay chân run nhẹ nhẹ. Cuối cùng thở dài một hơi, kinh long hội khí phách kinh thiên. Không tiếc từ bỏ Tây Châu to như vậy cơ nghiệp, mặc cho đệ tử đều bị tàn sát chính là vì hôm nay thứ nhất kinh liền không sợ gà bay trứng vỡ như vậy tan thành mây khói không sợ thứ nhất kinh nhìn về phía tô mạch tư thái như cũ bình tĩnh đến cực hạn hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra thứ ba kinh lạc từ thiên hạ tính toán không bỏ sót hắn lấy tính mệnh làm lượng chủ tính này cục dẫn tô tổng tiêu đầu vào trọng. lại ha có thất thủ đạo lý long hành vân nghe được nơi đây manh nhưng quay đầu tức giận mở miệng giết phá bọn hắn trận pháp ngự tiên đạo đệ tử cũng sớm đã chờ đã lâu nghe nói như thế về sau lúc này nhao nhao đứng dậy trùng sát mà đi những cái kia cầm đèn bảy trận người riêng phần mình đứng ở tại chỗ tựa hồ cũng là không thể động đậy chính coi là trận này chính là đơn phương tàn sát ngay miệng chúng tinh cung bên ngoài cũng đã có bóng người liên tiếp dậm chân mà tới lúc đầu rất xa đảo mắt liền tới trước mặt cầm đầu rõ ràng là hai cái mang theo mặt nạ quỷ người liền thấy đi đầu một người thân hình khôi ngô, thể phách kinh người một bước bắn lên tựa như đạn pháo trùng tiên hai cánh tay lực đạo một vận không đợi rơi xuống liền có một cơn gió lớn quét sạch bát phương ngự tiên đạo đệ tử cùng kinh long hội giao thủ nhiều năm chiêu này vừa ra lúc này liền có người kinh thanh mở miệng đại tu di ma thiên thần lực đúng vậy người xuất thủ mở lời như sấm, âm vang ở giữa rơi xuống đứng núi chịu sào một cái ngự tiền đạo đệ tử miện cương tích ra một đao liền bị quỷ này mặt người một quyển rơi vào đỉnh đầu toàn bộ đầu bị trực tiếp đánh vào trong lồng ngực không nói lực đạo rốt đã tiêu ngự tiền đạo đệ tử hai chân bỗng nhiên xâm nhập dương chỉ bạch ngọc lắt thành dưới mắt đất chỉ để lại một nửa thân thể bên ngoài mà trừ người này ra những người còn lại cũng đều bị cố này đại lực quét ngang đến mức thân hình lão đạo không ở lui lại xuất thủ cái này người mặt quỷ hai chân rơi xuống đất, đảo mắt quanh mình, đống nhiên cười ha ha, theo sát lấy bay lên một cước, trực tiếp sẽ bị đánh vào mặt đất người này cho một cước đá cho hai mảnh, một nửa thân thể đánh lấy xoáy bay ra ngoài. có ngựa tiền đạo đệ tử muốn rách cả mí mắt, hai tay một vận phía dưới, liền muốn tiếp được đồng liêu tàn thi. lại không nghĩ, cái này một nửa thân thể bên trên bao chủ nội lực quá mạnh, hai tay vừa chạm vào, liền nghe được thẻ xem xét thẻ xem xét vài tiếng. vang, trong lúc nhất thời hai tay xương cốt đều gãy, một đầu khác cũng có ngự tiền đạo đệ tử đánh giết những cái kia bảy trận người nhưng cũng đối diện tới một vị người mặt quỷ, cái này nhân thân tài nhìn qua hơi có vẻ đơn bạc, dù cho là mang theo mặt nạ quỷ, cũng có thể nhìn ra là nữ tử. Mà khi ngự tiền đạo đệ tử nhìn thấy nữ tử này thời điểm, lại đột nhiên ở giữa cũng cảm giác trời đất quay cuồng, trong đầu quên triều nay gì tịch, đây là địa phương nào, ta muốn làm gì, cha ta họ gì, trong đầu trong chốc lát giống tuyết, mà theo những vấn đề này không ngừng xâm nhập, trong đầu liền càng phát mê mang, từ cha ta họ gì phức tạp như vậy vấn đề, biến thành ta sống hay chết cổ quái như vậy vấn đề. Nhưng khi bọn hắn đem sinh tử đều quên thời điểm, liên riêng phần mình hai con người thất thần lại không nửa điểm sinh cơ, riêng phần mình tử thi ngã xuống đất. Tọa vong ngọc tâm kinh. Một thanh âm từ nơi xa truyền đến, cái tiêu mặt quỷ người ngẩng đầu nhìn lên, tới lại là một cô nương. Nhưng mà thân pháp nhanh chóng, khí kinh mạnh, lại là trên đời này có ít cao thủ. Người mặt quỷ ngóng nhìn cô nương này nửa ngày, sau đó hỏi, người là ai? Người ta giao thủ hết thể có bảy lần, giống nhau vẫn để người liền hỏi ta bảy lần. Người tới hai trưởng lần một cái, lại là mang lên trên một đôi tơ trắng thủ xáo Cái bao tay này nhìn qua nhu hòa đến cực điểm. Trên đó có đạo đạo tơ vàng cảm nạo, không thấy nguy hiểm vết tích. Nhưng mà người mặt quỷ nóng nhìn một màn này sát na, trong con ngươi trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, Bạch Hổ Khúc Hồng Trang. Ngươi quả nhiên không chết. Khúc Hồng Trang lập tức cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch chỗ Đài cao một chút, trong con ngươi lóe lên một vòng vẻ phức tạp, tiếp theo trầm giọng mở miệng, "Ngươi tránh ra. Mặc dù ta quên vì cái gì, nhưng là ta tuyệt không thể từ nơi này tránh ra." Người mặt quỷ nhẹ nhàng lắc đầu. "Nếu như thế." Khúc Hồng Trang nói nói đến tận đây, dưới chân bỗng nhiên dừng lại. Trong chốc lát, hổ gầm thanh âm vang vọng bát phương một cỗ ngoan tuyệt đến cực hạn sát khí, từ này cô nương quanh thân quấy tán. bị sát khí này xông lên, trước mặt người mặt quỷ cũng là nhịn không được lông mày có chút nhíu lên, bước chân lặng lẽ về sau rời nửa bước. sau một khắc hai nữ tử đồng thời xuất thủ, đấu tại một chỗ. người mặt quỷ tu luyện võ công, chính là kinh long hội tuyệt thế thần công tọa vong ngọc tâm kinh. môn võ công này càng là tu luyện, càng là dễ quên chuyện cũ trước kia, quên tự thân là ai, quên thế gian này hết thảy. đồng dạng đạo lý, tu luyện người quên mất càng nhiều, võ công uy lực cũng liền càng mạnh. môn võ công này, lúc ấy tại mây sâu không biết chỗ, thứ tư kinh bị đông. Môn Dung cựu tử liệt dương phần thiên quyết ở trước ngực đánh một cái đại lỗ thủng, lại còn có thể quên sinh tử, dẫn đến dáng chống đỡ bất tử, tươi sống đem đông môn dung đánh sinh tử lưỡng nan, lúc này mới bị đông môn dung điểm phá sinh tử, từ đó nhớ tới mình đã chết sự thật tiến tới mất mạng. Có thể nói, cửa này vo công thông huyền ảo diệu, phóng nhãn thiên hạ khó có thoát. Nhưng là, trên đời này sự tình mọi loại tương đối, có âm tất có dương, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, cuối cùng sẽ có hai mặt. Tọa vong ngọc tâm kinh khớp nối chỗ ở chỗ để cho người ta quên mất. Quên chiều nay gì tịch, quên mình đang làm cái gì. Quên mình như thế nào xuất thủ, quên mình sẽ còn võ công xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, chạm trang ép khả năng tùy thời quan bế. Mời mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đổi nguyên áp, hoan nghị hệ nạp. Coi nhưng nếu là đối thủ quên không được đâu, lại cứ khúc hồng trang sợ tu võ công, chính là có được thành thơi an thần chi năng canh kim chăm sát tâm kinh. Cửa này võ công lấy tâm ngự sát, lấy tâm ngự giết. Bên ngoài sát khí ngập trời, nội tại tâm cảnh không hiện nửa mảnh gọn sóng. Như thế trong ngoài hòa hợp mới có thể ngự sử thiên hạ này để nhất đẳng giết chóc thần công. Chính là bởi vì như thế đặc tính để nàng có thể chống lại cái này tọa vong ngọc tâm kinh chi năng. Mặc dù không có khả năng đều phòng ngự, nhưng mà hai tướng ảnh hưởng phía dưới lại là cái lực lượng ngang nhau. liền tại mỗi người bọn họ xuất thủ thời điểm, hai cái người mặt quỷ mang đến người cũng nhao nhao xông vào giữa sân. Cung ngự tiền đạo người giết tại một chỗ. Toàn bộ chúng tỉnh cung bên trong lập tức loạn thành một mảnh. Nhọ Tư Đồ vốn định thừa cơ hội xông lên kia đài cao tìm kiếm Tô Mạch. Nhưng trước khác nay khác, Mỗi còn đối bọn hắn một mực cung kính ngự tiền đạo đệ tử, lúc này bỗng nhiên liền đổi một bộ gương mặt. Một bên trùng sát kinh long hội Một bên đem nhỏ tư đồ cùng mượn kiếm người vây quanh ở trong đó, không cho phép bọn hắn vượt lôi chỉ một bước. Liền nghe đến một thanh âm nhẹ giọng mà miệng, cô nương vẫn là ở chỗ này chờ khoảng đợi chính là, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Nhỏ tư đồ dương mắt đi xem, người nói chuyện chính là kia cốc thành lạnh. Thân hình hắn câu lũ, đứng tại đám người trước mặt, nhưng lại trầm ổn như núi. Ngự tiên đạo quả nhiên lòng dạ khó lường, Tô đại ca là đúng, các ngươi căn bản không thể tin. Nhỏ tư đồ nhẹ nhàng phun ra một hơi, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu, tránh ra con đường, nơi đây sự tình còn vẫn có khó lượng. Bằng không mà nói nhưng chớ có trách ta, ra tay ác độc vô tình. Ha ha ha ha. Cúc Thành lạnh cười ha ha. Cô Nương ra tay ác độc, chúng ta cũng không muốn linh giáo. Bất quá đợi hết thể lắng lại, ngược lại là hy vọng cô Nương có thể trở về lạc Hà Thành báo tang. Ngươi. Nhỏ Tư đồ ánh mắt bên trong tàn khốc lóe lên. Ông tay áo bên trong tiểu lục đã muốn nhảy ra, nhưng lại tại lúc này, một thanh âm trách trách hô hô xâm nhập Cúc Thành lạnh bên hai Cúc lao dừa, ngươi còn ở nơi này nói cái dám á ngươi nhìn cháu trai kia, có phải hay không tinh long hội lao thất? Chiêu này đại tu di ma thiên thần lực, chỉ sợ còn tại thứ bảy kinh phía trên. Cốc Thành lạnh lông mày cau lại, nhìn hàm hàm Nhan Tâm Ngữ, "Nếu như thế, ngươi không đi tới đối địch, chạy đến nơi đây làm gì?" "Báo thù a." Nhan Tâm Ngữ lớn tiếng nói ra, "Lúc trước ta rơi xuống hai người bọn họ trong tay, họ Tô lại còn dám đối ta dùng đau nhức người chạy qua. Kia quả nhiên là đau đến không muốn sống. Bây giờ bọn hắn đã rơi xuống trong tay ta, ta ha có thể để bọn hắn tốt hơn. Ngươi nhanh đi đối phó cái kia không biết có phải hay không láo thất tác quỷ, còn bé này, giao cho ta tới đối phó." Bằng không mà nói, trong tay nàng kia cơ quan thú, cũng đủ ngươi uống một bình. Cốc Thành lạnh mần ngơ. Đúng nhiên cảm giác lời này rất có đạo lý Nhỏ tư đổ trong tay cơ quan thú là nhan tâm ngữ cho thứ này đau thương bất nhập nội lực không thấu mặc cho người vạn quân thần lực cũng là nửa điểm phát huy không được thật nào sắp nổi đến có thể ngăn trở hay không còn tại cái nào cũng được ở giữa chẳng qua nếu như nhàn tâm ngữ xuất thủ cơ quan này thú bên trong ai biết nàng có thể hay không làm những gì tay chân từ đó nhất cử chế địch mặt khác nhan tâm ngữ mặc dù không bị đạo chủ tín nhiệm chủ yếu là người này đặt lập độc hành ý nghĩa cùng những người khác khác nhau rất lớn lại thêm đầu góc có chút không dùng được là là dẫn đến đạo chủ rất nhiều chuyện đều cố ý giấu diệm nàng, không cho nàng biết. Nhưng người này cũng là một cái có thủ tất báo tính tình, bây giờ có cơ hội này, muốn báo thủ cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Cốc Thành lạnh cuối cùng nhẹ gật đầu, "Tốt, nếu như thế, nơi này liền giao cho ngươi." Hắn sau khi nói xong, quay đầu lại nhìn mượn kiếm người một chút, lắc đầu, "Đáng tiếc, đáng tiếc nói xong câu nói này về sau, dưới chân hắn một điểm, thân hình lập tức liên lụy ra trùng điểm vết ảnh, thẳng đến cái kia mặt quỷ người mà đi." Người mặt quỷ nghe được phong thanh bất thiện, vừa quay đầu lại, liền liền đã thấy được Cốc Thành lạnh Lúc này cười ha ha, đến hay lắm, lại nhìn xem là ta đại tu di ma thiên thần lực lợi hại, vẫn là ngươi Huyền Vũ thần công càng hơn một bậc. Tiếng nói đến đây, liền gặp được người này hai cánh tay chấn động, một cô hắc khí quấn quanh quanh thân, xoẹt xoẹt xé vải thanh âm không ngừng, lại là ống tay áo tung bay, lộ ra từng cục cơ bắp. Theo sát lấy nhún chân, ầm vang một tiếng nổ vang. Phương nguyên mấy trượng phạm vi bên trong, liên tiếp vỡ vụn, mảnh vụn bạch ngọc như đao, có ngự tiền đạo đệ tử không tránh kịp, lại bị cái này mảnh vụn trực tiếp xuyên thấu cổ họng mà chết. Cái này lại chỉ là người này một cái lên tay, sau một khắc thân hình hắn ẩn vang động ra ngoài, thuận tiện dường như một ngọn núi lớn chân, ngay tại nhanh chân phi nước đại. Mỗi một bước rơi xuống đều là đất dung núi chuyển, trong chốc ngắn này, Lự Tiền Đạo đệ tử một cái hướng phía trước gấp đều không có. Pham La tới gần, tất nhiên bị đụng thịt nát xương tan. Trong náy mắt, quỷ này mặt người đã đến cốc thành lạnh trước mặt. Đã thấy đến cốc thành lạnh đống nhiên thân hình nhất chuyển, dùng cái hót hướng hướng đối thủ. Người mặt quỷ lập tức nổi giận, vừa người va chạm, hung hăng đâm vào cốc thành lạnh trên lưng. Hỗn trướng. Cốc thành lạnh lại là hai mắt trừng trừng, vừa mới nói hai chữ này Liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn. Nay cả hai chạm vào nhau chỗ phát ra ầm ầm nổ vang. Vô hình khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng. Một sát na cách gần đó, trực tiếp liền cho thổi bay lên, người giữa không trung bên trong cảng là miệng phun máu tươi. Cái kia mặt quỷ người tự thân cũng là rung mạnh. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, trên mặt mặt quỷ liền liền phá thành mảnh nhỏ, hiện ra chân dung. Lại là cùng kia thứ bảy kinh hãi dung mạo, có tám phần tương tự. Lúc này chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt, không một chỗ không né ẩm sưng, mới cái này va chạm tựa như là đâm vào cảnh thiên trụ bên trên, làm sao lại cứng rắn như thế? Ngẩng đầu đi xem kia cốc thành lạnh, phát hiện người này cũng là liên tiếp đi về phía trước hai bước, một bước một cái dấu chân, đem dưới lòng bàn chân ngọc thạch dâm đến vỡ nát. Hắn lại không quay đầu lại, nhìn hầm hằm phương xa, nhan tâm nữ, sau lưng người mặt quỷ xương sở. Lúc này mới ý thức được, mới người này nói hôn trướng nói không phải mình. Ngắm mắt nhìn về nơi xa, liền gặp được hai tôn cơ quan thú mở đường, ven đường mặc kệ là ngự tiền đạo hay là kinh long hội đều cho quét tứ tán bay loạn. Cái này hai đầu cơ quan thú. Hạo hảo lợi hại a, người mặt quỷ trong lòng cảm khái như thế một chút, liền gặp được Cốc Thành Lạnh phi thân khẽ động, liền muốn hướng phía kia hai đầu cơ quan thú phóng đi. Lúc này giận dữ, giương tay vồ một cái, người chạy chỗ nào? Cốc Thành Lạnh võ công mặc dù cao cường, thế nhưng là quỷ này, mặt người cũng không phải tên so xính. bị hắn một chảo phía dưới, cũng chỉ có thể quay người đối địch, trong lòng lại là khí bốc khói. Nhan Tâm ngữ cái thằng này miệng thảo luận hảo hảo, làm sao lâm trận đầu hàng được đây? Mà cùng lúc đó, trên đài cao, Tô Mạch lúc này đã quay người, đứng tại kia long sách đắn trước, nhìn về phía đạo chủ cùng thứ nhất kinh nhẹ giọng cười nói, như thế nói đến, đây hết thể đều là Đông môn dung đạo diễn tiết mục, nhưng lại không biết, lão quỷ này bây giờ ở đâu? Nghĩ đến mây sâu không biết chỗ chết, cũng là làm cho ta nhìn a. Không, hắn thật đã chết rồi. Thứ nhất kinh lắc đầu, hắn nói qua, muốn lừa ngươi, hắn phải chết. Hắn nếu không chết, tô tổng tiêu đầu sẽ không tin tưởng, càng sẽ không tới này đại huyền vũ khố. Ồ, tô mạch cười, tô mẫu có tài đức gì, vậy mà để thứ ba kinh lấy tự thân tính mệnh, cùng lớn như vậy kinh long hội làm đại giá, cũng phải lừa gạt nhập cái này đại huyền vũ khố bên trong. Vậy vẹn, vẹn chỉ là vì giết ta, đáng giá không? Đáng giá? Thứ nhất kinh nhìn về phía Tô Mạch, đống nhiên cười một tiếng, bởi vì, ngươi là hắn nuôi Long A, ngươi nếu không đến, cái này Trảm Long trận lại nên dùng tại nơi nào? Tô tổng tiêu đầu bây giờ chậm rãi mà nói, xin hỏi một câu, còn có thể nhúc nhích một chút. Lời vừa nói ra, Long Hành Vân cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Mạch. Trảm Long trận hắn chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ Tô Mạch bây giờ đã bị trận pháp này áp chế? Chỉ thấy Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, Thứ nhất kinh coi là ta là như thế nào chuyển thân? Chương 751. Tô Mạch lời vừa nói ra, thứ nhất kinh hãi đồng lỗ đống nhiên qua vào, một cố khó mà hình dung sợ hãi cảm giác, lập tức sông lên đầu, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, không một chỗ không phát lạnh. Chẳng lẽ coi là thật ngay cả cái này chạm long trận, đều áp chế không được hắn sao? Nhưng là sau một khắc, hắn liền đã cưỡng ép chấn định lại, cười ha ha một tiếng, Tô tổng tiêu đầu, sắp chết đến nơi còn muốn đặt người. Ngươi nếu là còn có biện pháp khác, có thể không nhận cái này chạm long trận áp chế, kia vì sao đến tận đây vẫn không xuất thủ? Chẳng lẽ còn sẽ bỏ không thể không thành? Ta người này làm việc. Từ trước đến nay thích truy nguyên, tố mạch nhẹ nhàng phun ra một hơi. Đông môn dung lạc từ thiên hạ, nhưng là ta vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, hắn đến cùng là thế nào tính toán đến trên đầu của ta? Cái này chạm long trận tuyệt không phải một sớm một triệu liền có thể thành cửu. Các ngươi lại là làm sao biết? Đại huyền vũ khố bên trong chi tiết, Đông môn dung lại là như thế nào biết được? Ngươi cái gọi là thăng long trận, như thế lón chiến trận thật chỉ là vì giết ta một cái, giết ta về sau lại nên làm như thế nào? Thứ nhất kinh bây giờ đang ở trước mắt, những vấn đề này đã ván đảo mắt tức. Vô luận người ta cùng đạo chủ ba người, cái nào vào mình. Nghĩ đến cũng không nguyện ý làm một cái hồ bơi quỷ. Không bằng thứ nhất kinh liền cho chúng ta giải giải tỏa nghỉ vấn nghỉ ngờ như thế nào. Thứ nhất kinh ngó nhìn Tô Mạch, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không phải là thật muốn cho Tô Mạch giải hoặc, mà là bởi vì, chạm Long trận cũng không phải là cái khác, càng không cần người bên ngoài ra tay giết người. Lúc này tùy tiện động đậy Tô Mạch, không cẩn thận, thật có khả năng để hắn từ cái này chạm Long trong trận thoát thân ra. Khi chủ muốn mấu chốt ở chỗ, Trảm Long trận hội tụ tứ phương khí vận tại bản thân về điểm này nơi này phía trên đường lối sáng tạo lấy khí vận vì lồng thiên ý làm đao Thăng long hóa thành chẩm long chính là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu kỳ trận bây giờ không cần lo lắng cái khác khổng lồ áp lực biết chun chút ngưng tụ hình thành một thanh đao nhọn cho đến chạm diện tô mạch dứt khoát tô mạch không nghĩ biện pháp thoát khốn, kia chuyện phiếm chính là chỉ cần thời gian vừa đến người này hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là nói lên chuyện này đến cho dù là thứ nhất kinh cũng cảm giác thiên đầu và tự không biết nên bắt đầu nói từ đâu cuối cùng thở dài đạo chủ biết được hiểu đại huyền năm đó là được hắc long cổ quốc khí vận mới thành lập đại huyền mấy trăm năm cơ nghiệp, một câu nói kia lối ra liền để tô Mạch sưng sở, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được chân công điện bên trong, sẽ ở hoàng thất tuyệt học trong phòng, cung phụng hắc long minh họa. cái này một khối ghép hình đến tô Mạch trong tay về sau rất nhiều đồ vật, cũng liền tổ hợp đi lên. quả nhiên, liền nghe đến thứ nhất kinh nói ra, hắc long cổ quốc độc hại thiên hạ, đến nam hải võ thần tới một trận đọ sức, cuối cùng đem cái này hắc long chém giết tại võ thần địa trước. chỉ bất quá, hắc long cổ quốc quốc quân mặc dù vong, thật đáng giận vận cả tại, không thể tầm thường hơn đạo lý. Dù cho là giã thú trước khi chết, cũng sẽ sinh ra kịch liệt phản công, hướng chi một cái khổng lồ cổ quốc, hắc long cổ quốc bởi vậy càng phát làm tầm trọng thêm, độc hại thiên hạ, ý đồ một lần nữa ngưng tụ quốc lực. Nam hải vô thần ý thức được vấn đề mấu chốt, lúc này mới tại vô thần địa ở dưới thành lập thiên địa tứ cực vạn bia đại trận, từ đó hái hắc long cổ quốc khí vận, đem nó triệt để chấn áp. Nhất đại đế quốc đến tận đây hạ màn kết thúc. Thanh âm hắn chậm chạp mà nặng nghề, tiếp theo cười một tiếng, chỉ là Nam hải vô thần thủ bút vẫn là nhỏ, lấy bia đá áp khí vận, đến cùng cũng không thể dễ dàng như thế. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản bị chấn áp khí vận dần dần bắt đầu tán giật. Khí vận chi duy vật, khó nói khó tả, khó có thể lý giải được, nhưng lại thường tại giữa thiên địa. Ngươi muốn thật nói có người nào gặp qua vật này, nghĩ đến từ xưa đến nay không một người. Dù cho là Nam Hải võ thần, cũng chưa từng cầm trong tay một đoàn đồ vật. Nói cho người bên ngoài, đây là hắc long cổ quốc khí vận. Thế nhưng là vật này nhưng lại rõ ràng tồn tại, thường thường sẽ rơi vào vì thiên địa chỗ chung người trên thân, trở thành một thời đại bá chủ. Chỉ bất quá, Nam Hải võ thần trấn áp hắc long cổ quốc khí vận quá nhiều tán giật ra khí vận lại quá ít, muốn bằng vào những ngày khí vận lại ngưng tụ ra một cái khổng lồ vương triều, hiển nhiên là rất không có khả năng. Cũng bởi vậy, tại kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, toàn bộ thiên hạ đều là một mảnh phân loạn không ngót, mãi cho đến có một thiếu niên, tại Hắc Long Cổ Quốc di tích bên trong mở ra một gian phủ bụi mấy trăm năm mật thất. cái gì thiếu niên? Long Hành Vân Thanh Em bỗng nhiên phóng đại, tức giật quát, kia là Ta Đại Huyền Vương triều, khai quốc tri quân. thế nhưng là hắn mở ra Hắc Long Cổ Quốc mật thất lúc đó, cuối cùng vẫn chỉ là một cái không kiềm quán thiếu niên, tỉnh tỉnh mê mê nhưng lại bị thiên địa chỗ trung từ đó được hắc long cổ quốc di trạch mở ra đại huyền mấy trăm năm thống trị thứ nhất kinh sau khi nói đến đây không chịu được lắc đầu tô tổng tiêu đầu nhưng minh bạch ta nói những này là muốn nói cho ngươi nếu là khí vận không tụ vô luận ngươi là lớn bao nhiêu thế lực cũng bất quá là cái này giang hồ một phương bá chủ muốn mưu đoạt thiên hạ kia là tuyệt đối không thể tương phản nếu như khí vận gia thần hội tụ như rồng quân lâm thiên hạ liền ở trong tầm tay ta kinh long hội cũng tốt hắn ngự tiền đạo cũng được nguyên bản ban sơ ý nghĩ đều không phải là thiên hạ này chỉ là Lúc rời thế dễ, Kinh Long hội muốn lật đổ đại huyền, vong, nhưng Kinh Long hội vẫn còn ở đó. Người chỉ cần vẫn còn, dù sao cũng phải im một số chuyện tới làm. Kết thúc giang hồ là cục, nhất thống thiên hạ, liền trở thành chúng ta duy nhất có thể lấy đi làm sự tình, bằng không mà nói, liền chỉ có riêng phần mình về nhà, an tâm chồng chọn con đường này có thể đi. Ngự tiên đạo hiệu trung đại huyền cũng vong. Cho nên, bọn hắn liền sụp đổ, vì riêng phần mình mục đích hối hả. Sào Ngôn sưng, đại huyền hoàng thất còn có huyết mạch lưu truyền tại dân gian, cần tìm tới đại huyền quý giả dạy huyết mạch, phục làm vương, phục hồi đại huyền. Ha ha ha, tô tổng tiêu đầu, lời này ngươi tin không? Không tin. Tô Mạch lắc đầu. Long Hành Vân sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hữu tâm nói cái gì? Nhưng là hắn tất cả lời nói đều tại Tô Mạch rơi xuống Huyền Thiên Bảo ấn một khắc này một trường kia phía dưới tan thành mây khói. Bây giờ nói cái gì Tô Mạch cũng sẽ không tin tưởng. Tô tổng tiêu đầu là người thông minh à? Thứ nhất kinh nở nụ cười, ta cũng không tin, chính bọn hắn khả năng đều không tin. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào. Nếu như Đại Huyền Vong, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ lại tại nơi nào? Dù sao cũng phải tìm có tiếp tục dễ rủa xuống dưới. Dù sao, bọn hắn cũng không muốn về nhà trông trọn. Sau đó cứ như vậy, Kinh Long hội càng lúc càng lớn, lự tiền đạo cũng càng lúc càng lớn, liên tựa như là chiếm cứ tại thiên hạ này hai đầu long. Nhị Long đoạt châu, đoạt chính là thiên hạ này. Buồn cười là, thiên hạ này lại cũng không trung tình tại chúng ta hai. Bằng không mà nói, trong chúng ta bất kỳ một cái nào đều đã sớm tiêu vong. Nói đến chỗ này, hắn lại dừng một chút, tiếp theo thở dài một tiếng, đại huyền băng vẫn, tán khí vận tại giang hồ. Thế nhưng là cái này khí vận, nhưng lại không chú ý tại giang hồ. Ai có thể được hiệu? Cuối cùng không có định số. Lúc đầu hết thề cũng sẽ ở cái này trong tranh đấu tiếp tục. Thế nhưng là Đông Môn Dung cũng không tin. Hắn có kiện sự tình cũng không có lừa ngươi. Hắn thật là xuất thân từ quy khư nhất tộc. Chỉ bất quá bộ tộc này năm đó đều bị huyền đế giết tuyệt. Còn sót lại hậu nhân lưu lạc giang hồ, mãi cho đến Đông Môn Dung bị kinh long hội phát hiện, lúc này mới dẫn nhập môn bên trong. Quy khư nhất tộc những người khác cũng không phải là ta kinh long hội giết chết. Thứ hai kinh cùng thứ ba kinh tại mây sâu không biết chỗ kia một kịch, nhưng thật ra là đang gặp ngươi. táo nhị a hắn là ngày giờ không nhiều, lấy thân chịu chết, hoàn thành lao tam chạm lòng cục. tô mạch nghe đến đó, cũng là thở dài, có thể nói khó được. chỉ bất quá kia một trận bên trong, chỉ sợ không chỉ chỉ là thứ hai kinh khang khái chịu chết, kia thứ năm kinh, thứ tư kinh, còn có đời trước thứ nhất kinh. mặc dù bọn hắn khó phân thật giả, nhưng cái nào đều là võ công cao tuyệt hạng người. cái này từng cái trên đời này ít có tuyệt đỉnh cao thủ lấy cái chết lửa gạt ta vào cuộc. tô mũ có tài đức gì? không như thế, tô tổng tiêu đầu tuyển sẽ không bị lừa. thứ nhất kinh cười nói ra. Đông Môn Dung không đem người trong thiên hạ nhìn ở trong mắt, xem chúng sinh như kỳ tử. Duy chỉ có đối Tô Tổng Tiêu Đầu nhìn với con mắt khác. Không làm được mức này, không đủ để đạt thành mục đích. Thậm chí, liền xem như làm được mức này, ngươi chỉ sợ cũng nửa tin nửa ngờ. Chẳng qua hiện nay xem ra, hắn ngược lại là quá lo lắng. Tô Mạch Kiên lặng cười một tiếng, khẽ lắc đầu cũng không lại nói. Liền nghe đến thứ nhất kinh tiếp tục nói ra, mà cái này Trạm Long Cục bắt đầu, muốn chẳng cũng không phải là Tô Tổng Tiêu Đầu. Đông Môn Dung cho rằng, đã khí vận không chú ý tại ta Kinh Long hội, cũng không chú ý tại Ngự Tiền Đạo vậy không bằng lấy Đông Hoang vì giấy, phát họa phân tranh, diễn dịch loạn cục, lại nhìn khí vận phải chăng có chú ý người. Sở dĩ là Đông Hoang, đó là bởi vì một thì, ngoại trừ Đông Hoang bên ngoài, địa phương khác đều không thích hợp. Nam Hải Tam Đại thành hình, khó mà tạo nên cục diện. Tây Châu vì Ta Kinh Long Hội nắm trong tay, Bắc xuyên thì có Ngự Tiền Đạo. Đông Hoang mặc dù có Tử Dương môn, cũng có người Tử Dương tổ sư mấy trăm năm bất tử, lại ẩn tàng cực sâu, bởi vậy giang hồ loạn đấu không ngót, hai đạo chính tà đều có cơ hội. Thứ hai, hắn đêm xem sao trời, nói tử vi tinh mặc dù chưa hiện lại ẩn ẩn nhìn thấy cơ tại Đông, cho nên hắn trước làm tốt chủ tính, phía sau một mình hướng Đông, dạy bảo Dạ Quân, suối dù quân rơi, muốn nhìn người nào có thể thành sự. Lại không nghĩ rằng, Dạ Quân mặc dù có hùng tài đại lượng, lại bị hoành không xuất thế ngươi chém xuống giang hồ. Quân rơi ẩn thân vô sinh đường nhiều năm, thậm chí mấy lần thăm dò vào đại huyền nội địa, nhưng cuối cùng cũng rơi vào ngươi trên tay. Nhưng mà chân chính đưa ngươi xem như mục tiêu, lại là tại ngươi Long Mục đảo chi hành về sau, ngươi vậy mà đạt được thiên bi. Cái này nếu không thể nói ngươi là khí vận chú ý, ai có thể tin tưởng? Cần biết, cái này Thiên bi chính là thiên điệu tứ cực vạn bia đại trận hệ tâm. Năm đó đại huyền vị đạt được vật này, đều hao phí to như vậy thủ bút, bây giờ lại nhẹ nhàng bị ngươi cầm trong tay. Làm sao có thể không cho Đông môn dung đối ngươi nhìn với con mắt khác? Sau đó đủ loại, thì là mượn lúc trước như cục, từng bước một đưa ngươi dẫn hướng vào thần điện. Lão lúc chết, mặc dù là bị Đông môn dung là thiết kế, nhưng cũng là tại ta ngầm đồng ý bên trong. Tín nhiệm là cần một chút xíu tích lũy. Thiết kế chết lão lục chỉ là bước đầu tiên để ngươi đối Đông môn dung. Lập trường sinh ra nhất định hoài nghỉ Phía sau Tây Châu đủ loại thì tất cả đều tại kế hoạch bên trong. Hắn thúc đẩy Ngự Đình Son chiến dịch, để ngươi có thể đem Tây Châu mau chóng thu về chính mình dùng. Lại cho ta mượn Kinh Long hội, hình thành một cái liên minh, ngươi thân là liên minh chỉ chủ, Tây Châu liền coi như là bị ngươi đặt vào trong lòng bàn tay. Phía sau thứ nhất Kinh sau khi nói đến đây, lại dừng một chút, sau đó nhìn thoáng qua đạo chủ, cười nói ra, phía sau, liền dẫn đạo chủ nhập trận. Ta. Long Hành Vân lông mày cao lại. Tây Châu kia một trận tình thế hỗn loạn, kỳ chủ nếu là bởi vì Tô mạch thế lớn, đã có ngập trời quy mô. Nếu là hắn không đi, khó nói tô mạch có thể hay không trực tiếp xuất lĩnh đại quân hướng bắc xuyên muốn phòng ngừa ngự tiền đạo bị cho một mùi lửa tự nhiên là muốn quy hàng mà lại cái này ở trong hắn cũng nhìn thấy một cái nơi mấu chốt đông môn dung đều có thể biết cái này đại huyền vũ khố bên trong còn vẫn có một cái thăng long trận hắn làm ngự tiền đạo đạo chủ lại há có thể coi là thật hoàn toàn không biết gì cả tô mạch lúc trước hỏi hắn thời điểm hắn nói không biết vậy hiển nhiên là nói dối vậy sẽ tô mạch đã được nam hải tây châu lại có đông hoàng nếu như tăng thêm hắn bắc xuyên trong thiên hạ có thể nói chỉ còn lại có một cái đại huyền vũ khố Bởi vậy, Long Hành Vân tự nhận là tự hạ thấp địa vị, cúi đầu tại Tô Mạch trước mặt. Câu Hoa đồng thời cũng là đang chờ đợi cơ hội. Hắn nhìn thấy Tô Mạch thời điểm, chuyện làm thứ nhất chính là dâng lên chân tảng với hắn ngự tiền đạo một viên huyền cơ khấu, vì Tô Mạch bổ đủ cuối cùng này một hối. Sau đó liền để khúc hồng trang lưu tại Tô Mạch bên người, chậm đợi ngày sau. Mặc dù hắn cũng không nghĩ tới cái này ngày sau tới vậy mà coi là thật nhanh như vậy, nhưng hết thảy cũng đều trong dự liệu. Lại không nghĩ rằng, mình đặt chân Tây Châu, lại là bị kia đông môn dùng dẫn dắt. Cái này, Long Hành Vân cao mày muốn phản bác một chút cái gì, nhưng lại phát hiện mình căn bản không phản bắt được, bởi vì hắn tiến về Tây Châu lý do, có rất lớn một bộ phận đều là Đông môn dung vì đó thúc đẩy. Nguyên nhân lớn nhất chính là Tô mạch tại Tây Châu trong khoảng thời gian ngắn, liền dưỡng thành đại thế. Mà cái này chính là xuất từ Đông môn dung chỉ thủ. Chỉ là hắn hay là không hiểu, dẫn ta nhập Tây Châu lại là vì sao? Tự nhiên là vì thành toàn Tô tổng tiêu đầu đại thế. Thứ nhất kinh lắc đầu, thiên địa tứ phương, ngoại trừ Đông Hoang bên ngoài, chính là ngươi Bắc xuyên, ngươi nếu không đến, hắn cái này khí vận chú ý người. Làm sao có thể bao quát thiên địa tứ phương, tụ lại tứ phương khí vận. Về phần nói Đông hoang. theo ta được biết, năm đó đại huyền tứ đại trong cao thủ Long đại thống lĩnh từng nói nói, người này mặc dù tu thuần dương, tâm tư lại là âm, không bàn mà hợp vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương chi đạo. Đối mặt dạng này Tô Tổng Tiêu Đầu, hắn hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là lựa chọn phản kháng. Bây giờ xem ra, hắn lựa chọn cái trước. Đến tận đây, thiên địa tứ phương vào hết Tô Tổng Tiêu Đầu chỉ thủ. Lại có một cái nhất định phải cứu chữa Tô Thiên Dương lý do tại, đại huyền vũ khố một này, ngươi tỉnh thế bắt buộc Hết thảy tất cả cũng liền thuận lý thành trương. Tô Mạch nghe đến đó, chung quy là nhẹ gật đầu, muốn mở miệng cũng không chờ nói nói, liền là phát ra kêu đau một tiếng. Một tiếng này nghe vào Thứ Nhất Kinh cùng Long Hành Vân trong hai, hai người sắc mặt lập tức riêng phần mình biến đổi. Dù là nói nhiều như vậy, Thứ Nhất Kinh kỳ thật như cũng lo lắng Tô Mạch còn có bản sự, có thể từ cái này trong đứt cảnh, tìm ra một con đường sống. Lại hoặc là nói, hắn vô công coi là thật cao đến, dù cho là cái này chạm lóng trận, cũng vô pháp đem nó chém giết tình trạng. Vương không mà nói, làm sao đến mức có thể ở chỗ này cùng mình chậm rãi mà nói. Nhưng hôm nay một tiếng này teo rên, trung quy là lọt e sợ. Hắn giấu không được. Nghĩ đến đây, thứ nhất kinh ánh mắt thâm trầm kia vẫn giấu kín một chút ánh sáng, không khỏi hiện hiện. Ngược lại là Long Hành Vân sắc mặt trầm xuống. Bây giờ đại cao này phía dưới, loạn chiến vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là thắng bại khó liệu. Tô Mấu chốt ở chỗ trước mắt vấn này. Tô Mạch nếu là chết rồi, mặc dù không biết thứ nhất kinh lại sẽ có cái gì đến tiếp sau động tác, nhưng là nghĩ đến phía bên mình tuyệt không tốt hơn. Trái lại, Tô Mạch nếu là bất tử, rơi vào trong tay người nọ, mình như cũ sinh tử khó liệu vì kế hoạch hôm nay là thật là tiến thối lương nan hiện tại xem ra tô mạch đã dần dần chống đỡ hết nổi cái này phải làm như thế nào cho phải ý niệm trong lòng động chỗ đột nhiên ở giữa một cố lệnh leo hàn ý từ đôi sườn cụt một đường kéo lên đến xà nhà cửa mạnh nhưng quay đầu liền gặp được sau lưng không biết lúc nào đang đứng một người người này trong tay nắm lấy một khối bị căn xuống đến một ngụm huyết đủ ăn chảy máu đầy miệng nhìn thấy long hành vân quay đầu liền đối với hắn nứt miệng cười một tiếng người là lòng thành hậu nhân hắn nghĩ đến là hồi lâu chưa từng phát ra tiếng lúc này mở miệng thanh âm không lưu loát dị thường Kiểm thả giọng điệu cũng cực kỳ cổ quái, không giống đương kim người. Nhưng mà Long Thành hai chữ rơi vào Long Hành Vân trong. Lộ hai lúc, Long Hành Vân sắc mặt lập tức đại biến, ngươi là người phương nào? Làm thế nào biết lão phu tổ tiên? Quả là thế. Người kia này lại nói chuyện ngược lại là thông thuận rất nhiều, Long Thành cũng coi là trung thành tuyệt đối, tại sao có thể có người dạng này bất hiếu tử tôn? Kinh Long hội là loạn thần tặc tử, vọng tưởng trộm thiên chi vận, ngươi lại tại nơi này cùng hắn hổ suy đại khí, đàm tiếu sinh phong, còn không mau mau có thể bắt được. Hắn tiện tay một chỉ thứ nhất kinh Lư khí nhẹ tô lại đạm viết bên trong, nhưng lại có một loại không nói được khí thế chất chứa ở giữa. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, Trạm Trang ép khả năng tùy thời con bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cựu vận doanh đổi nguyên áp, hoan nguy hệ nạc. Còn rõ ràng thân hình nghèo túng, dùng mạo lôi thôi, nhưng cố để Long Hành Vân đều sinh ra không thể trái làm trái cảm giác. Theo bản năng nhẹ gật đầu, đang muốn xuất thủ, nhưng lại nhịn không được nhìn người này một chút, người đến cùng là ai? Hả? Người này cái cầm có chút dơ lên, ánh mắt bẽn lẽ, nự tiền đạo lúc nào dám như thế họ chấm. Long Hành Vân một nháy mắt sắc mặt tái nhợt không máu. Không nói đến Long Hành Vân, dù cho là thứ nhất kinh cùng Tô Mạnh, nghe được một câu nói kia, cũng là sắc mặt đại biến. Tiên đế. Long Hành Vân theo bản năng lui về sau hai bước, trên mặt tất cả đều là vẻ không dám tin. Lẽ nào lại như vậy? Người trước mắt này nghe thấy lời ấy, không chỉ có gầm thét một tiếng. Thanh âm chấn động khắp nơi, toàn bộ chúng tỉnh cung tựa hồ cũng đang run rẩy, chấm chính là Cửu Ngũ trí Tôn, Sơn Hà chúng tỉnh chỉ chủ. Trường Sinh Cửu Thị, hộ ta đại huyền vạn năm. Làm sao có thể bị ngươi xưng là tiên đế? Thế nào, ngươi ngự tiền đạo cũng muốn học cái này loạn thần tử? tạo phản sao? ta, thần không dám. Long Hành Vân trong nháy mắt này, ánh mắt trải qua nổi sóng chập trùng. Lúc này Mạnh Nhưng đứng lên, sở trường một chỉ thứ nhất kinh, ta đại huyền thiên tử ở trước mặt, nghịch tộc còn không đến tội. Thứ nhất kinh cho Long Hành Vân tiêu sừng suốt một chút, nửa ngày nhịn không được phun ra một câu, ngươi cũng điên rồi phải không? Long Hành Vân lại không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân một điểm, lang không mà tới, phá độn quyết một trường mở trời cao, đột nhiên cũng đã đến trước mặt. Long Hành Vân trung quy là trên đời này đứng đầu nhất nhân vật một trong. Lúc này xuất thủ, thứ nhất kinh tự nhiên cũng không thể bỏ mặc. Chỉ có thể cao mày, gặp chiêu pha chiêu. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy kia tự xưng huyền đế người, đã đi tới tô mạch trước mặt, ngồi sổm ở trên mặt đất, nghèo đầu nhìn về phía tô mạch. Mở miệng nói ra, trận pháp này rất hung, ngươi có sợ hay không? Tô mạch.